Mời các bạn cùng nghe phần 7 của truyện xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 521, Sở Nguyệt định bấm ngón tay tính toán. Ông tự biết mình đã làm chuyện sai trái, nên suốt đêm vận chuyển thi thể đến thổ qua loan, địa điểm chính là ở công viên Hải Tâm hiện nay. Là thông nhìn xung quanh cảnh sát sẵn sàng xuất phát chán nhanh chóng toát ra mồ hôi lạnh. Không thể nào, Sở Nguyệt định sao có thể biết chuyện này như thể có con mắt thứ hai ở đây chắc chắn là cố ý dùng mưu kế để lừa gạt ông ta ông ta tuyệt đối không thể mắc mưu la thông như thể rốt cuộc bị người ta phá vỡ khí thế bình tĩnh bề ngoài mất kiểm soát cảm xúc đứng lên chỉ vào mũi sở nguyệt định mắng cô vu khống tôi chưa làm những chuyện này thần chính không sợ bóng tà có bản lĩnh thì đi điều tra xem nói xong la thông càng nhìn về phía chu phong húc tưởng chừng như lại cười khẩy nhưng đáy lòng dần dần tràn ngập khủng hoảng bao trùm lấy ông ta Chu cảnh sát tôi tin anh tuyệt đối không để một công dân lương thiện bị vô khống, xin anh nhất định phải trả lại sự trong sạch cho tôi. Sự việc đã qua nhiều năm như vậy, người đã chết cũng không thể trở lại. Ông ta không tin cảnh sát có thể tìm được người. Ai ngờ, Chu phong hốc nhìn về phía thì bác nhân cao mày hỏi anh có nhớ có một vụ án thi thể vô danh cách đây mười mấy năm hay không? Lần trước tổ đê mới xem xét lại hồ sơ cũ chưa phá, sao lại không ấn tượng chứ? Thì bác nhân vỗ chán nói, đúng vậy. Tôi nhớ rõ, vụ án thi thể vô danh ở công viên Hải Tâm, được phát hiện bởi một người nông dân đào đất, anh ta kích động lập tức đi mở tù tìm kiếm hồ sơ. Không ngờ, không ngờ chỉ muốn bắt kẻ phạm tội trong vụ đầu độc mà còn có thể phá được án cũ mười mấy năm trước. Bên cạnh đó thì bác nhân còn không quên quay người giơ ngón tay cái lên với Sở Nguyệt định Nịnh, Nịnh Nịnh tuyệt vời quá. Sở Nguyệt định mỉm cười, thì bác nhân nhanh chóng tìm ra hồ sơ vụ án và giao cho Chu Phong Húc. Chu Phong hốc cầm lấy chiếc cặp ra, cởi dây buộc, rút ra một tấm ảnh chụp. Trên ảnh đen trắng, người chết có đôi mắt đồng từ cực nhỏ như mắt cá chết, khuôn mặt thối rữa đến mức không thể nhận ra diện mạo. Đúng là vụ án mạng thảm khốc xảy ra cách đây mười mấy năm ở ngoại ô, manh mối về thời gian đều trùng khớp với những gì sở Nguyệt định suy luận. Hắn ném ảnh chụp xuống trước mặt La Thông, vang lên một tiếng. Đồng từ của La Thông có lại, một cơn buồn nôn dữ dội trào lên không thể kiềm chế, mặc dù đã mười mấy năm trôi qua, nhưng ký ức về vụ giết người vẫn còn rõ ràng trước mắt. Ông ta còn muốn cãi lại cô có ý gì? Cho rằng tôi thực sự giết người sao? Đi tivi mười mấy năm trước cảnh sát không tìm được hung thủ, không có nghĩa là hôm nay cảnh sát vô năng tìm được hung thủ. Chu Phong húp nhét lại chiếc cặp da vào túi. Có giết người át sẽ có bằng chứng. Khoa học không ngừng tiến bộ các phương pháp điều tra hình sự cũng không ngừng được cải tiến. Mặc dù năm đó không tìm được hung thủ, nhưng các cảnh sát cũ vẫn tin rằng một ngày nào đó sẽ tìm ra manh mối cho vụ án vô danh này. Họ đã cẩn thận lấy dấu vân tay từ thi thể và bảo quản trong túi ni lông chỉ để một ngày nào đó có thể bắt được hung thủ về quy án. Chỉ cần cắt đứt dây thừng, lấy ra phần trên của túi ni lông để lấy dấu vân tay hoặc thông tin DNA và so sánh với la thông là có thể xác nhận danh tính của hung thủ. A nhân, lập tức thông báo cho bộ phận giám định khoa học đến đây. Yes sir, thì bác nhân đứng nghiêm, giọng nói vang rội. La thông đứng dậy định bỏ chạy, nhưng bị Chu Phong húc chặn đường. Ông ta nhìn về phía vương tín, mồ hôi đầy đầu nói, luật sư vương, ông nhất định phải giúp tôi, họ hoàn toàn vô khống tôi. Chu Phong húc mỉm cười với nhóm luật sư, vô tội tự khắc giải oan, chẳng phải luật sư vương là cao thủ hay sao? Có thể đến tổ D so tài, xem có còn may mắn như khi ở tổ C không? chương 522, chương 522. Vương tín hoảng hốt là luật sư nhiều năm như vậy, hắn ta sao có thể không nhìn ra ai thực sự phạm tội hay không? Bộ giảng lo lắng của La Thông khi nhìn thấy thi thể đã nói lên tất cả. Hắn ta nhanh chóng đứng dậy, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán. Tôi tôi còn việc ông La, ông nên chọn luật sư giỏi khác đi. Có thi thể và có bằng chứng. Đặc biệt là hiện nay Hương Giang đang áp dụng kỹ thuật tiên tiến của các nước Âu Mỹ, đừng nói là tra 10 năm trước mà tra 100 năm trước nó cũng có thể kiểm tra được dấu vết trên dây ni lông. Vất vả lắm mới có được vị trí như ngày hôm nay. Làm sao hắn có thể trôn vùi sự nghiệp cả đời. Nói xong, Vương Tín cũng không đợi La Thông trả lời mà vội vã rời đi. Trước khi rời đi trước, hắn ta một lần nữa liếc mắt nhìn lướt qua văn phòng trung tâm. Cô gái trông chỉ khoảng 20 tuổi đầu, nhưng lại mang theo khí thế không thể bỏ qua. Đối phương cảm nhận được ánh mắt của hắn ta, bình tĩnh nhìn lại. Vương tín lập tức đầy đầu mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ, tổ đê cũng không biết từ đâu mời đến nhân vật này, thế nhưng có thể tính ra quá khứ của người khác. Vậy thì phạm tội có thể che giấu ư. Quả thực quá đáng sợ. La thông thấy Vương tín rời đi, lại lập tức cầu cứu vài luật sư khác. Ông ta móc ra từng tờ chi phiếu và viết. Luật sư tiên sinh, chỉ cần các ông nguyện ý giúp tôi và con gái tôi kiện tụng, bao nhiêu tiền cũng có thể trả. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, ông ta đã nỗ lực cả đời mới đi đến vị trí nhưng ngày hôm nay, có tiền có danh vọng tuyệt đối không thể mất đi. Đặc biệt là Du Du, Du là con gái duy nhất của ông ta, dù có thế nào đi nữa, ông ta cũng nhất định phải đưa con bé ra ngoài. Cửa văn phòng bị mở ra với một tiếng ầm ý, là thông theo phản xạ run dày, nhìn qua chú trông đề nặng một vị giảng viên gầy gò đầy ủy oải tiến đến xếp người đưa Thalium cho cô giáo lajuju đã bị bắt la thông thấy khổng vân sơn ủ rũ sống lưng bốc lên từng trận hàn ý chân mềm nhũn không thể không ngã xuống ghế xong rồi tất cả đã xong rồi đi tv ông ta cố gắng nhớ lại lúc trước không hiểu sao lại đi đến bước đường cùng này rõ ràng là chỉ cần cứu juju ra và đưa con bé ra nước ngoài là xong mà giờ đây ông ta lại tự đưa mình vào tù. trong văn phòng im lặng đến một ngạt. khổng vân sơn bị còng tay dẫn vào văn phòng. ông không thể tin rằng khi tuổi tác đã gần về hưu mà vẫn có thể phạm sai lầm dẫn đến tuổi già khó giữ danh dự tan vỡ. khuôn mặt gầy gò đầy hối hận. xếp à, tôi oan uổng à. là du du cầm tha là để hại người tôi thực sự không biết chuyện gì xảy ra. chú trông đứng gần tức giận nói không biết chuyện gì không biết chuyện gì mà dám đưa vật phẩm nguy hiểm cho La Zuzu. La Zuzu nói là muốn làm thí nghiệm. Tôi là giáo viên của cô ta trước nay đều không đành lòng từ chối yêu cầu của sinh viên. Khổng Vân Sơn kêu gào trời đất, tưởng chừng như muốn giơ tay ra để cầu xin tha thứ như một kẻ đáng thương, nhưng khi cố gắng giơ tay lên mới phát hiện mình đang bị còng tay, lại ủy hoài cúi đầu. Nếu sớm biết cô ta muốn hại người tôi, cho dù thế nào cũng sẽ không đưa thaliem cho cô ta. Sếp à, tôi thực sự oan uổng mà. Chu Phong Húc chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm can Khổng Vân Sơn. Ngay cả hắn cũng biết rõ Thalium là hàng cấm, nhà trường sẽ nghiêm ngặt kiểm soát vật nguy hiểm. Khổng Vân Sơn chỉ vì không đành lòng mà lấy Thalium ra cho sinh viên sao. Chu Phong Húc gài khẩu S.U.N.G lục vào sau eo cười bỏ chiếc áo khoác gió. Khổng tiên sinh tôi không hiểu ông đang muốn lừa ai. Hắn ra hiệu cho cam nhất tổ, nhất tổ dẫn người đi lấy dấu vân tay. Khổng tiên sinh, sự cảnh sát không phải là nơi để ông giảng đạo lý, nếu có bất kỳ lời khai nào, ông có thể trình bày tại tòa án trong phiên xét xử, hãy trình bày với bồi thẩm đoàn. chương 523, chương 523 Trước tình cảnh này, ba vị luật sư vốn đang quan sát đều lục tục đứng dậy từng người một bước đi vội vã, họ tỏ ra hoảng sợ liên tục lên tiếng từ chối. Là tiên sinh, chúng tôi không thể đảm nhiệm vụ này. Là tiên sinh, xin hãy tìm luật sư tài giỏi khác. Chứng cứ đều đã tìm được họ còn vội vàng nhận vụ vô ích này chẳng phải là trò hề hay sao Chỉ trong vòng mười mấy phút không ai còn ở lại La thông sắc mặt trắng bạch ngồi trên ghế Thì bác nhân đã dẫn theo đồng nghiệp giám định khoa đến Lại đem la thông đang cãi cùn một cách vô vọng và đưa ông ta vào phòng thẩm vấn Mọi người đều bận rộn làm việc theo quy trình Mong muốn nhanh chóng xác định tội danh của la du Ngoài cửa sổ trời dần tối đen Sở Nguyệt Nịnh ngáp một cái, nhanh chóng, trong văn phòng chỉ còn lại hai người. Cô nhìn về phía bàn làm việc lấy cuốn sổ ghi chép của Chu Phong Húc, chớp chớp mắt. "Chu Sơ, vậy là có thể tan sở được rồi chứ?" Chu Phong Húc cầm lấy cuốn sổ ghi chép khổ A4, liếc mắt nhìn. "Ừ, có thể kết thúc công việc rồi." Nhìn Sở Nguyệt Nịnh đang quay người lấy tờ báo giải trí trên bàn bên cửa sổ, hắn tùy tay mở ngăn kéo lấy ra thẻ căn cước kẹp vào trong áo khoác, nhưng thẻ căn cước bị lệch sang một bên cạnh khóa kéo, hắn cũng không có tâm trí quan tâm, duỗi tay vỗ vỗ lên gáy. Nịnh nịnh, đợi lát nữa tôi đưa cô đi ăn khuya nhé. Nghe thấy có ăn, mắt Sở Nguyệt Nịnh sáng lên, lập tức buông báo xuống. Thật sao, Chu Phong hốc khẳng định đúng vậy. Tuy nhiên, trước tiên phải ghi lại lời khai của La Du Du. Không vấn đề gì sở nguyệt định cong cong mi mắt một lọn tóc rơi xuống mũi nụ cười vui vẻ hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn thấy chi phiếu trên bàn cô nhanh chóng vươn tay nhét vào túi tiền đã qua tay thì coi như sạch sẽ lát nữa sẽ tìm một tổ chức phúc lợi trẻ em để quyên góp để đổi lấy công đức cho bản thân chu cảnh sát sở nguyệt định gọi to đuổi theo hắn cùng đi đi tôi cũng phải đi vệ sinh chu phong húc dừng bước đợi sở nguyệt định đuổi kịp hai người mới đi ra khỏi văn phòng một trước một sau Hắn cao lớn, cúi đầu khi ra cửa thuận tay vuốt tóc xuống. Phòng thẩm vấn không xa, ở cuối hành lang. Trong căn phòng tối tăm, cánh cửa mở ra, một tia sáng lọt vào. Là Ju Ju bị còng tay, cô ta liên tục vén tóc khi nhìn thấy ánh sáng, cô ta từ từ ngẩng đầu, đôi mắt như du khách xa mạc khát nước nhìn thấy ốc đảo, lộ ra ánh mắt khao khát vô hạn, "Chu cảnh sát, tôi có thể đi ra ngoài không? Có ai có thể chứng minh tôi đầu độc không?" Chu Phong Húc với bờ vai rộng lớn chặn đi phần lớn ánh sáng. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, một bóng hình xinh đẹp đã đi ngang qua phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn xinh đẹp lộ ra từ bên sườn. Sở Nguyệt Nịnh cong cong mi mắt ẩn dấu ý cười. Đi TV, chứng cứ, cô nói Khổng Vân Sơn, hắn đã bị cảnh sát bắt, mọi chuyện đã rõ ràng giữa thiện vã. Là du ru như bị đóng đinh tại chỗ trong mắt mờ to vì kinh hãi, môi hé mở không ngừng run rẩy. Không không thể nào, bà sẽ giúp tôi giải quyết ổn thỏa cô cô lừa người. Sở Nguyệt Ninh cười khẩy, ba của cô ư? Bởi vì cũng bị bắt vì giết người rồi. Tuy nhiên, yên tâm, các người có thể thử yêu cầu thẩm phán cho phép giam chung phòng giam. Cha con cùng ngồi tù cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Phòng tuyến tâm lý của La Du Du hoàn toàn sụp đổ, cô ta giơ tay kéo tóc điên cuồng nhìn Chu Phong Húc đang ngồi xuống với cuốn sổ ghi chép. Chu cảnh sát cứu tôi với, tôi chỉ đưa thalium cho Lưu Tri Âm, tôi không biết họ muốn đầu độc. Cô ta lắc đầu điên cuồng, tôi không muốn ngồi tù, không muốn ngồi tù. Nghĩ đến việc phải sống trong nhà tù không nhìn thấy ánh mặt trời, nghĩ đến tương lai tươi sáng không còn, là ru ru vô cùng sợ hãi. chương 524, chương 524. Tại sao cô ta phải đầu độc trần tư vũ chứ, vốn dĩ, ba cô có thể không sao, cô ta cũng có thể không sao. Cô ta không dám thừa nhận là chủ mưu đầu độc đáng tiếc lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. La Juju và đồng bọn phải trả giá đắt cho sự độc ác của mình cả đời ngồi trong tù. Sở Nguyệt Nịnh rửa tay xong, đứng một lúc ngoài phòng thẩm vấn, nghe tiếng La Juju cầu xin tha thứ trong phòng thẩm vấn cô lắc đầu. Hành lang có không ít nhân viên tổ trọng án đi lại thi thoảng dùng ánh mắt tò mò đánh giá cô. Lại đợi thêm một lúc cô cảm thấy văn phòng quá buồn chán nên quyết định đi ra cửa chờ tổ đê. Sở Đại Sư Vừa đến cửa, Sở Nguyệt Nịnh nhìn thấy Trần Tư Vũ với đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn ra ngoài trời đã tối đen. Vẫn chưa về à, vừa rồi nhìn thấy Trần Tư Vũ đi theo thi bác nhân và khoa giám định, sau đó không gặp ai còn tưởng rằng cô đã về nhà. Chưa đâu, Trần Tư Vũ không giấu được sự yêu thích đối với đại sư, khóe miệng luôn mang theo nụ cười. Nhờ có đại sư mà tôi mới có thể tránh được tai họa bất ngờ, bảo toàn mạng sống, ba người họ đã phải đền tội, hôm nay tôi thật vui. Vui vẻ là tốt rồi, lần sau phải cẩn thận nhé. Dù là bạn bè đưa đồ cũng phải cảnh giác, không thể tùy tiện uống. Nếu thấy cơ thể không khỏe, phải đến bệnh viện khám ngay. Sở Nguyệt định nói xong, Trần Tư Vũ liền buồn rầu lắc đầu. Sau chuyện này, tôi cũng không dám tin tưởng bạn bè nữa. Trần Tư Vũ thực sự sợ hãi, bạn cùng phòng vốn là mối quan hệ tốt nhất của cô, vậy mà lại có thể hạ độc hại người một cách không thương tiếc. Chi nhân chi diện bất chi tâm, không sao cả. Trần Tư Vũ tự an ủi bản thân. Từ nay về sau, tiền và tri thức chính là bạn tốt của tôi. Sở Nguyệt định gật đầu đồng ý. Đúng vậy, bất cứ ai trải qua chuyện như vậy, tìm được đường sống trong chỗ chết bị bạn bè hạ độc đều sẽ chọn cách cắt đứt quan hệ. Nhưng có sao đâu, không có bạn bè vẫn tốt hơn là mất mạng. Không lâu sau, một chiếc xe dừng trước cửa sở cảnh sát. Một phụ nữ trung niên vội vàng xuống xe, da rẻ được chăm sóc rất tốt, bà mặc bộ vest không sở cổ áo còn cài một chiếc châm cài áo hình bông hồng vàng, nhìn từ bên ngoài, bà có ba phần giống Trần Tư Vũ, vẻ mặt vội vàng. Giày cao gót ba bước hai bước đã lên bậc thang, Tư Vũ, đi TV, mẹ, đôi mắt Trần Tư Vũ đầy vẻ kinh hỉ, có trời mới biết từ khi biết mình bị đầu độc đến lúc ở sở cảnh sát cô đều chọn đối mặt một mình vì lo lắng cho mẹ. Có trời mới biết cô sợ hãi đến mức nào, lúc này gặp lại người mẹ quan tâm đến mình nhất, rốt cuộc cũng giống như tìm được người thân. Bà Trần nếu không nhận được điện thoại từ sở cảnh sát thì vẫn không biết con gái mình gặp chuyện lớn như vậy, dọc đường đi bà vô cùng lo lắng sợ hãi, liên tục vượt đèn đỏ. Bà vội vàng nhìn Trần Tư Vũ từ trên xuống dưới, giọng nói run run, con ngoan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cảnh sát nói có người đầu độc con, là ai? Mẹ đi đánh chết chúng nó. Trần Tư Vũ sợ hãi rụt cổ lại, che miệng nói, mẹ ơi, đây là sợ cảnh sát đánh người là phạm pháp, sẽ bị cảnh sát bắt đấy à. Bắt thì bắt, bà Trần nổi giận đùng đùng. Nếu con bị bọn nó hại chết mẹ đảm bảo sẽ đòi mạng cho con. Phải giết hết chúng nó. Sợ Nguyệt định cảm thấy bà Trần thực sự lo lắng, vội vàng nhường chỗ cho bà ngồi bên cạnh. Trần Tư Vũ thấy mẹ càng lúc càng sốt ruột cũng kể hết mọi chuyện về việc bạn cùng phòng đầu độc mình, bao gồm cả chuyện về cha ruột. Bà Trần khi nghe con gái Suýt bị đầu độc đến chết, bà mềm nhũn cả người, Suýt ngã gục xuống đất. Sở Nguyệt định nhanh tay đỡ lấy bà. "Đại sư." Bà Trần nắm chặt tay Sở Nguyệt định, ngồi thụp xuống đất, ánh mắt đầy sự may mắn còn sót lại sau tai nạn. Chương 525, chương 525. Suýt nữa chỉ Suýt nữa thôi, bà đã phải vĩnh viễn mất đi đứa con gái quý giá của mình. Cảm ơn cô Bà Trần Vành mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói tôi chỉ có một đứa con gái bảo bối này thôi, nếu mất đi con bé tôi thật sự lo lắng mình sẽ phát điên. Đại sư cô đã cứu mạng mẹ con chúng tôi. Trần Tư Vũ cũng đỡ mẹ đứng dậy, đôi mắt nhỏ nhắn trên khuôn mặt cũng đỏ hoe. Mẹ luôn là người phụ nữ mạnh mẽ, từ nhỏ bà đã như một chiến binh dũng cảm gánh vác cả gia đình. Trần Tư Vũ chưa bao giờ thấy mẹ thất thố như vậy. Đại sư con gái tôi sau này sẽ bình an chứ. Bà Trần cẩn thận hỏi. Vâng, sở nguyệt định nhìn tướng mạo Trần Tư Vũ, sắc khí ảm đạm trên khuôn mặt cô đã hoàn toàn tan biến. Tướng mạo của cô ấy đã hoàn toàn thay đổi, không còn nguy hiểm nữa. Vốn dĩ vận mệnh do chúng độc thalium của Trần Tư Vũ đã được thay đổi, vì phát hiện kịp thời, bệnh viện đã can thiệp kịp thời, lượng thuốc độc không quá nặng, sau khi được thải ra khỏi cơ thể thì sức khỏe của cô sẽ dần dần hồi phục. Vốn dĩ cô đã thoát chết một lần, sau khi thi đỗ đại học Cambridge cuộc đời của cô sẽ càng rực rỡ hơn trước. Bà Trần thở vào nhẹ nhõm từ từ đứng dậy. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Gánh nặng trong lòng được chút bỏ, bà Trần nhớ ra chuyện gì đó, mắt lại long lanh, hừ cái tên đàn ông tồi đó còn dám đến tìm tư vũ sao. Lúc trẻ thì phong lưu kiếm nhiều tiền, nhiều gái. Giờ già rồi, hết tiền gái gú liền nhớ đến muốn tìm con gái. Tư Vũ, hôm nay mẹ sẽ cho con thấy rõ bộ mặt thật của ông ta. Nói xong, bà Trần đi vòng vèo ra xe, lấy ra một chiếc điện thoại gọi đến số nào đó, một lúc sau, bố của Trần Tư Vũ nghe máy với giọng nói thô lỗ. Đi TV, bà Trần bắt đầu khóc lóc kể lệ cuối cùng còn nói rằng con gái bệnh nặng phải tốn rất nhiều tiền. Không ngờ khi vừa đề cập đến bệnh nặng, đối phương đã không chút do dự cúp máy. Trần tư vũ hoàn toàn nhìn thấu bộ mặt thật của người bố giả dối này, cô vội xin lỗi, mẹ ơi, con xin lỗi, sau này chuyện gì cũng sẽ không giấu mẹ nữa. Hai mẹ con lại nói chuyện một lúc, cho đến khi tiếng còi xe ô tô vang lên, bà Trần cầm một tấm xét ngân hàng hối phong đưa cho Sở Nguyệt Ninh, nói lời cảm ơn, đại sư, nghịch thiên sửa mệnh vốn không phải chuyện dễ dàng, tôi cũng hiểu ít nhiều về phong thủy, bao nhiêu tiền cũng không sánh được với ân tình cứu tư vũ của cô, xin cô nhất định phải nhận lấy. Bà Trần nắm chặt tay Sở Nguyệt định cảm ơn ạ Sở Nguyệt định không khách sáo, bỏ tấm xét vào túi. Trần tư vũ lên xe, dò người ra vẫy tay chào tạm biệt. Sở Nguyệt định cũng mỉm cười vẫy tay, từ phía sau đồn cảnh sát tiếng giày ra lẹp xẹp vang lên khi có người đi xuống cầu thang. Sở Nguyệt định quay người đi vào, bên trong đồn cảnh sát đèn điện sáng trưng, chú Trung đang cầm ly cà phê vừa uống vừa đi xuống cầu thang. chu Phong hốc vạt áo tông bay theo nhịp bước đi. Bên cạnh hắn thì bác nhân chống tay lên vai cam nhất tổ, nhanh chóng nhảy xuống từ cầu thang thực hiện một động tác siêu nhân lao về phía trước. Đi thôi, nịnh nịnh, đi ăn nướng BBQ khuya. 9 giờ tối, quán ăn hải sản tư ký nằm cách đồn cảnh sát không xa chỉ cách nhau một con phố. Hầu hết mọi người đều đi bộ đến đây, chỉ có thi bác nhân lái xe. Quán ăn được dựng bằng vài bạt trên đỉnh treo đèn điện bên dưới bày biện những chiếc bàn tròn lớn chật kín người. Khi nhóm cảnh sát đến, nhiều người hàng xóm đã vui vẻ chào hỏi. Sở Nguyệt định tò mò nhìn xung quanh, đặt chiếc túi nhựa màu đỏ xuống bàn và ngồi xuống cạnh Cam Nhất Tổ. Sao có vẻ như nhiều người đều quen biết các anh nhỉ? Là vậy, Cam Nhất Tổ vừa ngồi xuống đã bắt đầu bầy biện thức ăn trên bàn, nhìn về những người chào hỏi, mỉm cười. Nửa năm nay có một số vụ án xảy ra ở khu vực này, chúng tôi thường xuyên đến đây nên dần dần quen mặt với mọi người chương 526, chương 526. À ra là vậy, Sở Nguyệt Định gật đầu tự hỏi sao cô có thể gọi tên được tất cả mọi người. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy mức độ được yêu mến của họ. Nhân viên của tư ký nhanh chóng đến hỗ trợ gọi món. Chu Phong Húc muốn đưa thực đơn cho Sở Nguyệt Định, thấy ánh mắt cô bị thu hút bởi thực đơn, hắn mỉm cười, nhìn xem muốn ăn gì thì cứ gọi. Ối, tôi cũng muốn gọi Thì bác nhân vừa đỗ xe xong bước vào, ngồi phịch xuống ghế, rồi từng bước dịch ghế sang bên cạnh Sở Nguyệt định mắt rán chặt vào thực đơn. Gọi 5 phần cánh gà quay, đặc sản của tư ký, định định nhất định phải thử. Được thôi, Sở Nguyệt định chỉ vào thực đơn, ngẩn đầu lên hỏi người phục vụ, một phần sò điệp nướng ớt, một phần tôm hấp. Nói xong, cô quay sang chú Trung, chú Trung, chú muốn ăn gì ạ? chú trông đặt ly cà phê xuống, nhìn tiểu thiên sư trẻ tuổi đầy thiện cảm mỉm cười và nói chú muốn một phần hải sản xào cay. chu cảnh sát anh muốn gì? sở nguyệt định đưa thực đơn xuống, hỏi chu phong húc. chu phong húc đang nhỏ giọng thảo luận với cam nhất tổ, tay thon dài cầm chén trà, nghe tiếng gọi đặt chén trà xuống và nhìn sang tôi ăn gì cũng được. thì bác nhân ồn ào, hay là gọi tất cả các món đặc sản hải sản của từ ký đi. dù sao anh húc thanh toán càng nhiều càng tốt. Cứ gọi món mình thích, không sợ tốn tiền. Chu Phong Húc trực tiếp đặt ví tiền lên bàn. Chiếc ví ra nâu căng phòng, nhìn vào đã biết không ít tiền mặt. Đi TV, sở Nguyệt Định không ngại ngần, giúp mọi người gọi món ăn ngon. Vừa buông thực đơn, cô đã thấy một tờ sách được đẩy đến trước mặt. Cô ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của Chu Phong Húc. Hắn nói, hôm nay cô giúp bắt La Thông nên sở cảnh sát có thưởng. Lại có tiền thưởng sao? Sở Nguyệt Định vô cùng ngạc nhiên. Sở cảnh sát có thể thưởng nhiều tiền như vậy ư? Chính phủ Hương Giang quả là giàu có thật. Ừ, nhất định phải lấy tiền của họ. Chu Phong Húc cười cười, rồi quay lại tiếp tục thảo luận về vụ án chưa kết thúc với Cam Nhất Tổ. Sở Nguyệt định cầm tờ sách, mắt cong cong cười hai tiếng. Cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều. Chỉ có Thi bác nhân là vẻ mặt kinh ngạc. Thưởng, anh ta dịch ghế lại, nửa ngồi xổm đến gần Chu Phong Húc nhỏ giọng hỏi, anh Húc, sở cảnh sát khi nào có thưởng vậy? lần sau có thể cho tôi biết trước được không để tôi tăng ca kiếm thêm. Chu Phong húc nhìn anh ta cong môi, anh thì không có. À, thì bác nhân bừng tỉnh chỉ tay anh. chưa kịp cất lời anh ta thấy sắc mặt xếp nhà mình không được đẹp lắm, bèn nhỏ giọng anh húc lần sau tiền nhiều không ngại chia cho tôi một ít nhé. Anh ta còn tưởng rằng sở cảnh sát ngoài việc thưởng cho những vụ án hình sự nghiêm trọng còn có loại thưởng nào khác. hóa ra tất cả đều là Chu Phong húc bỏ tiền túi ra. anh tưởng bờ. Chu Phong húc đưa tay dọn chén đĩa sang một bên, ánh mắt lại nhìn sang bên trái, nhất tổ tình hình điều tra vụ thi thể nữ tại công viên thế vận như thế nào rồi. Hắn hôm nay bận rộn với vụ đầu độc còn chưa kịp hỏi tiến độ. Đã điều tra ra, cam nhất tổ đang uống trà, nghe đồng nghiệp hỏi vội vàng buông chén trà tôi đến cục quản lý xuất nhập cảnh tra được ảnh chụp nhập cảnh của nạn nhân tên là Huống Lệ Hà khoảng nửa năm trước từ Thượng Hải đến Hương Giang làm kinh doanh đồ gia dụng ở Thượng Hải còn có chi nhánh, đã kết hôn và có hai con gái. Thì bác nhân cảm thấy kỳ quái, có chồng có con, sao lại một mình chạy đến hương giang buôn bán. Nạn nhân không nhớ nhà à. Khi thông báo cho người nhà, chồng của huống lệ hà đã khóc rất thương tâm. Cam nhất tổ không khỏi thở dài cảm thán, người ngoài đều nói tổ trọng án vì thường xuyên tiếp xúc với những vụ án mạng ghê rợn mà trở nên chai lì. Nhưng anh ta đã ở đây lâu như vậy, vẫn cảm thấy mỗi lần nhìn thấy người nhà nạn nhân đau khổ bản thân cũng sẽ khổ sở theo chương 527, chương 527 Là thất trùng ở bên cạnh mịch ly, trầm tư ngẩn đầu, các cậu nghĩ xem huống lệ hà có thể bị chồng giết không? Chu Phong hốc gật đầu, không loại trừ khả năng này, ngày mai chúng ta đi một chuyến đến cửa hàng đồ gia dụng tìm đồng nghiệp của huống lệ hà để tìm hiểu tình hình. Sở Nguyệt định không tham gia trò chuyện, chờ đồ ăn được dọn lên, cô quyết định ăn xong nướng BBQ sẽ nhanh chóng về nhà. Cô vừa ăn vừa híp mắt lộ ra vẻ mặt hưởng thụ Phải nói, mấy xếp này cũng rất biết chọn chỗ ăn ngon. Bỗng nhiên, một người đàn ông thu hút sự chú ý của Sở Nguyệt Nịnh. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, đeo cà vạt say khướt đi đường, loạn trọng sang hai bên suýt ngã vào người Sở Nguyệt Nịnh. Nhanh như chớp cô né sang bên trái. Người đàn ông ngã vào bàn, lại loạn trọng đứng dậy và đi về phía trước. Dưới ánh đèn lờ mờ anh ta cầm một chai rượu liên tục phản chiếu ánh sáng. Chu Phong húc và thi bác nhân liếc nhau, lập tức cảnh giác họ đứng dậy. Không đợi họ tiến đến, người đàn ông đã đập tay vào vai một thanh niên đang ngồi quay lưng về phía họ. Thanh niên ngẩn đầu lên, bất ngờ bị đập một chai rượu vào đầu. Người đàn ông tức giận lôi kéo thanh niên đang che đầu cân xanh trên thái dương nổi lên, nghiến răng nghiến lợi tốt lắm, đồ chó chết cướp khách của tao xong rồi trốn ở đây hả? Nửa khuôn mặt của thanh niên nhanh chóng nhuộm đỏ bởi máu tươi, hắn che miệng vết thương, lúng túng nói anh lôi cướp khách gì chứ? Tôi không hiểu anh đang nói gì. Không hiểu. Người đàn ông chừng mắt, tao vất vả chạy đơn ký hợp đồng với khách hàng, giờ tất cả đều ở chỗ mày, mày còn dám nói không hiểu sao? Tôi thật sự không hiểu. Thanh niên hoang mang, anh lôi, đừng kích động tôi có thể giải thích. Giải thích cái gì, người đàn ông dơ tay định ném chai biên nữa. Tao cho mày giải thích, dừng tay cảnh sát đây. Sắc mặt người đàn ông đại biến, đột nhiên đẩy thanh niên ra và loạn trọng chạy ra ngoài. Đi TV, thì bác nhân định đuổi theo nhưng bị thanh niên ngăn lại. Hắn che miệng vết thương đang chảy máu, máu chảy ra từ khe hở ngón tay. Cảnh sát thôi đi ạ, anh lôi gần đây bị công ty xa thải, nên tâm trạng không tốt. Sở Nguyệt định nhìn người đàn ông chạy vào bóng đêm, toàn bộ quá trình qua cô không nhìn thấy mặt anh ta, nhưng cảm thấy có một luồng khí đen kỳ lạ bao quanh anh ta. Cô cũng cảm thấy hoang mang khi thanh niên bị đánh không muốn truy cứu trách nhiệm, anh ta đánh anh, anh không định truy cứu trách nhiệm sao? thanh niên che chắn, mất nhiều máu khiến khuôn mặt hắn trở nên trắng bệch thôi bỏ đi. Lúc tôi mới vào công ty anh Lôi đã giúp đỡ tôi rất nhiều tốn rất nhiều thời gian. chai rượu này coi như bù lại cho anh ta. Nhân viên tư ký vội vàng lấy hộp thuốc tới, có lẽ đã quen thuộc với những vụ xô xát say rượu gây gổ trong quán ăn khuya. họ thao tác một cách thành thạo, thưa anh trước tiên hãy dùng iot xử lý vết thương, sau đó hãy đến bệnh viện. Thanh niên mở hộp thuốc đổ iốt vào vết thương, khử trùng đơn giản rồi đứng dậy, trả lại hộp thuốc cho nhân viên tư ký cuối cùng nhìn về phía nhóm cảnh sát. Hắn cười khổ che chán bằng băng gạc cảm ơn các cảnh sát đã quan tâm tôi đi bệnh viện xử lý vết thương trước. Cẩn thận có vấn đề gì có thể báo cảnh sát bất cứ lúc nào. Chu Phong húc nhìn vết thương vẫn đang chảy máu cau mày. Vâng, thanh niên che đầu và tư tư rời đi. Họ cũng không còn hứng thú ăn uống gì. Nhìn mớ hỗn độn trên bàn, Chu Phong Húc đi lấy chìa khóa xe. Hôm nay mọi người về trước nghỉ ngơi sớm đi, tôi đưa Nịnh Nịnh về nhà trước. Sở Nguyệt Định nhặt chiếc túi ni lông trên bàn, chớp mắt tò mò, không cần đâu tôi đón xe về cũng được. Hôm nay không được, Chu Phong Húc giải thích nhiều ngã tư bị phong tỏa taxi không vào được phải đi bộ một đoạn đường. chương 528, chương 528. À, Sở Nguyệt Định mệt mỏi sau một ngày dài cũng lời tranh cãi quyết định đi nhờ xe về. Chu Phong Húc thanh toán tiền, 5 người đi ra ngoài. Vừa ra khỏi quán ăn khuya, điện thoại treo N, G, ự, C thì bác nhân reo lên. Anh ta lấy điện thoại ra, bấm nút nghe alo. 2 phút sau, vẻ mặt anh ta trở nên nghiêm trọng. Chu Phong Húc thấy sắc mật anh ta không ổn, liền mở cửa xe và hỏi có chuyện gì vậy? Là me đâm gọi. Thì bác nhân tắt điện thoại, một lần nữa mặc lên áo khoác, vẻ mặt không tốt lắm, bến tàu phà phát hiện thi thể nữ, ban đầu tổ bê phụ trách hiện trường, nhưng giờ họ xin chuyển vụ án, me đâm muốn chúng ta đến hiện trường để tiếp tục điều tra. Chuyển vụ án, nghĩa là có điểm giống nhau với vụ án cũ. chu Phong Húc không dám trần trừ nữa, lập tức lên xe, khởi động và cài dây an toàn. Nhìn thấy Sở Nguyệt định vẫn đứng bên cạnh, hắn hạ cửa sổ xe xuống, lên xe chúng ta đi hiện trường trước rồi đưa co về nhà. Sở Nguyệt Nịnh không mất thời gian cô đi theo lên xe. Ba người ở phía sau cũng nhanh chóng lên ghế sau. Bến phà cửu long, bóng đêm đen kịt trên biển neo đậu một con tàu nhấp nháy đèn cảnh báo. Khu vực hiện trường được phong tỏa có cảnh sát biển phối hợp với tổ trọng án làm việc. Gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh. Người đàn ông đứng đầu dẫn họ qua khu vực phong tỏa. Ba người cam nhất tổ đi theo sau. A nhân, nhất tổ chú Trung, bắt tay làm việc nào. Yes sir, ba người đồng thanh đáp. CIDTV, Cam Nhất Tổ lấy sổ tay và bút ra khỏi túi tiếp cận cảnh sát biển để trao đổi thông tin. Anh ta giới thiệu bản thân. Chào anh tôi là cảnh sát CID Cam Nhất Tổ. Phiền anh cho tôi biết tình hình hiện trường và cách thức phát hiện thi thể. Cảnh sát biển lập tức trả lời chuyện là như vậy. Tối nay lúc 7 giờ 10 phút tôi đang tuần tra qua bến phà thì phát hiện một chiếc vali trôi nổi trên mặt biển. Để tránh va chạm với những chiếc thuyền đánh cá gần đó, tôi đã cho vứt nó lên. Chiếc vali rất nặng, nặng bất thường. Vì vậy, cảnh sát biển quyết định mở vali ra. Lúc này, hắn cũng có chút lo lắng, vì là tân binh nên chưa từng tiếp xúc với trường hợp thi thể nạn nhân trên biển. Khi nhìn thấy thi thể bốc mùi hôi thối trong chiếc vali được vớt lên, cảnh sát biển hoảng hốt thoát mồ hôi lạnh. Mở ra thì phát hiện ra thi thể. Chu phòng húc đeo găng tay trắng do thi bác nhân đưa cho, lấy khăn tay che mũi, hắn đi đến bên thi thể đang ướt súng. Hiện trường tràn ngập mùi thanh tửi khó chịu. Thi thể nữ dưới mặt bị tóc dài che khuất thân thể bị phình to do nước ngấm, khác với những thi thể thông thường khác, mọi khớp xương đều mềm oạt, dính chặt vào tấm ván gỗ, lộ ra cánh tay xương to và một mảng lớn vết thương bầm tím. Hắn chỉ liếc mắt một cái là có thể xác định cách chết của người này giống hệt như thi thể trong công viên thế vận. Anh bạn, cho hỏi trong vali hành lý ngoài thi thể còn có vật chứng khác hay không? Cảnh sát biển lắc đầu toàn bộ vali hành lý ngoài thi thể không phát hiện thêm bất kỳ đồ vật nào. Vậy à, Chu Phong hốc gật đầu, hắn đứng dậy bỏ khăn tay vào túi áo khoác, quay sang Pháp y Tống Hằng đang hoàn thành bước đầu tiên khám nghiệm tử thi, Tống Pháp y, tình hình thi thể thế nào? Tống Hằng hút thuốc lá, Vẻ mặt không tốt, ông tuy là pháp y nhưng liên tục nhìn thấy người chết, nhưng cũng cảm thấy đau lòng, bước đầu tiên phán đoán người chết tuổi tác từ 20 đến 25 tuổi, chết do ngạt thở do tác động cơ học cũng giống như cũ, toàn bộ khớp xương đều bị người ta đánh nát, thông qua các vết thương và vết bầm tím trên toàn thân, có thể phán đoán người bị hại liên tục bị đánh đập trong 2 tuần. manh mối khác cần chờ kết quả khám nghiệm từ thi mới rõ. Ok. Chu Phong Húc đứng bên cạnh nhìn về phía xa nơi con tàu lờ lửng trên mặt biển, lại nhìn về phía Tống Hằng, cảm ơn bác Tống, đêm nay lại phiền bác thêm rồi. chương 529, chương 529 Vụ án mạng liên hoàn này có tính chất đặc biệt nếu họ không nhanh chóng hành động thì có thể sẽ có thêm nạn nhân tiếp theo, và một mạng người vô tội sẽ bị thước đoạt. Trách nhiệm của cảnh sát là bắt hung thủ và cứu sống sinh mạng. Tống Hằng mỉm cười, nhún vai, không sao cả, đều là chuyện bình thường. Mong rằng có thể nhanh chóng bắt được hung thủ Phía sau, Sở Nguyệt Nịnh ngồi trên xe lật xem báo chí Bỗng nhiên, nhiệt độ trong không khí như giảm xuống vài độ Cô nhíu mày, buông báo chí, nhìn ra ngoài cửa sổ Chỉ thấy trên bến tàu một luồng khí đen kịt ẩn ẩn như bóng ma hiện ra Giác, cô xuống xe, đóng cửa lại và đi về phía đó Gió biển ban đêm có chút xe lạnh, Sở Nguyệt Nịnh mặc thêm áo khoác Chu Phong húc nghe thấy tiếng động quay đầu lại, nịnh nịnh Sao không ở trên xe? Sở Nguyệt định cười cười, không sao, xuống đây hít thở không khí. Nói xong, cô liền đứng ngoài khu vực phong tỏa mà không tiến vào. Chu Phong húc thấy cô không có ý định đi vào, lại tiếp tục thảo luận về vụ án với Tống Hằng. Một thi thể nữ giới vặn vẹo như bánh quai trèo thò tay từ trong vali bỏ ra, khuôn mặt trắng bạch lộ ra từ mái tóc đen kịt đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm vào Sở Nguyệt định. Nó khó khăn phát ra tiếng rên gì từ cổ họng thân thể trên tấm ván gỗ cố gắng cử động. Khớp xương đã bị đánh nát ngay cả khi là ma quỷ cũng không thể đứng dậy. Sở Nguyệt Nịnh nhìn chằm chằm vào nó. Cuối cùng, nó xác nhận Sở Nguyệt Nịnh có thể nhìn thấy mình, vẻ mặt quái dị đáng sợ bỗng chốc lộ ra vẻ hoảng loạn. Sở Nguyệt định vừa định bước đi, nó như con bạch thuộc di chuyển đến mép bong tàu ngoài khu vực phong tòa và núp vào bên dưới. Nó lo lắng, sẽ dọa đến Sở Nguyệt Nịnh. Sở Nguyệt Định có thể cảm nhận được cảm xúc của nó, ngồi xuống, duỗi tay gõ gõ vào bong tàu ướt đẫm, ra đây. Sau một lúc lâu, nữ quỷ mới từ từ thò ra, đôi mắt trắng dã toát lên vẻ oán hận nồng nàn, giọng nói máy móc như máy ghi âm vang vọng trong đêm tối. Báo thù báo thù, Sở Nguyệt Định xoa xoa giữa chán, xuyên qua ký ức của nữ quỷ, nhìn thấy cảnh tượng nó bị sát hại dã man. Nó bị người ta dùng xích sắt trói lại, tra tấn đánh đập suốt ngày đêm, còn bị gậy gỗ đánh gãy xương khi còn sống, ước chừng phải gần nửa tháng mới bị ngạt thở bằng khăn tay mà chết. Cô cảm nhận được oán hận ngập trời của nữ quỷ, nhắm mắt lại. Báo thù báo thù, báo thù báo thù, một cơn gió mang theo mùi thanh mặn của biển thổi qua. Sở Nguyệt Nịnh mở mắt đứng dậy. Cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô báo thù. Bóng đêm đen kịt bị sua tan bởi một cơn giò ấm áp dạng sáng dần dần ló dạng trên bầu trời, nhụa một màu vàng cam rực rỡ, hương giang lại một lần nữa chào đón bình minh rực rỡ. Từ sáng sớm tiếng giao bán sôi nổi đã vang vọng khắp phố miếu, các quán ăn vặt và cửa hàng tạp hóa đều bày biện hàng hóa ra ngoài. Hai bên đường phố, người dân ra vào tấp nập tiếng chào hỏi ruộn ràng vang vọng. Một tiếng chuông vang lên. Chủ quán nhóm sôi nổi ngẩn đầu lên, thấy người đi vào chính là vị thần toán phố miếu, họ đều tạm dừng công việc nở nụ cười dạng dỡ. Nịnh nịnh à tiệm phong thủy của em đã trang trí xong chưa? Khi nào em dọn sang đó? Bố trí quầy bói toán đã xong chưa? Ông bác chủ quán đồ chơi cũng cười hì hì nói, nghe nói cô tham gia chương trình huyền học, mọi người đều nóng lòng muốn xem TV, chương trình khi nào lên sóng vậy? Đi TV Sở Nguyệt Nịnh đạp phanh xe chống hai chân xuống đất rồi bước xuống xe, xoay người nở nụ cười dạng dỡ cảm ơn các bác các gì đã quan tâm cửa hàng đã trang trí xong rồi. Còn về việc chương trình khi nào lên sóng thì tôi thực sự không rõ. Lúc tham gia chương trình cô không nghĩ đến việc hỏi những chuyện này. Chương 530, chương 530, vừa dứt lời, một tiếng thở dốc vang lên, Nịnh Nịnh tham gia chương trình huyền học để thu hút sự chú ý à. Bà đã xem hết ba kỳ trước rồi, mỗi tối thứ bảy phát sóng lúc 10 giờ các người muốn xem thì ngồi xuống đi. Bà A Sơn từ xe ba bánh dọn thêm một thùng táo hướng về phía quầy trái cây, mồ hôi nhễ nhại tay bám chặt vào mép thùng táo, nói xong liền thở dốc nặng nhọc. Bà A Sơn, cháu đến giúp bà. Nói xong, sở nguyệt nịnh nhanh nhẹn đi qua trực tiếp tiếp nhận thùng táo và đi đến quầy trái cây. Quầy trái cây đã bầy biện dài rác một ít hai thùng táo đã chất đống trên mặt đất xi măng bên cạnh. Sở Nguyệt định đặt thùng thứ ba lên trên, chủ quán đồ chơi cười lớn, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Thần toán phố miếu của chúng ta lên chương trình, sao hàng xóm láng giềng lại không ủng hộ chứ? Ông bác nói xong, lại đi xem TV, này cả nhà nói có đúng không? Đúng, những người khác đều vui vẻ đồng thanh ủng hộ. Sở Nguyệt định giúp bà A Sơn dọn xong táo trên xe ba bánh, liền cởi găng tay. Bà A Sơn ngồi trên chiếc ghế nhỏ, nhăn nhó xoa xoa cánh tay, ngẩn đầu lên nhìn, nịnh nịnh, nếu cửa hàng đã trang trí xong thì cháu định dọn sang đó khi nào. Bà có thể giúp cháu. Không cần à, sở nguyệt nịnh đưa găng tay cho bà A Sơn, ngồi xuống bên cạnh quầy hàng, cửa hàng đã sắp xếp ổn thỏa, có thể dọn vào bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, cháu vẫn lo lắng sẽ không có khách hàng, nên dự định hôm nay sẽ bày bán thêm một ngày. Cũng tốt. Bà A Sơn đặt găng tay lên cánh tay, phủi bụi bẩn, cảm thán, mới đây mà cháu đã có thể mở cửa hàng ở phố Miếu rồi, bà A Sơn thực sự vui mừng cho cháu. May mà vị trí mặt tiền cửa hàng không xa chỉ cách hai ba bước chân, nếu dọn xa hơn, bà A Sơn thực sự sẽ nhớ cháu lắm. Nói xong, bà A Sơn lại nhớ đến Lâm Gia Hoa ở thâm quyến, A Hoa cũng không biết khi nào mới có thể trở lại Hương Giang nữa. Mọi người sẽ gặp lại nhau, A Hoa nhất định sẽ đến thăm chúng ta và giúp đỡ người bạn già này. Sở Nguyệt Nịnh mỉm cười, nhìn trời đã sáng, vỗ tay đứng dậy, chào buổi sáng. Cô đi đến quầy nước đường, tháo gỡ thanh gỗ đào treo bên ngoài kệ thủy tinh, sau đó đi vào trong lấy ra một mảnh giấy, lật qua lật lại và viết lên đó địa chỉ mới của cửa hàng, đồng thời đánh dấu địa điểm bán hàng tiếp theo sẽ là ở cửa hàng mới. Cô lại đục một lỗ nhỏ trên mảnh giấy và trực tiếp treo thanh gỗ đào lên. Đi TV, treo xong, cô lại lùi lại một bước. Để đảm bảo rằng những người hàng xóm láng giềng đi ngang qua đều có thể nhìn thấy, Sở Nguyệt định mới gật đầu hài lòng. Vì trước đó đã báo trương Kiến Đức thông báo dùm quán nghỉ, nhưng không thông báo ngày mở cửa lại nên hàng xóm cũng không biết bao giờ sẽ mở cửa, vì vậy vào sáng sớm không có ai. Sở Nguyệt định cũng không vội vàng, trước tiên kéo xe bán hàng ra khỏi quầy. Một chàng trai trẻ với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc mái tóc rối bù, bước vào quầy nước đường và hỏi chủ quán, hôm nay có nước đường thanh thần không? Có. Sở Nguyệt Nịnh vừa dọn xong bàn ghế thấy có người đến mua nước đường, cô cuối người lấy tạp dề đã rửa sạch sẽ từ gầm xe đẩy lên, liếc nhìn chàng trai và mở thùng hàng. Tinh thần không tốt à? Chàng trai uể oải gật đầu, phải dạo gần đây không hiểu sao lại thế này, luôn cảm thấy thiếu ngủ. Đinh sư nãy là bà cô của tôi đã giới thiệu nước đường thanh thần của bạn rất tốt nên tôi đến đây thử xem. Sở Nguyệt Định nhanh nhẹn đóng gói nước đường thanh thần và đưa cho chàng trai, "51 tệ, nhớ đừng uống vào lúc cần tập trung cao độ nhé." Câu nói này khiến Đinh Thao vốn đang mơ màng sắp ngủ choàng tỉnh tò mò nhìn Sở Nguyệt Định. Bà cô nói rằng nước đường của Sở Kỳ bán rất chạy, chỉ trong vài phút sẽ bán hết nên anh ta mới nghĩ đến việc tan ca đêm liền đến đây mua, đợi đến khi thức dậy mới uống. Chương 531, chương 531 Lòng anh ta tràn đầy sự ngạc nhiên, giọng nói lơ mơ của anh ta cũng không khỏi cao hơn hai tông, bà cô nói bạn không chỉ làm nước đường ngon mà còn bói toán rất giỏi, quả đúng như vậy. Chỉ cần nhìn mặt là có thể đoán được suy nghĩ của anh ta, điều này đâu chỉ là giỏi. Thực sự là siêu giỏi, mà là vô địch vũ trụ. Đinh thao cầm ly nước đường cũng không vội vã rời đi, anh ta nhìn xung quanh và thấy không có ai xếp hàng bói toán, liền tò mò hỏi, chủ quán, bây giờ bạn có thời gian bói cho tôi một quẻ không? Sở Nguyệt định lấy trà cụ ra, gật đầu và nghiêng người, hai trăm một quẻ, nếu không có vấn đề gì thì mời vào bói. Dù sao sáng nay cũng không có ai, không có chuyện chen lấn. Bói, phải bói, Đinh Thao nghe thấy hai trăm một quẻ, đôi mắt như gấu trúc lại sáng ngời, anh ta bước từng bước một cầm theo ly nước đường và ngồi xuống bàn. Sở Nguyệt định trước tiên mang trà cụ nhỏ lên bàn, rót một bình trà nóng, sau đó mới ngồi xuống. Theo quy định trước tiên hãy cho tôi biết sinh thần bát tự của bạn. Không lâu sau, có lẽ là những người hàng xóm đã ra phơi nắng, nhìn thấy sở đại sư lại bắt đầu bói toán, liền từng người một tụ tập lại đây. Chỉ trong chốc lát, quầy nước đường lại trở thành một biển người tấp nập, sở nguyệt định bấm tay tính toán, lại cẩn thận nhìn tướng mạo của Đinh Thao. Gia cảnh của bạn khá già, nhật nguyệt giá cao chót vót, không có nốt ruồi và không có sẹo. Điều này cho thấy cha mẹ bạn khỏe mạnh và bạn có một người em trai, phải không? Đinh Thao lập tức gật đầu đầy phấn khích. Thật là thần kỳ, đại sư quả là đại sư, chỉ cần bấm tay tính toán là đã biết được tình hình cơ bản của gia đình anh ta. Nếu anh ta không phải lần đầu tiên đến đây, thì anh ta thực sự sẽ nghĩ rằng sở nguyệt định biết rõ về nhà mình. Sở nguyệt định tiếp tục tính toán, nếu mày tuy nhiên, có một điểm không tốt. Trong bát tự của bạn, quan tinh là kỵ thần. Đình thao khó hiểu, đại sư kỵ thần là gì ạ? Kỵ thần chính là thứ không tốt cần phải tránh xa. Kỳ thần là ngũ hành bất lợi cho mệnh chủ, nếu nó xuất hiện sẽ không tốt cho bạn công việc sẽ không thuận lợi. Sở Nguyệt Ninh giải thích xong, lại tiếp tục nói, may mắn thay thân thể bạn khá mạnh mẽ, có thể khắc chế quan tinh, nên không có vấn đề gì lớn. Đinh Thao thở vào một hơi, an lòng. Mệnh cục này cho thấy bạn là người ngay thẳng, thường ngày hay có lòng tốt, không thích nhìn những chuyện bất bình, và thích giúp đỡ người yếu thế. Hơn nữa, hiện tại bạn đang làm việc ở bệnh viện phải không? Tính cách và nghề nghiệp đặc biệt này khiến bạn có nhân duyên rất tốt được đồng nghiệp yêu mến. Vừa dứt lời, Đinh Thao đưa tay ra khỏi bàn, giờ ngón cái lên, đại sư, bạn thật sự quá giỏi. Ban đầu tôi còn tưởng rằng bạn chỉ tính ra được gia đình tôi đã rất lợi hại rồi. Ai ngờ bạn còn có thể tính ra được nghề nghiệp của tôi. Đúng vậy, tôi là y tá ở bệnh viện, nhưng những người hàng xóm vây quanh nghe được từ y tá nam đều kinh ngạc. Bởi vì trong thời đại này, y tá nam thực sự rất hiếm. Làm y tá Nam có áp lực tâm lý không? Rất nhiều người thực sự ghét bỏ y tá Nam, họ cho rằng y tá Nam không hề dịu dàng. Bệnh viện của bạn có bao nhiêu y tá Nam vậy? Tôi đã đi qua không ít bệnh viện lớn nhỏ ở Hương Giang, nhưng thực sự rất hiếm khi thấy y tá Nam. Đi TV, Đinh Thao ngượng mùng nói tôi làm việc ở khoa nhi, cả khoa chỉ có mình tôi là y tá Nam. Chỉ có một ư, có vẻ hơi thiếu, có yêu và nhược điểm riêng, giống như chúng tôi là Nam giới vẫn hy vọng có thêm nhiều y tá nam hơn, thỉnh thoảng hộ lý không có, đi vệ sinh cũng chỉ có thể nhờ các cô gái, thật là xấu hổ. Là đàn ông anh không ngại chứ? Hay là có thể giới thiệu cho bạn bè? Chúng tôi làm việc bên ngoài đều có hai ba người bạn thân. Chương 532, chương 532. Vì công việc mà đánh mất giao tiếp cũng thật phiền phức. Sở Nguyệt Định rót nước trà vào ly cầm lên, mọi người sai rồi. Đinh Thao là người tốt bụng, ở khoa thường thích nhất là giúp đỡ mọi người. Bất cứ công việc nặng nhọc nào anh ấy cũng tranh làm nên rất được các nữ đồng nghiệp yêu mến. Không chỉ đơn giản là không cô đơn nhàm chán, mà mỗi ngày còn có rất nhiều nữ đồng nghiệp tìm anh ấy tâm sự. Anh ấy là bản thân thực sự của các chị em phụ nữ. Đình thao được khen ngợi có chút ngượng ngùng, gãi đầu, đại sư quá khen. Sở Nguyệt định đặt chén trà xuống, bạn có điều gì muốn hỏi không? Hỏi gì ạ? Đình Thao thực sự không có gì để hỏi, ban đầu anh ta chỉ nghe bà cô nói rằng sở đại sư rất giỏi, thường xuyên xếp hàng không được, hôm nay vừa vặn thấy không có ai nên mới đến bói toán. Đi TV, vì không muốn bỏ lỡ cơ hội được gặp đại sư anh ta mới nghĩ đến việc bói toán. Suy nghĩ một lúc Đình Thao nhíu mày, đại sư, dạo gần đây tinh thần tôi không tốt lắm, đại sư xem có thể vẽ cho tôi một lá bùa nâng cao tinh thần để tôi có thể giữ được tinh thần được không? Vừa rứt lời Đinh Thao, đã có hàng xóm treo ghẹo. Tuổi trẻ mà tinh thần không tốt thân thể cậu xem ra cần bổ sung một chút. Đinh Thao liên tục xua tay, nghĩ đến chuyện gì đó lại thở dài, không phải trước đây tôi đi thực tập tại khoa trị liệu có quen với một ông chú, có thể là tôi đối xử tốt với ông ấy nên ông ấy rất thích tôi. Gần đây tôi lại được điều về phòng cũ, ông ấy vẫn thường xuyên đến tìm tôi vào nửa đêm, khiến tôi phải hy sinh thời gian nghỉ ngơi để đi mua đồ ăn cho ông ấy. Hai ông ấy bị bệnh nặng thường ngày cũng không thấy con cái nào đến thăm nom ông ấy nhiều lần đến tìm tôi đều tỏ vẻ rất đói khát. Lòng tôi mềm yếu nên đành giúp đỡ, nhưng không biết là do bị chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi hay là do nguyên nhân khác mà tôi không nghỉ ngơi tốt nên tinh thần ngày càng mệt mỏi. Nói xong, Đinh Thao lại nghĩ đến chuyện gì đó và than vãn một tiếng. Chẳng hiểu sao, mỗi lần tôi mua đồ về ông ấy đều không ăn. Lần đầu tiên tôi mua bún xào về ông ấy chỉ nhấc lên ngửi ngửi rồi đi. Lần thứ hai tôi nghĩ ông ấy không thích bún xào nên đổi sang cháo kết quả ông ấy lại chỉ ngửi ngửi rồi đi. Hai lần đều không ăn tôi đành hỏi ông ấy thích gì kết quả ông ấy nói chỉ cần tôi muốn mua ông ấy đều sẽ thích ăn. Mỗi lần Đinh Thao chạy đi mua đồ ông chú đều không ăn. Qua lại nhiều lần anh ta cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhưng anh ta vẫn mua thực sự là vì ông chú mỗi lần đều tỏ ra rất đói khát. Thậm chí có một lần Đinh Thao còn nghe thấy tiếng bụng đói kêu vang của ông chú đó. Đối mặt với hành vi kỳ quặc của ông chú đó, hàng xóm cũng bàn tán sôi nổi. Ông già này thật quá đáng, người ta cố ý mua đồ cho ông ấy thế nhưng chỉ ngửi người rồi đi. Đúng vậy, anh trai à, tối nay nếu ông ấy lại đến thì anh đừng mua cho ông ấy nữa. Chắc chắn quan hệ giữa con cái với nhau không tốt mới có thể không có người đến thăm non ông ấy. Cậu chỉ là người ngoài, ông ấy không những không biết ơn mà còn bắt bẻ. Sở Nguyệt Định lại chớp chớp mắt cảm thấy kỳ lạ sao mọi người biết ông chú không ăn. Thực sự không ăn, Đinh thao mặt ủ mày ê thực sự không biết phải làm gì với ông chú. Nếu tiếp tục bị chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi tinh thần của anh ta chỉ càng ngày càng tệ hơn. Mỗi lần mua đồ về ông ấy đều chỉ người người trước mặt tôi, sau đó đứng dậy đi. Sở Nguyệt Định buông chén trà, không cảm thấy có vấn đề gì, đương nhiên rồi cách ăn uống của người đã khuất khác với người sống. Nghe được lời này, Đinh Thao không tự chủ được mở to mắt hít một hơi thật sâu. Chương 533, chương 533. Hàng xóm càng hoảng sợ, cái gì? Người đã khuất, giữa ban ngày, nói đùa gì thế? Đinh Thao trong lúc nhất thời tim đập thình thịch, ban ngày ban mặt chán đổ ra không ít mồ hôi mỏng. Anh ta đưa tay lên, giọng nói run rẩy, người chết. Vậy vậy không phải là quỷ sao? Sở Nguyệt Định gật đầu nói, đúng vậy, người ăn cơm dựa miệng, quỷ ăn cơm dựa người. Quỷ ăn qua cơm, người lại đi ăn liền vô sắc vô vị cũng như nhai sáp. Kỳ thật nếu không phải anh sơ ý thì hẳn là sớm đã có phát hiện kỳ quạc. đinh thao á khẩu không trả lời được. Đại não vì sợ hãi, nhanh chóng hồi thưởng lại những chuyện kỳ là anh ta gặp phải với ông chú trong tuần qua. Là lần đầu tiên ông ấy không ăn bún xào tôi lo lắng lãng phí nên ăn một miếng quả thật không có chút hương vị nào, sau đó cũng mang đi cho mèo hoang ăn. Còn còn có một lần, ông chú nhất định phải đưa tiền cho tôi, tôi biết ông ấy không có tiền nên hỏi ông ấy lấy từ đâu. Ông ấy nói là nhặt được tiền, tôi liền không nghĩ nhiều, nên miễn cưỡng nhận lấy. Lúc ấy Đinh Thao chuẩn bị đi tiêm cho bệnh nhân tiện tay bỏ tiền vào túi quần. Kết quả chờ đến ngày hôm sau, tan sở về nhà thay đồ mới phát hiện tiền trong túi quần chính là tiền âm. Lúc ấy tôi còn tưởng rằng ông chú già lầm cầm, đem tiền âm coi như tiền thật. Bệnh viện mỗi ngày đều có không ít bệnh nhân qua đời, thỉnh thoảng sẽ có những bệnh nhân mê tín đốt tiền âm trong nhà vệ sinh cho rằng tiền âm có thể giúp người thân đã khuất chuẩn bị tốt cho hắc bạch vô thường, có thể bớt đi khổ sở trên đường đi âm phủ. Vì vậy, Đinh Thao cũng không cảm thấy việc ông chú nhặt được tiền âm có gì kỳ quạc. Tuy nhiên, anh ta cẩn thận hồi tưởng gương mặt của ông chú cảm thấy cũng không có gì thay đổi so với hai tuần trước nên muốn xác nhận lại lần nữa. Anh ta cẩn thận hỏi, đại sư ông chú kia khi nào chết? Có thể là ông ấy vẫn còn sống không? Sở Nguyệt Định bấm tay tính toán, thời gian cụ thể hẳn là tuần trước, khi anh nhìn thấy thì ông ấy đã là quỷ rồi. Đinh Thao vẫn không thể tin được, làm sao anh ta có thể gặp quỷ được chứ? Bệnh viện có nhiều y tá như vậy, đặt ly nước đường lên bàn, anh ta ngẩng đầu nhìn lướt qua quán cà phê trương ký, vẻ mặt buồn bã, đại sư tôi đi gọi điện thoại trước. Sở Nguyệt Định biết rằng người thường gặp quỷ trong lúc nhất thời thường khó có thể chấp nhận, trừ phi họ có thể tự mình chứng minh. Được thôi, anh cứ đi. Chờ đến khi đinh thao vào quán cà phê. Nhóm hàng xóm vô cùng tò mò trước đây họ chỉ có thể biết về sự tồn tại của ma quỷ qua phim ảnh, vậy mà giờ đây nó thực sự có ở ngoài đời sao? Vì vậy, họ háo hức hỏi. Trên thế giới thực sự có ma quỷ tồn tại sao? Đúng vậy, đại sư, ma quỷ rốt cuộc trông như thế nào? Sở Nguyệt định rót trà vào ly, nhìn vào những chiếc lá xanh biếc đang lưỡng lờ trong tách trà, ngẩn đầu nói có. Nhóm hàng xóm thấy đại sư sẵn lòng nói, liền im lặng lại từng người chăm chú lắng nghe. Đi TV, sở nguyệt định đặt chén trà xuống, người chết sẽ có linh hồn, linh hồn tức là những gì mọi người thường gọi là ma quỷ. Linh hồn sau khi thoát ly khỏi xác thịt vốn dĩ phải đến địa phủ xếp hàng báo cáo, nếu còn tâm nguyện chưa hoàn thành mới có thể lưu lại nhân gian. Có hàng xóm hỏi, ma quỷ mà y tá Nam gặp được có phải là vì có tâm nguyện chưa hoàn thành mới có thể ở lại nhân gian đúng không? Có thể là vậy, mỗi đêm ông ấy đều đến chỗ anh ta để xin đồ ăn. Kỳ quái, mọi người nói ông chú ma ấy thực sự muốn ăn, vậy sao ăn xong mà vẫn không chịu đi. Tôi thấy ông ấy giống như đi làm công tối lại đến thì đến chỗ người anh trai đã khuất để báo cáo. Theo tôi, chính là vì muốn ăn mà liên tục xuất hiện dọa người. Thành quỷ như vậy thật thiếu đạo đức chi bằng tan thành mây khói luôn đi. chương 534, chương 534 Sở Nguyệt định nghe ý kiến của hàng xóm, cười cười, người có người tốt kẻ xấu, ma quỷ cũng vậy, có ma quỷ xấu cũng có ma quỷ tốt. Không phải mọi ma quỷ đều muốn hại người. Đại sư ơi, vậy lệ quỷ là gì? Có một thanh niên khá trẻ tuổi đứng dậy, hai tay cầm theo hoa quả khô mua về, rõ ràng là ra ngoài mua sắm nửa đường quay lại xem chuyện bát quái, đầy mặt tò mò, lệ quỷ có phân ra tốt hay xấu không? Sở Nguyệt Định suy nghĩ một lát giải thích theo cách mà mọi người đều có thể hiểu, sự hình thành của lệ quỷ thường là do oán hận chấp niệm cực lớn, lúc chết đi oán hận này không thể bình ổn nên sẽ biến thành lệ quỷ. Ma quỷ nếu trở thành lệ quỷ thì không thể phân biệt tốt xấu. Nó sẽ mất đi thần trí, chỉ vì đạt được mục đích thậm chí có thể làm tổn thương người khác trong quá trình đó. Bất kỳ đại sư trừ tà nào phát hiện ra lệ quỷ, đều sẽ ra tay tiêu diệt. Lệ quỷ chỉ có một kết cục. Đó chính là hồn phi phách tán, không có khả năng đầu thai. Hàng xóm xung quanh dùng mình, bỗng nhiên có người mắt sắc chỉ vào quán cà phê trương ký. Mọi người mau xem anh chàng kia ra rồi. Mọi người nhìn theo, nếu như Đinh Thao khi nãy vào gọi điện thoại chỉ có chút sợ hãi, thì Đinh Thao lúc này đã hoảng sợ đến mất hồn mất vía, mặt mày trắng bạch run dày vịn vào cửa kính, đi về phía quán nước đường, vừa đi vừa run chân càng đi càng giống con cua. Vất vả lắm, Đinh Thao mới vịn vào bàn ngồi xuống, giọng run run, đại đại sư ông chú kia thật thật sự đã chết. Đi tivi trời ạ, từ khi xác nhận tin người chết của ông chú từ đồng nghiệp trời mới biết anh ta đã sợ hãi đến mức nào. Cả tuần nay, ông chú đều đến tìm anh ta vào lúc 11 giờ 30 đêm. Anh ta tốt bụng bỏ tiền túi mua đồ ăn cho ông chú, vậy mà ông chú lại là ma quỷ. Vậy sau này anh ta sao dám trực đêm nữa đây? Đại sư, dạo gần đây tinh thần tôi không tốt có liên quan đến ông ấy không? Có liên quan một chút. Sở Nguyệt Định giải thích nhẹ nhàng, ma quỷ là sản phẩm của âm khí thuần túy tinh thần con người lại luôn liên quan đến dương khí. Ông chú đến tìm bạn nhiều lần, thì bạn không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi âm khí. Trực đêm vốn dĩ đã tiêu hao dương khí âm thịnh dương suy. Do đó mới biểu hiện ra là tinh thần uể oài. Đinh Thao nghe thấy có liên quan đến ông chú, sắc mặt lập tức thay đổi cao có tôi không thù không oán gì với ông ấy khi ông ấy nằm trên giường bệnh không thịt tự đi lại muốn ăn trái cây đều là lúc nghỉ chưa tôi mua cho vậy mà vậy mà kết quả là ông ấy lại muốn hại tôi đinh thao càng nghĩ càng tức giận phim kinh dị hồng kông không phải đã nói rồi sao mà quỳ tìm người sống đều không có chuyện tốt không chừng muốn kéo anh ta đi làm thế thân bạn hiểu sai rồi một giọng nói nhẹ nhàng vang lên đinh thao đang tức giận bỗng giật mình ngẩng đầu nhìn lên đại sư Sở Nguyệt định lắc đầu thật ra việc ông chú ấy tìm đến bạn cũng là bất đắc dĩ thi thể của ông ấy đến giờ vẫn đang ở nhà xác của bệnh viện, không có người thân đến đưa về nên mới đành phải làng vàng trong bệnh viện. Trùng hợp là trước khi chết ông ấy không thể ăn cơm. Bác sĩ không có cách nào đành phải truyền dung dịch dinh dưỡng để duy trì mạng sống. Nhưng chỉ có dung dịch dinh dưỡng, chỉ có thể duy trì các chức năng cơ thể, nhưng không thể thỏa mãn cơn đói. Nói đến đây, đám hàng xóm bỗng hiểu ra thì ra là vậy, ông chú cuối cùng chết vì đói. Vào thời buổi thái bình thịnh vượng này mà còn có người chết đói, nghe thật thương tâm. Sở Nguyệt Định nói, có thể ăn được đồ vật liền trở thành chấp niệm cuối cùng mà ông chú mong mỏi. Lòng Đinh Thao hoảng sợ xen lẫn thương cảm, nghe nói ông chú chết vì đói, lòng anh ta không tránh khỏi dâng lên lòng chắc ẩn. Chương 535, chương 535. Vậy sao ông ấy không tìm con trai, mà chỉ tìm tôi vậy? Sở Nguyệt Định nói thật ra ông ấy cũng biết thường xuyên tìm anh không tốt. Anh hẳn là biết ông ấy bị bệnh gì chứ. Biết, Đinh Thao xem qua sổ khám bệnh của ông chú nhớ đến những ghi chép bệnh án liên tiếp trong sổ mà thở dài thường thượt ung thư phổi nguyên phát tính đã đến giai đoạn cuối không thể chữa khỏi. Bác sĩ đều nói do ông ấy chịu đựng quá lâu. Thật ra, khi Đinh Thao ở phòng bệnh của ông chú cũng nghe được không ít chuyện phiếm. Người ta đồn rằng con trai và con dâu của ông chú ghét bỏ ông ấy bị bệnh nặng ngày thường cũng không đến bệnh viện thăm non. Vừa rồi khi gọi điện cho đồng nghiệp, đồng nghiệp còn nói ông chú mỗi ngày ở bệnh viện mong ngóng người nhà, nhưng cho đến khi tắt thở cũng không được thoại nguyện. Đại sư theo bạn tại sao gia đình ông ấy không đưa thi thể ông ấy về nhà? Đưa về. Sở Nguyệt Nịnh bấm tay tính toán, cười lắc đầu, con trai ông ấy biết cha mình thiếu rất nhiều tiền thuốc viện trong bệnh viện, nếu muốn đưa thi thể về nhà thì phải trả tiền, thì làm sao dám đến đón. Một câu nói ra, đám hàng xóm trợn tròn mắt, từng người tức giận mắng chửi ẩm ý, mười mươi miệng miệng. Con phố miếu vốn yên tĩnh bỗng chốc náo nhiệt như chợ. Chết tiệt, khốn nạn, sinh con trai không bằng sinh lỗ đờ, ý tê còn hơn. Bản thân cha già bị bệnh cũng không quan tâm, thật là đáng bị trời đánh. Sinh con còn không bằng sinh miếng xá xíu, ít nhất xá xíu còn có thể ăn được. Thật là vô lương tâm, người ta nói lá rụng về cội, người chết về mồ. Kết quả ông ấy ngay cả đất để trôn cũng không có. Đi TV, ai nha, nghĩ lại thật là âm công. Tủ đông nhà xác lạnh lẽo, ông ấy vừa lạnh vừa đói lại không có tiền. Có lẽ ông ấy thực sự không còn cách nào mới tìm đến anh chàng kia. Ai, người già rồi, thật sự nghe không nổi những chuyện này. Trên mặt đinh thao hiện lên vẻ đau lòng sâu sắc. Khi đi làm, anh ta từng nghe ông chú kể về rất nhiều chuyện thời trẻ, một người đàn ông từ Đại Lục đến Hương Giang dốc sức làm việc, từng trải qua bao nhiêu khổ cực, sau lại lấy vợ sinh con, vì bám trụ ở Hương Giang tiết kiệm hơn nửa đời mới mua được một căn phòng ở thâm thủy bộ. Mua nhà không dễ, nuôi dạy con cái cũng không dễ dàng. Ai có thể ngờ rằng, đến già lại có kết cục như vậy. Đình thao thở dài thườn thượt đại sư, việc ông chú đến tìm tôi mỗi tối như vậy cũng không phải là cách hay, có cách nào để ông ấy không đến nữa không? Nói đến cùng, Đinh Thao vẫn là sợ hãi. Khi không biết ông chú là ma quỷ, anh ta có lẽ còn có thể cố gắng mua đồ cho ông ấy. Hiện tại biết ông chú là ma quỷ, dù đối phương không phải người xấu, anh ta cũng sợ. Sở Nguyệt Ninh uống một bụi trà, suy nghĩ một lát người và ma quỷ khác nhau. Người đói ăn cơm là no. Ma quỷ đói cơm của nhân gian không thể giải quyết được cơn đói, nó chỉ có thể ăn một lần và sau đó lại rơi vào trạng thái đói khác. Đinh Thao vội vàng hỏi, vậy ma quỷ ăn gì? Ma quỷ ăn hương khói, ăn cúng bái. Sở Nguyệt Nịnh giải thích đêm nay, anh đi mua nến trắng và hương. Nhớ kỹ, phải mua một bó hương lớn và 99 cây nến trắng, đốt một lần cho ông ấy. Hồn ông ấy sẽ no đủ, sau này sẽ không đến tìm anh nữa. Đinh Thao gật đầu ghi nhớ, nhưng sau đó lại do dự hỏi ông ấy sau này có còn vất vưởng ở bệnh viện không? Có. Sở Nguyệt Ninh cũng không giấu giếm, tuy nhiên, ông ấy vẫn muốn về nhà. Cả đời làm lụng vất vả chết ở bệnh viện, cuối cùng không được về quê nhà an nghỉ. Đinh Thao xúc động, vành mắt đỏ hoe hỏi, vậy nếu con trai ông ấy đưa ông ấy về nhà, vậy ông ấy có thể yên giấc ngàn thu không? Sở Nguyệt Định thở dài có, cảm ơn đại sư tối nay tôi sẽ đi làng. Đinh Thao thanh toán tiền xem bói và tiền nước đường rồi rời đi. Chương 536, chương 536. Hàng xóm xung quanh thở dài cảm thấy thổn thức không thôi. Người già chết ở bệnh viện đã là chuyện buồn chết rồi còn phải nằm trong nhà xác không được chôn cất thật là thảm thương. Đại sư theo cô tại sao con trai ông chú lại như vậy? Dù sao cũng là cha con sao có thể nhẫn tâm như vậy? Sở Nguyệt Nịnh nhấp một ngụm trà chuyện này thực ra rất khó để phân biệt đúng sai. Đi TV, con trai ông chú thực ra rất cam ghét cha mình cho rằng cha mình không yêu thương mình. Sau đó, anh ta lại cưới một người vợ hung dữ, ngày thường ông chú ở cùng họ thường xuyên bị con dâu chửi mắng. Nói đến cùng, ông chú cũng rất nhẫn nhịn. Thật ra, ông ấy đã bị bệnh từ lâu chịu đựng hơn 10 năm, cho đến khi tuổi già sức yếu, bụng sưng to đau đớn, ông ấy không thể chịu đựng được nữa mới đến bệnh viện khám. Ban đầu, con trai ông ấy vẫn muốn chữa trị, nhưng khi con dâu thấy ông chú bị bệnh, liền lừa ông ấy chuyển tên căn nhà cho chồng mình. Sau này, chi phí chữa trị ngày càng cao, hai vợ chồng không đến bệnh viện nữa. Cô xoay tách trà, lắc đầu, nói đến cùng, vẫn là có khoảng cách giữa cha con. Giờ đây âm dương cách biệt có một số việc cũng khó có thể xoay chuyển Hàng xóm bàn tán xôn xao, chúng ta là người ngoài cuộc chỉ có thể nghĩ thoáng một chút. May mắn có đại sư chỉ điểm ít nhất ông chú không cần phải đói bụng nữa. Thật ra anh đinh sợ hãi như vậy mà vẫn nguyện ý thắp hương tính cách anh ấy thật sự không tồi. Đúng vậy, bỗng nhiên, một tiếng kêu bụng đói vang lên. Bên cạnh chiếc bàn nhỏ còn đứng một ông lão mà mọi người không nhìn thấy. Ông lão mặt hốc hác, mặc bộ đồ bệnh nhân, gầy gò, mắt trũng sâu tròng trắng lộ ra ngoài, đồng tử nhỏ xíu. Gương mặt đầy nếp nhăn, như chỉ còn một lớp da mỏng dính trên xương cốt. Vạt áo bệnh nhân rách nát để chân trần trên mặt đất tỏa ra hơi lạnh phảng phất. Gió thổi qua ông lão không ngừng run dày. Gần đây tinh thần Đinh Thao không tốt, ông lão lo lắng anh ta sẽ gặp chuyện nên luôn đi theo bên cạnh. Bình thường khi không có việc gì ông lão sẽ trốn trong túi Đinh Thao. Có nhiều lần Đinh Thao vô tình va vào đồ vật, đều có thể cảm nhận được vạt áo có người kéo, nhờ vậy mà tránh được tai họa Vừa mới trở thành ma quỷ, ông lão còn nhiều điều không hiểu, đương nhiên cũng không biết không nên đến quá gần người sống. Giờ đã biết ông tự trách bản thân đã gây phiền toái cho Đinh Thao. Vấn đề đói khát đã được giải quyết. Ông lão đầy lòng biết ơn, cúi đầu chào sở nguyệt định thật sâu. Sở nguyệt định đặt chén trà xuống, mỉm cười nhẹ, coi như đáp lại lời chào của ông lão. Ngay sau đó, ông lão hóa thành một làn khói nhẹ tan biến. Cách quán nước đường không xa, đình thao mang quần thâm mắt tìm một cửa hàng quan tài ở góc phố mua hương nến, khi ra cửa anh ta lại do dự quay đầu nhìn bà bán quan tài. Bà ơi, bà nói xem tôi có nên lo chuyện bao đồng của người khác không? Bà bán quan tài đội khăn đóng, hai tay chắp sau lưng, mặc bộ áo bông trình tề, nghe thấy thanh niên muốn lo chuyện bao đồng của người khác liền hé miệng lộ ra một hàm răng vàng ố. Tôi khuyên cậu, lo chuyện bao đồng của người khác thì chẳng được gì đâu. Đinh Thao mỉm cười, anh ta vác túi hương nến trên khuỷu tay, một tay mở nắp chai nước đường uống cạn. Sau đó anh ta bước qua ngưỡng cửa, không chút do dự mà vẫy một chiếc taxi ven đường. Thầm thủy bộ một căn hộ cũ kỹ trong khu dân cư. Gió thổi qua song cửa sổ sắt dì, bên cạnh đặt vài chậu cây trúc cảnh, những chiếc lá xanh mứt trước đây giờ đã khô vàng, theo từng đợt gió lay động mà rụng dần. Trên mặt đất đầy áp những thùng giấy đã được đóng gói cẩn thận, trên tường những bức ảnh gia đình đã bị gỡ xuống và ném ở cửa người phụ nữ son môi đỏ chót, lau mồ hôi trên chán, chỉ vào những bộ quần áo còn chưa được đóng gói gọn gàng trên sàn nhà, thúc giục người đàn ông, nhanh tay lên thu dọn đi, ngày mai chủ nhà mới sẽ đến đây, chẳng lẽ anh không muốn bán căn nhà của ma quỷ già kia sao? Chương 537, chương 537. Hàng xóm xung quanh thở dài, cảm thấy thổn thức không thôi. Người già chết ở bệnh viện đã là chuyện buồn, chết rồi còn phải nằm trong nhà xác không được chôn cất thật là thảm thương.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 Cập nhật lúc 2025 03 giờ 2 phút 13 giây. Lượt xem, 56. Lưu Phú Xuân đang suy nghĩ lung tung, không nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên từ lâu. Không biết là anh điếc hay là tôi điếc. Lâm Mân bực bội mở cửa, gặp Đinh Thao sách theo một túi hương nến. Đinh Thao sững sở anh ta đến đây dựa vào địa chỉ mà ông chú lúc sinh thời cung cấp nhìn thấy vẻ khó chịu của Lâm Mân, anh ta vội vàng chào hỏi, xin hỏi đây có phải là nhà của anh chị Lưu không? Lưu Phú Xuân mới hoàn hồn, đứng dậy khỏi sàn nhà thấy Đinh Thao mặt lạ chưa từng gặp qua cảm thấy kỳ quái, anh là ai? Đinh Thao chủ động đưa tay ra giới thiệu tôi là y tá bệnh viện. Lời nói còn chưa dứt, Lâm Mân đã đẩy anh ta ra ngoài, tức giận nói, anh là người bệnh viện hả? Đi đi đi, mau ra ngoài, nhà chúng tôi không có tiền cho anh. Đinh Thao nhanh tay bám vào khung cửa, không chịu ra ngoài, vội vàng nói, anh chị Lưu. Các ông bà không đi tiếp gì thể ông Lưu ư? chẳng lẽ cũng không muốn nhìn di vật của ông ấy sao? Câu nói này khiến Lâm Mân ngừng xô đẩy, cô ta nhìn quanh một vòng, ngoài căn nhà này ra thì còn có gì giá trị của cái lão ma quỷ kia nữa. Lưu Phú Xuân do dự hỏi, cái gì? Đinh Thao vội vàng đặt túi hương nến xuống, cẩn thận lấy ra một tờ giấy ông bà xem, đây là thư ông Lưu luôn mang theo bên mình lúc lâm chung, bên trong là lời ông Lưu muốn nói với ông bà. Lưu Phú Xuân thấy là tờ giấy, không hiểu sao trong lòng bực bội, liếc nhìn anh ta một cái hung hăng nói tôi không cần. Anh thích đưa cho ai thì đưa đi. Lầm mần thấy không có tiền, cô ta cũng mất hứng thú, búng búng ngón tay, chức thanh minh, chúng tôi sẽ không đến bệnh viện đưa người nữa, các anh muốn xử lý thế nào thì xử lý thế ấy. Đinh Thao nhớ đến những gì ông chú từng kể khi còn sống, anh ta thở dài, lại xoay người lấy một chiếc vượt bóng bàn màu đỏ đưa ra anh lưu, cái này anh cũng không muốn sao. DTV Lưu Phú Xuân nhìn thấy vượt bóng, đồng tử đột nhiên co rụt lại, kinh ngạc không nói nên lời. Nhưng anh ta lại không muốn nhận lấy vượt bóng. Đinh Thao thở dài, tôi cũng không biết hai cha con anh có vấn đề gì, nhưng vượt bóng này là vào một ngày khi ông Lưu thoát khỏi nguy hiểm, ông nhờ tôi đi ra ngoài mua. Lúc đó, ông Lưu vì điều trị mà trở nên gầy yếu, nước mắt tuôn rơi nằm trên giường bệnh, lẩm bẩm, Thứ Xuân tử thích sao cha lại không nghĩ đến chứ? Cha vốn nghĩ rằng con không yêu cầu, nào ngờ bao nhiêu năm nay đều thực sự xin lỗi con, cha thực sự xin lỗi con. Đinh Thao mua được vượt bóng, ông Lưu ôm vượt bóng, ngồi bên cửa sổ mỗi ngày nhìn xuống dưới lầu, mong ngóng Lưu Phú Xuân đến để có thể tự tay trao vượt bóng cho con trai. Nhưng cho đến khi chết, ông vẫn không thể giải thích rõ ràng hiểu lầm. Nghe xong lời kể của Đinh Thao, và biết được chuyện cha mình chết đói ở bệnh viện, dù là người đàn ông cứng rắn như Lưu Phú Xuân cũng đỏ hoe mắt tay run rẩy nhận lấy tờ giấy. Hóa ra, năm xưa chiếc vượt bóng kia chính là món quà mà cha muốn tặng cho anh, vì con nhà hàng xóm bị bệnh bạch cầu, không sống được bao lâu, và rất thích vượt bóng. Do đó cha đã đưa vượt bóng cho thằng bé. Không lâu sau con nhà hàng xóm qua đời, mẹ của thằng bé muốn trả lại vượt bóng cho cha thậm chí còn cảm ơn cha Lưu đã nguyện ý đáp ứng lời thằng bé mong muốn được gọi một tiếng cha. Hóa ra con nhà hàng xóm là một gia đình đơn thân từ nhỏ không có cha. Khi nó bị bệnh cha tấn ở giai đoạn cuối, nó chỉ muốn được gọi một tiếng cha. Lúc đó, Lưu Phú Xuân đã không còn liên lạc với cha. Cha nghĩ rằng anh không thích vượt bóng, nên đã khéo léo từ chối nhận lại vượt bóng, cũng không mua vượt bóng mới, mà chỉ mua lại từ người khác. Tuy nhiên, lúc đó Lưu Phú Xuân đã hoàn toàn không tin tưởng cha. Chương 539, chương 539, xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 539. Cập nhật lúc 2025 8 giờ 2 phút 15 giây. Lượt xem: 59. Hóa ra cha vẫn luôn yêu thương anh, hai cha con chỉ vì một hiểu lầm mà đã giày vò nhau suốt mấy chục năm. Lưu Phú Xuân nước mắt ròng ròng quỳ xuống đất ôm mặt khóc nức nở cha con xin lỗi cha. Lâm Mân nhìn chồng mình khóc cô ta có chút lo lắng, Phú Xuân, anh không phải muốn đưa lão già ấy về nhà chứ. Đưa, phải đưa, Lưu Phú Xuân vội vàng lau nước mắt bỏ dậy, xoay người đi vào phòng lấy tiền. Lâm Mân thấy anh muốn lấy tiền, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng đi lên giật lấy sổ tiết kiệm 2 vạn. Đó là 2 vạn đấy. Chúng ta sắp đi nước ngoài rồi, đưa cha về còn phải mua mộ địa nữa, chỗ nào cũng cần tiền. Nhà xác ở bệnh viện không phải không thể ở, nghe lời em đi, cha nhất định sẽ tha thứ cho chúng ta. Lưu Phú Xuân nhìn Lâm Mân chỉ quan tâm đến tiền, lòng lạnh bút. Từ trước đến nay, vợ luôn sỉ nhục cha trước mặt anh. Cha trước nay không hề kêu một tiếng, anh tưởng rằng cha sợ biết mình già rồi muốn dựa dẫm vào anh. Giờ mới biết đâu phải là già rồi, mà cha là vì hạnh phúc gia đình của anh mà luôn chịu đựng. lưu Phú Xuân trong cơn tức giận giật lại sổ tiết kiệm, muốn chạy ra ngoài, lại quay đầu nhìn Lâm Mân đang choáng váng. Năm đó mẹ cô bị bệnh tôi có bao nhiêu tiền đều lấy hết. Làm con trai tôi đã sai hơn nửa đời người, cha ở nhà xác bị đông lạnh lại đói tôi không thể bất hiếu nữa. đi Vậy đi nước ngoài thì sao? Thái độ của Lâm Mân mềm xuống. Lưu Phú Xuân lắc đầu, không đi nước ngoài, nhà cũng không bán. Thực ra tôi vẫn luôn không dám làm cô giận nên mới chịu đi, nước ngoài thì có gì tốt chứ? Cô cô nếu thực sự muốn đi thì chúng ta ly hôn đi, nhà không bán cũng sẽ bồi thường tiền cho cô. Nói xong, Lưu Phú Xuân đẩy cửa bước ra ngoài. Nhà xác bệnh viện quá lạnh. Lưu Phú Xuân run dậy, đầu tiên cùng Đinh Thao thắp hương nến, nhìn khói lượn lờ trong nhà xác và chiếc tủ đông lạnh chứa thi thể phía trước anh nhỏ giọng hỏi, lúc tế lễ cha tôi có nhìn thấy tôi không? Đinh Thao vừa quỳ xuống trên mặt đất đã đứng dậy, nhìn xung quanh một cách kỳ lạ rồi lắc đầu, không nhìn thấy. Mơ ước xa vời duy nhất của Lưu Phú Xuân cũng tan vỡ anh chán nản cúi đầu, chờ nến cháy hết mới nhờ người mở tủ đông lạnh của ông Lưu ra, khi nhìn thấy thi thể gầy yếu giống như xác khô của cha, anh không thể kìm nén được mà lại khóc nức nở. Không ai biết sự hối hận và đau khổ trong lòng Lưu Phú Xuân. Rõ ràng rõ ràng anh có thể cho cha ra đi thanh thản, nhưng lại mặc kệ cha một mình ốm chết đói ở bệnh viện. Đinh Thao nhìn bộ dạng hối hận của Lưu Phú Xuân, cũng thở dài nói, nếu muốn nếu không anh hãy đi tìm đại sư phố miếu nhờ cô ấy giúp đỡ đi, cô ấy rất giỏi, có lẽ có cách để anh gặp lại ông Lưu một lần. Phố miếu, quán nước đường nhanh chóng đón chào vị khách thứ hai. Người đàn ông mặc áo khoác, hai tay đút túi quần, nhìn thoáng qua kệ thủy tinh có ghi hai chữ bói toán ông liếc nhìn quanh quán nước đường. Vừa nhìn thấy một cô gái xinh đẹp với khí chất tuyệt vời đang ngồi bên bàn trà. Mắt hắn sáng lên, nhanh chóng đi đến. Người đẹp, cô là thần toán phố miếu à? Không đợi Sở Nguyệt định trả lời, người đàn ông đã xài bước vào quán nước đường, tự nhiên chào hỏi, ngồi xuống cười tùm tìm nói, đã sớm nghe nói phố miếu có một vị thầy bói rất lợi hại thế nào, có rảnh giúp tôi xem vận mệnh không? Xem vận mệnh, Sở Nguyệt định buông chén trà, nhìn tướng mạo của ông, sau một lúc mới mỉm cười nhẹ, được thôi, miễn là ông dám xem. Xem. Chắc chắn dám xem, Lưu Đại bằng nghe thấy có thể xem vận mệnh, mắt đào quanh một vòng liền vội vàng cởi áo khoác, rút tiền kẹp ra, lấy 5.000 đô la hồng công đặt lên bàn, thầy bói thật biết nói giỡn, xem vận mệnh có gì mà không dám xem. chương 540, chương 540, nhóm người hàng xóm thấy 5.000 đô la cũng ổ ạt khen liêu Đại bằng hào phóng. Ông liêu quả là khách sáo, nếu tôi là thần tài nhất định sẽ tìm ông. Lần đầu tiên gặp người chủ động đưa 5.000 đô la. Ông Liêu, ngày mai ông chắc chắn sẽ phát tài. Nhóm người hàng xóm đều muốn định định kiếm được nhiều tiền, liền không tiếc lời khen ngợi. Liêu đại bằng cũng đứng dậy, chắp tay chào nhóm người hàng xóm, cảm ơn các vị, nếu vận mệnh của tôi thực sự luôn hướng lên trên, đến lúc đó nhất định sẽ quay lại đây để tặng sở đại sư một phong bì đỏ lớn. Nói xong, Liêu đại bằng lại ngồi xuống. Sau một hồi xã giao như vậy. Hào cảm của nhóm người hàng xóm đối với Lưu Đại bằng tăng lên không ít họ đều tò mò nhìn, muốn biết Lưu Đại bằng rốt cuộc có thể phát tài hay không. Sở Nguyệt Định cũng đặt chén trà sang một bên, nhìn Lưu Đại bằng liếc mắt một cái, theo quy cụ ông Lưu nếu muốn xem vận mệnh thì trước tiên phải cung cấp bát tự. Lưu Đại bằng từ lâu đã thích xem bói, đã sớm biết quy trình này, không suy nghĩ nhiều liền lấy bát tự ra. Sở Nguyệt Nịnh nhìn lướt qua bát tự, lại nhìn tướng mạo của Liêu Đại bằng, hai mắt một to một nhỏ, mũi hơi lệch về bên phải chứng tỏ ông là con một. Từ nhỏ đã sống với cha, vốn có một người em gái, nhưng em gái theo mẹ và không thân với ông, hai người đã không gặp nhau hơn 10 năm. Liêu Đại bằng lộ ra vẻ không quan tâm, ngoài mặt vẫn tươi cười đầy mặt, thầy bói nói đúng. Ông cũng đã xem bói vài lần, tự nhiên biết rằng xem bói đều có một công thức, chỉ cần đưa bát tự ra xem tướng mạo, những gì họ nói ra đều không khác nha lắm. Tuy nhiên, đúng hay sai, ông thực ra cũng không quan tâm lắm. Sở Nguyệt Nịnh tiếp tục nói kết hợp với bắt tự, lại xem tướng mạo của ông. Lông mày của ông tán loạn ở phần đuôi cung phu thê lõm xuống, có lẽ ông sắp ly hôn. Từ ly hôn được nói ra, biểu tình của Liêu Đại Bằng lập tức trở nên khác biệt vẻ mặt của ông trong chốc lát đã thay đổi. Thầy bói quả là thầy bói, nói đúng quá. Vợ chồng tôi thực sự sắp ly hôn, thủ tục đã được đệ trình lên tòa án. Liêu đại bằng đầy mặt cay đắng, thở dài, thật ra, nhắc đến chuyện này tôi thực sự rất đau lòng. Tôi thực sự yêu vợ tôi. Ông vừa nói vừa nhớ lại cảnh tượng lúc trước khi quen biết vợ mình. Vợ tôi họ thân, chúng tôi là thanh mai trúc mã, không học vấn, không nghề nghiệp liền đến du ma địa lang bạt cùng nhau làm công nhân rửa xe, làm phục vụ nhà hàng. Khi còn nghèo khổ, hai người chúng tôi phải cùng nhau ăn một hộp cơm, cùng nhau nhai nuốt những ngày tháng gian khổ nhất. Đến cuối thập niên 80, Hương Giang bắt đầu phát triển việc chế tạo trang phục, chúng tôi nhìn thấy cơ hội kinh doanh, liền móc ra toàn bộ tích góp để đi buôn bán. Bắt đầu từ việc bày quán vỉa hè, chúng tôi từng bước một dần dần mở được cửa hàng, kiếm được ngày càng nhiều tiền. Đi TV, 2, lúc đó chúng tôi thực sự rất ân ái. Có người hàng xóm liền khó hiểu, nếu yêu nhau, như thế nào lại đi đến nông nỗi muốn ly hôn. Cũng có người hàng xóm lên tiếng bênh vực liêu đại bằng. Hôn nhân vốn dĩ đã đầy đủ chua ngọt đắng cay, vợ chồng từ nghèo hèn đi đến ngày hôm nay không hề dễ dàng. Nếu không có sự nhẫn nại để vượt qua những khó khăn thì e rằng rất khó để có thể cùng nhau đi đến cuối con đường. Liêu Đại bằng cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt mái tóc biểu hiện đau khổ tột cùng. Nếu có thể tôi thực sự không muốn ly hôn với cô ấy. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua những ngày tháng nghèo khổ và gian khổ nhất, giờ đây đã có cuộc sống sung túc, ai lại muốn ly hôn chứ? Thật sự thật sự là, liêu đại bằng miến răng ken kết bỗng nhiên nhắm chặt mắt lại, nói một cách chán nản. Cô ấy hoàn toàn không coi tôi ra gì, lại còn đi ra ngoài lén lút ngoại tình. chương 541, chương 541. Nếu là người khác tôi có thể nhắm mắt cho qua, nhưng người đó lại là bạn tốt của tôi. Cho dù cô ấy có lén lút ngoại tình với ai khác tôi cũng có thể tha thứ cho cô ấy. Dù sao cũng đã chung sống với nhau bao nhiêu năm tình nghĩa vợ chồng cũng không phải là giả dối. Hoác, nhóm hàng xóm mới vỡ lẽ, nhận ra sự thật, hai người muốn ly hôn vì cô ta ngoại tình khiến anh đội nón sai ngà. Cầu câu tục nữ thỏ không ăn cỏ gần hang, vết nhơ hôn nhân lớn như vậy thật không thể nào chịu đựng được. Ông Liêu tôi thấy ông vẫn là người tốt tính đó, như vậy mà còn muốn tha thứ. Nếu là tôi không giết chết cặp gian phu dâm phụ kia cũng đã là tốt lắm rồi. Không sao cả ly hôn thì ly hôn, bây giờ chỉ cần có tiền tìm đâu chẳng thấy người ưng ý. Liêu đại bằng lắc đầu thở dài não nề, vẻ mặt như đã chết. Hiện tại tôi chẳng còn tâm trí nghĩ gì cả. Chỉ muốn ly hôn êm thấm và dồn sức cho sự nghiệp. Nói xong ông lại nhìn về phía sở nguyệt nịnh đang chậm rãi nhấp ngụm trà. Sở đại sư trong thời gian kinh doanh tôi kiếm được kha khá tiền nhưng gần đây có chuyện kỳ quái xảy ra. Hoạt động kinh doanh của tôi liên tục gặp trục trặc tổn thất không ít. Chỉ trong vòng một tháng tôi đã mất 50 vạn. Mặc dù đã cố gắng tìm cách khắc phục nhưng không hiệu quả. Liêu đại bằng thực sự đau đầu, từ khi gây dựng sự nghiệp đến nay, năm nào ông cũng kiếm tiền đều đặn, chưa bao giờ gặp phải tình trạng hao hụt bất thường như thế này. Sở Nguyệt Định nhíu mày, véo lấy lá bài bói, bát tự mang vong thần, lọng che, dương nhận chờ thần sát. Đừng nói đến phát tài, ngay cả việc kiếm tiền bình thường cũng khó khăn. Liêu đại bằng nghe Sở Nguyệt Định nói vậy, sắc mặt càng thêm xám xịt. Tuy nhiên, chỉ chớp mắt ông đã che giấu đi sự bực bội, nở nụ cười gượng gạo và hỏi, đại sư có phải cô nhầm rồi không? Mấy năm trước tôi kiếm tiền rất khá, không nói quá chứ một năm kiếm 50-60 vạn là chuyện bình thường. Sở Nguyệt định nhìn tướng mạo của ông và nói, bắt thực của ông không có chỗ dựa tướng mạo cũng chỉ tầm trung bình thường. Làm việc chỉ được 3 phút nhiệt huyết cả đời này có lẽ cũng chẳng nên cơm ăn áo mặc. Tuy nhiên, công thê của ông Lại Vượng nói dễ hiểu là vợ ông mang lại cho ông vận may rất lớn. Nói theo cách dân dã chính là vợ ông Vượng Phu. Liêu đại bằng tức khắc cảm thấy vô cùng mất mặt, không phục phản bác Vượng Phu gì chứ. Làm ăn buôn bán, mọi thứ đều do tôi tự tay gây dựng. Vợ tôi Vượng gì cho tôi chứ? Sở Nguyệt Nịnh không nóng giận, nhấp một ngụm trà và nói, vậy ông hãy đưa bát tự của vợ ông cho tôi xem, tôi sẽ xem cụ thể. Liêu đại bằng do dự trong chốc lát nhưng cuối cùng vẫn đưa bát tự của vợ cho Sở Nguyệt Ninh. Sở Nguyệt Ninh nhận lấy bát tự, bấm tay tính toán và nhanh chóng nắm bắt được sự tình. Sau đó, cô đặt chén trà xuống, nhìn Liêu đại bằng với ánh mắt thâm thúy. Bát tự của vợ ông có quan tinh hội tụ, lại mang theo thần quý, bát tự của bà ấy cao hơn hẳn ông. Bình thường, những người đàn ông có bát tự tương hợp với bà ấy đều có thể đạt được thành công to lớn. Ngược lại, khi bà ấy kết hôn với ông. Sở Nguyệt định lắc đầu, khác biệt quá lớn, thật sự không thể phát triển được. Nhóm hàng xóm nghe vậy không nhịn được bật cười hà hà. Lưu Đại bằng đỏ mặt thía tai, đại sư cô đừng nói đùa nữa. Mọi chuyện trong kinh doanh đều do tôi tự tay làm, vợ tôi chỉ là phụ nữ, làm sao có thể giúp ích được gì chứ? Ông thực sự không tin ư? Sở Nguyệt định nhíu mày liệt kê từng việc mà vợ ông đã làm khi hai người mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp ông không có tiền vốn phải không? Đi TV. Câu hỏi này khiến Lưu Đại bằng im bặt. Lúc đó hai người cùng làm việc ở một chỗ ông thích nhậu nhẹt và chơi bài nên đã tiêu hết tiền lương mỗi tháng. Khi quyết định kinh doanh chính vợ ông đã tiết kiệm tiền để làm vốn. chương 542, chương 542. Cần phải nói thêm rằng vốn khởi nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng trong kinh doanh. Mà Lưu Đại bằng thậm chí còn không có vốn thì lấy đâu ra chuyện làm ăn phát tài. Sau khi có vốn, việc tìm địa điểm mở cửa hàng cũng là vợ ông đi khảo sát thị trường. Cuối cùng, hai người chọn mở cửa hàng gần trường học ở Zuma địa ông thì chỉ ngồi bán hàng ở quầy. Tuy nhiên, buồn bán ngày càng đắt khách hàng nườm nượp ông lại cho rằng đó là công lao của mình vì ông ngồi bán hàng. Đi TV, nhưng ông đã bao giờ nghĩ rằng yếu tố quyết định chính là vợ ông. Mỗi ngày, bà ấy đều đọc rất nhiều tạp chí thời trang quốc tế tìm kiếm xu hướng mới nhất, sau đó dựa vào xu hướng đó để nhập hàng từ xưởng may. Bà ấy còn tỉ mỉ kiểm tra từng sản phẩm, đảm bảo chất lượng và tự tay thiết kế trang phục. Nhờ sự tận tâm của bà ấy mà quần áo trong cửa hàng của hai người luôn đẹp và chất lượng hơn so với những cửa hàng khác. Khách hàng không phải kẻ ngốc, họ sẽ chọn mua những bộ quần áo đẹp và chất lượng tốt. Nói đến đây, Sở Nguyệt Ninh khẽ mỉm cười. Vợ ông rất chăm chỉ, giỏi giang, nhưng ông lại lười biếng, chỉ biết than vãn. Nhưng cũng chính nhờ có bà ấy mà ông mới có được như ngày hôm nay. Bố, Liêu Đại bằng mặt đỏ tia tai, tức giận đập bàn, gầm lên với sở nguyện định ý của cô là gì? Tôi bỏ tiền ra mời cô bói toán cô không hạ thấp vợ tôi mà còn đi hạ thấp tôi sao? Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, người ta sẽ đồn rằng Liêu Đại bằng làm ăn chỉ dựa vào vận may của vợ thì ông còn có thể ngẩng mặt lên nhìn ai? Nếu là người khác một gã đàn ông to cao vạm vỡ như ông đã sớm sốc bàn ném vào người Sở Nguyệt Nịnh rồi. Nhưng Liêu Đại bằng lại không làm vậy. Ông tưởng rằng có thể dọa được Sở Nguyệt Nịnh nhưng nào ngờ cô lại không hề nao núng chỉ nhấp một ngụm trà rồi thản nhiên nói. Vợ ông thực sự vượng cho ông. Nếu ông ly hôn với bà ấy thì vận may của ông sẽ lập tức tuột sốc không phanh. Bằng không ông hãy tự mình suy nghĩ kỹ xem từ khi nộp đơn ly hôn và kiện tụng công việc kinh doanh của ông có liên tục gặp vấn đề hay không. Liêu đại bằng trợn mắt há hốc mồm, lửa giận trong người bùng lên, nhưng rồi ông cũng bình tĩnh lại và suy nghĩ cẩn thận. Thật ra, Sở Nguyệt Định nói cũng đúng. Ông không ngờ rằng vợ mình lại mang lại may mắn cho ông đến vậy. Nếu hai vợ chồng ly hôn, chẳng phải là đem vượng khí của người vợ mang đến cho người đàn ông khác sao? Không được, tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Nếu vợ vượng phu thì vượng khí phải ở lại nhà chồng. Ngay lập tức Liêu Đại bằng nở nụ cười nịnh nọt ông sơ sơ mặt bàn, rồi nâng chén trà lên, dùng áo khoác lao sạch vết nước bẩn trên mặt bàn do ông làm đổ, sau đó cung kính đưa chén trà cho Sở nguyệt nịnh. Đại sư, xin cô hãy tha thứ cho hành vi vô lễ của tôi mới nãy. Xin cô chỉ điểm thêm tình huống này có phải là nếu không ly hôn sẽ không có vấn đề gì không? Liêu Đại bằng đào mắt nhanh chóng, suy nghĩ ra một cái cớ tuyệt diệu, Đại sư tôi vẫn còn tình cảm với vợ. Nếu hai người có thể sống chung hòa hợp thì tốt hơn, sao phải ly hôn? Tôi có thể kiếm tiền, vợ tôi cũng có thể kiếm tiền. Tình cảm tốt ư, sở nguyệt nịnh buông chén trà, lạnh lùng cười ông còn tình cảm tốt với vợ, vậy tình cảm với thư ký thì sao? Liêu đại bằng sụt mặt xuống, oanh một tiếng, phố miếu ồn ào náo nhiệt, có người kinh ngạc đến mức bật thốt lên. Ôi mẹ ơi, đúng là không thể tin được, thế mà vẫn còn có người như vậy, hai vợ chồng lại thi nhau ngoại tình. Liêu tiên sinh hóa ra cũng có người khác bên ngoài. Vậy ông còn giả vờ chung thủy làm gì? Nghĩ lại thật ghê tờm. Liêu đại bằng gượng cười, đại sư tôi không hiểu ý cô là gì. chương 543, chương 543. Không hiểu, sở nguyệt định cười lạnh lùng, ông làm gì thì trong lòng hẳn là rõ ràng, nếu không muốn người khác biết thì đừng nên làm. Liêu đại bằng nhìn sở nguyệt định với ánh mắt âm trầm. Ông vốn tưởng rằng tất cả các thầy bói đều giống nhau thầy bói phố miếu nổi tiếng được đồn thổi là giỏi như thần thánh nhưng thực lực cũng chỉ tầm thường ai ngờ cô lại có thể bói ra những bí mật của ông lưu đại bằng hiện giờ như cưỡi hổ khó xuống cố gắng cười xòa cho qua chuyện đại sư có lẽ cô tính sai rồi tôi làm sao có thư ký được sở nguyệt định không để liêu đại bằng nói dối cô vung tay áo lên hai chữ viết tắt hiện ra trên cánh tay ông không có thư ký vậy chữ viết tắt trên cánh tay ông là của ai lưu đại bằng né tránh ánh mắt Hàng xóm đứng gần nhìn lướt qua, nhếch môi, Liêu Thiên Sinh, trước đây anh nói vợ anh họ thân mà, nhưng chữ viết tắt này không có chữ T nào cả. Còn dám nói không ngoại tình sao? Ai sẽ xăm tên người không liên quan lên tay? Liêu Đại bằng muốn thu hồi cánh tay, nhưng sờ nguyệt định không buông. Trên chán Liêu Đại bằng lấm tấm mồ hôi mỏng, ông cố gắng bình tĩnh, tôi là đàn ông, thường xuyên đi công tác bên ngoài, cũng có nhu cầu sinh lý bình thường, tôi đảm bảo chỉ có một người. Cho dù là tôi ngoại tình thì sao? Liêu đại bằng há hốc miệng, nhìn những người hàng xóm tức giận vì bị lừa dối, vô lực giải thích vợ tôi cũng không trong sạch về mặt đạo đức cô ấy ngoại tình với bạn tốt của tôi thì càng khốn nạn hơn tôi. Đi tivi mọi người thấy Liêu đại bằng vô liêm sỉ cố ý hạ thấp hình ảnh vợ mình chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Với đạo đức như vậy mà còn muốn phát tài ư, thật là khó, mau đi đi ai muốn nhìn thấy anh ở đây bói toán. Làm định định bói toán cho loại người như anh thì thật ô uế cô ấy. Liêu đại bằng tưởng rằng nguy hiểm đã qua cười xòa đứng dậy, phải phải phải tôi vô liêm sỉ, đi đây đi đây. Sở Nguyệt Định đã vạch trần việc ngoại tình của ông, ông còn lá gan nào ở lại đây bói toán. Lỡ lại bị vạch trần thêm chuyện gì khác, ngay khi ông vội vã rời đi, Sở Nguyệt Định nhàn nhạt hỏi. Sao vậy, nghe thấy vợ mình vượng phu liền không muốn bà ấy chết sao? Chỉ một câu nói, bầu không khí xung quanh lại trở nên lạnh lẽo. Những người hàng xóm bàng hoàng. Đại sư, rốt cuộc chuyện này là sao? Liêu Đại Bằng miến răng, muốn nhanh chóng rời khỏi hiện trường, vừa định bước đi thì một lá bùa định thân dán vào sau lưng ông. Cơ bắp của ông cứng đờ, không thể nhúc nhích, sở nguyệt định thu hồi ánh mắt bấm tay tính toán. Thực ra, vợ của Liêu Tiên sinh chưa bao giờ ngoại tình. Người ngoại tình từ đầu đến cuối là Liêu Đại Bằng. Trong một lần đi công tác, ông ta đã quen một cô gái trẻ xinh đẹp ở khách sạn. So với người vợ trung niên với những nếp nhăn nơi khóe mắt do tuổi tác thì Liêu Đại Bằng cảm thấy rung động và đã lừa dối vợ. Một người chuyên đi câu đại gia ở khách sạn, một người đam mê tiểu thư trẻ tuổi. Hai người hợp nhau như đinh đóng cọc, Liêu Đại Bằng còn sắp xếp cho cô ta chức vụ thư ký chỉ để có thể thường xuyên hẹn hò. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tài gang, trong một lần Liêu Đại Bằng đưa người tình về nhà, thì gặp vợ vừa đi công tác về cuối cùng chuyện tốt bị bại lộ. Liêu Đại Bằng muốn nói gì đó. Nhưng cơ thể ông như bị tảng đá đè nặng, không thể thở nổi hay cử động. Ông chỉ có thể chừng mắt nhìn Sở Nguyệt định với vẻ cam phẫn. Sở Nguyệt định không chút hoang mang tiếp tục nói, bà Liêu bắt quả tang người chồng Thanh Mai trúc mã đang ôm người phụ nữ khác trên giường của mình, kết cục có thể nghĩ, bà ấy lựa chọn ly hôn. Liêu Đại bằng lại không muốn ly hôn, các vị biết vì sao không? Nhóm hàng xóm không hiểu rõ nguyên do. Chương 544, chương 544. Vì sao chứ? Nếu hắn thích người mới, vậy ly hôn chẳng phải là giải thoát sao? Vì sao ông ta không đồng ý chứ? Sở Nguyệt Định cười khẽ bởi vì ở Hương Giang, khi vợ chồng ly hôn sẽ phải chia tài sản chung. Toàn bộ tài sản của họ đều là tích lũy sau hôn nhân, đương nhiên họ sẽ muốn chia chác. Lưu đại bằng tham luyến tài sản, nên ông ta không muốn ly hôn. Nhưng nếu không ly hôn, chuyện này cũng không do ông ta quyết định bởi vì ông ta là người sai trái trong hôn nhân. Vì vậy, ông ta đã nghĩ ra một kế hoạch. Sở Nguyệt định ngừng lời có vẻ khát nước cô uống một ngụm nước rồi tiếp tục kể. Kế hoạch đó là gì? Liêu Đại bằng cố ý dụ anh em tốt đến nhà uống rượu, sau đó lấy cớ đi ra ngoài, bỏ lại vợ mình với anh em tốt. Họ không biết rằng trong rượu của cả hai người đều đã bị hạ thuốc gây mê. Chờ hai người hoàn toàn hôn mê, Liêu Đại bằng mới về nhà, đem bọn họ cười sạch đặt trên giường, sau đó liền gọi bạn bè thân thích đến chơi trò bắt gian. Sự việc xảy ra sau đó, ông còn giả vờ tốt bụng nói hai người đều có lỗi, nên tha thứ cho nhau và tiếp tục cuộc sống bình thường. Ông còn nói rằng ông không cấm người vợ ra ngoài tìm kiếm, và vợ cũng đừng xen vào chuyện cá nhân của ông. Mấy vị sư nãi tức giận đến mức suýt nổ tung, thậm chí có hai vị sư nãi khỏe mạnh hơn, xoa eo đứng dậy, hung hăng chỉ vào liêu đại bằng và mắng nhiếc Tên khốn nạn kia ông có biết danh dự quan trọng đối với phụ nữ như thế nào không? Ông còn toan tính nhục mà cô ấy, lại mang theo bạn bè thân thích đi bắt quả tang, muốn cho cô ấy cả đời không thể ngẩn đầu làm người ư. Ông thật là độc ác, bỗng nhiên, một cơn gió thổi qua, bùa định thân sau lưng liêu đại bằng hiệu đã hết tác dụng hóa thành cho tàn theo gió bay đi. Liêu đại bằng bị mắng đến mức né tránh ánh mắt liên tục lùi lại hai bước. Như như thế nào vậy? Một tên thầy bói lại nhài bói toán bừa bãi nói vài câu mà có thể đúng ư. Cô ta lừa các người đấy, căn bản không có chuyện như vậy. Sở Nguyệt Ninh không hề sợ hãi lời phản bác của ông. Chuyện này khiến bạn tốt của ông vô cùng khổ sở, hắn thực sự rất hối hận vì đã uống say và lăn lóc trên giường với chị dâu của mình. Hắn không chỉ bồi thường cho ông 10 vạn tệ tiền thiệt hại tinh thần, mà còn ly hôn với vợ vì chuyện này. Ông cho rằng chuyện này sẽ êm xuôi như vậy, nhưng không ngờ, vợ ông vẫn muốn ly hôn. Lúc này ông không thể nhịn được nữa. Ông muốn giết bà ấy, bởi vì chỉ có như vậy ông mới có thể giữ được toàn bộ tài sản. Nghe nói xong tất cả, liêu đại bằng toát mồ hôi đầy mặt. Không không thể nào, một người ngoài cuộc tuyệt đối không thể biết được những chuyện này. Đi TV, sở nguyệt nịnh nhíu mày, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm trọng. Bởi vì cô phát hiện ra rằng người phụ nữ vốn dĩ khỏe mạnh bình an, nhưng bỗng nhiên bị bao phủ bởi một luồng tử khí nồng nặc Cô nhanh chóng bấm đốt ngón tay, muốn tính ra vị trí của người phụ nữ. Bỗng nhiên cô dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía liêu đại bằng. Ông đến phố miếu tìm tôi bói toán là để tạo thời gian dựng chứng cứ ngoại phạm ư. Những lời này vừa thốt ra, chân của liêu đại bằng hoàn toàn mềm nhũn. Ông không ngờ rằng bói toán của Sở Nguyệt Định lại chính xác đến vậy. Ông chỉ còn cách giả vờ ngu ngốc. Tôi không hiểu ý cô đang nói gì. Không hiểu, Sở Nguyệt Định cười lạnh buông tay. Ba tiếng trước ông thấy vợ mình uống thuốc cảm nên đợi bà ấy ngủ say liền khóa cửa sổ rồi đi vệ sinh đồng thời bật bình nước nóng ga lên. Ông biết sạp hàng tôi đông người nên cố ý giả vờ muốn xem bói để thoát đổi. Chờ đến khi vợ mình chết, khi cảnh sát đến điều tra, ông có thể dùng lời khai của mọi người ở đây làm bằng chứng thoát tội chương 545, chương 545. Trên thực tế, nếu Liêu Đại bằng không đến quán nước đường mà đi nơi khác, thì ông có thể thành công. Người phụ nữ bị hại chết sau khi cảnh sát điều tra kết luận chỉ có thể là do tai nạn ngạt thở do tắm rửa trong phòng tắm kín có khí than. Liêu đại bằng sẽ ung dung thoát khỏi vòng pháp luật. Mẹ kiếp, cô là con điên, cô bị bệnh tâm thần. Liêu đại bằng hoảng loạn chửi bới, một bên muốn lui lại, một bên muốn bỏ chạy. Nhưng ông chưa kịp rời khỏi quán nước đường thì đã bị một lực mạnh từ phía sau đè xuống. Ông ngã sấp mặt xuống nền xi măng, mũi đập mạnh xuống đất gãy mất một chiếc răng cửa. Ái ra, liêu đại bằng ngẩng mặt lên, máu từ mũi chảy dòng dòng xuống cằm. Ông thè lưỡi liếm, nếm thấy mùi máu tanh, lửa giận bùng lên, muốn xem ai dám đờ, ớ em mờ ông. Thằng khốn nạn, mày dám đờ, ớ em mờ tao à? Một tiếng cười lạnh quen thuộc vang lên, liêu đại bằng lật người lại nhìn, thấy đó là anh em tốt của mình. Ông lập tức hoảng sợ run rẩy như cuốn con, vội vàng nắm lấy cổ áo người kia. A Phi, nghe tôi giải thích mọi chuyện không như vậy. A Phi túm lấy cổ áo liêu đại bằng, vẻ mặt u ám và phẫn nộ chất vấn, mày dám nói đại sư tính sai sao? Mọi người đều không biết sự thật ư nhưng tao còn có thể không rõ ràng sao. Đại sư giảng giải sự việc xảy ra vào cùng một ngày. A Phi hoang mang tột đổ. Chị dâu mà hắn vẫn luôn tôn kính không thể nào có ý tưởng bậy bạ được. Hắn làm sao có thể say xỉn đến mức không tỉnh táo mà dám nhục mà chị dâu chứ. Hóa ra kẻ chủ mưu tất cả chính là liêu đại bằng. A Phi hung hãn tung nắm đờ ấp M đập vào cầm liêu đại bằng, gầm lên. Anh là con cầm thú, súc sinh chị dâu đã vất vả vì anh bao nhiêu năm vậy mà anh dám nhục mạ chị ấy còn khiến tôi ly hôn với vợ mình giờ đây vợ tôi cùng con gái đã ra nước ngoài vĩnh viễn không quay lại anh hủy hoại gia đình tôi nghĩ đến việc không bao giờ được gặp lại người vợ bảo bối và con gái của mình a phi liền đau đớn đến nghẹn ngào hắn ra tay càng lúc càng mạnh hoàn toàn áp đảo lưu đại bằng liên tiếp tung ra những cú đờ ấp mờ như trời giáng đi tivi Máu phun ra từ miệng lưu đại bằng, ông Van xin tha mạng nhưng ích Cuối cùng, một chiếc răng của lưu đại bằng vang ra bởi lực đánh quá mạnh. Mãi đến khi A Phi chút xong cơn giận, hắn nhớ ra chuyện gì đó, liền đứng dậy và cúi chào Sở nguyệt Ninh Nếu không có vị đại sư này, có lẽ cả đời hắn cũng không thể biết được sự thật. Sau khi cúi chào, A Phi lại hiện rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt. Đại sư, vừa rồi cô nói lưu đại bằng muốn giết chị dâu, liệu chị ấy có sao không? Sở Nguyệt Nịnh nhíu mày, bấm đốt ngón tay tính toán vị trí của người phụ nữ, vẻ mặt đam chiêu. Rất nguy hiểm, A Phi hoảng hốt, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến chị dâu, dù có ly hôn với Liêu Đại Bằng thì hắn cũng sẽ luôn tôn trọng bà ấy. Đại sư tôi sẽ đi tìm chị ấy. A Phi đi đến căn phòng mà Liêu Đại Bằng mua để làm qua cưới cho vợ. Tuy nhiên, hắn không biết rằng hiện tại chị dâu không hề ở đó. Sở Nguyệt định lấy điện thoại ra khỏi túi, bấm số gọi đến đường dây nóng báo cảnh sát. Cô trình bày lại sự việc một lần nữa. Nhóm cảnh sát bên kia điện thoại rất coi trọng vụ việc vội vàng hỏi vị trí cụ thể của nạn nhân. Sở Nguyệt định nhíu mày, nhìn về phía liêu đại bằng. Nếu bây giờ ông khai báo vị trí ở của vợ mình, có lẽ mọi chuyện vẫn còn cứu ván. Liêu đại bằng bị người ta ấn ngã xuống đất máu chảy ra từ mũi và miệng. Ông cười gần, đừng hòng tôi nói cho cô biết. Căn phòng đó mới mua, không ai biết ở đâu. Nếu tôi không trốn thoát được vậy thì kéo theo cô ta cùng chết, làm vợ chồng dưới âm phủ thôi. Chương 546, chương 546. Thấy Sở Nguyệt Định báo cảnh sát, Liêu Đại Bằng không còn muốn giả vờ nữa. Ông thầm nghĩ, dù vợ mình không chết thì ông cũng sẽ bị cảnh sát bắt thôi. Vậy thì chi bằng rứt khoát chết luôn. Đôi mắt Liêu Đại Bằng lóe lên tia độc ác. Lúc này Tại tòa nhà cao ốc Vĩnh An sang trọng ở trung tâm Du Ma Địa trong một căn hộ cao cấp lộng lẫy. Bà Liêu mặc bộ đồ ngủ bằng lụa nằm trên giường. Căn phòng nhỏ hẹp cửa phòng vệ sinh đóng chặt trong không khí thoang thoảng mùi ga khó chịu. Bà Liêu mơ mang tỉnh dậy cả người toát mồ hôi lạnh chiếc chăn nặng nề như ngàn cân đè lên người khiến bà không thể cử động vô lực và choáng váng. Người thấy mùi lạ bà dần cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bàn tay run rẩy vươn ra khỏi chăn, tầm mắt mơ hồ cố gắng điều chỉnh tiêu điểm. Bà hiểu rõ, nếu không bò được ra ngoài thì bà sẽ chết trong căn phòng này. "Cứu mạng, cứu mạng." giọng nói nứt nẻ vang lên, yếu ớt như tiếng mèo con. Bà tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài trên má. Nhớ lại trước khi ngủ, chồng mình đã vào phòng vệ sinh, không biết đã làm gì. Bà hối hận, để giữ tỉnh táo, bà cắn chặt môi răng, toàn bộ khoang miệng đều tanh nồng mùi máu. Càng lúc càng yếu ớt ý thức của bà cũng dần trở nên mơ hồ. Đi TV, trong lúc hoảng hốt bà như nghe thấy tiếng cửa lớn bị đập phá. Cách không xa tòa cao ốc Vĩnh An, tại sở cảnh sát cửu long tiếng nói chuyện vang lên rộn ràng. Không lâu sau, bốn người bước ra khỏi đại sảnh Quách tiêu mặc bộ trang phục cảnh sát màu xanh lam đậm viền cổ áo màu nâu, nói với người khác phó tiên sinh kẻ bắt cóc con gái của ông đã được tuyên án trung thân. Lý Xuân Hoa tuy có ý hối cảnh nhưng vì có tham gia bắt cóc nên cũng bị phạt 2 năm thù. Phó Bách Xuyên mặc tông và dài ra, duỗi tay bắt tay với Quách Tiêu. Cảm ơn cảnh sát Quách đã vất vả trong thời gian qua. Vì nhân dân phục vụ là điều đương nhiên. Quách Tiêu khách sáo một chút buông tay rồi nhìn về phía phó phỉ phỉ không nói lời nào. Suốt cả quá trình, phó phỉ phỉ đều tỏ ra buồn dầu và không vui tính cách hoạt bát trước đây đã thay đổi hoàn toàn. Đại Minh Châu nhận ra Quách Tiêu có chuyện muốn nói, bà vuốt ve mái tóc đen mượt của Phó Phỉ Phỉ, dịu dàng mỉm cười, "Cảnh sát, có gì cứ nói với tôi." Quách Tiêu do dự một chút, rồi mới nói, "Là chuyện của Lý Xuân Hoa." Ai ngờ, vừa dứt lời, Phó Phỉ Phỉ như bị điện giật ngẩng đầu lên, đồng tử đen của cô co lại như sợ hãi, rúc vào sau lưng Đại Minh Châu, thân hình nhỏ bé run rẩy. Điều này khiến Đại Minh Châu sợ hãi, ôm lấy Phó Phỉ Phỉ không ngừng trấn an không sao, mẹ ở đây, con không cần sợ hãi. Quách Tiêu đợi một lát đến khi thấy phó phỉ phỉ bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút rồi nói: phó tiên sinh, phó phu nhân, sự tình là như này. Lý Xuân Hoa sau khi vào tù vẫn luôn xin được gặp mặt phó tiểu thư, gặp phỉ phỉ, phó Bách Xuyên bình tĩnh trên mặt hiện rõ sự tức giận. bà ta còn có mặt mũi gặp phỉ phỉ sao? phỉ phỉ của chúng tôi suýt bị họ hại chết. phó tiên sinh, trước tiên hãy bình tĩnh một chút. Quách Tiêu nói. Là cảnh sát tham gia vụ án tôi có trách nhiệm truyền đạt lời nói còn việc lựa chọn như thế nào tất cả tùy thuộc vào hai người. Lý Xuân Hoa muốn được sự tha thứ của phó tiểu thư trước khi ra tù cũng mong phó tiểu thư có thể nghĩ đến tình nghĩa mẹ con về quê giúp đỡ người em trai bị bệnh kia. Nói trắng ra là Vương thông hải bị thuyên án không được ân xá, Lý Xuân Hoa cũng đang ngồi thù con trai họ ở quê không ai chăm sóc bà ta lo lắng con trai không có người hỗ trợ sẽ không chịu nổi mà chết. Con không đồng ý. Phó phỉ phỉ sợ hãi hét lên trói tai tưởng rằng cha mẹ nuôi muốn đưa mình về. Mẹ ơi, con không đi gặp bà ta, con không cần đi gặp họ. chương 547, chương 547. Được rồi, được rồi, sẽ không cho con đi gặp. Đại Minh Châu ôm con gái, cảm nhận được cơ thể phỉ phỉ không ngừng run dày, bà càng thêm đau lòng. Cũng hà quyết tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không đi gặp Lý Xuân Hoa, con trai của bà ta có thể chết hay không, tôi không quan tâm. Rõ ràng Phỉ Phỉ cũng là con gái ruột của họ, mà lại muốn lấy mạng Phỉ Phỉ để cứu con trai. Làm gì có đạo lý như vậy? Đại Minh Châu vốn là nhà từ thiện nổi tiếng, nếu không có vụ bắt cóc xảy ra, chắc chắn bà sẽ vì là mẹ nuôi của Phỉ Phỉ mà giúp đỡ người con trai bị bệnh của họ. Nhưng giờ đây, trong tình huống này, họ sẽ không bao giờ làm vậy. Ba người rời khỏi đồn cảnh sát. Quách tiêu lại do dự, gọi lại người đàn ông và hỏi, phó tiên sinh, xin hỏi, ngày ấy phỉ phỉ mua bùa ở đâu vậy? Phó bách xuyên bước xuống cầu thang, dừng lại và cười nói, cảnh sát quách tôi nhớ rằng trước đây anh không tin vào mê tín dị đoan mà. Quách tiêu thầm hồ thẹn nếu không phải tận mắt nhìn thấy đêm hôm đó, lá bùa đã chặn lại con dao nhọn đờ, ở em vào phỉ phỉ. Có lẽ cả đời này anh ta cũng sẽ không tin rằng trên đời này có bùa phép có thể cứu mạng người. Phó tiên sinh, trước đây tôi là ếch ngồi đáy giếng, phiền ông cho tôi biết vị trí mua bùa được không. Gần đây, tất cả các tổ trong đồn cảnh sát đều bận rộn với việc mời chuyên gia bên ngoài, chỉ có tổ C là chưa nghĩ nên ai. Hiện giờ quách tiêu đã có người được chọn. Phó Bách Xuyên cũng không giấu giếm gì, liền nói cho anh ta vị trí phố miếu. Đi TV, cũng vào lúc này, một giọng nói gấp gáp vang lên từ đại sảnh. Không lâu sau, một thanh niên tóc xoăn mặc áo sơ mi màu đỏ chạy ra ngoài, vẻ mặt lo lắng. Anh Tiêu có người gọi điện thoại bảo án, nói rằng có người cần giúp đỡ ở Iwa, Cao ốc, Vĩnh An. Quách Tiêu chào tạm biệt vợ chồng nhà họ phó quay người lại cảm thấy kỳ lạ cần giúp đỡ thì gọi cảnh sát cơ động chứ tôi đang chuẩn bị đi phố miếu. Không phải vậy, Bonnie lúng túng nói, người bảo án nói đó là một vụ án mưu sát, mưu sát. Quách tiêu vội vã bước xuống cầu thăng, đến dưới lầu lại quay đầu lại, tôi đi lái xe, Boni, cậu gọi anh em đến ngay lập tức. Một giờ sau tiếng còi xe cứu thương vang lên tại tòa cao ốc Vĩnh An, thu hút không ít người dân xung quanh tụ tập. Dưới sự bao vây của tổ xe, Quách tiêu đưa bà Liêu đang hôn mê lên cáng. Đợi đến khi mọi chuyện ổn thỏa, anh ta mới bảo Boni đến cùng đi phố miếu. Khi đến phố Miếu, họ chỉ thấy một đám đông vây quanh quán nước ven đường, một người đàn ông vạm vỡ đang áp chế liêu đại bằng với khuôn mặt bầm dập. boni tiến đến tiếp quản liêu đại bằng, hắn cúi người đeo còng tay vào, một tay ấn mạnh lên vai liêu đại bằng. Anh Tiêu, giao cho tôi. Quách Tiêu gật đầu, anh ta nhìn quanh quán nước một vòng, nhìn thấy tấm biển quảng cáo được treo trên kệ thủy tinh, bỗng nhiên quay lại nhìn cô gái bán nước đường với vẻ nghi ngờ. Này không phải là vị thầy bói anh ta gặp lần trước ở đồn cảnh sát sao? Lúc đó, anh ta còn tưởng rằng cô là kẻ lừa đảo. Sở Nguyệt Định đóng gói nước đường cẩn thận và đưa cho khách hàng, mỉm cười dặn dò, "Lạnh đấy, nhớ uống nhanh nhé, để lâu sẽ bị mất vị." Khách hàng cầm túi nước đường, liếc mắt nhìn Quách Tiêu. "Biết rồi." Sở Nguyệt Định đóng lại tủ trống không, đặt tay trắng nõn lên tủ, nhìn Quách Tiêu bằng đôi mắt long lanh. "Cảnh sát, anh muốn hỏi gì sao?" Quách Tiêu nhìn quanh quất hỏi, "Xin hỏi cô có phải là người báo án không?" "Là tôi." Sở Nguyệt Nịnh tóm tắt sự việc, sau khi nghe nói liêu đại bằng mở khí ga liền đến phố miếu xem bói là để tạo bằng chứng ngoại phạm. Quách tiêu nhìn về phía liêu đại bằng đang bị còng tay, lúc này ông thậm chí còn có vẻ đắc ý, nếu không phải thầy bói quá lợi hại, các anh tuyệt đối không thể tưởng tượng được hung thủ là tôi đâu. chương 548, chương 548, Quách tiêu lắc đầu. Ông không có nhiều ý thức chống trinh sát lắm, khí ga chưa cháy đã giải phóng trước trong quá trình sinh ra carbon monoxide cần phải đạt đến độ dày nhất định mới có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người bị hại. Sở cảnh sát sẽ có nhân viên kiểm tra chuyên nghiệp kiểm tra nồng độ carbon monoxide khi đạt đến độ dày yêu cầu của sở và điều kiện thời gian, cũng không phải nói rằng trong quá trình này ông ở bên ngoài là có thể chứng minh mình vô tội. Liêu đại bằng lập tức tái mặt, quách tiêu bào boni áp giải người đi. Khi quán nước đường lại vắng người, anh ta mới cảm thấy không được tự nhiên, nhìn quanh quất hỏi, sở sở đại sư. Quách sơ, sở nguyệt nịnh nghi ngờ và khó hiểu. Quách tiêu nhìn chằm chằm vào chiếc túi nhựa màu đỏ dưới quầy xe, do dự một lúc rồi mới mạnh dạn hỏi cô có thể vẽ vài bùa bình an không? Tôi muốn mua cho mấy anh em trong tổ, đi TV, nghĩ lại, lá bùa có thể ngăn cản kẻ thù ác làm hại còn có thể cứu mạng trong thời khắc nguy hiểm. Sở Nguyệt Nịnh cười, còn tưởng là việc gì to tắt chứ, anh đợi một lát. Cô cúi người lấy chiếc túi nhựa màu đỏ, đi đến bàn gỗ nhỏ, mở túi và lấy ra bút lông và chu sa pha sẵn. Chẳng mấy chốc bốn lá bùa bình an đã được vẽ xong. Quách tiêu vội vàng nhận lấy bùa bình an, kích động cất bùa vào túi, anh ta thanh toán bốn nghìn đồng. Trước khi đi, anh ta lại nghĩ đến một chuyện muốn hỏi. Sở Đại Sư, cô biết chuyện Sở Cửu Long muốn mời chuyên gia bên ngoài không? Nếu cô không ngại, ngại một giọng nói đầy uy lực cắt ngang lời quách tiêu sở nguyệt định quay lại nhìn thấy trương kiến đức cao lớn với điếu tê hát u c lá ngậm trên miệng mỉm cười anh đức quách tiêu cũng biết trương kiến đức anh ta liền chào hỏi hắn trương kiến đức thở dài a tiêu à không phải tôi làm khó cậu lương cảnh sát là cấp trên của cậu phải không đúng vậy ông ấy là cấp trên của chúng tôi quách tiêu cảm thấy kỳ lạ nhưng tại sao lại muốn mời chuyên gia bên ngoài lại liên quan đến lương cảnh sát à Trường Kiến Đức lười nhác nhà khói thuốc, lần trước thái độ của ông ấy rất kiêu ngạo, nịnh nịnh cũng không phải là ai mời cũng đi. Muốn mời cô ấy đến tổ trọng án thì hãy để lương cảnh sát tự mình đến mời đi. Nghe vậy, Quách Tiêu rốt cục đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta chỉ biết cười khổ, hóa ra lương cảnh sát đã đắc tội người ta. Với tình khí của lương cảnh sát, anh ta cũng rõ ràng, xem ra phải tìm cách thuyết phục ông ấy mới được. Sau khi Quách Tiêu rời đi, quán nước đường lại trở nên yên tĩnh. Trường Kiến Đức để lại một hộp kem ngậm điếu thuó c lá cười tùm tìm nói tác phẩm tâm huyết mới nhất của Điềm Đồng Huy định định thử nếm thử xem hộp kem được đóng gói rất đẹp trang trí bằng hộp giấy trên quả cầu tuyết trắng nhỏ có gắn quả anh đào Sở Nguyệt định vui vẻ cầm lấy cong mắt cảm ơn anh Đức biết cô thích ăn kem nhà hàng vừa tung ra sản phẩm mới theo thời tiết liền mang đến cho cô trước tiên Trường Kiến Đức xua tay đẩy cửa kính bước vào tiệm cà phê. Ăn xong kem, Sở Nguyệt Nịnh lại chuẩn bị dọn dẹp. Ngày mai cửa hàng phong thủy sử ký sẽ khai trương. hơn nữa công lực gần đây đã tăng lên không ít. Cô dự định lát nữa sẽ đi dạo một vòng phố cửu long, mua thêm nguyên liệu nấu ăn mới, ngày mai sẽ ra mắt nước đường có bùa. Ví dụ như nước đường có tác dụng giảm cân và làm đẹp da. Đại sư, không biết từ bao giờ Đào Hải Chu đã mang theo một thanh niên đi đến. Hai người mang đến không ít quà tặng, vội vàng đuổi theo thờ hồng hộc. Đào hải Chu hớn hở ném quà lên xe hàng. Đại sư cô đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Sau khi giải trừ mối quan hệ kết nghĩa, giờ đây nhà tôi đã trả hết nợ nần và còn kiếm được lợi nhuận. Không chỉ thu hồi biệt thự mà kẻ đã hãm hại nhà tôi cũng phá sản rồi. chương 549, chương 549. Sở Nguyệt Ninh mỉm cười tiền tài vốn dĩ mong manh, biết kiếm tiền là tốt rồi. Chúc mừng ông, vận may của ông khá tốt. Tất cả đều nhờ có sở đại sư. Đào Hải Chu nói, rồi đẩy con trai mình ra phía trước vẻ mặt đầy tự hào. Giờ đây tôi đã một lần nữa thành công, điều duy nhất tôi lo lắng là con trai mình. Trước đây đầu óc tôi không tỉnh táo liền nhận lời kết nghĩa, nên đã ảnh hưởng đến nó tôi rất lo lắng, mong đại sư có thể xem giúp. Người thanh niên trẻ tuổi ước chừng hơn 20 tuổi, khuôn mặt thanh tú với nét trẻ chung. Anh ta bước ra thoải mái cuối người chào, không còn vẻ thiếu đứng đắn trước đây mà trở nên ung dung hơn. Đại sư, xin cảm ơn cô. Có mấy ai trẻ tuổi mà chịu cúi đầu với người cùng tuổi chứ? Nhưng Đào Vân lại không hề cảm thấy ngượng ngùng. Anh ta nghe cha nói rằng nếu không có vị Đại sư này thì gia đình họ không biết sẽ bị mối quan hệ kết nghĩa này làm hại thành dạng gì. Sở Đại sư này chính là ân nhân cứu mạng của cả gia đình họ. Sở Nguyệt Định đánh giá tướng mạo của Đào Vân, mỉm cười, Đào Tiên Sinh, xin hãy yên tâm. Vận mệnh của con ông đã thay đổi, sức khỏe của anh ấy tốt và sau này anh ấy sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Trước đây, mệnh cách của Đào Hải Chu bị mối quan hệ kết nghĩa hút vận khí còn ảnh hưởng đến mệnh của con trai, khiến nó trở nên xấu đi. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã được giải quyết, mọi thứ trở lại như ban đầu. Tốt quá, tốt quá! Đào Hải Chu cười ha hả lấy ra một thẻ ngân hàng từ trong bóp tiền ở cánh tay dưới công kính đưa cho cô. Đại sư trong thẻ có tổng cộng 100 vạn, xin cô hãy nhận lấy. Trong suy nghĩ của ông, đừng nói 100 vạn, cho dù là 1.000 vạn thì sở đại sư cũng xứng đáng nhận được. Chỉ tiếc là ông chưa kiếm được 1.000 vạn. Được, sở Nguyệt định nhìn vào ánh mắt lo lắng và chân thành của Đào Hải Chu, khóe miệng dần cong lên, không từ chối ý tốt của Đào Hải Chu mà nhận lấy thẻ ngân hàng. Đào Hải Chu thấy đại sư đồng ý nhận, khóe miệng nở nụ cười dạng dỡ. Ông khác với những người keo kiệt khác, đại sư đồng ý nhận tiền là hoàn toàn coi trọng ông phải biết rằng, với thực lực của đại sư cô có thể thiếu tiền sao? Sau này, nếu ông có việc cần đến đại sư, đại sư chắc chắn sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Đào Hải Chu bình tâm trở lại, mỉm cười trên khuôn mặt hiền hậu chắp tay nói, "Đại sư, vậy tôi xin cáo từ trước." "Đi TV, tạm biệt." Sở Nguyệt Định mỉm cười, nhìn theo Đào Hải Chu rời khỏi phố miếu mới thu hồi tầm mắt. Quán nước đường lại trở nên vắng vẻ. Bà A Sơn xách theo một túi hoa quả lớn đến, thở hồng hộc nói, nịnh nịnh à, ngày mai quán nước đường khai trương, bà mang chút trái cây cho cháu, có thể bày trước cửa để thu hút khách hàng. Trên mặt bà A Sơn che giấu không được sự lo lắng. Không ai hiểu rõ hơn bà về sự khó khăn khi mở cửa hàng, tiền thuê nhà, điện nước cao, mà lượng khách lại ít. Ai cũng thích tiện lợi nên đi mua ở quán ven đường. Bà A Sơn đã mở cửa hàng hai lần cuối cùng đều phải đóng cửa dẹp tiệm. Giờ đây, đến lượt nịnh nịnh mở cửa hàng, bà vừa vui mừng vừa lo lắng. Dù sao, quầy hàng bói toán cũng có nhiều khách qua lại, tự nhiên buôn bán cũng có thể sôi động hơn một chút. Cửa hàng phong thủy nằm ở khúc rẽ ngõ hẻm, vị trí không tệ lắm, nhưng trước mặt lại có quầy hàng che khuất tầm nhìn, nếu không có khách quen thì nịnh nịnh chẳng phải là sẽ lâm vào cảnh nợ nần như bà sao. Bà A Sơn suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng nghĩ ra cách hay. Mọi người đều thích tiện lợi, nếu thích tiện lợi vậy thì cho họ hưởng lợi. Bà A Sơn, bà làm gì vậy? Sở Nguyệt định thấy có mấy chục cân trái cây, vội vàng giúp đỡ nhận lấy. Bà A Sơn thở mệt mỏi, nhưng trên mặt lại mang vẻ hài lòng và phấn khích. Bà gỡ chiếc kẹp tóc gỗ đào trên tóc bạc xuống, trải chuốt mái tóc. Làm trái cây miễn phí để thu hút khách hàng, tâm lý dân chúng muốn ăn không trả tiền nên nhất định sẽ vào tiệm. chương 550, chương 550 Bà A Sơn thấy cô gái cầm trái cây, đôi mắt long lanh toát lên vẻ xúc động, bà lại cắm chiếc kẹp thóc gỗ đào xuống chậu, vỗ N, G, ự, C đảm bảo. Yên tâm, có bà A Sơn ở đây thì không phải lo lắng, cho dù không có khách vào tiệm thì bà cũng sẽ giúp cháu chiếm chỗ ngồi ở quầy hàng bên ngoài và thu hút khách cho cháu. Bà A Sơn, sở nguyệt định cất trái cây vào quầy xe cảm động ôm lấy bà lão nhỏ thoát. Cảm ơn bà rất nhiều, là bạn bè mà có thể suy nghĩ chu đáo như vậy cho mình. Bà A Sơn bán trái cây cũng là muốn kiếm tiền, ở hương giang mặt bằng buôn bán cũng không thấp. Bà A Sơn đưa trái cây cho Sở Nguyệt định mà không hề đề cập đến tiền bạc. Nịnh nịnh ngốc quá chúng ta là bạn tốt mà, có chuyện gì nhất định phải giúp đỡ nhau chứ. Bà A Sơn không hề bận tâm, được rồi, bà còn phải về nhà xem nổi canh. Bà A Sơn thấy Sở Nguyệt định định móc tiền ra trả, liền nói trước dừng lại, không được đề cập đến chuyện tiền bạc. Nói xong, bà lão gầy gò này khoanh tay sau lưng rào bước ra ngoài. Sở Nguyệt Nịnh mỉm cười, cô biết rằng bà A Sơn sẽ không nhận tiền, liền nghĩ cách đáp lễ từ những khía cạnh khác. Cô nhìn về phía những người hàng xóm đang tụ tập. Mọi người tan đi nhé, hôm nay không xem bói nữa. Một người hàng xóm hỏi, Nịnh Nịnh à, ngày mai mấy giờ khai trương? Đúng vậy, một người khác tiếp lời. Chúng tôi cũng nên đến sớm một chút để ủng hộ em. Ừm. Sở Nguyệt Nịnh gật đầu suy nghĩ, 9 giờ nhé. Được rồi, lúc đó chúng tôi sẽ đến đây trước. Được rồi, mọi người tan đi nhé, đừng cản trở công việc của Nịnh Nịnh. Những người hàng xóm bắt đầu giải tán. Sở Nguyệt Nịnh bắt đầu dọn dẹp đồ đạc khi đang nhét chiếc bàn gỗ nhỏ vào quầy xe thì cửa kính hơi rung chuyển. Cô đỡ lấy quầy xe, một tay đẩy chiếc bàn gỗ nhỏ vào trong. Sau khi dọn dẹp xong tất cả đồ đạc, cô mới thở vào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể đóng quán nước nhanh. Cô đạp xe đến cửa hàng phong thủy Sơ ký, mở cửa hàng, bật đèn, liếc mắt một cái đã nhìn thấy hai bên cửa hàng có trưng bày giá trang trí. Thần tài mặt hồng hào, nụ cười hiền hậu chất phác. Quan âm Bồ Tát gương mặt hiền từ, lòng thương xót cho tất cả mọi người. Quan công cầm đao, ánh mắt sắc bén, trừ bạo giúp kẻ yếu. Vừa bước vào, cô đã cảm nhận được linh khí của những vật trang trí này, mỉm cười tốt tốt tốt. Đầu tiên cô điều chỉnh lại bố cục phong thủy trong cửa hàng, cảm nhận được nhiệt độ trong nhà dần dần ấm lên mới dừng tay. Đi TV, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nói vội vã. Sở đại sư cô có ở trong cửa hàng không? Có, sở nguyệt định thưởng là việc gấp đứng dậy ra đón khách vừa lúc nhìn thấy đinh thao mặt gấu trúc với vẻ mặt gấp gáp cùng với. Cô nhìn sang bên cạnh, một người đàn ông trung niên tóc bạc. Đinh Thao đã tìm kiếm sờ nguyệt nịnh một vòng, cuối cùng hỏi bà bán trái cây mới biết đại sư còn có một cửa hàng phong thủy ở đây. Giờ đây, rốt cuộc cũng tìm được người rồi. Đinh Thao điều chỉnh lại nhịp thở rồn dập do chạy bộ giới thiệu người đàn ông bên cạnh. Đại sư, đây là con trai của ông chú, là Lưu Thiên Sinh, anh ấy muốn nhờ cô giúp đỡ một chút. Lưu Phú Xuân không kịp chờ đợi, liền muốn quỳ xuống. Đại sư, xin cô, đầu gối mới vừa khuỵu xuống. Đã bị sở nguyệt định ngăn cản, hắn ngẩn đầu lên đối diện với đôi mắt trong veo của cô gái và vài sợi tóc lơ lửng trong không chung. Người ta quỳ trời đất quỳ cha mẹ. Chết rồi mới hối hận, mấy chục năm qua đã làm gì? Anh phải quỳ với người khác chứ không phải tôi. Liều Phú Xuân lại hít một hơi thật sâu, nửa thân quỳ xuống không khỏi run dày bị đẩy lên. Lúc đầu nghe Đinh Thao miêu tả Đại Sư Thần Thông Quảng Đại như thế nào, hắn còn có chút bán tín bán nghi. Trường 551, chương 551. Mãi đến khi đối mặt, đại sư chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra tâm sự của hắn. lưu Phú Xuân không quỳ nữa mà đứng thẳng người chắp tay cúi đầu lại một lại, vì quá đau buồn, nước mắt chảy dài qua tròn dâu, đôi mắt sưng đỏ và ướt át, giọng nói khô khốc nước nở nói, đại sư, xin cô giúp đỡ. Xin cho tôi được gặp lại cha một lần, tôi nguyện ý bỏ ra bao nhiêu tiền cũng được, chỉ mong cô có thể giúp tôi. Sở nguyệt định thở dài, sớm biết thế này, hà tất lúc trước. Là tôi lòng lang dạ sói, không tiễn đưa cha cũng không cho cha mua thuốc men. Tôi thực sự sai rồi, xin đại sư giúp đỡ. Tôi tôi không muốn cha chết, tôi vẫn tưởng rằng cha mình sai. Tôi muốn sám hối với cha. Lưu Phú Xuân cúi đầu từng dòng nước mắt rơi xuống đất. Hắn thực sự hối hận. Nếu không phải do chính mình hiểu lầm đứa trẻ hàng xóm là con trai ruột của cha, nếu không phải do lòng có oán khí cố ý trả thù cha. Có lẽ kết cục của cha sẽ không đến mức thê thảm như vậy. Sở Nguyệt Nịnh rời mắt xoay người đi vào phía sau quầy. Phía sau quầy cũng có giá trưng bày, còn có một món đồ trang sức giá trị trên bàn sách trên đó treo đầy tỷ hưu và các loại đồ trang trí nhỏ cùng với tơ hồng. Cô lấy bút lông chua xa và bùa chú từ giá trưng bày trước. Cha anh đã chết nếu muốn gặp lại sẽ bị ẩm khí làm tổn hại đến thân thể anh thực sự muốn sao? Muốn, muốn, Lưu Phú Xuân đi theo phía sau, đôi mắt toát lên ánh sáng hy vọng. Cho dù cô muốn lấy đi nửa mạng tôi tôi cũng phải gặp cha một lần. Sở Nguyệt định thở dài thườn thượt, cô từng gặp ông chú, mâu thuẫn giữa cha và con trai khiến linh hồn ông vô cùng đau khổ. Cho dù đã qua cầu nại hà, uống nước mạnh bà thì ông chú cũng không thể quên được nỗi đau này kiếp sau đầu thai cũng sẽ mang theo những cảm xúc buồn bã và dối bời suốt đời. Nói chung, làm như vậy cũng tốt cho ông ấy. Sở Nguyệt định nhúng bút lông vào chu sa đã pha sẵn, vẽ một lá bùa trên giấy vàng khi ngòi bút dừng lại, hào quang vàng kim lóe sáng rồi biến mất. Đinh Thao ở bên cạnh nhìn thấy hào quang kinh ngạc mờ to hai mắt. Xong rồi, Sở Nguyệt Nịnh gấp lá bùa dẫn hồn cẩn thận đưa cho Lưu Phú Xuân và dặn dò đặt bùa dưới gối, không được để dính nước. Bùa dẫn hồn có thể chịu hồi ma quỷ, trước khi ngủ anh phải tập trung suy nghĩ về người đó để có thể đưa người đó vào giấc mơ và gặp mặt. Lưu Phú Xuân nhận bùa với vẻ mặt trang trọng, cẩn thận cất vào túi áo khoác bên trong và kéo khóa lại. Cảm ơn sở đại sư, nghe thấy tác dụng của bùa dẫn hồn, Đinh Thao cũng bỗng nhiên kích động. Đại sư, vậy tôi có thể xin một lá được không? Anh cũng muốn sao, sở nguyệt nịnh ngạc nhiên. Gặp ai? Gặp bà nội tôi, đôi mắt Đinh Thao dần dần ảm đạm, vẻ mặt chua sót. Bà nội nuôi tôi lớn từ nhỏ bà đã rất thương tôi, nhưng lại qua đời sớm và không được hưởng gì từ con cháu. Cũng vì vậy, khi nhìn thấy bùa dẫn hồn, anh ta mới muốn có một lá. Sở Nguyệt định lại lắc đầu, bùa dẫn hồn tiêu hao dương khí của người sống rất lớn, người bình thường sử dụng một lần ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng một hai năm. Tinh thần của anh hiện giờ đang yếu ớt, dương khí không tốt, không thích hợp sử dụng. Đi tivi vậy sao vẻ mặt đinh thao dần dần thất vọng? Đại sư tại sao bà nội tôi chưa bao giờ báo mộng cho tôi? Tôi nhớ bà ấy quá, điều này có liên quan đến bát thực của anh. Sở Nguyệt Định giải thích, bắt tự của anh nếu quá thiếu dương khí sẽ gặp quỷ, quỷ báo mộng cũng sẽ ảnh hưởng đến người bình thường. Bà nội anh làm vậy là vì muốn tốt cho anh, chờ đến khi cơ thể anh tĩnh dưỡng tốt hơn, hãy đến tìm tôi, không cần phải đợi đến khi dương khí dư thừa. Tôi có thể giúp anh điều chỉnh dương khí, chỉ cần trạng thái cơ thể anh hồi phục tôi sẽ vẽ cho anh một lá bùa dẫn hồn. chương 552, chương 552. Tốt, vậy tôi xin cảm ơn đại sư trước. Đinh Thao vô cùng cảm kích, bùa dẫn hồn khác với các loại bùa khác nó khá tốn hao tinh lực. Lưu Phú Xuân thanh toán 3.000 đồng và rời khỏi cửa hàng phong thủy. Trên đường về nhà, hắn không ngừng nhớ về tuổi thơ khi cha mình từng dắt tay hắn đi dạo khắp các con phố lớn nhỏ. Nước mắt dần dần che mờ tầm mắt, lúc này Lưu Phú Xuân chỉ muốn nhanh chóng về nhà ngủ một giấc hắn hắn nhớ cha quá. Mặt trời lặn xuống đường chân trời, bóng đêm dần dần bao trùm tại khúc rẽ cong của phố miếu biển hiệu phong thủy sơ ký vẫn sáng đèn rực rỡ khi nhìn vào bên trong thì có thể nghe thấy tiếng động thường xuyên phát ra từ căn bếp nhỏ phía sau chất lỏng sôi ụng ục trên bếp một nồi nhỏ trên bếp lửa sở di xếp hai chiếc bánh quai trèo thô giúp rửa sạch củ sen bên vòi nước cô người thấy hương vị ngọt thanh thoang thoảng không ngừng người người ôi thơm quá a đi ôi trời ơi chị là người nấu nước đường ngon nhất thế giới đó Hôm nay là thứ bảy, Sở Di bán nước khoáng cả ngày về nhà, liền nhớ đến việc cửa hàng phong thủy của chị gái sắp khai trương, chắc chắn cần người hỗ trợ. Còn chưa đến cửa trung cư, bước chân vừa chuyển đã đến phố Miếu, không nói hai lời liền sắn tay áo giúp Sở Nguyệt định rửa sạch nguyên liệu nấu ăn mua từ phố Cửu Long. Sở Nguyệt định đeo tạp dề cầm chảo, không ngừng đảo Thuyết Yến, thấy vẻ thèm thuồng của Sở Di, liền cười lắc đầu. Sau đó... Cô tắt bếp huyết yến đang sôi sùng sục vén tay áo, lấy bát từ tủ bát ra, lại lấy một phần khoai nghiền nấu sẵn từ tủ lạnh nhỏ và khoai lang mật ong đã cắt tỉ mỉ cuối cùng lấy hộp đóng gói từ tủ lạnh nhỏ ra, mở nắp dùng muỗng đào một muỗng cao lương lộ vào bát rồi cho nguyên liệu nấu ăn vào theo thứ tự và cuối cùng đổ thêm nước rửa ấm. Khoai sọ nấu nước dừa với khoai lang mật ong và cao lương lộ sở di hai mắt lấp lánh, phấn khích tột độ, đôi chân nhỏ không ngừng nhảy múa, cơ thể lắc lư theo, sau đó nhanh chóng xếp từng củ sen rửa sạch lên đĩa để tránh để củ sen dính bụi bẩn. Làm xong tất cả cô quay người nhận lấy chiếc bát đầy nước đường. À chị gái đối xử với em thật tốt, em yêu chị nhất. Sở Nguyệt định cười cười, cười tạp dề nhìn sở di đi đến bàn gỗ nhỏ để ăn, liền nói, nhớ giúp chị trông lửa nhé. Sở di cầm bát canh ăn một miếng khoai sọ mật ong to tướng rồi mãn nguyện dơ ngón tay cái lên. Yên tâm đi, chỉ với một bát nước đường to thế này, em tuyệt đối sẽ không để tuyết yến cháy. Sở Nguyệt Nịnh mới ra khỏi bếp và đóng cửa nhỏ lại. Trên chiếc bàn dài bày một loạt giấy trang trí không có bất kỳ hoa văn nào, cô cầm lấy bút lông nhúng chua xa và tiếp tục công việc còn đang giang dở. Bút lông mềm mại lứt trên giấy, không lâu sau đã xuất hiện bùa chú. Khi chua xa khô bớt Sở Nguyệt Nịnh đổi tay, nhìn một lúc vì để tăng tính thẩm mỹ, cô lại cầm một chiếc bút lông khác nhúng một ít màu nước vàng vẽ viền bùa. Khi vẽ xong, một tia sáng vàng lướt qua chiếc giấy. Cô kiểm tra số lượng bùa sáng mắt, bùa đẹp da, bùa tăng dương, bùa giảm cân. Cô vẽ một số bùa có công năng nhỏ, cũng không lãng phí công đức gì. Bùa giảm cân thực ra không có tác dụng giảm cân lớn, nhưng lại là phúc lợi tốt nhất cho những người thích uống nước đường nhưng lại lo lắng tăng cân Còn bùa tăng dương, là để tăng dương khí cho con người. Từ góc độ huyền học dương khí có thể bảo vệ con người khỏi bị âm khí xâm hại. Từ góc độ y học Trung Quốc dương khí là khí của ngũ tạng lục phủ. Sự trưởng thành, giả yếu của con người đều do dương khí chi phối, tinh huyết nước bọt đều do dương khí tạo thành. Nếu con người thiếu dương khí thì cơ thể sẽ dễ mắc bệnh. Nước đường tăng dương có thể giúp con người nâng cao thể chất thích hợp cho người già và trẻ em ốm yếu. Chương 553, chương 553. Có lẽ cũng đủ rồi nhỉ. Sở Nguyệt Định cảm nhận thấy pháp lực bị hao hụt một nửa, liền đứng dậy vặn cổ tay, đặt tách trà lên bàn và đi vào bếp chuẩn bị nguyên liệu cho nước đường ngày mai. 10 giờ tối, buổi ra mắt đầu tiên của chương trình huyền học đã chính thức phát sóng. Những người xem trung thành với chương trình cũng giống như những người mê phim, đã ngồi trước tivi từ sớm. Khi xem những đại sư trước đó, Khán giả đều khá bình tĩnh, vì họ đã quen với kịch bản. Mãi đến sau này, chương trình dành nhiều thời lượng cho Sở Nguyệt Nịnh. Ôi trời, thật là sóc! Trong một khu dân cư, một ông trùm lớn tuổi mặc quần ngủ HN, G, U, C đang ngồi trên ghế sofa nhâm nhi khoai tây chiên. Khi thấy đại ca Quyền Anh trên tay cầm tờ báo ung thư với vẻ mặt khổ sở đứng ở hành lang bệnh viện, ông ta bỗng nhiên đứng bật dậy, khoai tây chiên rơi khỏi túi và vương vãi khắp ngực. Ông ta run dẩy vỗ hai bên ngực, hất văng khoai tây chiên xuống đất và thốt lên ôi trời. Ông trùm run dẩy đến tê cả ra đầu, chỉ cần xem bói là có thể biết được đối phương có ung thư, đây quả là phép thuật cao cường gì vậy. Ông ta lập tức rút điện thoại ra gọi cho hội trưởng hội huyền học, không quan tâm đến việc đối phương có nghe hay hiểu hay không, trực tiếp nói bằng tiếng phổ thông Đông Bắc hội trưởng. Ông xem chương trình huyền học tối nay chưa? Không phải ông đừng lèm bèm, không phải mấy thứ rác rưởi đó, đúng vậy. Chương trình mời một cô gái trẻ rất lợi hại. Hội trưởng hội huyền học nghe xong, trực tiếp mở to mắt đứng dậy từ ghế sofa, lập tức kêu trợ lý bật tivi lên, chăm chú nhìn màn hình tivi. Xem bói là có thể biết được đại ca quyền anh bị ung thư. Bùa có thể cứu sống đứa bé hôn mê bất tỉnh. Xem bói là có thể biết được nữ sinh bị bạn cùng phòng đầu độc. Sau khi xem xong, hội trưởng dùng mình, dùng tiếng phổ thông lơ lớ cảm thán, hậu bối quá quá lợi hại. Sau đó, ha ha ha ha ha. Cười đến rung trời lắc đất, lông mày của hội trưởng cũng bay theo. Tôi xem ai dám động đến vận mệnh quốc gia Hoa Quốc sau này nữa, ai dám nói huyền học Hoa Quốc xuống dốc. Thiên sư hơn 20 tuổi, xem ai dám đến đây gây rối Hóa ra mấy năm nay, rất nhiều quốc gia thấy vận thế của Hoa Quốc rất tốt, không ít quốc gia đều có ý định âm thầm làm trò quỷ. Phía trên đã tụ tập các nhà huyền học từ khắp Nam Bắc để đối phó, nhưng tiếc là các nhà huyền học Hoa Quốc ngày càng xa suốt đối phó với những thủ đoạn bẩn thỉu của nước ngoài cũng khá vất vả. Đi tivi thiên sư hơn 20 tuổi là một khái niệm gì? Ông sắp 50 tuổi rồi còn chưa sờ đến được danh giới giới cùng của tầng thiên sư nữa. Chỉ sau một đêm, tên tuổi của sở Nguyệt định đã vang danh khắp Hương Giang. La ra vì tội đầu độc và giết người đã hoàn toàn mất đi danh tiếng ở Hương Giang. Rất nhiều thân thích dựa vào danh tiếng của La Thông để chen chân vào các ngành nghề khác nhau đã bị đá ra khỏi cuộc chơi chỉ sau một đêm. Tất cả những kẻ liên quan đến La Thông đều phải trả giá đắt. Người dân Hương Giang đều cảm thấy xấu hổ thay cho La ra. Ngày hôm sau, trời trong xanh ánh nắng vàng kim chiếu dọi lên bậc thềm xi măng của phong thủy sử ký. Một hàng người dài ngoằng, từ biển hiệu phong thủy sử ký đến cửa hàng ăn của Trương Kiến Đức thậm chí còn có những người dân từ xa xôi theo đến. Họ mang theo dư hấu, hạt dưa thậm chí cả ghế xếp nhỏ. Miệng 5 miệng 10 rôm giả trò chuyện. Bạn cũng xem chương trình huyền học tối qua à? Có chứ, người dẫn chương trình đã đánh dấu vị trí cửa hàng của sở đại sư ngay trên màn hình tôi tưởng không biết vị trí cũng khó. Sở đại sư thật là giỏi, đôi mắt của cô ấy quả thực lợi hại hơn cả tía ích, vừa nhìn đã biết đại ca Quyền Anh bị ung thư rồi. chương 554, chương 554. Đúng vậy, hôm nay tôi cũng muốn đi xem bói, xem có thực sự linh nghiệm như trong chương trình hay không. Cả con phố náo nhiệt ẩm ý. Tiếng kéo cửa cuốn vang lên từ nhà hàng trương ký. Gì mà ồn ào thế này? Trường kiến đức ngậm điếu thuốc lá, mặt đầy vẻ không kiên nhẫn. Tối hôm qua hắn ngủ lại nhà hàng, sáng sớm thức dậy đã nghe thấy cả con phố ồn ào không ngừng. Vừa bước ra ngoài đã bị đoàn người dài ngoằng làm cho kinh ngạc. ôi trời ơi, phố miếu muốn đua ngựa à? Sao lại nhiều người thế này? Gì mà đua ngựa toàn bộ đều là đến tìm nịnh nịnh đấy. Bà A Sơn cũng dậy sớm đến đây, bước chân vội vã thấy Trương Kiến Đức còn đứng ngốc nghếch ở cửa nhà hàng, liền vẫy tay nhanh chóng A Đức cùng đi xem cửa hàng phong thủy nào. Được rồi, đến ngay. Trương Kiến Đức móc điếu tê, hát u ố, xê lá ra nhấp một ngụm, nhìn lượng người khổng lồ không khỏi lo lắng, nhiều người thế này, nịnh nịnh chắc chắn lo liệu không hết. Bà A Sơn cũng hoảng hốt, ban đầu bà tưởng lượng người đã đủ nhiều rồi, ai ngờ phía trước còn có một đoàn người từ hướng trái tiến vào. Nói cách khác, phong thủy sở ký có thể xếp được hai đoàn người dài ngoằng. a Đức, bà nghĩ hôm nay chúng ta đừng bán nữa, mà đến đây giúp định định đi. Nhiều người thế này, làm sao một mình nó lo liệu hết được. Bà vừa mới đứng một lát đã bị lượng người này làm cho hoàng sợ vỗ vỗ N, G, C liên tục nhiều người thế này, người ta không biết còn tưởng Lưu Đức hoa đến phố miếu tổ chức concert. Bỗng nhiên, tiếng huyết sáo lanh lành vang lên cắt ngang phố miếu, bụi bặm ẩm ý, vang lên tiếng lẹp sẹp. Mọi người nhìn lại chỉ thấy một đội khoảng 20 cảnh sát quân trang chạy vào phố miếu. Ủa, sao lại có cảnh sát quân trang? Tôi ở phố miếu hơn 20 năm, chưa bao giờ thấy phố miếu có nhiều cảnh sát quân trang như vậy. Có thể có chuyện gì xảy ra không? Mọi người đang hoang mang nghi ngờ thì vô phi dương vừa được thăng chức đã thổi sáo, nở nụ cười dạng giữa nói, mọi người yên tâm, phố miếu không có chuyện gì xảy ra. Chỉ vì lượng người quá đông, lại tập trung ở đây lo lắng xảy ra tình trạng dẫm đạp nên tôi cùng các anh em đến đây giữ gìn trật tự thôi. Trường Kiến Đức hút thuốc nhà khói phì phò cảm khái không ngớt nịnh nịnh thật là giỏi, người khác khai trương chỉ có vài người đến xem. Nịnh nịnh mới khai trương còn có cảnh sát quân trang đến giữ gìn trật tự. Vô Phi Dương nói xong, anh liền sai người đến lấy lễ vật. Khụ khụ, anh lấy một cây rùi cuối đứng ở vị trí đẹp nhìn cửa hàng phong thủy sở ký vẫn chưa mở cửa. Sở Đại Sư khai trương, đương nhiên anh không thể vắng mặt. Dù sao, Sở Đại Sư cũng là ân nhân của anh anh và đan đan. Cũng lúc này, lại có hai đội người hung hãn xông vào. Lại là ai vậy? Bà A Sơn nghe tiếng giày da va chạm ẩm ý, cười khổ không thôi, nhìn qua. Đi đầu là hai người đàn ông mặc vest giày da, trong đó một người kính dâm che đi nửa khuôn mặt đầy sẹo. Phía sau hai người là một đám đông xô đầy chen lấn, mỗi người mang theo một thanh đao đặt trên vai, đeo kính dâm vẻ mặt hung hăng. Đi TV, bà A Sơn hoảng sợ trời ơi! Sao lại nhiều xã hội đen thế? Vô phi dương nhìn thấy hàng trăm xã hội đen, cũng cảnh giác lên, anh cầm rùi cuôi tiến lên. Anh cảnh giác nhìn thoáng qua khâu hào và phi ngư ca. Thập thứ bang các người đến phố miếu muốn làm gì? Hôm nay, nơi này không phải là địa điểm hẹn đánh nhau của các người. Xếp à, đừng căng thẳng như vậy, hôm nay chúng tôi không phải đến đây để gây chuyện. Khâu hào ôm eo tòng linh, hắn nhíu mạch, sẹo trên trán nhô cao thêm hai phần khí thế. Từ xưa chính và tà đã không đội trời chung. Họ thường xuyên nhìn thấy những kẻ bất hảo chuyện gì không làm qua. Sẽ không gây chuyện, vô phi dương không tin, thậm chí còn nghi ngờ. chương 555, chương 555. Chỉ cần xã hội đen xuất hiện, địa phương không phải là tanh máu thì cũng là mưa máu, bọn họ sẽ không gây chuyện thật sao. Phi ngư ca cũng nắm tay một cô gái trong vét lộ ra tì hưu màu hồng phấn. Hắn ta nhai kẹo cao su cười nói, sở đại sư khai trương, chúng tôi đến chúc mừng được chưa? Không thấy chúng tôi đều mặc vest sao? Các sếp không nhận ra à? Trường Kiến Đức Ngậm điếu thuốc kinh ngạc. Mọi người đều biết xã hội đen từ trước đến nay không thích mặc vest cho dù có mặc cũng sẽ không mặc trình tề. Không mặc áo sơ mi, n G, U, C lộ vai là chuyện bình thường. Càng miễn bản đến nhóm xã hội đen hung hãn tàn ác hiện tại quy củ mặc áo sơ mi đeo cà vạt thậm chí có mấy cái cà vạt thắt lệch vẻo cũng ngoan ngoãn đeo trên cổ. Hai thế lực đối lập. Một trắng một đen, một chính một tà cùng tụ tập ở phố miếu thế nhưng chỉ vì chúc mừng một cửa hàng phong thủy khai trương. Thật kỳ lạ, trường kiến Đức cũng coi như biết tuốt tin tức gì ở hương giang có gì mà hắn không biết. Trận chiến hoành tráng thế này, hắn thật sự chưa bao giờ gặp qua. Bầu không khí căng thẳng, nhóm xã hội đen như chó săn, nheo mắt nhìn nhóm cảnh sát quân trang. Mọi người cũng không dám thở mạnh, sợ rằng chỉ một chút sơ hở, hai bên sẽ diễn ra một trận hỗn chiến đao kiếm. Cho đến khi một giọng nói nữ nhẹ nhàng như gió vang lên. Ơ, mọi người đều ở đây làm gì vậy? Đám người nhìn về phía đó. Dưới ánh mặt trời, cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, mi cong cong áo sơ mi trắng bó sát eo cùng quần jean ôm sát đi đôi giày cao gót toát lên vẻ thanh xuân và xinh đẹp. Chỉ trong chớp mắt, căng thẳng dương cung bạc kiếm bỗng chốc tan biến gần như hoàn toàn. Sở đại sư, khâu hào chào hỏi, vẻ mặt hung giữ tan biến. Hắn ngậm xì gà vỗ vai vô phi dương, cười ha ha, hiểu lầm, hiểu lầm. Mọi người đều là anh em tốt, ai cùng xã hội đen là anh em tốt. Vô phi dương cao mày, cầm rùi côi quét bụi bẩn trên vai, ánh mắt nhìn sở đại sư anh vẫn chọn cách nề tình. Anh mỉm cười nói, chúc mừng sở đại sư khai trương cửa hàng mới. Cảm ơn, sở nguyệt nịnh mỉm cười, ánh mắt nhìn theo hàng người xếp hàng. May mắn thay cô đã quen với những trường hợp lớn, lượng người hiện tại vẫn có thể chịu đựng được. Cô thu hồi tầm mắt nói, hôm nay phải vất vả cho các anh rồi. Nói gì thế, vô phi dương dơ tay chỉnh lại mũ cảnh sát cười tươi dạng dỡ, ngay cả khi không phải ngày khai trương cửa hàng của đại sư, với lượng người chen chúc như vậy thì cảnh sát hương giang chúng tôi đều phải tận chung cương vị. Đợi lát nữa gọi các anh em của anh đến cùng nhau vào uống nước đường nhé. Sở Nguyệt Nịnh không quên mời, tối hôm qua chuẩn bị lượng nước đường vẫn còn ít tuy nhiên, cô có thể gọi sở Di đi mua nguyên liệu nấu thêm. Lượng người hiện tại khá đông, cảnh sát quân trang giữ gìn trật tự cũng rất vất vả. Vô Phi Dương đồng ý sau đó cùng các cảnh sát quân trang khác duy trì trật tự. Sở Nguyệt định lại nhìn về phía Khâu Hào, mỉm cười anh Khâu, lát nữa cũng cùng nhau đến uống nước đường đi. Khâu Hào kinh ngạc, hắn không ngờ bọn họ, một bang xã hội đen cũng có thể được mời. Mọi người thường là đều sợ hãi bọn họ. Họ coi xã hội đen như con chuột chuỗi ngầm, chỉ có sở Đại sư mới nguyện ý tôn trọng bọn họ. Khâu hào cảm thấy ấm áp trong lòng, cười nói, đại sư khách sáo quá nhưng không được đâu. Anh em tôi có khoảng hơn 100 người, hôm nay lại là ngày khai trương của cô, vốn dĩ cô đã rất bận rồi. Lần sau, lần sau tôi sẽ tự mình đưa anh em đến. Đi TV, nói xong, khâu hào ngậm xì gà, giơ tay vỗ vỗ. Lập tức tiếng hô hào vang rội trời đất vang lên khắp phố miếu. Phố miếu vốn ồn ào bỗng chốc im bặt. Hàng khách xếp hàng nhìn nhóm xã hội đen, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. chương 556, chương 556. Ngay sau đó, chúc mừng sở đại sư khai trương cửa hàng mới, sinh ý thịnh vượng như biển, tiền bạc như nước chảy vào, mỗi ngày đều phát tài. Nhóm khách hàng choáng váng. Cái gì, lũ xã hội đen chỉ biết đánh nhau CHEMZ vậy mà còn có thể hô vang khẩu hiệu chúc mừng đại sư khai trương ư. Thật kinh ngạc, mọi người đều hít một hơi ôi. Quá ư là ngầu họ hô vang khẩu hiệu xong, khâu hào lại không hài lòng, sẹo trên chán nhíu lại nhìn về phía phi ngư ca, sao lại thế này? Không phải bảo cậu tìm thầy giáo có trình độ văn hóa cao nhất hương giang viết lời chúc mừng 100 chữ sao? Phi ngư ca định hót cười, đại ca ơi, hơn 100 chữ anh em mà hô xong một hơi thì tắt thở mất. Đại sư khai trương mà, mọi sự đều phải tốt đẹp chứ, làm hỏng mạng người thì không được. Nói xong, phi ngư ca vươn tay lục lọi từ túi áo vest lấy ra một tờ giấy. Mặt trên giày đặc chữ cuối cùng đều bị xóa bớt bảy tám dòng chữ chữ ngoạch ngoạc. Chúc đại sư mỗi ngày phát tài. Em nghĩ không tệ trên thế giới không có câu nào có thể chân thành hơn những lời này. Thể hiện đơn giản nhưng mạnh mẽ, họ thể hiện mong muốn đại sư phát tài. Được rồi, sở nguyệt định thấy nhóm khách hàng đều nhìn sang đây, cười nói, không sao cả tâm ý của mọi người rất rõ ràng, tôi đều có thể cảm nhận được. Trường Kiến Đức và bà A Sơn luôn đứng ngoài, thấy Sở Nguyệt Nịnh bận rộn cũng tiến đến nói, Nịnh Nịnh à, hôm nay chúng tôi không có việc gì, đều đến đây giúp cháu em. Được thôi, Sở Nguyệt Nịnh cũng không khách sáo, lượng người hiện trường khá đông, đúng là từ đầu cô cũng không nghĩ đến việc nhờ người hỗ trợ. Cũng vào lúc này, một âm thanh hỗn loạn vang lên, Nịnh Nịnh khai trương cửa hàng sao có thể thiếu tôi chứ? Mọi người lại nhìn sang, vệ nhiên lâm với mái tóc đỏ rực rỡ mặc áo đạo sĩ, một tay ôm chậu cây phát tài trên cây rán đầy bùa vàng. Sở Nguyệt định nhìn kỹ, phát hiện tất cả đều là bùa chiêu tài tuy rằng vẽ ngoạch ngoạc nhưng có thể thấy vệ nhiên lâm đã rất dụng tâm. Đi TV, vệ nhiên lâm ngượng ngùng xoa xoa mái tóc đỏ, mặt đỏ bừng nói, vẽ vẽ không đẹp nhưng bùa này phải người khác tặng mới tốt. Không sao cả, rất đẹp. Sở Nguyệt định mỉm cười, tôi sẽ đặt nó trên bàn giữa kệ trong khu vực nước đường Ha ha ha ha, tiếng reo hò của mọi người vang lên khắp nơi, đều bị vẻ mặt đỏ bừng của vệ nhiên lâm chọc cười. Rất nhanh, mọi người liền vào cửa hàng hỗ trợ đón khách, trường kiến đức từ trong bếp bê ra một chiếc bàn gỗ đặt trước cửa trải một tấm khăn trải bàn vừa mua, lại đặt thêm vài chiếc bút. Vệ nhiên lâm thì buộc mái tóc đỏ lại cùng sở di đi vào khu vực bán nước đường hỗ trợ. Bà A Sơn xách theo bình giữ nhiệt của nhà ăn trương ký còn mang theo một số cốc tự xếp thành hàng cho khách hàng đổ nước. Khâu hào nhìn một lượt thấy mọi người đều đang hỗ trợ, liền cho các đàn em gia nhập đội ngũ của bà A Sơn giúp đỡ khách hàng đổ nước. Cửa hàng vô cùng náo nhiệt, lúc này lại có một nhóm nhân viên công tác ôm bốn chậu cây phát tài cao nửa người vào. Sở Nguyệt Định vừa mới mặc tạp dề của phong thủy sơ ký chuẩn bị vào khu vực cô nhìn thấy cây phát tài cao nửa người thì vô cùng kinh ngạc liền hỏi ai đã tặng đây. Nhân viên cửa hàng bán hoa nhìn hóa đơn, nói người ký tên là Chu cảnh sát của tổ đê thuộc sở cảnh sát Cửu Long, anh ấy còn dặn tôi nói với cô là họ đang đi điều tra vụ án nên không thể đến đây dự khai trương được. Vậy à, sở nguyệt Định cũng không cảm thấy sao cả cô vẫy tay. Vào lúc này, Phi Ngư ca cùng bạn gái bước vào cửa hàng, hắn ta dơ tay lên thì con tỷ hưu màu hồng nhạt lộ ra, vừa bước vào đã vui vẻ hớn hở nói, đại sư tỷ hưu mà cô chuẩn bị cho tôi thật sự rất linh nghiệm. Trước đây tôi là độc thân, sau khi nhìn thấy nó, chưa đầy một tuần đã tìm được bạn gái cùng chí hướng rồi. chương 557, chương 557. Phi ngư ca một phen khoe khoang liền thu hút không ít khách hàng phía trước vây xem. Có người hỏi, đại sư, xem bói phải đợi một ngày chỉ xem được ba quẻ vậy hay là bán cho chúng tôi một số trang sức đi. Đúng vậy, những người khác cũng hùa theo. Như vậy mọi người đều có thu hoạch. Sở Nguyệt Định nghĩ dù sao cũng không tiêu hao nhiều pháp lực cô liền đồng ý, mỉm cười, được thôi, mọi người đợi một lát tôi đi lấy trang sức. Nói xong, cô liền lấy ra tất cả đồ trang sức nhỏ trong phòng trong. Các khách hàng đều rất tự giác, xếp hàng một cách trật tự. Phi Ngư ca giúp đỡ đóng gói trang sức vội vàng. Rất nhanh, tất cả các món đồ trang sức nhỏ có thể giúp người tăng vận khí đều đã bán hết. Đại sư phi ngư ca vội vàng làm xong đứng lên bẻ vai nhìn sở đại sư có chút ngượng ngùng do hỏi kỳ thật tôi còn có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ sở nguyệt định nhìn hắn ta lại nhìn sang cô gái có vẻ e dè bên cạnh cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp mặt trái táo tóc ngắn cười rộ lên còn có lúm đồng tiền cô cầm lấy món đồ trang sức đặt trên kệ trưng bày xoay người cười nói là vì thì hiu à đúng vậy đúng là chuyện gì cũng không thể gạt đại sư được Phi ngư ca cười có chút ngượng ngùng, trộm nhìn bạn gái một cách chính là như này, nó có vẻ hơi hút đào hoa, khiến cả nhà chúng tôi đều ghen tị. Đối ngoại, hắn ta là tên ác bá hung hãn, tam bang của thập tứ bang. Đối nội hắn ta thật sự là một gã trai ngốc ngách. Lớn như vậy rồi, hắn ta cũng chỉ có một người bạn gái, nếu có người phụ nữ khác lại gần, hắn ta liền vô cùng khẩn trương sợ bạn gái ghen. Tôi muốn hỏi đại sư là tỷ hưu có thể đưa cho song song mang được không? Song song là tên bạn gái của Phi Ngư Ca. Sở Nguyệt định lại nhìn thoáng qua tướng mạo của hai người liền gật đầu, hai người có lực hốt từ trường, trao đổi trang sức cũng không có vấn đề gì tuy nhiên người mang theo nó sẽ càng được người khác phái yêu ái. Song song nghe thấy, vội vàng sốt ruột nói, không không cần, hai chúng tôi đều không mang. Ngốc ngách gì vậy, Phi Ngư Ca trực tiếp tháo tỉ hưu xuống, mạnh mẽ đưa cho song song, xoa xoa đầu cô ấy, chẳng phải đã nói trước là không có trai nào theo đuổi sao. Cứ mang thử xem. Kỳ thật bạn gái có vận đào hoa cũng không tốt tướng mạo của cô ấy tuy rằng có phúc nhưng trong mắt người khác phái lại không được coi là xinh đẹp. Hắn ta biết điều này khi quen song song, tuy nhiên, hắn ta không quan tâm. Song song nhìn thì hưu kỳ quặc chớp mắt anh sẽ không lo lắng sao? Lo lắng, nói đùa à, phi ngư ca không thèm quan tâm, cười sảng khoái em cứ để họ theo đuổi, xem ai có thể theo đuổi hơn anh. Đi tivi song song vuốt ve thì hưu cô ấy cảm động vô cùng. Phi Ngư Ca thật sự khác biệt với những gã trai khác, ai có thể chấp nhận bạn gái mình bị người khác phái theo đuổi cơ chứ? Sở Nguyệt định nhìn từ bên cạnh mỉm cười. Hai người họ đúng là một cặp trời sinh Bên ngoài cửa hàng phong thủy sở ký, một số khách hàng đã mua trang sức trước đó đã rời đi, còn lại không ít người đang chờ mua nước đường. Sở Di và Vệ Nhiên Lâm phối hợp làm việc một người pha nước đường, một người đóng gói tốc độ cũng khá nhanh. Trong đám đông... Có một cô gái đội mũ rốt cuộc cũng xếp hàng đến chiếc quầy cô ấy đeo kính dâm dày cục cố gắng nhìn rõ các loại nước đường trên bảng hiệu. Bỗng nhiên, ánh mắt cô ấy sáng lên chỉ vào danh sách các loại nước đường độc đáo và hỏi chủ quán cho phép hỏi một chút về công dụng của từng loại nước đường được không. Vệ nhiên lâm đội chiếc túi nhựa màu đỏ thò người qua xem, gãi gãi chiếc túi ni lông trống rỗng cũng có chút bối rối. Chờ một chút tôi đi tìm người hỏi giúp bạn. Hắn đang định đi ra ngoài, liền nhìn thấy sở nguyệt đi đến. Trường 558, chương 558. Sao vậy, vệ nhiên lầm rót một ly nước đường cho khách hàng bên cạnh nói có người hỏi về công dụng của từng loại nước đường. Sở Nguyệt định nhìn về phía cô gái, cô gái tuổi tác không lớn, đeo kính dâm dày cột nhìn bảng hiệu với vẻ nghi hoặc và khó hiểu. Cô cuối người lấy tập dề từ trong tủ ra và mặc vào kiên nhẫn giải thích danh sách các loại nước đường có ghi rõ công dụng của từng loại. Nếu bạn sử dụng mắt quá nhiều hoặc cảm thấy mệt mỏi, bạn có thể thử dùng một ly nước đường, nó có thể giúp mắt bạn trở lại trạng thái tốt nhất. Tất nhiên, nếu bạn bị cẩn thị nặng thì sử dụng lâu dài có thể giúp giảm bớt độ cận. Giảm độ cận, chắc chắn là giảm độ cận. Bao nhiêu tiền một ly vậy ạ, tôi muốn thử xem. 51 tệ. nước đường loại ở cửa hàng chúng tôi chỉ giới hạn một loại 3 ly, mỗi người mỗi tháng chỉ có thể mua tối đa một ly. Sở Nguyệt định lấy ra menu các loại nước đường, cô mỉm cười, xác định muốn mua không. Muốn, cô gái là họa sĩ truyện tranh, thường xuyên phải vẽ tranh dẫn đến việc sử dụng mắt quá độ, vốn là cận thị, theo thời gian độ cận cũng ngày càng tăng. Hiện tại tuy rằng nghe nói có giải phố có thể chữa trị mắt, nhưng vì là kỹ thuật mới, cô ấy vẫn e ngại thử. 50 tệ một phần, rất tiện lợi, nhất định phải thử một chút. Được thôi, bạn có thể chọn một loại nước đường có vị bạn thích. Sở Nguyệt định đưa menu cho cô ấy. Cô gái nhìn qua một lượt cuối cùng chọn loại mình thích rồi vui vẻ hớn hở mang theo nước đường rời đi. Đi TV, một giọng nói trầm trọng vang lên. Chủ quán, những gì cô nói đều là sự thật sao? Sở Nguyệt Nịnh cầm mũ nhìn qua, người hỏi chuyện là một người đàn ông trung niên anh ta đội mũ len, trên tay còn sách theo không ít đồ ăn. Cô nhìn thấy khí đen nặng nề trên khuôn mặt người đàn ông trung niên liền nói, gần đây cha của anh có vấn đề về sức khỏe à? Tiêu Giang mở to mắt, anh ta không ngờ lần đầu tiên gặp mặt chủ tiệm nước đường mà cô có thể nhìn ra cha mình không khỏe. Đúng vậy, chủ quán cô đúng là thần, chỉ nhìn một cái đã biết cha tôi bị bệnh. Anh ta cũng không giấu giếm. Ban đầu, anh ta định từ phố miếu về nhà. Nhưng nhìn thấy rất nhiều người mua nước đường, anh ta nhớ đến người cha đang nằm trên giường bệnh muốn uống nước đường, nên muốn mang một ly về. Tiêu Giang liếc nhìn menu, lại bán tín bán nghi hỏi, chủ quán, nếu như những gì cô nói là thật vậy người bệnh nằm liệt giường hôn mê bấy lâu nay nên uống loại nước đường nào để bổ dưỡng cơ thể. Nói xong anh ta lại cười khổ một chút, ủi là anh ngu muội quá nóng vội nên mới tin tưởng nước đường có thể có công hiệu thần kỳ. Tiêu Giang xua tay thở dài, thuốc thang còn không hiệu quả, huống chi loại nước đường bình thường này. Cô gái tôi mua một ly, không hiệu quả tôi cũng không trách cô. Sở Nguyệt định đóng gói xong ly nước đường tăng dương khí cho anh ta, tuy rằng không thể chữa khỏi bệnh, nhưng nó vẫn có hiệu quả nhất định giúp cơ thể phục hồi, cố gắng cho ông cụ uống nhiều hơn một chút nhé. Tiêu Giang thở dài trả tiền, mang theo nước đường về nhà. Để giúp cha mình phục hồi sức khỏe, anh ta đã thử nhiều phương pháp. Dù là thuốc Tây hay thuốc Bắc, anh ta đều đã thử. Vì vậy, anh ta cố ý nhờ bạn bè ở quê mua về nhân sâm 25 tuổi, giá cả không hề rẻ. Kết quả tất cả đều vô ích. Cha anh ta ăn xong vẫn mê man ngủ ly bì, 5.000 tệ nhân sâm còn chưa được huống chi 50 tệ một ly nước đường. Thôi, đừng nghĩ nhiều, coi như cho cha nếm thử thứ mới mẻ vậy. Tiêu Giang mang theo nước đường, mở cửa sân nhỏ, vợ anh ta đang quét dọn vệ sinh, nhìn thấy anh ta trở về liền đến giúp anh ta cầm đồ ăn. Sau một lúc lâu, cô mới nhìn vào trong phòng, lo lắng nói, anh Giang, cha lại ngủ cả nửa ngày rồi vẫn không tỉnh, lát nữa anh vào xem thử nhé. Trường 559, chương 559 Lại ngủ nửa ngày, Tiêu Giang nhíu mạch, biểu tình vô cùng lo lắng Anh ta thực sự lo lắng cha mình nếu ngủ mãi sẽ đi âm phủ mất Bình thường, anh ta thường xuyên gọi cha dậy cho tỉnh táo Anh ta đưa nước đường cho vợ, em pha nước đường ra anh vào xem trước Nước đường, vợ anh ta nhận lấy nước đường, ngạc nhiên hỏi sao tự nhiên lại mua nước đường vậy Tiêu Giang kể lại lý do Vợ anh ta nghe nói nước đường có thể tăng dương khí, hiệu quả có thể tốt hơn nhân sâm, liền cầm nước đường nhón chân sờ chán tiêu giang, rồi sờ chán mình. Thực sự không sốt à? Sao lại như người mộng du vậy? Nước đường có thể giúp cơ thể phục hồi sai? Một ly nước đường sao có thể thần kỳ như vậy? Nói xong, cô lại hỏi giá nước đường. Nghe nói 50 tệ một ly, vợ anh ta kinh ngạc mở to mắt nước đường của người khác nhiều nhất chỉ 15 tệ, anh thế mà mua về một ly nước đường 50 tệ ư? Giờ sao lại có chủ quán lòng dạ hiểm độc như vậy? Gạt người cũng không đến mức như vậy chứ. Nói xong, cô thở dài thường thượt cầm ly nước đường xoay người vào bếp thôi, anh cứ cho cha thử xem. Nhưng em khuyên anh đừng ôm hy vọng quá lớn, nước đường chỉ là nước đường, dù có thêm bùa phép cũng không thay đổi được bản chất là nước đường. Chờ đến khi nước đường được pha xong, đi TV, Tiêu Giang cầm lấy muỗng và bước vào phòng. Cửa sổ trong phòng được hé mở một chút vì để ý đến việc người già cần nghỉ ngơi, rèm cửa còn kéo lên một nửa chỉ lộ ra nửa bên cửa sổ. Trong phòng tràn ngập mùi thuốc bắc nồng nàn, người già nằm trên giường, nằm nghiêng ngủ, mặt gầy đến mức hõm hập khi nghe thấy tiếng động ông run rẩy mở mắt. a a Giang, con ở đây, Tiêu Giang vội vàng đỡ cha dậy, cười nói, hôm nay con mang đến cho cha ly nước đường ngon nhất rất bổ dưỡng, cha mau thử một chút. Cha không đói. Người cha mệt mỏi cố gắng mở to mắt, không đói cũng ăn chút, Tiêu Giang nhìn thấy cha mình từng khí phách hăng hái, giờ đây biến thành dáng vẻ này, đáy lòng cũng vô cùng khó chịu, sau khi chậm rãi cho cha uống xong nước đường, anh ta lại cho cha nằm hồi phục trên giường. Chờ ra khỏi phòng, vợ anh ta đang chuẩn bị nấu cơm trong bếp, thấy Tiêu Giang bước vào, cô cũng thở dài an ủi, anh Giang, số mệnh đều do ông trời sắp đặt cha sẽ không trách chúng ta. Ừm, mắt Tiêu Giang tràn đầy đau khổ cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu. Đến giờ ăn trưa, Tiêu Giang chuẩn bị bưng cháo đi cho cha mình, anh ta vừa xoay người đã thấy cha đã đỡ cửa đi ra tuy rằng động tác vẫn như cũ run dày, nhưng nhìn tinh thần tốt hơn nhiều. Anh ta kinh ngạc nói, cha, sao cha lại ra được? Đây là lần đầu tiên trong nửa tháng qua anh ta thấy cha có thể tự đi lại. Ông lão rốt cuộc cũng có chút sức lực, ông nhìn đồ ăn bốc khói nghi ngút trên bàn, bỗng nhiên dạ dày truyền đến tiếng kêu ọc ọc. Ông cười yếu ớt, có chuẩn bị cơm chưa? Cha đã đói bụng rồi đây? Có. Con sẽ đi bưng ngay. Tiêu Giang cùng vợ bưng cơm ra đều nhìn thấy vẻ mặt vui mừng khôn xiết của nhau. Đói bụng là tốt rồi. Bác sĩ nói chỉ cần cha có thể hồi phục muốn ăn thì cơ thể sẽ không có vấn đề lớn. Vợ anh ta càng kích động đẩy Tiêu Giang em đi chuẩn bị cơm anh mau đi mua thêm nước đường cho cha đi. Ly nước đường này thật là thần kỳ. Thực sự có thể giúp cha hồi phục tinh thần. Nếu uống thêm vài lần liệu cơ thể có thể hoàn toàn phục hồi không? Tiêu Giang càng nghĩ càng phấn khích trái tim nhảy lên đến cổ họng, liên tục nói: "Được rồi, anh đi mua hai linh ngay." 50 tệ là gì chứ? So với mấy ngàn tệ một cây nhân sâm thì có lời hơn nhiều. Tiếc là không đợi Tiêu Giang chạy đến thì nước đường sơ ký đã bán hết rồi. Buổi trưa dần tới, theo nhiệt độ tăng cao, vẫn còn một số khách hàng ở lại cửa hàng, họ cởi áo khoác tò mò chờ đợi bên ngoài cửa hàng. Chương 560, chương 560. Cho đến khi Sở Nguyệt định trả thối lại tiền cho ba vị khách cuối cùng, mỉm cười xin lỗi những khách hàng còn ở lại cửa hàng, để quý vị chờ lâu như vậy thật là xin lỗi. Không sao cả, sở Đại Sư không cần lo lắng. Một người đàn ông ra ngăm đen vui vẻ nói, chúng tôi chỉ là xem chương trình truyền hình thấy nghiện nên đến đây xem trực tiếp nhìn cho đã mắt thôi. Lời nói của người đàn ông vừa dứt đã có không ít người tiếp lời. Đúng vậy, Đại Sư cứ việc yên tâm làm việc đi. Đúng vậy, chúng tôi chỉ đến xem náo nhiệt thôi. Không ít người ở đây đến để sở nguyệt định bói toán, họ đều muốn xem xem sở đại sư có linh nghiệm như trên tivi hay không. Vì vậy, ai cũng không muốn rời đi. Sở nguyệt định không khuyên thêm nữa mà đi vào cửa hàng phong thủy. Vị khách đầu tiên đến bói toán là một cô gái trẻ. Cô gái ngồi xuống, trước tiên nhìn xung quanh một lượt co quắp đặt ba lô lên đùi cảm thán, sở đại sư, nơi này của bạn thật đẹp mắt, phong cách trang trí rất độc đáo. Cảm ơn. Sở Nguyệt Định ngồi bên bàn cầm lấy một ấm trà nhỏ rót trà theo lệ thường, lại ngước mắt hỏi, bạn muốn uống không? Hạ Hoan lắc đầu, Sở Nguyệt Định buông ấm trà nhỏ, hỏi, bạn muốn tính gì? Không ngờ, Hạ Hoan không trả lời ngay mà đứng dậy, dựa vào bàn và nhỏ giọng hỏi, đại sư tính cho người khác cũng như vậy sao? Sở Nguyệt Định thực tế là lần đầu tiên gặp trường hợp có người bỏ tiền ra để tính bát tự cho người khác, suy ngẫm một lát. Có thể, chỉ cần có bát tự là được. Nhưng mà bạn xác định tốn 200 tệ để tính bát tự cho người khác sao? Xác xác định, hạ hoan miệng nói vậy, nhưng tay lại siết chặt 200 tệ, biểu tình lại có chút do dự, do dự như vậy khoảng 2 phút. Sở Nguyệt định nhìn ra sự do dự của cô, mỉm cười nhẹ nhàng nói, nếu hối hận thì chúng ta có thể kết thúc ngay bây giờ. Không không không, nghe nói muốn kết thúc, hạ hoan liên tục lắc đầu. Tối hôm qua cô xem chương trình bói toán, thấy sở đại sư giống như thần tiên có thể thấu hiểu tướng số vận mệnh khiến cô vô cùng kinh ngạc. Đi tivi, sáng sớm cô đã ghi nhớ địa chỉ trên tivi và đến cửa hàng xếp hàng. Thực ra, Hạ Hoan cắn môi, tôi là học sinh, tiền sinh hoạt phí và tiền lương làm thêm chỉ có 1000 tệ một tháng thôi. Nói xong lời này, Sở Nguyệt Định đã hiểu, ở thành phố Hương Giang đắt đỏ, với 1000 tệ để tiêu xài một tháng thì bình thường phải rất tiết kiệm. Hiện tại mới đầu tháng, đã phải lấy ra 200 tệ để bói toán đối với Hạ Hoan mà nói không thể nghi ngờ là một áp lực lớn. Tuy nhiên, Hạ Hoan cũng không suy nghĩ quá lâu, liền dứt khoát ném 200 tệ lên bàn không sợ để cứu bản thân thoát khỏi bể khổ thì nhất định phải bói khỏe. Sở Nguyệt Định nhìn đồng tiền hồng Công được bảo quản cẩn thận cô gật đầu, nếu xác định muốn bói thì hãy cung cấp bát tự của người cần bói cho tôi. Được, Hạ Hoan lấy ra một cuốn sổ đen từ ba lô, lật tìm vài trang và đưa qua. Tôi đã cố ý xác nhận với bạn thân, đây là bát tự của bạn trai cô ấy. Bát tự của bạn trai? Nếu là để cứu bạn thân thoát khỏi bể khổ thì hẳn phải nên lấy bát tự của bạn thân để bói sao? Nghe thấy tiếng ồn ào hỏi chuyện của hàng xóm, nét mặt Hạ Hoan cũng trở nên buồn rầu. Mọi người không hiểu đâu, tôi tính bát tự của bạn trai cô ấy chính là vì bạn thân. Hàng xóm lại càng không hiểu, vì bạn thân tính bát tự của bạn thân càng nhanh càng tốt phải không? hay là bạn trai cô ấy đối xử không tốt với cô ấy. Sở Nguyệt định bấm tay tính bát tự, nhìn về phía người hàng xóm cuối cùng lên tiếng cười nói: mọi người nói đúng, bạn trai của bạn thân cô ấy quả thực không ra gì. Cô vừa tính toán vừa nói Kim Thủy quá nhiều, Thủy đại diện cho thật, đại diện cho tình cảm. Trong bát tự Kim Thủy quá vượng thì đàn ông có tính đa tình, thích dây dưa với người khác phái, háo sắc và khả năng tự kiềm chế kém, không thể cưỡng lại cám dỗ. Bạn trai của cô ấy ngoại tình liên tục không ngừng. Trường 561 chương 561 Hạ Hoan không ngờ sở đại sư chỉ xem một lá số tử vi đã có thể nhìn ra con người của đối phương. Nghĩ đến điều gì đó, cô lộ ra nụ cười cay đắng thật tốt quá cuối cùng cũng có người có thể nhìn rõ bộ mặt thật của tên cha nam đó. Tên cha nam đó thực sự không phải người tốt bình thường hay ve vãn con gái có một lần hắn. Hạ Hoan do dự hạ giọng không biết có nên nói chuyện này hay không. Có lần ba người đi du lịch, hắn nhân cơ hội bản thân ra ngoài đã đến gõ cửa phòng tôi. Hạ Hoan đương nhiên không mở cửa. Buổi tối, nam nữ ở chung phòng, cô sợ bạn thân hiểu lầm. Đối phương thấy cô không mở cửa còn ngược lại ở ngoài cửa châm chọc mỉa mai một câu, giả vờ thanh cao cái gì. Đi tivi bản thân của cô không tin à. Sở nguyệt Định nhìn tướng mạo Hạ Hoan, nhíu mày tôi nhìn ra cô đã nhắc nhở cô ấy nhiều lần. Đúng vậy, Hạ Hoan thở dài. Bản thân tôi nói lúc ấy vòi nước bên kia phòng có vấn đề, hắn đến chỉ là muốn mượn phòng tắm. Lại có người ở cửa châm chọc, nửa đêm mượn phòng tắm, hay là đi phòng của cô gái độc thân. Thật là giỏi bịa đặt, đúng vậy, nói hắn không có ý đâu câu dẫn, đến ma quỷ cũng không tin. Hạ hoan tiếp tục quỷ oài nói, sau đó tôi cũng phát hiện ra hắn ngoại tình hai lần nữa. Lần đầu tiên tôi thấy bạn trai lừa dối cô ấy đi công tác lại vừa vặn bị tôi bắt gặp ở cửa hàng mua BCS thậm chí còn cùng người phụ nữ đi cùng hắn có cử chỉ thân mật. Lần thứ hai tôi thấy bạn trai đi cùng một phụ nữ ở đầu đường thân mật. Tuy nhiên, khi tôi gọi bản thân đến thì hai người đã sớm đi rồi. Nhưng bất kể tôi giải thích thế nào về việc tận mắt nhìn thấy thì bản thân tôi vẫn không tin thậm chí còn cho rằng tôi cố ý khiến họ chia tay. Hạ hoan vẫn có chút ấm ức. Ai muốn hãm hại người bạn tốt của mình, cô chắc chắn là phát hiện ra điều gì đó không ổn mới khuyên bảo. Mọi người không biết đâu, bản thân tôi thực sự ngốc ngách tin tưởng cha nam hoàn toàn. Thậm chí tiền sinh hoạt phí gia đình gửi cho cũng đều tiêu xài vào cha nam, Gia cảnh tuy không phải siêu giàu có, nhưng cũng coi như khá giả. Bố mẹ thương yêu từ nhỏ 10 ngón tay không dính nước, thậm chí mì sợi cũng không biết nấu thế nhưng vì cha nam mà học nấu ăn, cánh tay đều bị bỏng nước sôi phồng rộp. Hiện tại, bản thân tôi muốn đính hôn với hắn, nếu tiến độ nhanh thì hai người còn sẽ đính hôn vào cuối năm. Hạ Hoan cũng rất nóng nảy, cô không đủ tiền thuê thám tử tư cũng không có thời gian theo dõi bạn trai của bản thân. Cô chỉ có thể đặt hy vọng vào sở đại sư. Hàng xóm nghe xong đều cảm thấy Hạ Hoan thật ngốc ngách. Nếu bản thân cô không tin thì cứ để họ tự nhận ra. Dù sao thì cũng có ngày phát hiện ra. Cô nói nhiều, ngược lại ảnh hưởng đến tình cảm của cô và bản thân nghe gì nói này cứ nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Dì là người từng trải, bạn thân và bạn trai của cô ấy là người chung giường, cô ấy sẽ không tin lời cháu nói đâu. Đừng làm những việc vô ích, không được. Hạ Hoan vẫn không chịu bỏ cuộc lắc đầu. Tôi và bạn thân lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình như chị em. đã nói có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Tôi không thể trơ mắt nhìn cô ấy nhảy vào hố lửa bị cha nam hủy hoại cả đời được. Câu nói này khiến cho những người vốn muốn khuyên nhủ cô giữ im lặng. Đúng vậy, nếu như chuyện này xảy ra với người thân họ, họ cũng sẽ giúp đỡ. Hạ hoan đầu óc rối bời, cố gắng sắp xếp suy nghĩ rõ ràng rồi nói tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Cô ấy chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chỉ cần có thể bắt được hiện trường ngoại tình, thả đau ngắn còn hơn đau dài. Cô ấy nhất định sẽ nhận ra bộ mặt thật của tên cha nam đó. chương 562, chương 562. Đại sư, phiền cô nhất định phải tính toán kỹ cho tôi. Xem tên cha nam đó sẽ hẹn hò ở đâu, hoặc sẽ khai phòng ở khách sạn nào. Tôi sẽ lập tức dẫn bản thân đi bắt quả tang. Ai ngờ, Sở Nguyệt Định lại nhìn Tướng Mạo Hạ Hoan, nhẹ nhàng thở dài. Nhưng mà, nếu cô dẫn cô ấy đi bắt gian thì cô sẽ bị hủy hoại dung mạo đấy. Hủy hủy hoại dung mạo? Sau khi Sở Nguyệt Định nói xong, Hạ Hoan trợn tròn mắt, cô đã xem chương trình, đương nhiên biết Sở đại sư có bao nhiêu thần thông rất nhiều người ở Hương Giang đều nói sở đại sư có thể liếc mắt một cái là nhìn ra được tương lai của người khác. thầy quyền anh bị ung thư. sự kiện đầu độc tại trường đại học khoa học kỹ thuật Hương Giang. chuyện nào mà không chấn động dung mạo. đại sư tính toán ra sẽ hủy hoại dung mạo thì nhất định sẽ hủy hoại dung mạo. hạ hoan không hề nghi ngờ tính chân thật của lời bói toán của sở nguyệt định. đôi tay run rẩy sờ lên mặt muốn nói không sợ hãi nhưng rõ ràng là giả cô mới chỉ hơn 20 tuổi, đúng là độ tuổi yêu thích cái đẹp. cô không bao giờ ngờ rằng chỉ vì muốn giúp bạn thân thoát khỏi hố lửa mà bản thân sẽ bị hủy hoại dung mạo, lại đồng thời lo lắng cho bản thân, vẻ đẹp trên khuôn mặt thanh tú cũng không khỏi nhíu lại. đại sư có phải lúc đi bắt gian đó cha nam tức giận đánh chúng tôi không? bạn bạn thân tôi cũng bị hủy hoại dung mạo sao? sở nguyệt định bấm tay tính toán, nhìn hạ hoan đang sợ hãi nhưng vẫn lo lắng cho bản thân, lại buông tay xuống. Cô nhẹ nhàng tìm lời giải thích sự việc có thể không giống như cô nghĩ. Không giống, Hạ Hoan càng thêm nghi ngờ. Có gì khác nhau sao? Ban đầu cho dù cô không đến bói toán thì ba tiếng sau cô cũng sẽ nhận được tin tức cha nam dẫn người đi khách sạn khai phòng. Sở Nguyệt Nịnh nhấp một ngụm trà giải thích. Dựa vào tính cách của cô, cô sẽ lập tức dẫn bản thân đến khách sạn. Ban đầu cô còn muốn gọi thêm hai người bạn học nữa. Nhưng suy nghĩ lại, lo bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết chuyện sẽ làm bản thân mất mặt cuối cùng cô vẫn không gọi. Nói thật bị cắm sừng cũng không phải chuyện gì vẻ vang. Rất nhiều cô gái sau khi bị ngoại tình, họ đều trở nên tự ti và nhạy cảm Hạ Hoan cũng đã cân nhắc đến điều này, mới chỉ cùng hai người bạn đi khách sạn bắt quà tang. Hạ Hoan dựa vào logic suy đoán một chút khẳng định gật đầu, đúng vậy tôi sẽ làm như vậy. Sở Nguyệt Nịnh tiếp tục bấm tay tính toán. Khi đến khách sạn, cô lo lắng cha Nam quen thuộc với giọng nói của bản thân sẽ không mở cửa, nên còn cố ý bỏ ra 50 tệ tiền thuê gì lao công đến hỗ trợ. Trên thực tế tính đến đây, cũng không khó để nhận ra Hạ Hoan là một người khá cẩn thận, cô chỉ vì bạn tốt mà có thể nhượng bộ ở một số điểm. Sau khi cửa mở, cô thấy cha Nam thì vô cùng phẫn nộ cùng bản thân xông vào phòng tìm tiểu tam. Cha Nam ngăn cản, mọi người đã xảy ra xung đột. Hắn tức giận vớ lấy một chiếc hộp sắt có lẽ vì vẫn còn tình cảm với bạn thân, nên hắn chỉ ném chiếc hộp sắt về phía cô, góc nhọn của hộp sắt rạch vào mặt cô. Vì cô vốn đã có thể chất bị sẹo lồi, nên trên mặt sẽ để lại sẹo vĩnh viễn. Hạ hoan nhíu mày liễu thanh tú, nhấp môi, đi TV, cô không ngờ sự việc sẽ diễn ra theo hướng này. Mọi người đều có lòng vị kỳ cho dù xem bản thân là người bạn tốt nhất nhưng nghĩ đến việc sẽ bị hủy hoại dung mạo cả đời cũng khó tránh khỏi sự sợ hãi. Đại sư tôi bị hủy hoại dung mạo, vậy bản thân sau này có phải sẽ nhảy vào hố lửa không? Cô ấy sẽ không bị cha nam lừa gạt nữa chứ? Cô tự an ủi bản thân. Mặc dù đoán trước quỹ đạo vận mệnh sẽ bị hủy hoại dung mạo, nhưng chỉ cần bản thân có thể nhận rõ cha nam thì nội tâm cô vẫn có thể tìm được sự cân bằng. chương 563, chương 563. Mặt khác những người hàng xóm cũng giúp đỡ và an ủi. Bạn bè hy sinh bản thân để giúp đỡ đền nổi bị hủy hoại dung mạo chắc chắn sẽ chia tay. Đúng vậy, tên đàn ông như vậy chả lẽ còn muốn sao? Yên tâm, bản thân của bạn chắc chắn sẽ chia tay. Hạ hoan mặc dù đang hy vọng, nhưng trong lòng cô cũng cho rằng đó là điều đương nhiên. Đối mặt với những lời khẳng định của mọi người. Sở Nguyệt định lắc đầu, nhẹ nhàng cầm ấm trà lên rót thêm một chén trà, lá trà xanh tươi lượn vòng theo dòng nước. Chiếc ấm trà được đặt xuống nhẹ nhàng. Cũng không có, không sao, Hạ Hoan kinh ngạc đến không thể tin nổi, không biết sự việc ở đâu có vấn đề. Tôi đều bị hủy hoại dung mạo rồi, bạn thân sao lại không chia tay cha nam chứ? Đi TV, điều này hoàn toàn nằm ngoài nhận thức của Hạ Hoan. Cho đến nay, cô luôn cho rằng hai người thân thiết như là chị em ruột thịt cô sẵn sàng hy sinh mạng sống để giúp bạn thì bản thân chắc chắn cũng sẽ sẵn sàng bảo vệ cô. Sở Nguyệt Ninh bấm tay tính toán. Từ bắt thực của tên cha nam có thể thấy, hắn tuy rằng ngoại tình lăng nhăng, nhưng lại có nhân duyên sâu sắc có người nguyện ý không rời không bỏ. Do đó, bản thân của cô đã biết chuyện tên cha nam ngoại tình từ lâu. Rốt cuộc cô có thể phát hiện ra hắn ngoại tình thì bạn cô là người bên gối cũng có thể phát hiện ra. Đáng tiếc bản thân của cô quá mức si mê, xa vào lời dối trá lừa gạt của tên cha nam. Vì tên cha nam thậm chí cô ấy có thể không cần gia đình, bạn bè thậm chí còn có thể không cần sự nghiệp. Đừng nói đến chuyện chia tay, sau khi cô hủy hoại dung mạo cô ấy thậm chí sẽ cắt đứt liên lạc với cô. Hạ hoan im lặng, lặng lẽ lắng nghe Sở nguyệt Định giải thích, bản thân cô học lực xuất sắc có một tương lai không tồi, gia đình cũng sẽ ngày càng tốt đẹp hơn nhờ vào tương lai tốt đẹp của cô. Ngược lại, vì dính líu đến chuyện này cô phải gánh vác vận mệnh mà bản thân cô đáng lẽ không phải nhận lấy. Sau khi bị hủy hoại dung mạo, cô không tìm được công việc tốt cũng không dám bày tỏ tình cảm với người con trai cô thích cô trở nên nhạy cảm và tự thi trong công việc, sau đó còn mắc bệnh trầm cảm. Bố mẹ cũng vì giúp cô chữa bệnh mà tiêu hết tiền tích góp của gia đình. Ngược lại là bạn thân của cô, mấy ngày sau sự kiện bắt quả tang cô ấy lập tức hòa giải với tên cha nam, sau đó đính hôn kết hôn, và tương lai còn sinh cho tên cha nam đó ba đứa con. Hạ Hoan không ngờ việc tốt giúp đỡ bản thân lại nhận được kết cục như vậy. Không, dựa theo việc bói toán của sở đại sư, đối phương căn bản không xứng đáng là bạn tốt của mình, làm sao có thể là bạn tốt nhất nhìn thấy mình bị hủy hoại dung mạo mà không giúp đỡ, ngược lại lựa chọn kết hôn với tên cha nam chứ. Còn sinh ba đứa con, hạ hoan liên tưởng đến sau này, nhịn không được nôn khan ra tiếng. Sở Nguyệt Nịnh tính toán đến đây, lại đưa ra địa chỉ khách sạn. Giờ đến lượt cô quyết định, cô thực ra cũng tò mò, hạ hoan liệu có còn muốn khuyên tình bản thân. Hay là kết thúc như vậy? Hạ hoan nhìn địa chỉ khách sạn cũng cảm thấy châm biếm vô cùng, chỉ nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt. Đại sư tôi sẽ không đi khách sạn, không ai ngu ngốc như vậy. Cô đi, sẽ bị hủy hoại dung mạo. Hủy hoại dung mạo thì cũng thôi, còn phải không có kết cục tốt đẹp. Cô bị quẻ bói này đánh thức đã nhìn nhận vấn đề một cách tỉnh táo. Càng hồi tưởng, đầu óc càng trở nên tỉnh táo. Từ biểu hiện muốn nói lại thôi của bản thân, từ dáng vẻ bản thân thỉnh thoảng kéo tay cô lặng lẽ khóc thút thít. Hạ Hoan còn có gì không hiểu rõ? Đại sư, Hạ Hoan nhìn về phía bàn dài bên cạnh máy bàn có dây điện thoại. Tôi có thể mượn máy bàn gọi điện thoại không? chương 564, chương 564. Cứ tự nhiên, cảm ơn, Hạ Hoan cầm lấy microphone, bấm một chuỗi số chờ âm thanh kết nối điện thoại vang lên, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ thanh xuân rào rạt. Cô im lặng trong chốc lát, cho đến khi đầu dây bên kia không ngừng thúc rục. Hạ Hoan mới hỏi, Phương Phương, thực ra cậu đã sớm biết chuyện cha nam ngoại tình phải không? Phương Phương ở đầu dây bên kia nghe ra giọng nói của Hạ Hoan, do dự nhưng cũng không giấu giếm. Phải nhưng A Nghiệp nói, là Tiểu Tam câu dẫn anh ấy trước, anh ấy coi Tiểu Tam là tớ còn nói anh ấy thực sự yêu tớ, không thể rời xa tớ. Giọng nói của Phương Phương ngày càng nhỏ, tớ tớ đã tha thứ cho anh ấy. Hạ Hoan im lặng trong chốc lát cảm thấy vô cùng châm biếm. Cũng cảm thấy hai người các cô cũng chẳng thân thiết như những gì cô nghĩ, đối phương rõ ràng đã sớm biết chuyện cha nam ngoại tình, để lại một mình cô lo lắng. Phương Phương, sau này chúng ta đừng ai nấy đi, hai người chúng ta không còn là bạn bè nữa, không có việc gì thì không cần liên hệ với tôi nữa. Phương Phương nóng ruột, muốn giải thích. Hoan hoan, cậu nghe tớ giải thích. Hạ hoan trực tiếp cúp điện thoại. Cô nhìn sở nguyệt nịnh đang chậm rãi nhấp trà, khí chất lại ung dung, lộ ra nụ cười cảm kích. Có người có thể sẽ cảm thấy cô tốn 200 tệ không đáng giá. Chỉ có cô là cảm thấy xứng đáng. Nếu không phải vì lá bói này, cô có thể trực tiếp bị hủy hoại dung mạo mới nhận ra được tính cách yếu đuối của Phương Phương. Hạ Hoan đứng dậy hướng sở nguyệt nịnh cúi mình vái chào cảm kích nói cảm ơn đại sư. Sở nguyệt định mỉm cười, không cần khách khí. Cô nhìn về phía tờ giấy trên bàn. Địa chỉ kia làm sao bây giờ? Không cần nữa. Hạ Hoan cầm lấy tờ giấy vó thành một cục ném vào thùng rác. Nếu hủy hoại dung mạo là vận mệnh mà phương phương vốn dĩ phải gánh vác. Liền tính ra không phải là bạn thì sở nguyệt Ninh cũng không muốn một cô gái trẻ phải đối mặt với loại tai họa này. Sau khi hạ hoan rời đi, đám hàng xóm vây xem liền phát ra từng đợt cảm thán. Thật là thương cảm cho ai phải gánh vác vận mệnh của người khác. Ông trời đều nói có nhân thì có quả tự tiện tham gia vào nhân quả của người khác đôi khi thật sự không có kết cục tốt đẹp. Như tôi đây, trước khi là giúp đỡ anh họ trả nợ, giờ đây lại biến thành tôi mắc một đống nợ. Đi TV, mình cũng có người thân như vậy, giúp đỡ bạn bè chống đỡ chuyện tiền bạc, kết quả là cô ấy thay bạn bè bị chủ nợ đờ, ớ em ơi, chết. Sở Nguyệt định Thu dọn tiền bói, nâng chung trà lên nhấp một ngụm, mắt nhìn về phía đồng hồ treo tường trên tường, đã 10 giờ sáng. Rút mắt về cô mới nói với nhóm hàng xóm, vạn vật đều có linh hồn, mỗi người mỗi việc đều có trường năng lượng riêng của mình. Nếu quấy nhiễu trường năng lượng của người khác quá mạnh thì sẽ gánh vác nhân quả của người khác. Hạ tiểu thư thật ra là một ví dụ rất tốt. Cố gắng cứu vất người không xứng đáng là một sự lãng phí vô vị, vì vậy mọi người đều nên tỉnh táo. Cô mỉm cười, được rồi, mời vị tiếp theo. Người thứ hai đến bói toán là một người đàn ông tuổi tác khoảng hơn 30, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt trắng trẻo, có chút đẹp trai. Anh ta mặc một chiếc áo khoác trống thấm nước màu đen bên ngoài, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, và đang chờ ở quầy tiếp tân. Sở di và vệ nhiên lâm bị kẹt ở quầy tiếp tân. Một người thì kẹp hai ngón tay vào mũi thỏ đầu ra ngoài cửa sổ quầy tiếp tân. Một người thì lấy một chiếc túi nhựa màu đỏ từ trên đầu xuống và bụt một chiếc nơ ở mũi. Khi nghe đến lượt tiếp theo, mắt người đàn ông sáng rực lên và bước vào trong. Mùi hôi nách nồng nặc xen lẫn mùi cá lập tức tràn ngập căn phòng. Mọi người trong phòng không thể chịu nổi, che mũi nôn khan. Bán ngư phong, tôi thực sự nghĩ anh nên đi ra ngoài xịt nước hoa đi, hồi nách lại thêm mùi cá ai mà chịu nổi hả? chương 565, chương 565. Bán ngư phong cũng ngựa ngùng, cúi người xin lỗi những người xung quanh. Xin lỗi, xin lỗi, hôm nay vừa đến bến tàu đã nghe nói đại sư mở cửa hàng mới tôi vội vã đến đây mà không kịp chuẩn bị. Nói xong, bán ngư phong lại nhìn sở nguyệt nịnh với vẻ mặt đầy xin lỗi, chân tay luống cuống không dám ngồi xuống. Đại sư thật là xin lỗi. Không sao, sở nguyệt nịnh không hề ghét bỏ mùi hương của anh ta, loại mùi hương này còn không bằng mùi xác thối mà cô ngửi thấy trên bong tàu đêm đó. Cô cảm nhận được sự lo lắng của anh ta, mỉm cười và nói, hãy ngồi xuống đi. Bán ngư phong ngẩn người. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có người không ghét bỏ mùi hương của mình, anh ta ngồi xuống, vai vốn căng thẳng này đã thả lỏng. Cảm ơn đại sư, sở nguyệt định theo quy trình muốn xem bát tự, anh muốn xem cái gì? Bán ngư phong trần trừ hạ thấp người, khuôn mặt trắng nõn lộ ra vẻ bất an và phiền não. Anh ta nhìn ra sau một lúc lại kéo ghế dựa tiến lên phía trước một chút. Sở nguyệt nịnh cảm nhận được sự thú vị này, cô im lặng sau đó ngẩng đầu lên một chút. Không sao, anh cứ nói chuyện ở khoảng cách bình thường là được. Vâng vâng vâng, bán ngư phong lại lập tức kéo ghế dựa lui về phía sau, song xuôi mới dè dặt nói. Đại sư tôi quen Phi Ngư ca anh ta nói từ chỗ cô cầu trang sức có thể ra tăng vận đào hoa. Nên tôi cũng muốn cầu một cái. Bán ngư phong mấy ngày trước đây ở chợ cá, vừa lúc gặp Phi Ngư ca đeo một chiếc tỳ hưu màu hồng phấn. Lúc đó tò mò nên hỏi một câu. Phi Ngư ca nói rằng nó có thể thu hút đào hoa nên anh ta liền ghi nhớ trong lòng. Sở Nguyệt Nịnh còn chưa bấm ngón tay xem bắt tự cảm thấy kỳ quái nhấp nháy mắt ngẩng đầu lên, anh cũng muốn vận đào hoa. Không phải vậy, bán ngư phong bị nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, sau một lúc lâu mới ngượng ngùng nói, tôi tôi là muốn tránh, tránh vận đào hoa. Tôi muốn xem thử có vật gì trang trí hay bùa chú mà mang lên người liền không ai sẽ thích tôi không. Giọng nói vừa dứt trước cửa liền vang lên tiếng cười ẩm ý. DTV Bán ngư phong từ 17 tuổi đã tiếp quản vị trí của cha già, bán ca ở phố Cửu Long mười mấy năm, nên cửa hàng có không ít hàng xóm rõ ràng tình huống. Nghe nói bán ngư phong muốn tránh vận đào hoa, từng người liền trêu ghẹo Bán ngư phong, mùi vị trên người anh đã đủ tránh vận đào hoa rồi còn muốn xin vật trang sức làm gì chứ? Chính xác vậy, bán ngư phong anh có phải cố ý chọc chúng tôi cười không? Là bạn học từ nhỏ, từ nhỏ đến lớn tôi cũng chưa từng thấy anh theo đuổi cô gái nào thành công cả, sao còn cần tránh đào hoa làm gì vậy? Bán ngư phong mặt đỏ bừng, anh ta cùng vài người tương đối thân thiết cũng không ngại mọi người trêu chọc liền nói, không phải tôi tránh đào hoa là muốn tránh gây ra đào hoa. Hương Giang đi theo quốc tế hội nhập tư tưởng cũng sớm mở ra. Đàn ông thích đàn ông, gai cũng không phải là điều gì mới mẻ. Bạn học liền tò mò gây, như thế nào anh còn có gai coi trọng à? quỷ mới biết sao lại thế này, bán ngư phong nói đến liền cảm thấy đen đùi trên mặt trắng nõn lộ ra vẻ ủy oải. Gần đây có một người đàn ông hay đến quầy hàng cứ ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm tôi cả nửa ngày tôi thật là chịu không nổi nữa rồi. Nếu không phải anh ta tính tình tốt, bị người như vậy nhìn chằm chằm, anh ta thật sự muốn tìm đối phương đánh nhau một trận. Mọi người thấy bán ngư phong thật sự phi thường buồn rầu nên cũng không nói dỡ nữa. Có thể là anh hiểu lầm không? Rốt cuộc mùi vị trên người của anh như vậy nồng nặc rất ít người có thể chịu được nổi. Là thật tôi là đàn ông cũng chịu không nổi. Đứng bên cạnh anh 10 phút liền có thể một ngày không cần ăn cơm. chương 566, chương 566. Hiện tại rất nhiều gay đều thích sạch sẽ, họ muốn tìm đều là tìm loại đàn ông sạch sẽ. Anh một thân hồi hám, dù nam hay nữ cũng không chịu được cả. Bán ngư phong thấy mọi người không tin, cũng vội vàng nói tôi nói chính là thật người đàn ông trung niên kia thật sự phi thường kỳ quái. Ước chừng một tháng trước, chợ cửu long bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông, vừa đến không nói gì liền đánh giá quầy hàng của tôi. Lúc ấy tôi đang mổ cá, làm sao có thời gian để ý đến hắn. Liền tùy ý hắn nhìn, dù sao chỉ nhìn hai mắt tôi lại không tổn thất gì. Kết quả chờ tôi mổ xong cá, hắn liền nói muốn bao chọn cá trong ao, bảo tôi toàn bộ đưa đi một căn biệt thự. Có tiền không kiếm là ngu mốc sao tôi cũng không nghĩ nhiều, liền vớt hết cá trong ao lên theo địa chỉ đưa đi. Sau đó, hắn liền thường xuyên đến quầy hàng tìm tôi, có đôi khi ở cả buổi trưa, lúc gần đi liền kêu tôi theo cách cũ đưa cá. Anh ta hồi tưởng lại trong mắt cũng không nhịn được nổi da gà. Biệt thự thật sự rất lớn, ước chừng mấy trăm mét vuông, chỉ riêng phòng bếp đã bằng phòng lớn của tôi, bãi đỗ xe còn có vài chiếc Bentley. Lúc đầu tôi tưởng gặp được đại gia có tiền, đối phương cảm thấy cá của tôi chất lượng tốt nên thưởng thức cá của tôi. Kết quả, hắn thật sự hầu như ngày ngày đều ngồi xổm ở quầy cá. Bán ngư phong liền nhớ đến những ngày sau đó, biểu tình bắt đầu trở nên thống khổ. Vừa mới bắt đầu, bán ngư phong kỳ thật cũng không nghĩ nhiều cho rằng vị tiên sinh kia chỉ là nhàm chán, đến chợ xem anh ta mổ cá dài khuây. Mãi cho đến khi, đi TV, hắn bắt đầu mời tôi đến biệt thự cùng ăn tối, nói cái gì mà muốn hiểu biết thêm về tôi một chút. Nói đến đây, cảm xúc của bán ngư phong bắt đầu có chút kích động, anh ta vừa nhớ đến việc bị một người đàn ông khác theo đuổi, liền không nhịn được nổi ra gà toàn thân. Mọi người nói xem, một người đàn ông muốn hiểu biết một người đàn ông khác, hắn muốn làm gì. Mọi người không biết à, có một lần, hắn còn muốn dù tôi đi vệ sinh chung. Lúc ấy tôi cũng không nghĩ nhiều kết quả khi vào nhà vệ sinh, hắn liền luôn lén lút nhìn chằm chằm vào hạ bộ của tôi. Bây giờ bán ngư phong nhớ đến cảnh tượng đó, còn nhìn không được muốn che miệng. Đáng sợ, thật sự rất đáng sợ. Sao lại có loại đại gia này? Thật là biến thái, nhóm hàng xóm lại bị bán ngư phong chọc cười một trận. Bán ngư phong liền tiếp tục nói, lúc ấy tôi đã bị dọa đến mức chạy trốn, sau đó, hắn lại đến tìm tôi, tôi liền không phản ứng với hắn. Hắn hẳn là thấy tôi không để ý đến hắn, liền muốn lợi dụng cơ hội để dụ dỗ Nói có một người bạn mở khách sạn 5 sao cần rất nhiều cá biển, bảo tôi tìm thời gian đi giao hàng, một đơn hàng có thể kiếm được cả 10 vạn tể. Nhóm hàng xóm liền kêu lên một tiếng, 10 vạn tệ ư, suy nghĩ kỹ kỳ thật bán ngư phong có thể kiếm được tiền. Chính là nhìn một cái kiếm được vài mười vạn tệ kiếm một trăm vạn tệ không phải là vấn đề ư. Nhìn thì nhìn thôi có mười vạn tệ thì cho hắn nhìn nhiều vài lần cũng được. Bán ngư phong à cơ hội kiếm tiền tốt như vậy bày ra trước mặt cậu sẵn lòng buông bỏ sao. Nếu hắn thích cậu cậu không bằng giả vừa chiều theo ý hắn đi chờ đến khi tiền đến tay rồi đổi chỗ bán cá cũng được mà. Bán ngư phong thấy hàng xóm không những không đồng cảm mà còn xúi dục anh ta liền lộ vẻ mặt bất lực. Nói gì vậy chứ, bán ngư phong tôi tuy rằng thiếu tiền, nhưng cũng tuyệt đối không vì một chút lợi nhuận nhỏ nhoi mà bán đứng thân thể mình. Bán ngư phong cũng thực sự chịu không nổi sự quấy dày của đồng tính, liền vội vàng nhìn sở nguyệt định với ánh mắt cầu cứu. Sở nguyệt định đang uống trà im lặng phân tích lời nói của bán ngư phong. chương 567, chương 567. Đại sư, xin cô giúp giúp tôi với. Bán ngư phong thực sự giờ khóc giờ cười. Ừm. Sở Nguyệt Định buông chén trà cầm bát tự của Bán Ngư Phong xem xét. "Tôi trước tiên giúp anh xem bói, đôi khi có duyên đồng tính cũng có thể nhìn ra từ bát tự." Bán Ngư Phong vừa nghe có thể xem bói, cũng lập tức ngồi thẳng người, sợ mùi hôi nách của mình xông đến đại sư nên giơ tay vẫy vẫy xung quanh để xua đi. Sở Nguyệt Định nói, "Chúng ta trước tiên xem từ tình hình gia đình của anh, trong bát tự trừ năm sinh ra thì các cung khác đều là số lẻ, cũng tức là độc thân, năm sinh lại tương ứng với cha mẹ." Nói cách khác anh là con trai độc nhất trong nhà, là chỗ dựa cho cha mẹ lúc tuổi già. Với bát tự này, tuổi thơ của anh hẳn là rất sung túc và được cha mẹ yêu thương. Bán ngư phòng nhớ đến tuổi thơ, khuôn mặt vốn có chút lo lắng cũng nở nụ cười, đại sư nói không sai tôi đúng là con trai độc nhất của cha mẹ và cũng được cha mẹ yêu thương. Sở Nguyệt định tiếp tục xem bói, vào thời kỳ dậy thì may mắn của cha mẹ anh đã kết thúc. Lúc đó anh học hành không tốt nên đã tiếp quản nghề bán cá của cha. Bán ngư phong liên tục gật đầu, đại sư nói quá chuẩn, đúng là từ sau tuổi dậy thì tôi dần dần trở nên nghiêm trọng. Chuyện này cũng không cần xem bói mới biết được. Sở Nguyệt Nịnh giải thích, hôi nách hay được gọi là chứng hôi nách là do tuyến mồ hôi phân bố quá nhiều. Trước tuổi dậy thì tuyến S-I-N-H-D-U-C chưa trưởng thành nên ít biểu hiện ra ngoài. Đến tuổi dậy thì tuyến S-I-N-H-D-U-C trưởng thành sẽ bắt đầu biểu hiện. Thì ra là vậy, bán ngư phong liên tục thở dài. Tôi đúng là vì chuyện này mà bị hại thảm, trước đây còn có hai bạn học nữ cùng chơi, đến khi hôi nách bên cạnh đừng nói khác phái, ngay cả con trai cũng không có. Có người hàng xóm liền hỏi, hiện nay cũng có giải phẫu hôi nách mà, sao anh không làm? Bán ngư phong liền giải thích trước đây khi còn nhỏ không sao, nhưng bây giờ cha mẹ già rồi lại nhiều bệnh kiếm tiền vừa phải lo cho gia đình vừa phải lo cho cha mẹ đi khám bệnh. Ngay cả dựa vào chính phủ cấp bảo hiểm xã hội cũng không đủ dùng. Nhóm hàng xóm cũng liên tục gật đầu. Đúng vậy, chi phí sinh hoạt ở Hương Anh đắt đỏ, đồng nghĩa với việc chi phí nuôi dưỡng người già cũng cao hơn, dựa vào bảo hiểm xã hội của chính phủ cùng với tiền bán cá của bán ngư phong, quả thực là không đủ sinh hoạt. Thấy không khí chầm mặc bán ngư phong lại cười nói, yên tâm nhé, chờ tôi kiếm được tiền thì chuyện đầu tiên sẽ đi phẫu thuật, sẽ không hôi cả đời. Bán ngư phong nói đùa một câu, khiến bầu không khí một lần nữa trở nên nhẹ nhàng. Bên này, Sở Nguyệt Định lại tiếp tục bấm đốt ngón tay, từ tuổi dậy thì đến nay đã 10 năm, vận may tài lộc tương đối bình thường, chuyện tình cảm gần như trống rỗng. Nhưng mà hiện tại anh đang có bạn gái à? Bán ngư phong đỏ mặt tía tai, đối mặt với những người hàng xóm đang xôn xao bàn tán. Anh ta lúng túng thừa nhận, "Vâng, đúng vậy, tôi đã nhận thức được 3 tháng nay và cô ấy cũng không hề che bai tôi hôi hám." Đi tivi, nhóm hàng xóm ồ lên náo nhiệt, "Bán ngư phong, điều đó có đúng sự thật không?" Một cô gái xinh đẹp sao lại có thể chọn một người hôi như anh được? Bán ngư phong cố nở nụ cười giải thích bạn gái tôi thực sự là một người tốt bụng và nhân hậu. Tôi cũng đã hứa sẽ trung thủy với cô ấy, vì vậy dù là đồng tính hay khác giới, tôi cũng sẽ không để cô ấy hiểu lầm. Đây mới là lý do thực sự khiến anh ta vội vã đến cầu xin tránh né vận đào hoa. Khoan đã, để tôi xem xét kỹ hơn. Sở nguyệt định nhíu mày, béo véo bắt tự, rồi lại bấm đốt ngón tay một lần nữa. Sau đó cô nhướng mày lên, thế nào, bán ngư phong thấp thỏm hỏi, người kia thực sự không muốn kết bạn với tôi ư, chương 568, chương 568. Sở Nguyệt định lắc đầu, vẻ mặt có chút khó diễn tả. Thực ra hắn không phải là gai cũng không muốn kết bạn với anh. Không ư, bán ngư phong càng thêm hoang mang, vậy tại sao hắn lại có nhiều hành động khiến người khác hiểu lầm như vậy? Đặc biệt là còn nói muốn tìm hiểu về anh ta. Bán ngư phong chỉ nghĩ đến việc bị một người đàn ông khác tìm hiểu, liền không khỏi dùng mình. Sở Nguyệt định nhìn anh ta với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi nhàn nhạt buông một câu thực ra hắn chỉ muốn xem xét trước cha kế tương lai của mình sẽ là người như thế nào thôi. Bán ngư phong trợn tròn mắt, não giống như bị sét đánh. Cha kế, ngoài cửa, nhóm hàng xóm lại càng náo nhiệt hơn, tiếng cười vang vọng khắp nơi. Ôi chào, không phải là chúng tôi nghĩ như vậy chứ. Bán ngư phong, hóa ra người đàn ông trung niên kia không phải coi trọng anh, mà là coi trọng anh làm cha kế anh ta à. Tôi cười chết mất, bán ngư phong, người kia bao nhiêu tuổi vậy? Hắn ít nhất cũng 40 tuổi rồi. Thực ra coi chồng anh cũng không tệ, trước đây anh không phải nói hắn rất giàu có sao. Bán ngư phong, để tôi quyết định cho kết hôn với bà già kia để thừa kế tài sản nhà họ đi. Cút đi, muốn cưới các người cưới đi, mới tôi không cưới. Tôi đã có bạn gái. Anh ta còn thề nhất định sẽ trung thủy với bạn gái. Dù đối phương có nhiều tiền cũng không được. Còn nữa, có thể làm mẹ của ngòi trung niên, nói gì cũng đã 60 tuổi rồi, khẩu vị của tôi không nặng nề như vậy. Đại sư, cô nói gì đi? Bán ngư phong cầu cứu nhìn về phía sở nguyệt nịnh. Sở nguyệt định nhấp một ngụm trà, đôi mắt long lanh ý cười, thật ra không cần kết hôn. Tuyệt vời, bán ngư phong thở vào nhẹ nhõm, một lần nữa nở nụ cười dạng dỡ. Vẫn là đại sư chính trực, không giống như các người chỉ nghĩ đến chuyện trục lợi. Sở Nguyệt định nháy mắt bởi vì các người đã bị yêu nhau rồi. Cánh tay bán ngư phong như hóa đá, cơ thể cứng đờ, sắc mặt thay đổi liên tục từ đỏ tía đến vàng tranh, xanh lam tím lịp. Đi tivi anh ta gượng cười, đại sư, đừng nói đùa nữa, da bạn gái tôi trắng trẻo mịn màng, trang điểm thời thượng so với những tiểu hoa đán trong giới điện ảnh cũng không kém cạnh gì. Sao có thể là bà già được? lại nói lúc mới bắt đầu quen bạn gái bán ngư phong chợt nhận ra bạn gái mình có thể hơn tuổi anh ta nhưng nhiều nhất cũng chỉ vài tuổi chứ không đến mức khoa trương như vậy được sở nguyệt định lại tiếp tục bấm đốt tay tính toán để đảm bảo không sai sót cô lại nhìn kỹ tướng mạo của bán ngư phong và nói bắt từ cùng tướng mạo của anh rất hợp nhau chắc chắn không tính sai việc anh không nhìn ra tuổi tác của bạn gái cũng là bình thường bạn gái anh có tiền hàng năm bốn mùa đều đi các nước Âu Mỹ để làm đẹp Tuy nhiên, dù bảo dưỡng tốt đến đâu, dấu vết thời gian cũng rất khó tránh khỏi. Khi ra ngoài cùng anh, chắc hẳn cô ấy thường xuyên đeo khăn lụa phải không? Bán ngư phong gật đầu ngớ ngàng. Cuối cùng, anh ta cũng hiểu ra lý do tại sao mỗi lần hẹn hò, bạn gái lại không chịu cười khăn lụa ở cổ Anh ta đã từng hỏi bạn gái về điều này, và cô ấy trả lời rằng phụ nữ hiện đại rất coi trọng việc trang điểm, và cô ấy luôn chọn lựa kỹ càng mọi thứ trước khi ra ngoài, nên không thể cười khăn lụa. Anh ta tin tưởng điều đó và còn mua thêm hai chiếc khăn lụa cho cô ấy. Sở Nguyệt định tiếp tục giải thích ngoài ra tuổi tác tăng lên cũng ảnh hưởng đến thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Chắc hẳn bạn gái anh mỗi ngày đều ngủ rất sớm. Quan trọng nhất anh có thấy con trai cô ấy và cô ấy có vài phần giống nhau không? DNA không thể làm giả, dù con trai không hoàn toàn giống mẹ cũng sẽ di truyền một số nét riêng nào đó. Bán Ngư Phong cẩn thận suy nghĩ một phen, đúng vậy, giờ mới nghĩ kỹ, người đàn ông trung niên kia và bạn gái tôi có ba phần giống nhau. Khó trách lúc đầu tiên nhìn thấy, tôi đã cảm thấy quen mắt, hóa ra là giống bạn gái tôi. Chương 569, chương 569. Mặt anh ta sụp xuống, chống tay lên bàn tâm trạng càng lúc càng uể oải, đại sư tôi không phải là kẻ ác chuyên đi hại người. Trời sinh tôi ra hồi thối cũng đành, nhưng sau khi vất vả tìm được tình yêu, đối phương lại có thể đáng tuổi làm mẹ tôi được. Nếu mà kết hôn, vậy cô ấy và mẹ tôi phải gọi nhau là gì? Chị em hay mẹ chồng nàng dâu? Sở Nguyệt định có thể hiểu được tâm trạng tồi tệ của bán ngư phong lúc này. Nhưng cô vẫn quyết định nói cho anh ta biết sự thật. Thực ra, tất cả đều là do lỗi của chính anh. Lỗi của tôi ư? Bán ngư phong vừa khóc vừa cười, tóc rối bời, đại sư có lẽ cô không biết khi tôi và bạn gái bắt đầu quen nhau, kỳ thực là cô ấy chủ động trước. Sở Nguyệt định nhìn anh ta tôi biết các anh quen nhau ở Miếu Hoàng Đại Tiên mà. Cô nói với ý vị thâm trường, anh có nhớ lời hứa nguyện ở Miếu Hoàng Đại Tiên không? Bán ngư phong cao mày khổ sở tôi cũng không hứa gì. Bỗng nhiên, anh ta sững sờ, ngẩng đầu lên. Trong đầu anh ta không ngừng hồi tưởng lại cảnh tượng quỳ gối ở Miếu Hoàng Đại Tiên và hứa nguyện. Anh ta, anh ta lúc ấy nói rằng chỉ cần có thể kiếm được người yêu thì tuổi tác không thành vấn đề, lớn bao nhiêu cũng được. Ôi chao, bán ngư phong bừng tỉnh, sợ hãi đến mức suýt ngã ngửa ra ghế. Vậy là Hoàng Đại Tiên đã cho tôi bạn gái bằng tuổi mẹ tôi ư. Cũng không thể nói như vậy. Sở Nguyệt định lắc đầu. Bạn gái anh lúc ấy cũng ở bên cạnh cô ấy cũng nghe thấy được lời nguyện của anh. Đi tivi, tâm hồn cô ấy thực sự trẻ trung, luôn luôn chướng mắt người cùng tuổi. Nghe anh nói không ngại bạn gái lớn tuổi, cô ấy cũng thích ngoại hình của anh, nên mới nghĩ đến việc tiếp xúc với anh. Ban đầu, cô ấy cũng bị mùi cơ thể anh cản trở khá nhiều. Nhưng tính cách anh thẳng thắn và tốt bụng có rất nhiều điểm sáng. Cô ấy liền nghĩ, một già một trẻ ai cũng không ghét bỏ ai, nên đành chịu đựng sự tra tấn về mùi vị để lựa chọn ở bên anh. Bán ngư phong cũng có cái mũi, anh ta cũng biết mình hôi. Tuy nhiên, nghe thấy điều này nhiều năm như vậy, anh ta cũng dần quen, suýt nữa quên rằng mình hôi đến mức thực sự bi thảm. Nghe nói bạn gái không hề ghét bỏ anh ta mà còn lựa chọn ở bên nhau, anh ta cũng có chút xúc động. Bán ngư phong không ngừng vuốt tóc, rồi ngẩng đầu lên, mái tóc vốn gọn gàng nay đã trở thành ổ gà, đầy vẻ tiêu tùy. Đại sư, cô nói tôi hiện tại nên làm gì đây? Về ngoại hình, bạn gái tôi thực sự bảo dưỡng rất tốt, trông giống như người phụ nữ hơn 40 tuổi. Nội tâm cũng tốt tính cách tốt bụng và sẵn sàng nấu cơm cho tôi Nhưng cô ấy cũng không nên giấu giếm tôi như vậy Tình yêu giữa người với người chẳng phải nên thẳng thắn thành thật sao Dù sao cô ấy cũng nên nói cho tôi biết tuổi thật của mình chứ Hiện tại cảm giác của bán ngư phong cũng không tốt lắm Tiếp tục ở bên nhau, bạn gái hơn anh 20 tuổi Không tiếp tục anh ta lại có chốt ái náy Là một người đàn ông trưởng thành, vậy mà chỉ yêu đương một lần Tình yêu trong lúc nồng nhiệt cũng không phải giả. bạn gái rất biết quan tâm người khác cũng có thể sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Ban đầu, bán ngư phong nghĩ rằng bạn gái hơn anh vài tuổi nên mới chín chắn hơn anh. Không ngờ cô ấy lại lớn hơn nhiều, lớn hơn khoảng 20 tuổi. Sở Nguyệt định nhấp một ngụm trà thực ra cô ấy cũng muốn nói cho anh biết. Nhưng mỗi lần muốn nói cho anh biết, anh lại luôn có chuyện vui tìm đến cô ấy. Cô ấy cũng không muốn rội nước lạnh vào những lúc anh vui nên vẫn kéo dài đến tận bây giờ. Cô đặt chén trả xuống, bấm đốt ngón tay tính toán. Ngước mắt lên, suy nghĩ kỹ chưa, sao vậy, bán ngư phong ngây người ra. Vì anh quá nặng mùi, bạn gái anh vì muốn ở bên anh lâu dài nên đã chuẩn bị phẫu thuật mũi viêm ở bệnh viện. chương 570, chương 570, tại sao phải phẫu thuật mũi viêm, bán ngư phong không hiểu. Sở Nguyệt định nói, bạn gái anh muốn dùng thuốc tê để ước chế dây thần kinh khứu giác như vậy khi cô ấy đến gần anh, sẽ không bị mùi vị của anh làm cho khó chịu. Cô nhíu mày, nhưng phẫu thuật đã làm tổn thương trực tiếp đến dây thần kinh khứu giác khiến chức năng khứu giác của cô ấy gặp vấn đề. Sau khi phẫu thuật thất bại, cô ấy hoàn toàn không còn ngửi được bất kỳ mùi vị nào. Bán ngư phong hoàn toàn choáng váng, anh ta anh ta hoàn toàn không nghĩ tới, bạn gái thế nhưng nguyện ý vì anh ta làm đến mức này. Kia chính là khứ giác, giải phẫu thất bại, liền đại biểu cô ấy về sau không bao giờ có thể phân biệt bất kỳ mùi vị nào. Nhóm hàng xóm càng thêm kinh ngạc, ổi trao, bà già 60 tuổi vì tình yêu mà phẫu thuật thân thể không nhất định có thể chịu đựng được. Đi tivi, tình yêu mãnh liệt quá luôn, tình yêu có ăn được sao? Ước chừng lớn hơn 20 tuổi, bán ngư phong tìm cái bà mẹ già này chưa chắc sẽ được hạnh phúc. Đúng vậy, 60 tuổi hẳn là không thể sinh con. Bán ngư phong anh thật sự nên suy nghĩ kỹ đi. Sở Nguyệt định cũng không vội vàng cho bán ngư phong thời gian để tiêu hóa, mùi hương trong nhà thực sự có chút nồng nặc cô đứng dậy đầy cửa sổ ra. Trong cửa hàng lâm vào một trận im lặng, bán ngư phong lúc thì cao mày, lúc thì hoạt động gân cốt. Cuối cùng anh ta nắm chặt tay, đưa ra quyết định ngẩn đầu lên. Đại sư tôi không thể để Mỹ Linh đi phẫu thuật. Nghĩ kỹ rồi, sở Nguyệt định quay trở lại ngồi xuống. Đã nghĩ kỹ. Biểu tình của bán ngư phong dần dần trở nên nghiêm túc. Trong tình yêu Mỹ Linh cũng đã hy sinh đủ nhiều rồi, tôi không thể phụ cô ấy nữa. Nghe thấy những lời này, bạn học vẫn luôn đứng ngoài cửa xem diễn cũng nhẹ nhàng thở phào. Hắn và bán ngư phong cũng coi như là từ nhỏ lớn lên cùng nhau, quen biết nhau từ lâu, cũng thực sự không muốn nhìn bán ngư phong nhảy vào hố lửa. Đúng vậy, xem như vui chơi thôi. Nếu thật sự muốn ở bên nhau Đối phương 60 tuổi rồi nhé Chưa kể còn có thể sống được mấy năm Sau này anh sẽ báo cáo kết quả công tác với bố mẹ như thế nào Sau này thực ra cũng không phải vấn đề lớn Bán ngư phong cũng không để ý đến điểm này Bởi vì lý do mùi hôi Người nhà đã sớm chấp nhận việc anh ta sẽ cô đơn trong tương lai Người già cũng không hiểu gì Về chuyện phẫu thuật Chỉ biết con trai quá hôi Chắc chắn sẽ không có cô gái nào chịu lấy Từ nhỏ đến lớn Vì mùi hôi mà tôi đã bị không ít người ghét bỏ, ai cũng coi tôi như độc vật, chỉ có mình cô ấy nguyện ý ở bên tôi, còn nguyện ý vì tôi đi phẫu thuật. Nói đến đây, bán ngư phong nở một nụ cười. Tôi quyết định dù có phải phẫu thuật cũng là tôi làm. Nhóm hàng xóm bừng tỉnh, hóa ra bán ngư phong là quyết tâm muốn tiếp tục ở bên nhau với bạn gái hơn tuổi. Nghĩ kỹ hết cả mọi chuyện, bán ngư phong đứng dậy chủ động thanh toán tiền xem bói, còn cuối người chào cảm ơn đại sư đã giải tỏa mê hoặc cho tôi. Nếu không phải đại sư xem bói, anh ta cũng sẽ không biết bạn gái nguyện ý đi phẫu thuật tương lai dù có bất kỳ cơ hội nào biết được tuổi tác thật của cô ấy, anh ta cũng không thể chấp nhận được bạn gái. Là đại sư đã khiến anh ta nhìn rõ ràng đoạn tình cảm này. Anh ta bước đi nhẹ nhàng, đôi giày nhựa đen in hằn từng dấu chân lên mặt đất khi đi ngang qua cửa, không ít hàng xóm bị nôn khan vì mùi hôi. Bán ngư phong, lần sau phiền toái anh xịt nước hoa trước khi ra cửa nhé, nôn. Quá hôi thối, bạn gái anh có thể chịu đựng được ư thật không phải người thường. Có người còn hỏi, bán ngư phong, anh biết bạn gái ở bệnh viện nào không? Phải rồi, bán ngư phong phản ứng lại, lại đi vào cửa hàng của sở đại sư để lấy địa chỉ. Audio chuyện được đăng ở cố ốc đọc chuyện.com, trường 571, bệnh viện tư nhân xa hoa nào đó. Một người phụ nữ tóc xoan bồng bệnh đang ngồi trên giường bệnh. Ánh nắng mặt trời lọt qua cửa sổ chiếu sáng gương mặt của cô cho thấy làn da mịn màng và không một nếp nhăn. Nhìn từ bên ngoài tuổi tác của cô có lẽ chỉ khoảng 40 tuổi. Người phụ nữ đã thay trang phục sau để chuẩn bị phẫu thuật nhưng dù vậy cô vẫn không tháo chiếc khăn lụa màu xanh nhạt quấn quanh cổ. Một người phụ nữ khác đang ngồi trên chiếc ghế sofa bọc ra ở góc giường, vừa bóc vỏ cam vừa mắng, chịu mỹ linh, đầu óc của cô quả là hỏng hóc rồi. Là anh thằng ngốc nghếch kia có vấn đề, mà lại để cô chạy đến đây phẫu thuật sao? Vì cậu ta mà làm hỏng thân thể của mình chẳng phải là đầu óc hỏng hóc rồi sao? Hai người phụ nữ này có tội tắc sấp xỉ nhau, là những người bạn thân thiết đã có hàng chục năm tình bạn. Cũng chính vì vậy mà họ cảm thấy tức giận khi thấy triệu Mỹ Linh đi phẫu thuật. Đã khuyên cô bao nhiêu lần mà cô vẫn không tỉnh ngộ, phẫu thuật hôi nách chỉ là cắt bỏ tuyến mồ hôi, có gì nguy hiểm to tắt đâu. Cô lấy thân thể mình ra đùa cợt, nếu xảy ra chuyện gì, bị thằng ngốc nghếch kia bỏ, xem cô khóc với ai. "Nghe tôi nói này, Triệu Mỹ Linh," với khuôn mặt thanh tú và đầy vẻ u buồn, lên tiếng. "Ngay từ khi đặt lịch hẹn phẫu thuật, người bạn thân này đã không ngừng mắng mỏ cô. Tuy nhiên, cô cũng có lý do riêng của mình. Cô cũng biết, từ trước đến giờ tôi luôn giấu tội tác với A Phong." Nếu A Phong biết tôi hơn anh ta khoảng 25 tuổi, chỉ nhỏ hơn mẹ anh ta vài tuổi thì tôi thực sự lo lắng anh ta sẽ không chịu nổi. Cũng do lỗi của bản thân cô là đã không giải thích sớm hơn. Nếu như cô đã giải thích sớm, có lẽ mọi chuyện sẽ không đến mức khó khăn như bây giờ. Hơn nữa, bản thân tôi cũng bị viêm mũi, dù sao cũng phải phẫu thuật. Chỉ cần tiêm thêm thuốc tê. Tôi đã hỏi bác sĩ tiêm thêm thuốc tê sẽ ảnh hưởng đến dây thần kinh khứu rác nhưng sau khi thuốc tê tan, chức năng khứu rác sẽ dần hồi phục. Triệu Mỹ Linh sẽ nói cho A Phong biết chuyện này trước để anh ta hiểu được sự hy sinh của cô. Sau đó cô sẽ tìm một cơ hội thích hợp để nói ra sự thật. Nếu A Phong thực sự không muốn tha thứ cho cô, vậy hai người chia tay, sau khi thuốc tê tan, chức năng khứu rác của cô cũng sẽ dần hồi phục. Tôi tôi chỉ muốn thử một chút thôi. Người bản thân thực sự thức giận thử. Chị ơi, chị đã 65 tuổi rồi, lỡ phẫu thuật có chuyện gì thì sao? Cũng không sao, triệu Mỹ Linh thực sự muốn cùng A Phong sống hết phần đời còn lại, mùi của A Phong cũng không quá nặng nề, tệ lắm thì mất đi khứu giác hai người vẫn có thể bổ sung cho nhau. Hơn nữa, việc để A Phong đi phẫu thuật cũng khiến cô lo lắng. A Phong bị gia đình bám trụ, ngoại hình cũng khá đẹp trai, chỉ cần phẫu thuật hôi nách thì anh ấy nhất định có thể tìm được những cô gái trẻ tuổi tốt hơn tôi. Nói trắng ra Triệu Mỹ Linh tuy bảo dưỡng đến tốt nhưng trong lòng vẫn không tự tin khi đối mặt với A Phong trẻ tuổi. Lúc này, một y tá mặc áo blau xanh lục đẩy cửa bước vào. Thưa bà có thể chuẩn bị vào phòng phẫu thuật rồi ạ, khăn lụa cần tháo xuống. Triệu Mỹ Linh rời khỏi giường, tháo khăn lụa cuốn quanh cổ xuống và đặt lên giường. Cũng chính lúc này, cánh cửa phòng bệnh vip một lần nữa bị đẩy ra. Bán ngư phong xuất hiện ở cửa. đi tivi A Phong. Triệu Mỹ Linh lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng che cổ lại và chạy nhanh đi lấy khăn lụa trên giường. Nhưng Bán Ngư Phong đã nhanh hơn, anh ta giữ chặt tay cô và ôm cô vào lòng. "Đừng che nữa, anh đã biết tất cả rồi." Nói xong, Bán Ngư Phong bắt đầu giải thích mọi chuyện. Nửa giờ sau, Triệu Mỹ Linh trang điểm cẩn thận, nước mắt cảm động lăn dài trên má cô vẫn không dám tin, nắm chặt tay Bán Ngư Phong và hỏi đi hỏi lại. Chương 572, chương 572 Anh thực sự không ngại em già hơn anh nhiều vậy sao? Đi TV, không ngại em còn chẳng chê anh hôi, anh sao có thể ghét bỏ em già? Bán ngư phong để Triệu Mỹ Linh nghỉ ngơi trong phòng bệnh anh ta sờ túi và lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm. Em chờ anh một lát anh ra ngoài một chút. Triệu Mỹ Linh nhìn thấy cuốn sổ tiết kiệm và vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì cô biết rằng bán ngư phong đã tiết kiệm từng đồng một trong cuốn sổ tiết kiệm này từ lâu, để đề phòng cha mẹ giả yếu cần dùng tiền gấp. A Phong. Anh lấy sổ tiết kiệm ra làm gì? Để phẫu thuật, bán ngư phong cảm thấy bạn gái cũng chịu không nổi mới có thể làm phẫu thuật nếu đã chọn ở bên nhau, anh ta cũng muốn quan tâm đến người kia. 60 tuổi, lại thêm việc bị mùi hôi tra tấn, chắc chắn cơ thể cũng sẽ gặp vấn đề. Về tiền, anh ta đã nghĩ ra nhiều cách để kiếm. Tại cửa hàng phong thủy sử ký cuộc thảo luận sau khi bán ngư phong rời đi vẫn tiếp tục. Có người hàng xóm hỏi, đại sư cô nghĩ sau này bán ngư phong có thể hối hận về người bạn gái hiện tại không? Đúng vậy, sau này anh ta có thể không có con nhỉ. Ánh nắng mặt trời len lòi qua cửa sổ chiếu vào chiếc bàn bói toán. Bàn tay trắng nõn thon thả nhấc chén trà lên và đặt xuống. Trên khuôn mặt trắng nõn của sở nguyệt định tỏa ra ánh kim quang nhàn nhạt cô khẽ khàng vỗ nhẹ sau gáy, một tay bấm đốt ngón tay, hối hận. Không thể nào. Bán ngư phong hoàn toàn không có kinh nghiệm trong tình yêu cũng có rất nhiều khuyết điểm. Tuy nhiên, những khuyết điểm đó hoàn toàn không là gì trong mắt vị kia cô ấy có thể bao dung cho bán ngư phong. Tuy nhiên, nếu hai người chia tay, bán ngư phong sẽ tiết kiệm đủ tiền để phẫu thuật trong hai năm tới, sau khi phẫu thuật duyên phận khác giới của anh ta sẽ tốt hơn. Nhưng vì đã từng gặp qua người phụ nữ tốt nhất, cho dù sau này gặp được người khác giới trẻ trung xinh đẹp, cũng không thể nào lấp đầy được trái tim bán ngư phong. Nếu anh ta thỏa hiệp kết hôn và có con thì nửa đời sau vẫn sẽ cảm thấy trống chảy, không có được hạnh phúc thực sự. Lại có hàng xóm hỏi, vậy chẳng phải bán ngư phong sẽ không có con sao? Không có, sở nguyệt định lắc đầu. Triệu Mỹ Linh đã không còn khả năng sinh sản, tuổi tác cao sinh con cũng có nguy hiểm tương đối lớn. Mọi người không khỏi thở dài cảm thán. Một bên là không có con, bạn đời già yếu nhưng lại cùng chung chí hướng. Một bên là hạnh phúc truyền thống mang ý nghĩa con cái đầy đủ. Nếu là họ, họ sẽ lựa chọn như thế nào? Được rồi, Sở Nguyệt định cầm lấy chén trà, lại khuấy đều trà, nở nụ cười nhẹ. Mời vị tiếp theo, quẻ thứ ba là một gã đàn ông trung niên tinh anh trong bộ vest sang trọng, khuôn mặt tái nhợt kẹp cặp tài liệu dưới nách ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh quần trong cửa hàng phong thủy. Cuối cùng, hắn tiến đến bàn bói toán, chậm rãi ngồi xuống, đặt cặp tài liệu lên bàn. Nhìn qua, Sở Nguyệt định còn có thể thấy tay hắn run dày. Sở Sở Đại Sư! Giọng nói của Đỗ Thiên Phàm có chút run dày, hắn nuốt nước miếng, đôi mắt lại một lần nữa nhìn quanh đề phòng. Tôi nghe bạn bè nói rằng cô rất giỏi, phiền cô giúp tôi với. Hắn vừa mới trở về từ cảng sáng nay, không ngủ hai tiếng đã đến cửa hàng phong thủy. Tinh thần vô cùng căng thẳng. Khi ánh mắt hắn va vào tượng quan công hùng giữ được trưng bày trên giá, hắn sợ đến mức ghế ngã ngửa ra sau, thình thịch một tiếng ngã xuống đất. Sở Nguyệt định nhìn hắn và nói, một quẻ hai trăm, nếu muốn bói thì hãy cung cấp sinh thần bát tự. Bói, nhất định phải bói. Đỗ Thiên Phàm vội vàng bỏ dậy từ mặt đất, cung cấp bát tự cho Sở Nguyệt định biểu lộ sợ hãi che giấu sự bất an sâu sắc. Đại sư, nhất định phải giúp tôi bói cẩn thận, tôi nghi ngờ. Có có thứ gì đó không sạch sẽ theo tôi từ đại lục sang đây. chương 573, chương 573. Sở Nguyệt Nịnh nhìn vào lá số bát tự, lại liếc nhìn Đỗ Thiên Phàm. Đỗ Thiên Phạm ngồi trên ghế vô cùng căng thẳng, hai tay giấu dưới bàn không ngừng xoa vào nhau, một luồng khí đen nhàn nhạt tỏa ra từ sau lưng hắn. Rất mỏng manh, cũng rất ít. Sở Nguyệt định nghi ngờ, đúng là có chút âm khí, nhưng lượng không lớn. Tại sao anh lại cảm thấy thứ gì đó không sạch sẽ nhất định là từ đại lục sang đây? Bởi bởi vì, Đỗ Thiên Phạm liếm môi khô khốc vì lo lắng, do dự nửa ngày, lời nói đến đầu lưỡi lại nuốt xuống. Cuối cùng, vì những chuyện xảy ra vào mỗi đêm, Đỗ Thiên Phạm đành miễn cưỡng kể lại sự thật. Chuyện là thế này, cách đây một tuần tôi nhận được nhiệm vụ công ty đi công tác ở một thị trấn nhỏ ở Đại Lục. Đỗ Thiên Phạm hồi tưởng lại, thị trấn đo thuộc khu vực Đồng Bằng Hoa Bắc Đông Bắc giao thông tại đây miễn cưỡng được coi là thuận tiện, nhưng đến khu vực nông thôn thì vô cùng hoang vu, ngoài ruộng đồng ra thì xung quanh đều là mồ mả Đỗ Thiên Phạm đã ở Hương Giang lâu rồi nên không quen thuộc địa hình nơi đây. Ngay ngày đầu tiên, hắn đã lạc đường. Tôi đi lòng vòng nửa ngày mà không tìm được đường, lúc đó trời tối đen tôi lại mất tiểu mà không tìm thấy WC, nên vừa vặn gặp 5 ngôi mộ xếp thành hàng, liền liền nghĩ mượn chỗ che chắn. Một số người nghe vậy thì bừng tỉnh. Ủi, anh thật là liều lĩnh, chẳng lẽ anh đi tiểu lên mộ sao? Xong anh rồi, anh thật là thiếu tôn trọng người chết. Không phải vậy. Đỗ Thiên Phạm vội vàng xua tay, giải thích với hàng xóm, mọi người hãy nghe tôi nói hết trước, sau khi đi tiểu thì tôi cảm thấy vô cùng đói bụng hơn nữa cả ngày không ăn gì, đói đến mức không chịu nổi. Nói đến đây, Đỗ Thiên Phạm nói chậm lại, khó khăn nuốt nước miếng. Đi tivi tôi liền ăn đồ cúng trên mổ, ăn hết sạch, tiếng ồn ào của hàng xóm bỗng chốc im bặt, họ như bị ma quỷ dọa đến, trừng lớn hai mắt, đồng tử tràn ngập về, kinh hãi. Ăn bao nhiêu, ăn hết rồi sao? Đồ cúng của 5 ngôi mộ anh đều ăn hết rồi hả anh là quỷ chết đói đầu thai à? Dám tranh đồ ăn của ma quỷ, đúng là gan to. Tôi đã có thể tưởng tượng ra một đám quỷ chuẩn bị ăn cơm, kết quả anh một mình liền dẫn đầu giành ăn hết. Ăn xong có cảm ơn không? Ồ đúng rồi, ăn xong có nhớ cảm ơn không? Hàng xóm lần đầu tiên nhìn thấy người trẻ tuổi không kiêng rè như vậy, không khỏi thốt lên rằng người trẻ tuổi quả nhiên đủ liều lĩnh. Có cụ già mái tóc bạc trắng cầm gậy trống trống xuống sàn nhà, giơ ngón tay cái cao hơn. Tuổi trẻ các cậu tài giỏi thật, dám ăn cả đồ cúng, tôi sống mấy chục năm cũng chưa từng phục ai đến vậy, cậu quả là nhất. Đỗ thiên Phàm không thể biện giải nổi, chỉ có thể thở dài. Hiện tại tôi thực sự hối hận, thực sự biết sai. Vào ngày thứ hai ăn xong đồ cúng, tôi liền đi mua gấp ba lượng thức ăn để cúng bù. Nhưng hoàn toàn vô dụng. Đỗ Thiên Phạm cười khổ than vãn, tôi thân hình vạm vỡ, khỏe mạnh, bình thường ít khi bị bệnh. Hai năm gần đây càng ít bị càng cúm hơn, thế mà sau khi ăn đồ cúng xong, đột nhiên ốm nặng đến nỗi không thể ra khỏi giường. Đồng nghiệp đi cùng tôi còn giúp tôi tìm thôn y. Nói đến đây, giọng điệu của Đỗ Thiên Phạm trở nên hoảng sợ tột độ, các anh chị thử nghĩ xem người bình thường tự nhiên không thoải mái liệu có nguyên nhân gì không. Nhưng tôi không có, bác sĩ nói sức khỏe tôi hoàn toàn bình thường. Còn bảo tôi là bệnh đa nghi. Bệnh đa nghi? Đỗ Thiên phàm mỉa mai cười, làm sao có thể chứ? Đồng nghiệp đi cùng tôi cho rằng tôi lừa nhác, giả bệnh không muốn làm việc. Chỉ có tôi mới rõ ràng, cơ thể mệt mỏi dã rời, tay chân mềm nhũn chỉ có thể nằm trên giường run sợ. Hắn có vẻ hoảng loạn, hai tay chống lên bàn liên tục vuốt tóc, rõ ràng là vậy, tôi cũng không muốn như thế. Chương 574, chương 574. Nhóm hàng xóm nhìn nhau liếc mắt một cái, liền an ủi hắn. Có thể là do tâm lý thôi. Bất quá chỉ là ăn cổ cúng, làm sao lại ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy được. Có người hàng xóm còn hỏi Sở Nguyệt định Đại sư, Đỗ Tiên sinh thật sự bị bệnh vì ăn đồ cúng sao? Sở Nguyệt định nhìn Đỗ thiên phàm một cái rồi nói, đồ cúng là con đường nối liền dương gian và âm phủ, là thức ăn tế bái của người nhà. Khi mọi người cúng bái tổ tiên, thường mang theo những mong ước tốt đẹp, hy vọng tổ tiên ở âm phủ cũng có thể sống tốt. Đồ cúng không phải là thức ăn bình thường. Mà là thức ăn chứa đựng ước nguyện. Việc anh cùng lúc ăn đồ cúng ở 5 ngôi mộ chứng tỏ đây không phải là ngày bình thường. Tổ tiên có khi phải chờ nửa năm mới có được một bữa cúng như vậy. Mà trước mắt Đỗ Thiên Phạm đã ăn hết tất cả. Sở Nguyệt định đếm nhầm trên đầu ngón tay có ảnh hưởng chắc chắn sẽ có ảnh hưởng nhất định. Bất kể vong hồn có ác ý hay không, ăn một bữa cỗ như vậy cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến dương khí. Âm thịnh dương suy, sức khỏe tự nhiên sẽ không tốt. Nghe xong, đỗ thiên phàm thoát mồ hôi lạnh khắp người. Biểu tình của hắn bắt đầu hoảng loạn, bật cười khổ sở. Mức độ ảnh hưởng khủng khiếp như vậy, tôi xui xẻo thật cũng khó trách bọn họ oán khí bất bình. Anh ăn đồ cúng của họ cũng không đến nỗi tệ như vậy. Sở nguyệt định nhấc chén trà lên, lắc đầu âm khí nặng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Giống như cảm cúm sẽ cần thời gian để phục hồi cơ thể tự nhiên cũng sẽ dần dần khỏe lại. Đỗ Thiên Phạm vốn là một thanh niên tin tưởng khoa học nhưng từ khi gặp phải một loạt sự kiện kỳ bí, hắn cuối cùng đã chọn tin vào huyền học nghe theo lời bạn bè đến càng tìm đại sư xem bói. Kết quả, đại sư không tin hắn. Đỗ Thiên Phạm nóng nảy, đại sư tôi thực sự còn gặp phải nhiều chuyện kỳ quái hơn nữa, xin hãy nghe tôi kể lại. Sau khi cơ thể không khỏe tôi rất nhanh liền bắt đầu gặp ác mộng, nhiều lúc gặp ác mộng liên tiếp mấy đêm liền, nhưng nội dung giấc mơ thì không bao giờ thay đổi. Đỗ Thiên Phạm nhớ lại ác mộng, chán từ từ dịn ra mồ hôi, biểu tình lại trở nên hoảng loạn, ngón tay cái không ngừng cọ sát ống tay áo. Rất nhiều người, thực sự rất nhiều người, cả nam lẫn nữ, già trẻ lớn bé, họ trong mơ của tôi, vây quanh giường ngủ mà không nói gì, từng đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi, mỗi người đều đưa ngón tay về phía cửa ngoài. Nhiều lần như vậy, tôi cho rằng họ muốn nhắc nhở tôi điều gì đó. Đi tivi. Có lần Đỗ Thiên Phạm thức giấc giữa đêm thứ ác mộng cả người như vớt ra từ trong nước, hắn không chịu nổi sự tra tấn này nên liền bật đèn pin đi ra ngoài phòng. Theo sự chỉ dẫn, tôi tìm đến nơi đó, các vị đoán là nơi nào? Mọi người lắc đầu, không ai đoán được, là những ngôi mổ đã cung bái trước đây. Đỗ Thiên Phạm run rẩy nói, hắn vĩnh viễn không thể nào quên được lúc ấy dưới ánh trăng thanh lãnh khi nhìn thấy mấy ngôi mộ bia trắng tuyết, hắn hoảng sợ đến mức hai chân run rẩy. Cuối cùng, hắn nhận ra tất cả đều là sự trừng phạt của các vị tiền bối, trừng phạt hắn vì đã ăn đồ cúng của họ. Hắn quỳ xuống từng ngôi mộ dập đầu, liên tục cầu xin tha thứ. Cho rằng như vậy, các vị tiền bối sẽ tha thứ cho hắn. Cuối cùng tôi cũng nhận ra sự ngu ngốc của mình, đoạt mất thức ăn của người chết, họ nào có dễ dàng tha thứ cho tôi như vậy. Khi quỳ xuống dập đầu, tôi nghe thấy có rất nhiều âm thanh ồn ào đang nói, đi đi, mau đi đi. Đỗ thiên phàm càng lúc càng hoảng loạn, vội vàng che tay. Giọng nói của người già trẻ em hòa quyện vào nhau, như thể vẫn còn bên tai. Họ không muốn nhìn thấy tôi, tôi cũng không dám chọc giận họ. Sau đó mọi chuyện càng ngày càng tệ hơn, ngoài việc gặp ác mộng thì tứ chi của tôi còn cảm nhận được họ đang tiếp xúc với mình. Chương 575, chương 575. Tôi đứng cạnh cửa nói chuyện, họ sẽ đẩy tôi từ phía sau. Nếu tôi nằm trên giường, họ sẽ không ngừng đẩy eo tôi. Đỗ Thiên Phàm từng bị đẩy ngã nhào ở cửa không thể tưởng tượng nếu hắn ở hồ nước hoặc ở nơi cao hơn, liệu có ngã chết hay không. Hắn không ngừng kéo chiếc chăn trên đùi, sợ hãi mở to mắt. Oan hồn lấy mạng, đây tuyệt đối là giống như ma quỷ trong phim, là oan hồn lấy mạng. Họ muốn giết tôi, đại sư, xin hãy vẽ bùa hộ mệnh cho tôi, xin hãy cứu tôi với. Đỗ Thiên Phàm nói xong, hàng xóm xung quanh rơi vào im lặng đầy hoảng sợ. Sau một lúc im lặng, mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi. Nghe vậy oan hồn thực sự hung hãn. đi TV, còn trẻ tuổi như vậy chết thật đáng tiếc. Theo tôi, hắn đáng chết, ai bảo hắn đói bụng mà ăn bậy đồ cúng. Đúng vậy, dám ăn đồ cúng thì phải chuẩn bị tinh thần chết. Các người có nói quá không vậy, cho dù ăn đồ cúng thì cũng không đáng phải đánh đổi mạng sống. Mọi người hãy bình tĩnh lại, chờ xem định định nói gì đã. Mọi người lại dồn sự chú ý về phía sở nguyên nịnh ánh nắng mặt trời từ cửa sổ nhỏ chiếu xiên vào dọi lên chiếc bàn dài. Sở Nguyệt Ninh nhíu mày thanh tú bấm tay tính toán. Sau một lúc lâu, cô nhìn về phía Đỗ Thiên Phạm sắc mặt hắn tái nhợt tóc rối bời như tổ quạ nửa khuôn mặt đều là biểu tình hoảng sợ tột độ. Cô cất tiếng anh nói những vị tiền bối muốn giết anh sao? Nhưng bọn họ rõ ràng chỉ muốn cứu anh thôi. Lời nói của cô khiến Đỗ Thiên Phạm rối bời cứu cứu tôi. Đỗ Thiên Phạm mở to mắt nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Sở Nguyệt Ninh. Trên khuôn mặt trắng nõn của Sở Nguyệt Định hiện lên vẻ khó hiểu, ấn đường của anh không có tướng hung, lông mày đậm và dài, thể hiện sức khỏe tốt và trường thọ, trong thời gian ngắn không có dấu hiệu đột tử. Cô nói vậy là có lý do. Lông mày là cung bảo thọ trong 12 cung tướng mạo, dựa vào độ dài ngắn dày mỏng của lông mày mà có thể xem được sức khỏe và tuổi thọ của một người. Lông mày của Đỗ Thiên Phàm rất dài, hoàn toàn không phải tướng đoản mệnh, vậy sao hắn có thể đột nhiên bị chết đột ngột? Âm khí trong người anh cũng không nhiều, phần lớn là do ảnh hưởng của đồ cúng, nếu có âm vật ác hại người tuyệt đối sẽ không chỉ có chút âm khí này. Đỗ thiên phàm hoang mang, nếu họ không muốn hại tôi vậy thì sao lại quấy rầy tôi? Rõ ràng là mỗi đêm hắn đều bị quấy rầy. vậy mà đại sư lại nói những lời đó là muốn cứu hắn. Lẽ nào là nói giỡn, quỷ sẽ cứu người sao? Sở Nguyệt Nịnh không vội vàng, nở nụ cười, chuyện này cần phải bắt đầu từ đầu. Tổ tiên của anh Hẳn là nhà văn học thế gia, bát tự có phúc ấm và đức văn dày dặn. Trong nhà có hai con trai, anh là con út trên còn có anh trai. Từ nhỏ thành tích học tập tốt bát tự hòa thiếu thủy nhiều tính cách tương đối cẩn thận, phù hợp nhất với nghề nghiệp liên quan đến gỗ, hòa thiếu thủy nhiều và ngũ hành của ngành gỗ hỗ trợ lẫn nhau. Nói cách khác chỉ cần anh làm việc trong lĩnh vực sản xuất liên quan đến gỗ thì hai bên sẽ hỗ trợ lẫn nhau, sự nghiệp sẽ càng ngày càng tốt. Dựa trên quỹ đạo bắt từ của anh, sự nghiệp của anh cũng sẽ ngày càng phát triển theo hướng tốt đẹp. Nói tóm lại, làm nghề liên quan đến gỗ cũng khá tốt cho anh. Đỗ Thiên Phàm lúc này vẫn còn ngớ ngẩn. Hắn đúng là mới gặp sở đại sư lần đầu tiên, vậy làm sao mà chỉ sau một lần gặp mặt cô có thể hiểu rõ mọi chuyện của hắn như vậy? Đúng vậy, tổ tiên của tôi có rất nhiều nhà thơ và họa sĩ nổi tiếng. Trong nhà đến giờ vẫn còn lưu giữ không ít bàn thảo của họ. Hiện tại nghề nghiệp của tôi cũng liên quan đến gỗ, hồi ở đại lục là do hợp tác với tổng giám đốc và ban lãnh đạo đường thị để sửa đường quốc lộ. Chương 576, chương 576. Thấy Sở Nguyệt Định nói đúng, Đỗ Thiên Phàm lại liên tưởng đến việc đại sư nói quỷ muốn cứu người, lòng cũng bớt mâu thuẫn hơn. Đại sư, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Sở Nguyệt Định chậm rãi giải, giải thích thực ra chuyện này đều liên quan đến chiếc xe lu sửa đường quốc lộ của các anh. Xe lu Đỗ Thiên Phạm hoàn toàn ngớ ngàng. Đại sư, sao mà quỷ lại liên quan đến xe lưu? Giữa hai thứ này hoàn toàn không có liên hệ gì cả. Hàng xóm xung quanh cũng cảm thấy hoang mang. Đúng vậy nịnh nịnh sao mà ma quỷ lại liên quan đến xe lưu? Chẳng lẽ không phải liên quan đến việc ăn đồ cũng sao? Đi TV, sở nguyệt nịnh cầm chén trà xoay xoay. Tất nhiên là có liên quan, và còn liên quan rất lớn nữa. Nói xong cô đặt chén trà xuống bàn. Mọi người hẳn đều biết, vào thập niên 70, đại lục đã từng xảy ra trận động đất lớn phải không? Câu nói này khiến bầu không khí trở nên im ắng. Không ai có thể quên trận đại họa năm đó, trận động đất cấp 8 vào lúc 7 giờ sáng đã khiến 240.000 người thiệt mạng, đó là một đêm mà nhiều người sẽ không bao giờ quên. Tai nạn xảy ra sau đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý của người dân hai bờ sông Hoa Quốc. Trong đám đông bỗng vang lên tiếng nức nở. Tôi biết trận động đất này, năm đó nhiều người đang ngủ say không kịp chạy trốn. Cô tôi cũng chết vào năm đó, càng ngày càng nhiều tiếng nói vang lên. Trận động đất năm đó thật khủng khiếp tôi cũng đến hiện trường để hỗ trợ cứu hộ. Nhiều trường học bị sập tôi đã kéo ra rất nhiều em nhỏ, những đứa trẻ đó còn rất nhỏ chúng vô cùng đáng thương. Người phụ nữ đang nói chuyện rưng rưng nước mắt, có lẽ là bị gợi lại những ký ức đau buồn vẫn luôn trôn giấu trong lòng, bà che mắt lại. Tôi thực sự không bao giờ quên được cảnh tượng đó, rất nhiều cha mẹ mất đi con cái, rất nhiều con cái cũng mất đi cha mẹ. Có cả những thầy cô giáo vì cứu học sinh mà không thể thoát ra, vợ chồng ôm nhau chết trong tuyệt vọng, còn có ông lão ôm một vài đứa trẻ trong lòng để che chắn cho chúng khỏi tảng đá lớn cuối cuối cùng vẫn không thể thoát ra được. Ngày hôm sau sau tai nạn, họ đã tổ chức một đám tang lớn, đào một cái hố lớn ở khu vực công viên Nam Hồ, một lớp thi thể, một lớp vôi, cứ thế cho đến khi hố đầy. Ôi, trận đại họa năm đó thực sự đã chết rất nhiều người, suýt nữa không còn lại gì. Đỗ Thiên Phạm im lặng hồi lâu. Hắn đi công tác cũng từng nghe người ta kể về trận động đất kinh hoàng đó. Nhớ lại cảnh trong ác mộng, những người già và trẻ em trên người đều phủ đầy bùn đất, có đứa trẻ vỡ đầu chảy máu, có đứa trẻ bị thách rời đầu khỏi mình, cứ thế nhìn hắn bằng đôi mắt đầy thương xót, không khí tuyệt vọng khiến hắn nghẹn thở. Đỗ Thiên Phạm bỗng nhiên nói, Đại sư, họ có phải là những người thiệt mạng trong trận động đất không? lúc này sờng nguyệt định gật đầu đúng vậy khi đó có rất nhiều nạn nhân chỉ có một trường hợp mới có bia mộ đó là những người tham gia cứu hộ nạn nhân bạn bè và người thân sẽ giúp ghi lại vị trí anh nhìn thấy những ngôi mộ xếp thành hàng cũng vì lý do này chết quá nhiều người đào hố chôn tập thể là sự tôn trọng lớn nhất dành cho họ đỗ thiên phàm không bao giờ ngờ rằng nơi đây lại ẩn chứa một câu chuyện như vậy cảm giác sợ hãi của hắn dần dần tan biến Đại sư, vậy thì chuyện này liên quan gì đến xe lô thế? Sở Nguyệt Định bấm đốt ngón tay, cười nói chỗ đang xây dựng đường xá cách nơi anh ở không xa lắm phải không? Đúng vậy, Đỗ Thiên Phàm liên tục gật đầu, nhớ lại khoảng thời gian bị tra tấn bởi tiếng ầm ầm, vẻ mặt buồn bã không thôi. Ngay sau căn phòng tranh cỏ của tôi, cô không biết đâu căn phòng tranh cỏ không có xi măng mà chỉ là bùn đất, công ty còn đẩy nhanh tiến độ, làm việc cả đêm. Do vậy, khi lưu lăn trên đường, xung quanh đất cũng sẽ rung động. Chương 577, chương 577. bùn đất của căn phòng tranh cỏ cộng thêm tình huống này. Có đôi khi, khi hắn ngủ trên giường gỗ, hắn thậm chí có thể cảm nhận được những rung động rất nhỏ. Chuyện này thì xe lưu là nguyên nhân chính. Sở Nguyệt Ninh tiếp tục bấm đốt ngón tay. Khi xe lu lăn trên đường, tần suất rung động mặt đất khá cao, tự nhiên họ tưởng rằng lại xảy ra trận động đất năm đó. Họ đẩy gót chân và eo của anh đều là muốn bảo anh chạy mau. Cả căn phòng chìm trong im lặng. Ai cũng không ngờ rằng sự thật lại khiến người ta cảm thấy xót xa như vậy. Đi tivi những người tham gia cứu hộ trong trận động đất đã hy sinh mạng sống của mình, cho dù sau khi chết, họ vẫn dùng linh lực của mình để cứu một sinh mạng vô tội. Một người đàn ông hơn 40 tuổi trong đám đông cũng dưng dưng nước mắt quá cảm động, tôi tưởng rằng quỷ hại người, hóa ra là quỳ cứu người. Họ không bao giờ ngờ rằng có ngày lại bị chôn vùi dưới lòng đất không thấy ánh mặt trời. Cho dù sau khi chết đi cũng nghĩ đến việc giúp đỡ mọi người. Trận động đất chết chóc đó, sau này có thể không cần đến gần chúng tôi nữa không? Đỗ Thiên Phạm Á Khẩu không nói nên lời. Hắn không bao giờ nghĩ rằng sự thật lại như vậy. Sở Nguyệt định cười, hỏi còn cần bùa hộ mệnh nữa không? Không, không cần nữa. Đỗ Thiên Phạm lơ đánh lắc đầu. Hắn tưởng những ngoan hồn hóa ra không phải muốn hại hắn, mà là muốn cứu hắn. Nhớ lại việc ăn đồ cúng, Đỗ Thiên Phạm thật sự muốn dơ tay vỗ mạnh vào mặt mình hai cái tát. Đỗ Thiên Phạm đỏ mặt thía tai, chân thành hối hận. Đại sư, chờ tôi về sẽ đặt vé máy bay trở lại, nhất định phải đến trước mộ để xin lỗi các tiền bối. Sở Nguyệt Định nhìn thấy sự hối lỗi của hắn, bấm đốt ngón tay. Yên tâm đi, các tiền bối đều không trách việc anh ăn đồ cúng, so với việc đó, họ càng lo lắng cho sự an toàn của anh hơn. Về phần âm khí trên người anh, không cần phải làm gì cả, nó sẽ tự tan biến theo thời gian. Cảm ơn đại sư, nghe đến đó, Đỗ Thiên phàm càng rưng rưng nước mắt. Hắn thật không phải là người, trước đây không hiểu nỗi khổ tâm của các tiền bối còn ăn đồ cúng của họ. Lần này trở về, hắn muốn liên tục cúng bái cho các tiền bối trong một tuần, để mọi người đều có thể ăn no ăn ngon. Sau khi bói toán xong, nhóm hàng xóm tụ tập ở cửa hàng phong thủy cũng dần dần tản ra dần dần mặt trời ngả về phía tây thời gian trôi dần đến chiều tối một cơn gió thổi vào thổi bay tấm rèm lụa trắng mỏng bên cửa sổ sở nguyệt định thu dọn tất cả đồ pha trà trên bàn cô gập ghế lại đi đến quầy trưng bày đồ vật cất giữ vừa đóng cửa tủ chuẩn bị xuống lầu thì nghe thấy tiếng gọi từ ngoài gian chị sở nguyệt định quay đầu lại thấy sở di nhảy nhót từ cầu thang vào khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười tinh nghịch tuổi trẻ cô nghiêng đầu đuôi ngựa lắc lư theo hướng một bên Chị cảnh sát muốn uống nước đường, em đã mang hết đến rồi. Cảm ơn em, Sở Nguyệt Nịnh xuống ghế, dọn ghế dựa vào góc tường rồi quay người cười. Cho em một phần lớn, không cần khách sáo đâu chị. Sở Di khoác tay Sở Nguyệt Nịnh, chị ơi, tối nay chúng ta ăn gì nhỉ? Bỗng nhiên, có tiếng nói từ gian bên cạnh vọng ra, hay là đi ăn cua xào thị phong đường ở vượng giác đi. Tôi mời khách. Vệ nhiên lâm thỏ đầu ra từ gian nước đường với chiếc túi nhựa màu đỏ trên đầu, hắn cười hì hì lộ ra hàm răng trắng, bộ đạo bào màu xám xịt còn dính bẩn màu đỏ giống như trứng kho trông vô cùng buồn cười. Nhắc đến cua xào tị phong đường, không phải tôi khoe khoang chứ đây là cửa hàng lâu đời 30 năm, tất cả những ai từng ăn đều khen ngợi nó đấy. Hắn giơ ngón tay cái lên, ừm nhưng tôi muốn ăn đồ ngọt, sở nguyệt định nhịn cười cuối cùng cũng không nhịn được cô cùng sở di liếc nhau cười ha ha. Chương 578, chương 578. Anh Nhiên Lâm, Sở Di ôm bụng cười đến mức nước mắt trào ra, cô chỉ vào đầu. Nước đường đã bán hết rồi, anh còn luyến tiếc chiếc túi nhựa à? Chú ý vệ sinh chứ sao. Vệ Nhiên Lâm vỗ tay đi ra, hắn vừa mới giúp dọn dẹp vệ sinh gian nước đường, bộ đạo bào màu xám xịt lại dính bẩn. Ánh nắng mặt trời chiếu vào cửa hàng Phong Thủy, trong không khí tràn đầy những hạt bụi bay lơ lửng. Đi TV Hắn một tay kéo xuống chiếc túi nhựa ra vẻ ung dung lắc lư mái tóc màu rượu vang. Đồ ngọt cũng được thôi, nhớ là bên cạnh có một tiệm bánh, bánh bát tử ở đó ngon lắm, thêm một đĩa thảo phớ nữa, ôi ôi, thật là tuyệt vời. Sở Nguyệt Nịnh bật cười, hay là anh đưa Sở Di đi đi, tôi còn có việc khác. Còn việc vội à, vệ nhiên lâm ngồi xuống bên cạnh bàn, ghé tay lên bàn thấy Sở Di đã vào bếp, hắn nhìn xung quanh rồi ghé lại nhỏ giọng hỏi. Nịnh nịnh, chuyện cô nói trước đây là thế nào? Chuyện gì? Sở Nguyệt Nịnh bối rối chớp chớp mắt. Trước đây cô nói chuyện gì với vệ nhiên lâm nhỉ? Vệ nhiên lâm tỏ vẻ đau khổ che n, g, ự, c lại. Chính là trước đây đã đề nghị tôi sẽ làm việc không công cho cô còn cô sẽ dạy tôi cách xem sách cổ sư phụ truyền lại đó. Nói xong, hắn sợ Sở Nguyệt Nịnh không đồng ý nên đã chắp tay trước ngực liên tục lại nhảy cô là bậc tiền bối công đức vô lượng, pháp lực vô biên, xin hãy giúp đỡ tôi với. Đọc những cuốn sách khổ khó hiểu này khiến tôi đau đầu hơn cả bị giết. Vệ nhiên Lâm tha thiết cần người chỉ dẫn, trước đây hắn cũng từng tìm kiếm sự trợ giúp từ các cao nhân trong lĩnh vực huyền học khác. Kết quả, họ nói những sách vở của các phái khác họ không hiểu, không xem được. Không còn cách nào khác, hắn đành đi tìm kiếm khắp nơi và phát hiện ra người lợi hại nhất chính là Sở Nguyệt định nếu cô không muốn giúp đỡ thì thực lực của hắn sẽ mãi mãi chỉ ở mức nửa vời. Chàng trai mặc áo bào xám với mái tóc đỏ rực rỡ nhìn cô với đôi mắt đầy hy vọng. Ngay khi hắn dần dần thất vọng, đôi mắt ảm đạm nhìn xuống đất. Một câu nói đã cứu vớt hắn. "Được thôi, Sở Nguyệt Ninh đồng ý rồi." Vệ Nhiên Lâm ngẩng đầu lên, vui mừng nói, "Thật sao?" "Thật," Sở Nguyệt Ninh gật đầu, "Anh cũng có chút thiên phú, nhưng nói rõ đã nhé. Các sách truyền thừa của các môn phái khác nhau thì tôi có thể giúp anh xem, nhưng tu hành là chuyện của mỗi người, lĩnh ngộ cũng là chuyện của mỗi người." Nếu muốn học giỏi thì vẫn phải dựa vào chính mình, cửa hàng có lượng khách đông hơn dự kiến thực sự cần thêm nhân lực, vệ nhiên lâm tính ra cũng sẽ hiểu biết về phong thủy hơn người bình thường. Tiếp theo, sư phụ của vệ nhiên lâm vốn là một thầy phong thủy nổi tiếng ở hương Giang, không có chút tài năng nào thì cũng không thể lên đến vị trí đó. Nhưng có lẽ vì sư phụ qua đời quá sớm, vệ nhiên lâm không hiểu được nhiều sách vở của môn phái mình dẫn đến việc học hành Giang dở vệ nhiên lâm tuy có chút lêu lồng nhưng lại rất nhiệt tình giúp đỡ là bạn bè đương nhiên không thể để hắn mãi mãi như vậy chắc chắn rồi yên tâm tôi nhất định sẽ lĩnh hội được vệ nhiên lâm tâm trạng rất tốt từ trong áo bào sám lấy ra hai tờ tiền nhăn nhúm vui vẻ nói a gì, đi thôi anh nhiên lâm dẫn em đi ăn ngon sở di vừa dọn dẹp xong bếp nấu nước đường vừa nghe thấy nói đi ăn gì đó tay áo còn chưa kịp buông xuống đã chạy nhanh ra ngoài thật sao Sở Nguyệt Ninh cười, lấy từ trên bàn trà mấy ly nước đường đóng gói hiệu quả tốt đã chuẩn bị đưa cho bà A Sơn, hôm qua bà đưa trái cây đến để tiếp khách nhưng lại làm thành nước đường bán không ít. Bỗng nhiên, nụ cười của cô tắt lịm, ánh mắt hướng về phía cửa hàng. Một người đàn ông mặc áo khoác màu nâu đất bước vào, trên mặt hắn ta ẩn chứa vẻ hung dữ, đôi mắt hẹp dài che giấu ánh sáng lạnh lẽo quét nhìn một vòng trong tiệm rồi nhìn về phía Sở Nguyệt Ninh. Chương 579, chương 579 Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống chương 579. Cập nhật lúc 2025 03 29 14 h giây. Lượt xem, 63. Nước đường của các người ở đâu? Sở Nguyệt Định cảm thấy hắn ta quen mắt một cách kỳ lạ. Lờ mờ nhớ ra hắn ta là người đàn ông côn đô mà cô gặp ở quán ăn khuyên nướng bibi kêu cùng chu cảnh sát tối hôm đó. À, lúc đó còn có thanh niên bị hắn ta dùng chai bia đập vỡ đầu chảy máu. Tuy nhiên, lúc đó cô chỉ nhìn thấy bóng người, sợ gì thấy có người muốn mua nước đường, đầu tiên cô đi vào bếp nhìn một vòng, xác nhận đã bán hết rồi mới ra ngoài, trên khuôn mặt nhỏ hiện rõ vẻ ái náy, thưa anh, hôm nay buôn bán tốt quá nên nước đường đã bán hết rồi, hay là ngày mai anh quay lại nhé. Người đàn ông không nói gì, đôi mắt xanh trắng âm trầm xuống, ánh nhìn lạnh lùng như một con rắn phun nọc độc. sở gì bị nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, lùi lại nấp sau so vệ nhiên lâm. Vệ nhiên lâm che chắn cho hai cô gái ở phía trước, hắn ôm N, G, ự, C ngang nhiên bước tới. Đã nói là không có nước đường rồi, muốn uống thì ngày mai quay lại. Người đàn ông liếc nhìn một vòng quanh cửa hàng phong thủy, rồi xoay người. Sở Nguyệt định đứng ở phía sau, ánh mắt dõi theo người đàn ông đi ra ngoài, ngay khi người vừa bước ra khỏi cửa. Chiếc túi quần màu vàng của hắn ta nhanh chóng nóng lên, phát ra âm thanh khàn khàn và rách nát. Báo thù, báo thù. Gần đến giờ tan tầm, ngân hàng kim đạt tọa lạc tại giao lộ phố Hamilton, vô cùng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Cửa kính mới tinh phản chiếu ánh vàng rực rỡ của mặt trời, lấp lánh rực rỡ. Xe cộ qua lại thấp nập như nước chảy tại ngã tư. Một người đàn ông mặc áo khoác màu nâu đất băng qua đường, khi bước vào cửa ngân hàng, hắn ta cảnh giác nhìn xung quanh. Hai phút sau, một bóng người mảnh mai xuất hiện ở cửa. Sở Nguyệt Nịnh cầm ly trà sữa trên tay, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào logo ngân hàng kim đạt một sợi tóc lòa xòa trên chiếc mũi nhỏ nhắn của cô. Cô đi từ phố Miếu đến đây, vừa đi ngang qua tiệm kem hoa phúc nên đã tiện tay mua một ly trà sữa. Nhìn thoáng qua xung quanh, dì Lao Công đang chăm chỉ lau chùi cửa kính sáng bóng, những người đi đường đi ngang qua đều vui vẻ trò chuyện tay ôm những chiếc túi to nhỏ. Rút mắt lại cô nhấp một ngụm trà sữa rồi bước vào ngân hàng. Dì Lao Công đầy cây lau nhà đến gần, liếc nhìn quầy thu ngân, thấy gần đến giờ tan tầm mà vẫn còn khá nhiều người xếp hàng chờ đợi, lại bực bội đầy cây lau nhà về. Gần tan tầm rồi mà còn nhiều người thế này, cũng chẳng có lòng tốt gì ai cũng đến đây để khảo sát địa hình trước khi làm việc. Khi dì Lao Công đi khỏi, Sở Nguyệt Nịnh vẫn đứng ở phía sau quầy, nhấp trà sữa. Có ba quầy thu ngân, mỗi quầy đều có bốn năm người xếp hàng. Cô tìm một hàng người và nhìn về phía cuối hàng người đàn ông mặc áo khoác nâu đang đứng ở phía trước tay trái hắn ta cầm theo một chiếc túi hành lý màu đen thời gian chờ đợi có vẻ hơi lâu hắn ta nhíu mày gắt gao nhìn trầm chằm, chằm vào nữ nhân viên quầy thu ngân khi đến lượt hắn ta đi tv hắn ta đặt chiếc túi hành lý lên quầy lấy ra một tờ chi phiếu từ trong túi và đặt lên quầy giọng nói dứt khoát đổi chi phiếu lấy hết tiền mặt cho vào túi hành lý nhân viên quầy thu ngân là một cô gái tóc ngắn mặc bộ đồ đồng phục len nâu dệt kim đeo kính Mặc dù sắp đến giờ tan tầm, nhưng cô vẫn không vội vàng, nhận chi phiếu rồi nở một nụ cười mỉm. Tiên sinh, xin anh vui lòng chờ một lát. Nhân viên quầy thu ngân cẩn thận kiểm tra chi phiếu, sau đó cô nhìn thấy một vết màu nâu sẫm che khuất ngày tháng trên chi phiếu. Vì nghi ngờ cô dùng ngón tay cọ sát lên đó cố gắng lau đi vết bẩn. Cố gắng mãi, vết màu nâu sẫm vẫn không thể xóa được. Nhân viên quầy thu ngân bối rối nói, tiên sinh, ngày tháng trên chi phiếu đã bị mở theo quy định của ngân hàng, chúng tôi không thể đổi chi phiếu này cho anh. Xin anh xem lại, hoặc là tìm người viết chi phiếu có thể viết lại một tờ mới. Tờ chi phiếu này có thể trở thành phế liệu. chương 580, chương 580. Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống chương 580. Cập nhật lúc 2025 03 29 14 không 580 Lượt xem, 58. Cái gì? Đôi mắt u ám của nghiêm lôi lóe lên tia sáng, hắn ta giật lại chi phiếu, liên tục trà sát lên vết bẩn, khiến cho vị trí ngày tháng trên chi phiếu bị chảy sức nát. Cánh mũi hắn ta không ngừng phập phòng, trong mắt hiện rõ lệ khí. Nhân viên quầy thu ngân giải thích nghiêm thiên sinh à, ngân hàng có quy định để tránh việc chi phiếu giả mạo ngày tháng bị che khuất bởi vết bẩn không thể phân biệt được nên không thể đổi. Nghiêm Lôi tức giận bộc phát, giấy trắng mực đen, chi phiếu nào mà không thể đổi. Thôi nào, đừng nóng." Một bà lão đứng sau vỗ vai hắn ta, "Không cần vội vàng, viết lại một tờ mới là được." Ánh mắt Nghiêm Lôi bỗng chốc trở nên lạnh lùng, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, hắn ta xoay người bóp cổ bà lão. "Cậu dám?" Bà lão hoảng sợ dãy rủa. Ngay sau đó, cả phòng vang lên tiếng hét chói tai. Nghiêm Lôi rút ra một khẩu Súng lục đen nhánh. Chĩa thẳng vào huyệt thái dương của bà lão, bóp cổ bà lão kéo đến gần quầy và đẩy chiếc túi hành lý về phía trước. Bà lão hoảng sợ đến mức hai chân run rẩy, sắc mặt trắng bạch dơ hai tay lên. Tao nói lại lần nữa, đổi chi phiếu cho tao và bỏ vào túi hành lý. Nhiềm lôi dùng S.U.N.G lục mạnh mẽ đẩy đầu bà lão về phía trước, ánh mắt lạnh lùng của hắn ta nhìn chằm chằm vào nữ nhân viên quầy thu ngân. Nếu không tao sẽ cho cả ngân hàng kim đạt này cùng nhau tắm máu. Tao không thể đi được thì các người đừng hỏng mơ tưởng thoát khỏi đây. Viết lại chi phiếu, người đã chết rồi, còn làm thế nào để viết lại? Sự việc xảy ra tại ngân hàng vẫn chưa được báo đến sở cảnh sát Cửu Long. Đi TV, tổ đê mới trở về từ bên ngoài, chu phong hốc giơ tay đẩy cửa sổ dựa vào tường ánh sáng vàng kim dịu nhẹ từ bên ngoài dọi vào. Bọn họ vẫn đang khẩn trương điều tra và giải quyết vụ án thi thể nữ bên hồ liên quan đến huống lệ hà. Thì bác nhân đặt túi cơm hộp lên bàn làm việc lướt nhìn đồng hồ. Làm việc 4 tiếng, cuối cùng cũng có chút thời gian nghỉ ngơi. Chú trông bưng ly cà phê đi theo sau. Tốt lắm, ít nhiều gì tôi cũng hỏi thêm vài câu, nếu không manh mối này sẽ trôi mất. Vào buổi sáng, tổ đê đến cửa hàng đồ nội thất nơi Huống Lệ Hà làm việc cửa hàng nằm ở khu chợ bán buôn đồ nội thất Trường Sa. Do Huống Lệ Hà bị sát hại, chồng của Huống Lệ Hà đã tiếp quản cửa hàng, nên nhóm nhân viên không bị điều động. Sau một hồi điều tra, sự việc đã sáng tỏ, Cam Nhất Tổ hỏi, theo lời khai của Tiểu Trưng, nhân viên cửa hàng đồ nội thất, anh ta nói huống lệ hà thường xuyên làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ tan làm lúc 5 giờ chiều tuyệt đối không đi sớm hoặc về muộn. Sau khi tan làm, thỉnh thoảng cô ấy còn đi ăn tối với các đồng nghiệp ở cửa hàng đồ nội thất thứ bảy được nghỉ phép. Chú Trung, sao chú lại thấy lời khai này có vấn đề vậy? Nói xong, Cam Nhất Tổ liền ngồi xuống gần chú Trung. Kinh nghiệm của anh ta còn thiếu kinh nghiệm trinh sát cũng không đủ. Tất nhiên là anh ta cũng muốn học hỏi kinh nghiệm từ những tiền bối đi trước. Rất đơn giản, là thất trung nhấp một ngụm cà phê. Trước đây chúng ta không phải đã tra cứu hồ sơ nhập cảnh của huống lệ hà sao. Nửa năm nay cô ấy không về đại lục lần nào, nhưng lại có gia đình có con cái ở đại lục dù không nghĩ đến chồng thì cũng phải nghĩ đến con chứ. Thượng Hải cũng không xa, hai ngày nghỉ vào thứ bảy chủ nhật hoàn toàn đủ để huống lệ hà về nhà một lần. Có người mẹ nào nhịn được không về thăm con, nhưng hẳn phải có lý do quan trọng khác khiến cô ấy ở lại. Kết quả, khi tìm hiểu kỹ hơn, họ đã tìm ra lý do khiến huống lệ hà ở lại hương giang mà không về đại lục. Chu Phong húc mở hộp cơm ra, hắn chọn một phần cơm bò phô mai và trứng ốp la, phô mai và trứng vàng óng ả phủ trên cơm trắng, màu sắc đẹp mắt và hương vị thơm ngon. Trường 581, mọi người đều đói nên vừa ăn cơm vừa phân tích vụ án. Chu Phong Húc nói, sau khi đến Hương Giang, Huống Lệ Hà chỉ làm hai việc. Thứ nhất, mở cửa hàng đồ nội thất. Thứ hai, cô ấy tìm đến nhân viên bảo hiểm Đại Tân để mua một gói bảo hiểm với số tiền lớn. Gói bảo hiểm này sẽ được sử dụng trong trường hợp cửa hàng đồ nội thất gặp rủi ro tài chính. Rõ ràng, cô ấy đã được chuyên gia tư vấn cẩn thận trước khi mua một gói bảo hiểm như vậy. Theo lời khai của quản lý cửa hàng, khi anh ta đến nhà huống lệ hà, anh ta đã từng thấy cô ấy ở cùng với nhân viên bảo hiểm, thậm chí trên ban công còn phơi quần lót nam. Chúng ta đã tra cứu hồ sơ nhập cảnh của trôn ngép huống lệ hà, sau khi huống lệ hà đến Hương Giang để mở cửa hàng, anh ta chỉ đến đây một lần và thời gian không khớp. Nói cách khác. Cam nhất tổ vội vã phản ứng, buông chiếc đũa xuống, bỗng nhiên ngộ ra, vậy thì chiếc quần lót nam trên ban công không thể nào là của chồng huống lệ hà được các anh nghi ngờ huống lệ hà có quan hệ tình cảm với nhân viên bán bảo hiểm. Không phải nghi ngờ, thì bác nhân đã ăn xong cơm, đậy hộp cơm lại, rút một tờ giấy ăn từ hộp giấy lao miệng. Mà là khẳng định có quan hệ tình cảm, trai đơn gái chiếc trên ban công nhà huống lệ hà phơi quần lót nam, mối quan hệ của hai người không đơn giản. Có quan hệ tình cảm, lại còn liên quan đến việc mua bảo hiểm. Anh húc tôi cảm thấy vụ án mạng này có tính chất dị thua Đi thôi, đến điểm tiếp theo. Chu Phong húc vừa ăn xong cơm, động tác nhanh nhẹn đẩy hộp cơm lại, xiên chiếc đũa qua hộp cơm. Công ty bảo hiểm đại tân, ba người còn lại cũng nhìn nhau, vội vàng ném hộp cơm trên bàn vào thùng rác. Công ty bảo hiểm đại tân nằm trong tòa nhà cao tầng Lan Viên ở khu Du thiêm Vượng. Lan Viên là một tòa nhà thương mại đa chức năng, ngoài các công ty thương mại thì còn có nhiều căn hộ dân cư khác. Bốn cảnh sát lần lượt bước vào công ty bảo hiểm. Chu Phong húc mặc áo da đen, lấy ra giấy chứng nhận đưa cho nhân viên lễ tân. Tổ trọng án Cửu Long, xin hỏi công ty các cô có người nào tên nghiêm lôi hay không? Nhân viên lễ tân vừa nhỏ thuốc nhỏ mắt xong, nghe thấy là cảnh sát cô liền híp mắt nhìn vào giấy chứng nhận một chút. Nghiêm lôi. Có, nhưng anh hắn ngày hôm qua đã nộp đơn xin từ chức và không còn làm việc ở đây nữa. Lúc này, một thanh niên mặc vest đeo cà vạt cầm túi giấy McDonald bước vào. Cô ép, nhân viên lễ tân gọi to. Thanh niên dừng bước trên chán còn dán một miếng băng gạc trắng, cười tùm tìm hỏi. Có chuyện gì vậy? Có phải muốn hẹn tôi đi xem phim tối nay không? Nghe lầm rồi, nhân viên lễ tân giới thiệu cảnh sát cho thanh niên. Là cảnh sát tổ trọng án đến điều tra. Nói xong, cô lại giải thích cho Chu Phong Húc, cô ép trước đây là nhân viên do nghiêm lôi tuyển dụng anh ấy và nghiêm lôi có nhiều tiếp xúc các anh có thể hỏi anh ấy về nghiêm lôi. Đi TV, cô ép bắt tay với Chu Phong Húc cười nói, tôi đã gặp gỡ qua các vị này rồi. Mười phút sau, Chu Phong Húc và thi bác nhân vào phòng khách La Thất Trung và Cam Nhất Tổ đi tìm nhân viên khác để điều tra. Cô ép bưng hai ly cà phê vào, đặt trên bàn pha lê trước mặt hai vị cảnh sát, sau đó anh ta ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện. Chu sơ, tôi có thể hỏi trước xem có phải anh lôi đã phạm tội gì không? Chu phòng hốc nói, về chi tiết vụ án, chúng tôi không thể tiết lộ quá nhiều. Hiểu rồi, cô ép nhớ lại quãng thời gian làm việc chung với nghiêm lôi, bắt đầu thuật lại quá trình. Tôi mới vào công ty là do anh lôi tuyển dụng, hắn đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Trong 2 tháng đầu tiên khi mới vào làm, nếu không có anh lôi giúp đỡ thì tôi e rằng sẽ phải sống lây lất. chương 582, chương 582. Đây cũng là lý do mà cô ép không muốn truy cứu nguyên nhân vụ việc bị nghiêm lôi ném chai bia vào người Thì bác nhân lấy ra một cuốn sổ tay màu đen nhỏ từ túi áo sơ mi Ghi chép lời khai của cô ép Anh lôi nói chung cũng là người tốt Chỉ là tính tình có hơi nóng nảy Giống như pháo nổ một chút là bùng phát Cô ép nhớ lại một việc khiến hắn ta không thoải mái Có một con mèo hoang chạy vào công ty toàn thân bùn lấm lem Vừa vặn dính vào quần tây của hắn Hắn liền đá con mèo hoang ra ngoài bằng một cú đá Nó xoay hai vòng trong không khí. Cô ép dù không phải là người yêu mèo nhưng cũng bị tiếng kêu thảm thiết của con mèo hoang dọa sợ. Đi TV, Chu Phong hút suốt từ trong áo ra ra một bức ảnh đưa cho cô ép trước mặt. Người trong ảnh có quen không? Cô ép nhìn người phụ nữ trong ảnh, liếc mắt một cái đã nhận ra. Có chứ, đây không phải là chị Hà sao? Nhưng mà đã mấy ngày rồi tôi không gặp được cô ấy. Anh biết rõ ràng mối quan hệ giữa cô ấy và nghiêm lôi sao? Chu Phong Húc thu hồi ảnh chụp, cô ép suy nghĩ một lát mới nói cũng có biết một chút dù sao nhân viên kinh doanh nào cũng có một hai đại gia chống lưng. Đại gia, Chu Phong Húc không hiểu rõ. Đúng vậy, mỗi năm chúng tôi đều có chỉ tiêu phải hoàn thành đơn lớn nên ít nhiều gì cũng sẽ có quan hệ với một hai đại gia, lúc thương lượng ai cũng biết rõ trong lòng. Cô ép nhìn ánh mắt kinh ngạc của thi bác nhân cũng không thanh minh cho bản thân, bất đắc dĩ cười cười. Không có cách nào khác đều là vì kiếm ăn cả thôi. Nói dễ nghe là bao dưỡng, nói khó nghe là quan hệ tình dục. Chu Phong húc lại hỏi, gần đây họ có bất hòa gì không? Cô ép suy nghĩ một lát cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà chị Hà cùng công ty cãi nhau muốn đổi nhân viên kinh doanh còn nói muốn tôi tiếp nhận. Cô ép nhún vai, lại sờ sờ chán vẫn còn đau. Hai người họ đánh nhau, còn muốn liên lụy đến tôi. Anh lôi cho rằng tôi cướp đơn nên mới hiểu lầm như vậy. Chu Phong húc lại hỏi, anh lần cuối cùng gặp nghiêm lôi là khi nào? Hắn từ trước khi nào? Đối với nhân viên bảo hiểm, điều quan trọng nhất chính là mạng lưới quan hệ, đặc biệt là một công ty vì tránh cho nhân viên kinh doanh mang khách hàng chạy đi cạnh tranh với công ty nên đều sẽ lập kế hoạch rất chặt chẽ. nghiêm lôi nếu không có vấn đề gì, hắn ta sao lại từ bỏ tất cả để từ chức Hôm qua mới gặp qua, anh lôi đến công ty lấy đồ còn lại, vừa vặn gặp được trong thang máy. Cô ép nhớ lại lúc ấy nhìn thấy người trong thang máy. Nhiêm lôi toàn thân cuốn kín mít chỉ lộ ra đôi mắt ôm một thùng giấy lớn. Cô ép chỉ cảm thấy kỳ lạ cũng không nghĩ nhiều. Nhớ đến hai người đang căng thẳng, nên khi anh ta chuẩn bị ra khỏi thang máy, nhiêm lôi lại đột nhiên gọi lại anh ta. Hắn nói gì với anh? Chu Phong húc hỏi, không nói gì đặc biệt. Cô ép nói, hắn nói hắn chuẩn bị đi nước ngoài, bảo tôi tối nay đi tiện hắn. Một câu nói, làm cho căn phòng chìm vào im lặng. Chu Phong húc nhíu mày. Lúc này, một người đẩy cửa vào. Cô ép, có khách hàng tìm cậu Cô ép cười nói, sếp à, về anh lôi tôi chỉ biết có vậy thôi, điều nên nói cũng đã nói hết, nếu không có chuyện gì khác thì tôi xin phép đi ra ngoài làm việc. chu Phòng Húc cũng thu dọn đồ đạc, nhìn về phía thì bác nhân đã đứng dậy, hôm nay đến đây là hết cảm ơn sự hợp tác. Cô ép do dự nói, tối nay anh lôi còn hẹn tôi tiễn đưa cần hỗ trợ gì không? Đưa địa chỉ cho tôi. Chu Phong húc nhận lấy sổ tay của Thi bác nhân, ghi chép địa chỉ xuống rồi đóng sổ lại. Giữ liên lạc, nếu có gì thì chúng tôi sẽ gọi lại anh. Cô ép gật đầu đồng ý. Bốn người rời khỏi công ty bảo hiểm, dọc đường tổng hợp lại thông tin thu thập được của từng người. Chương 583, chương 583. Thi bác nhân đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Anh húc tại sao nghiêm lôi muốn trốn chạy mà còn muốn cô ép tiễn đưa? Đã đánh người rồi còn muốn bắt tay giảng hòa sao? Bỗng nhiên, đôi mắt anh ta mở to, sợ hãi đến mức cả người run lên. Không phải chứ, hắn thực ra là muốn giết người diệt khẩu sao? Chu Phong Húc không phủ nhận suy đoán này, hắn giơ tay nhìn đồng hồ, nhìn về phía bóng hoàng hôn đang buông xuống và nhíu mày. A nhân thi thể nữ bên hồ đã điều tra rõ thân phận chưa? Có động cơ giết huống lệ hà, vậy còn nữ sinh bên hồ thì sao? Động cơ của hắn ta là gì? thì bác nhân phụ trách giữ điện thoại anh ta lấy điện thoại ra xem hình như vẫn chưa có kết quả vừa dứt lời điện thoại reo lên thì bác nhân ấn nút nghe anh ta nhìn về phía chu phong húc tổ đồng sự bên kia nói thi thể bên hồ là nhân vật liên quan đến vụ án mất tích mà họ đang theo dõi trước đây tên là Nhiếp thân địa điểm mất tích là công viên thế vận công viên thế vận đây không phải là nơi phát hiện thi thể huống lệ hà sao Còn chưa kịp chờ Chu Phong Húc sắp xếp kế hoạch hành động cho đêm nay thì chuông báo động của vài người đồng thời vang lên, đó là tin tức từ Tổng Bộ Hành Động gửi đến. Ngân hàng Kim Đạt xảy ra vụ bắt cóc con tin thủ phạm đã được xác minh là nhân viên bảo hiểm của công ty Đại Tân nghiêm lôi Tổng Bộ cần người hiện trường chi viện. Ôi chuyện này tệ quá, thì bác nhân thực sự phải thán phục tên nhân viên bảo hiểm này. Giết người xong còn dám đi cướp ngân hàng, thật là liều lĩnh. Chu Phong Húc nhét điện thoại sau eo, vài người nhanh chóng lên xe, Chu Phong Húc gác tay lên vô lăng, xe lùi lại, sau đó hắn đánh lái một cách dứt khoát. Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường vang lên chói tai. Giữa trời bụi mù, chiếc xe lao đi hăng hái. Ngân hàng kim đạt chìm trong bóng tối, cửa cuốn phòng chống trộm bên ngoài đã hoàn toàn sụp đổ. Bên trong ngân hàng, không khí căng thẳng như dây cung, người dân đối mặt với tên cướp sợ hãi nín thở, vội vàng ôm đầu ngồi sổm ở góc không dám hít thở mạnh. Nhiềm lôi một tay tóm lấy tóc bà lão tay còn lại gì S.U.N.G lục vào cầm bà ta, khiến bà ta ngẩn đầu lên, cánh mũi hắn ta không ngừng phập phồng, thấy nữ nhân viên quầy thu ngân vẫn ngơ ngác không nhúc nhích hắn ta gầm lên hung giữ đưa tiền. Tao bảo mày đưa tiền. Vâng vâng, nữ nhân viên quầy thu ngân run rẩy đi đến quầy lấy túi đựng tiền, đầu ngón tay run rẩy. sau khi chạm vào túi đựng tiền, liền vội vàng kéo két sắt đựng tiền mặt ra. Nhanh lên, nhiềm lôi gầm lên lần nữa. Nữ nhân viên quầy thu ngân quỳ xuống đất ban đầu lấy tiền mặt từng sấp từng sấp nhưng sau khi bị dọa cô ta lập tức đổi thành nhét từng nắm tiền mặt vào túi đựng tiền. Sở nguyệt Định liếc nhìn xung quanh, mọi người đều sợ hãi ôm đầu cô rớt khoát ngồi xuống bên cạnh và nhấm nháp trà sữa hai mắt nhìn chằm chằm vào nghiêm lôi ở trung tâm. Nghiêm lôi lại dùng S.U.N.G chỉ vào các nhân viên quầy thu ngân khác. Các người đừng hỏng báo cảnh sát, tao chỉ lấy lại số tiền mà tao xứng đáng được hưởng, tao có chi phiếu. Tao lấy tiền hoàn toàn hợp pháp, ai dám bảo cảnh sát tao sẽ B.A.N. vỡ đầu người đó. Đi TV, các nhân viên quầy thu ngân của ngân hàng sợ hãi co rúm lại ở góc tường, một số người trong đó không ngừng gật đầu vì sợ hãi. Sở Nguyệt định nhìn đồng hồ trên tường ngân hàng, 5 giờ 10 phút chiều. Nếu tốc độ đưa tiền đủ nhanh, sẽ không mất bao lâu để lấp đầy 1 triệu thể. Cảnh sát bao giờ họ mới có thể đến? Em gái, một giọng nói nhỏ xíu vang lên bên cạnh. Sở Nguyệt Định nghiêng đầu nhìn, đó là một người đàn ông trung niên ngồi xổm bên cạnh cô, anh ta mặc vest tông gầy gò, đeo kính gọng vuông hẹp. Người đàn ông nheo mắt nhìn tên cướp bên ngoài qua đám đông, rõ ràng là cao mét m nhưng lại co rúm lại như một đứa trẻ, anh ta nhìn vào vị trí duy nhất lộ mặt của Sở Nguyệt Định nhỏ giọng nhắc nhở. "Rút về sau một chút, đừng để tên cướp nhìn thấy em." Chương 584, chương 584 Hiện tại tất cả mọi người đều coi nghiêm lôi là tên cướp ngân hàng, sợ rằng một sơ hở nào đó sẽ khiến họ mất mạng. Sở Nguyệt định cong môi lên cười, di chuyển về phía sau thành công che khuất tầm nhìn của người trước mặt. Người đàn ông thở dài bất lực bây giờ giới trẻ này gan dạ đến vậy sao? Hắn ta đang cầm S.U.N.G cướp bóc mà cô vẫn có thể ung dung uống trà sữa. Nếu không phải vì anh ta có lẽ cô đã bị B.A.N. ngay từ đầu. 5 phút sau, tiếng còi xe cảnh sát vang lên bên ngoài cửa cuốn phòng chống trộm. Một giọng nói qua loa truyền vào bên trong. Mọi người bên trong hãy nghe đây, tôi là chỉ huy trưởng vụ án này, hiện tại anh đã bị cảnh sát bao vây, hãy thà con tin, có bất kỳ yêu cầu nào cũng có thể thương lượng. Đi TV, sở Nguyệt Nịnh lặng lẽ nhấp một ngụm trà sữa. Ừm, cảnh sát hương giang làm việc hiệu quả thật đấy, đến nhanh như vậy. Cảnh sát đến nơi. Cảm xúc của nghiêm lôi trở nên kích động, hắn ta tóm lấy S.U.N.G. lục hung giữ nhìn xung quanh. Ai, ai đã báo cảnh sát, mọi người đối mặt với súng, sợ hãi vội vàng lắc đầu. Ngay khi nghiêm lôi chuẩn bị dùng S.U.N.G. lục tìm kiếm từng người, thì một giọng nói vang lên từ trong đám đông. Không ai báo cảnh sát, nghiêm lôi lôi cổ bà lão sang một bên nhìn, trong đám đông có một cô gái ngồi xếp bằng, chỉ vào cửa sau phòng chống trộm, chớp chớp mắt. Nếu tôi không nhớ nhầm cửa sau phòng chống trộm nếu mở ra sẽ tự động báo động. Bên ngoài ngân hàng Kim Đạt đã bị cảnh sát bao vây. Hàng rào cảnh giới màu xanh lam vừa được kéo ra tiếng còi xe cảnh sát chói tay vang lên. Một chiếc xe chặn ngang dừng trước cửa ngân hàng tiếng mở cửa xe vang lên liên tục tổ đê lần lượt xuống xe. Đội phi Hổ và đội xung phong PTC đều xếp hàng ở phía trước. Chu Phong húc mặc áo chống đạn do đội sung phong đưa qua. Tình hình hiện trường như thế nào? Chỉ huy là ai? Có người cướp ngân hàng, đội viên sung phong chỉ vào xe cảnh sát phía sau, nơi chỉ huy hình sự đang ngồi. Chỉ huy là lương cảnh sát, ông ấy đang ở trên xe. Vậy à, chu phong hốc dán băng keo chống đạn lên áo giáp và đi qua. Tổ đề đã mặc đầy đủ áo chống đạn thì bác nhân cam nhất tổ và la thất trung đều chọn vị trí, ba người đã tìm được vị trí thuận lợi và sẵn sàng hành động. Bên trong xe chỉ huy ánh sáng kha tối, lương cảnh sát đang ngồi ở hàng ghế sau, trước mặt ông là một màn hình TV nhỏ, đang truyền hình trực tiếp tình hình hiện trường qua camera của ngân hàng. Lương cảnh sát nhìn tình hình hiện trường và chìm trong suy tư. Rõ ràng chỉ còn 2 ngày nữa là có thể thăng chức sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Khoảng 40 người, một khi nổ súng, nếu chết một người thì cả đời này ông không cần nghĩ đến chuyện thăng chức nữa. Tên cướp tên là nghiêm lôi sao. Chu Phong húc ngồi xuống bên cạnh, phòng tin tức đã thông báo, đúng là vậy. Lương cảnh sát nhìn chằm chằm vào tivi, tâm trạng không được tốt lắm. Khi nhận được thông báo, lương cảnh sát đang hẹn hò với đối tượng xem mắt ở nhà hàng Tây, đối tượng xem mắt khá hợp ý. Vốn dĩ chuyến đi này, lẽ ra là do Tổng Cục trưởng Cảnh sát chỉ huy ai ngờ Tổng Cục trưởng đi nghỉ phép ở Hawaii. Vì vậy, chỉ có ông có thể đến đây chỉ huy. Chu Phong Húc cầm bộ đàm trên bàn điều chỉnh thử kênh rồi ngẩn đầu hỏi có ai bên trong ngân hàng không? Có, lương cảnh sát trả lời. Vừa rồi Tổng Giám đốc ngân hàng đã đến có thể liên lạc bên trong. Hiện tại có phương án gì? Lương cảnh sát nói tôi vừa mới thông báo cho đối phương xem hắn muốn làm gì. Chu Phong Húc đi đến cửa sổ xe để quan sát rồi quay lại chỗ ngồi và bật bộ đàm. Có thể mở từ bên ngoài không? Ngoài nổ S.U.N.G ra hầu như không có khả năng nào khác. Bỗng nhiên, trên tivi các hiện hình ảnh cô gái đang nói chuyện và chỉ vào cửa chống trộm. Chương 585, chương 585. Ngay lập tức tầm mắt của hai người đều bị thu hút. Chu Phong Húc nhìn không rõ nên tiến lại gần hơn để xem và sưỡng sờ. "Nịnh Nịnh, sao cô lại ở bên trong?" Lương cảnh sát tỉnh táo, chỉ vào cửa nguyệt định, khóe miệng nở nụ cười, "Đây không phải là cô gái ở phố Miếu sao?" Trước đây cậu nói với tôi rằng tổ đê muốn mời cô ấy, sao cô ấy lại ở đây? chu Phong Húc cọ sát bộ đàm, nhăn mặt vốn dĩ bình tĩnh nhưng trong lòng bỗng trộn rộn Hắn vừa đứng dậy thì bị lương cảnh sát ấn vai. Lương cảnh sát lớn hơn vài chục tuổi, liếc mắt một cái đã nhận ra. Đừng vội, nhìn vẻ mặt của cô ấy rất bình tĩnh, không giống những người hoảng hốt khác, hãy bình tĩnh xem trước đã. chu Phong Húc điều chỉnh thử bộ đàm cho đến khi nghe rõ ràng, nghiêng đầu văng tay ra khỏi vai rồi đứng dậy lương cảnh sát kẻ phạm tội này đã liên tục sát hại hai người là tội phạm giết người cực kỳ nguy hiểm có thể sẽ giết con tin bất cứ lúc nào tôi muốn vào bên trong bên trong ngân hàng nghiêm lôi siết chặt cổ họng bà lão tinh thần có phần hoảng loạn khi nghe tin cảnh sát đã đến bà lão bị siết cho mặt đỏ bầm mắt trợn trắng liên tục đập tay vào cánh tay nghiêm lôi ạc ạc sở nguyệt định chỉ vào bà lão anh sẽ bóp chết bà ấy mất nghiêm lôi cúi đầu nhìn xuống buông lỏng tay ra một chút Lúc này, một nữ nhân viên ngân hàng run rẩy đi ra tay ôm bộ đàm. Cảnh cảnh sát muốn nói chuyện với anh, nghiêm lôi giật lấy bộ đàm chừng mắt gào lên cảnh sát các người muốn làm gì. Từ bộ đàm vang lên giọng nói trầm thấp tôi là chu phong húc đội trưởng tổ trọng án. Anh có bất kỳ yêu cầu nào đều có thể trực tiếp trao đổi với tôi. Cảnh sát sẽ cố gắng hết sức đáp ứng, nhưng điều kiện tiên quyết là tôi phải vào bên trong. Trước tiên tôi yêu cầu đảm bảo an toàn cho con tin. Không được. Không cho bất kỳ cảnh sát nào vào. Nhiềm lôi kích động, vô tình dơ S.U.N.G lục lên cao. Cảnh sát các người xảo trá, muốn đàm phán thì đứng ngoài đó nói chuyện với tao. Bà lão bị nòng S.U.N.G dí vào cầm, run rẩy nôn khan, sợ hãi khóc lóc van xin, xếp à, van xin các cậu đừng vào, ngàn vạn đừng vào, hắn ta thật sự sẽ nổ S.U.N.G N chết tôi mất. Đầu dây bên kia bộ đàm im lặng. Được rồi, anh đừng kích động, mọi chuyện đều có thể thương lượng được. Sở Nguyệt định nhìn trái nhìn phải cửa phòng trộm đã sập xuống sau vụ nổ, không còn cách nào ra ngoài chứ con đường vòng ra cửa sau. Tuy nhiên, hệ thống chống trộm của ngân hàng khi kích hoạt sẽ khóa cả cửa sau. nghiêm lôi kích động gào lên, cảnh sát các người đến bao nhiêu người. Có phải đã bố trí rất nhiều tay S -U -N -G b GB, n tỉa xung quanh tòa nhà cao tầng không? Tất cả cút đi. Chu phòng Húc cố gắng ổn định đối phương, chỉ cần anh thả hết con tin tôi đảm bảo với anh sẽ không có một tay tiền nào bên ngoài. Cảnh sát các người chỉ giỏi nói xuông thôi. Tôi nói thả là thả ngay đi. Nhiềm lôi trừng mắt lỗ mũi phì phò. Tất cả cảnh sát cút khỏi con phố này tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ cảnh sát nào. Đi TV, cuối cùng tôi muốn một chiếc xe chống đạn. Phải mang đến đây trong vòng 15 phút. Nếu không tôi sẽ giết từng người một. Những người trong ngân hàng sợ hãi co cụm lại với nhau, thậm chí có vài người đã khóc nức nở vì sợ hãi. Chỉ có sở nguyệt định là bình tĩnh nhâm nhi trà sữa. Một lát sau, bộ đàm lại vang lên, tất cả điều kiện của anh đều có thể được đáp ứng, nhưng điều kiện tiên quyết là tôi phải vào trong để đảm bảo an toàn cho con tin. Cảm xúc của nghiêm lôi bắt đầu trở nên không ổn định, hắn ta hung hăng ném bộ đàm vào tường. Một tiếng ẩm vang lên. Nhiềm lôi nhặt bộ đàm lên cười khẩy cảnh sát đừng hỏng chơi trò mèo với tôi. Nếu đồ không được chuẩn bị đầy đủ tôi tuyệt đối sẽ không ra ngoài. Muốn chết tôi sẽ kéo theo cả bọn này cùng chết. Chương 586, chương 586. Bị cánh cửa cuốn che khuất chu phong hốc hoàn toàn không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Hắn một lần nữa đến xe đội trưởng, gõ cửa xe. Lương cảnh sát bực mình, nhưng thấy tên cướp đang uy hiếp mấy chục người, lại sợ chọc giận hắn ta nên đành nhượng bộ cầm lấy bộ đàm, đội phi hổ PTC tất cả rút lui về phía sau một con phố, chỉ để lại một tay S.U.N.G.B.A.N. tìa tại chỗ chờ lệnh, những người còn lại rút lui ngay lập tức. Lương cảnh sát vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn màn hình TV cáp Lương cảnh sát nhìn vào màn hình TV, nơi có hơn 40 người dân đang lo lắng vây quanh, nói với giọng trầm trọng A Húc bằng mọi giá không được để con tin nào bị thương, trước tiên phải đảm bảo an toàn cho người dân. Chu Phong Húc bật bộ đàm, yes sir, hắn chuẩn bị tiếp tục nói chuyện, tình hình hiện trường không thể trực tiếp đàm phán, chỉ có thể nghĩ cách ổn định tên cướp. Cũng vào lúc này, bà lão trong ngân hàng vì quá kích động nên bị đột quỵ tim, bà ôm N, C trái đau đớn dữ dội, đồng tử giãn to thở dốc. Nghiêm Lôi cúi đầu nhìn bà lão ngã lăn ra sau, hắn ta một tay đỡ lấy bà ta, một tay hung hăng vỗ vào trán bà ta, nghiến răng nheo mắt, đừng giả vờ. Đứng dậy, đứng dậy, bà lão run rẩy đưa tay sờ vào túi, bà ta mặc một chiếc áo khoác vest có túi rất sâu, nhưng sờ mãi cũng không sờ vào được. Nhìn thấy bà lão càng lúc càng đau đớn, Sở Nguyệt Ninh không thể nhấm nháp trà sữa nữa, đứng dậy. Hay là tôi đổi chỗ với bà ấy? Một con tin bệnh nặng chỉ khiến anh thêm phiền phức tôi khỏe mạnh có thể cùng anh ra ngoài Đổi chỗ, nghiêm lôi nhìn lướt qua trang phục của Sở Nguyệt Định Thấy cổ tay và tay cô đều trống trơn, không có bất kỳ đồ trang sức đắt tiền nào càng thêm phẫn nộ Cô đang nói nhảm mà, tôi nghèo kết xác nói cho anh biết Cảnh sát và dân chúng đều không giống nhau, họ chỉ nhìn tiền mà thôi, không ai quan tâm đến người nghèo Nói xong, nghiêm lôi lại kéo sợi dây chuyền ngọc bích trên cổ bà lão Cái này có tiền thì khác, chỉ cần có chuyện gì xảy ra cảnh sát sẽ lập tức đến. Anh muốn dùng dê béo đổi gà. Không thể nào, đi TV, hắn ta lại kéo bà lão đang bị đột quỵ tim ra sau, thuốc sụp nhân viên quẩy, lấy tiền nhanh lên. Sở Nguyệt định tiến đến, nghiêm lôi hung hăng chỉ S.U.N.G về phía cô. Cô đặt ly trà sữa lên quẩy, dơ hai tay lên. Không đổi con tin, vậy tôi cho lấy thuốc bà ấy được không? Vừa nói cô vừa cố gắng ổn định cảm xúc của nghiêm lôi, đồng thời khuyên nhủ thực ra anh hoàn toàn có thể trở thành người tốt. Người tốt, nghiêm lôi sững sờ trong chốc lát đột nhiên trở nên kích động. Người tốt, làm người tốt có ích gì, chỉ để bị người khác bắt nạt thôi. Tôi biết anh rất không hạnh phúc, sở nguyệt định từ từ tiến đến gần hắn ta để chấn an. Anh không có cha mẹ ruột từ nhỏ đã sống với cha mẹ nuôi. Cha nuôi rất bạo lực thường xuyên đánh đập anh và mẹ nuôi. Tôi biết hết. Nghiêm Lôi cảnh giác nhìn Sở Nguyệt Định giơ SUNG lên. Làm sao mà cô biết được? Hắn ta luôn cẩn thận bảo vệ thông tin cá nhân, không thể nào tiết lộ ra ngoài. Sở Nguyệt Định thông thả tiến đến gần. Tôi là thầy bói, có thể biết được vận mệnh của một người thông qua bát tự và tướng mạo. Thầy bói? Nghiêm Lôi càng thêm nghi ngờ. Đúng vậy, Sở Nguyệt Định nhìn vào mặt hắn ta. Không tin anh có thể nghe thêm xem tôi tính có chuẩn không? Cha nuôi của anh thích cờ bạc nghiện rượu, và thường xuyên ngược đãi anh. Đánh anh bằng dép lê, bắt anh quỳ gối, treo anh lên trần nhà, anh đã thử qua mọi hình phạt. Năm 12 tuổi, anh không thể chịu đựng được nữa nên đã ra ngoài xã hội kiếm sống, ngủ gầm cầu ăn xin. Anh trở thành như thế này đều là do lỗi của cha nuôi, không liên quan gì đến anh, đúng không? Hận ý dâng lên trong mắt nghiêm lôi. Đúng vậy, tôi trở thành như thế này đều là do lỗi của cha nuôi nếu không phải vì hắn tôi sẽ không thay đổi thành như vậy. chương 587 chương 587 hắn ta liên tục nghiêng cổ cầm cọ vào vai áo nhớ lại những ký ức không tốt tiếng thở dốc cũng dần dần rồn rập tôi cũng biết về chi phiếu đúng là cô ớt anh sở nguyệt định nhìn về phía nhân viên quầy mặc dù bọn họ không tin anh nhưng tôi tin anh một nụ cười quỷ dị nở trên môi nghiêm lôi dừng lại hành động tự chấn an chậm rãi nở một nụ cười hiếm hoi Đúng vậy cô thực sự biết, đúng vậy chi phiếu là do người yêu viết cho tôi. Nếu bọn họ không nghi ngờ chi phiếu quá hạn, ngoan ngoãn lấy tiền ra, thì mọi người không phải chịu cảnh này. Bỗng nhiên, vẻ mặt hắn ta lại trở nên đau khổ. Nhưng người yêu đã chết cô ấy không thể viết chi phiếu nữa. Tôi biết anh đã giết cô ấy, sở nguyệt nịnh dừng bước lông mày nhíu lại có chút không kiên nhẫn. Đi TV, tôi không có, nghiêm lôi vạn cổ cầm liên tục cọ sát vai. Là là cô ấy lẳng lơ, hơn tôi mười mấy tuổi, hoa tàn ít bướm còn không thua tâm, có một mình tôi còn chưa đủ, còn muốn đi tìm người trẻ hơn. Sở Nguyệt Định không nói gì, nghiêm lồi có tính cách cực kỳ thiếu thốn tình cảm, một khi đã bắt được một người phụ nữ yêu hắn ta, hắn ta sẽ không bao giờ buông tay. Trên xe, lương cảnh sát xem xong quá trình Sở Nguyệt định bói toán kinh ngạc nhìn Chu Phong hốc. Hai người thông đồng diễn trò à. Chu Phong Húc nhìn màn hình TV, thấy cô gái dũng cảm tiến đến gần tên cướp và cười, rồi lại bật bộ đàm. Tôi có đạo đức nghề nghiệp tuyệt đối sẽ không tiết lộ nội dung vụ án. Chu Phong Húc là người như thế nào, lương cảnh sát đương nhiên cũng rõ ràng. Ông nghi ngờ, nếu Chu Phong Húc không tiết lộ, vậy cô gái ở phố Miếu làm sao biết được? Hay là thật sự là bói toán? Không không thể nào, lương cảnh sát theo bản năng phản ứng lại không tin. Làm sao huyền hào có thể thần kỳ như vậy? bên trong ngân hàng, sở nguyệt định tiếp tục tiến đến gần nghiêm lôi một cách chậm rãi. tôi biết anh luôn có lý do riêng của mình. lần đầu tiên nghiêm lôi cảm thấy có người chịu lắng nghe tiếng lòng của mình, cảm xúc cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp hơn. thực ra tôi rất yêu cô ấy, dù cô ấy đã có chồng. sở nguyệt định, tại sao tôi yêu cô ấy như vậy mà cô ấy lại phải rời bỏ tôi? nghiêm lôi lại nghĩ đến điều gì đó, giọng nói dần trở nên âm ngoan. tôi nghi ngờ cô ấy coi trọng người đàn ông tên cô ép. Tên đàn ông tiện rách kia rõ ràng là do tôi một tay dìu dắt thế mà cũng dám quyến rũ chị dâu của hắn. Nói xong, nghiêm lôi cười ha ha s u n g lục dung dinh sau đó chậm rãi dừng lại, nhắm vào sở nguyệt định giọng điệu trở nên bình thản. Vì vậy tôi đã giam lòng cô ấy bị xiềng xích trói buộc huống lệ hà không thể đi đâu được vĩnh viễn thuộc về hắn ta. Đáng tiếc huống lệ hà thực sự quá ồn ào ngày đêm liên tục kêu cứu. Thật phiền phức thật phiền phức. Sở Nguyệt Định nói, anh bị chuyện này kích thích hoàn toàn bộc lộ ra tính cách ảo tưởng thời thơ ấu. Ví dụ như khi cha nuôi đánh anh, anh liền muốn trở thành người mạnh hơn để đánh trả. Cha. cha nuôi dùng thủ đoạn ngược đãi, anh liền học theo áp dụng lên người Huống Lệ Hà. Cô dừng lại một chút, cuối cùng anh đã giết cô ấy. Tôi vô tình thôi, Nghiêm Lôi gào lên, giọng nói ngày càng cao. Tôi không có ác tâm, giết Huống Lệ Hà là vô tình, vậy còn nhiếp thân thì sao? Sở Nguyệt Nịnh Tiến từng bước đến gần tốc độ nói chậm lại. Cô ấy học sinh chỉ đi ngang qua cô ấy đã phạm lỗi gì. Học sinh à, nghiêm lôi dừng lại, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra là ai, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười lớn. Ai bảo nó nhìn thấy tôi trôn xác chết. Đêm đó, hắn ta nhớ rõ là một ngày mưa, bùn đất lầy lội, hắn ta mang ủng đi mưa và đèn pin cô còn mang theo sảnh sắt nữa hắn ta đào xong hố chôn xác xong bỗng nhiên nghe thấy tiếng động trong rừng nên đuổi theo và nhìn thấy nhiếp thân hoảng loạn chương 588 chương 588 sau đó hắn ta đưa nhiếp thân về nơi ở của mình và giam giữ cô ấy bằng cách tương tự sở Nguyệt Nguyệtịnh dơ tay lên anh không cần kích động tôi đã cho bà lao uống thuốc nói xong cô từ từ tiến đến gần niêm lôi đưa tay vào túi của bà lão sau một lúc cô lấy ra một lọ thuốc đổ ra vài viên thuốc đen nhỏ cho bà lao uống Chờ đến khi bà lão dần dần thoát khỏi nguy hiểm, sở nguyệt nịnh bỏ lọ thuốc trở lại túi của bà lão thở vào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên, đồng hồ treo trên tường vang lên. Đã đến giờ, nghiêm lùi hai mắt đỏ bừng, cảm xúc càng trở nên kích động, hắn ta một tay xé toạc khoa kéo áo khoác lộ ra quả BOM bên trong, chừng mắt nộ khí, 15 phút đã đến. Các cảnh sát không giữ lời hứa thì tôi sẽ kéo theo bọn họ cùng chết. Lương cảnh sát nhìn thấy quả bom cả người bùn rùn M-O-N-G suýt trượt khỏi ghế. Đầu óc ông không ngừng lướt qua những tin tức. Bom C-4 có sức nổ mạnh và tốc độ châm ngòi nhanh khi nổ có thể đạt tốc độ mở rộng hơn 8.000m. Có nghĩa là một khi nổ thì không chỉ là 40 người chết. Lương cảnh sát run rẩy cầm bộ đàm sắc mặt đỏ bừng. Mau, mau kêu PTC sơ tán đám người. Lại gọi chuyên gia gỡ B-O-M đến đây. Ngay lập tức. Đến gần giờ tan tầm, phố Hamilton đã xuất hiện giờ cao điểm, hơn một hàng nghìn dân cùng lúc sũng mãnh đổ ra đường. Chỉ trong vòng 3 phút ngắn ngủi, trên đường phố, lượng người hoàn toàn bị quét sạch, tất cả các xe vây quanh ngân hàng đều triệt thoái ra phía sau. Đội sông phong PTC và đội phi hổ cũng rút lui ra sau một con phố để chờ đợi. Chuyên gia gỡ BOMEO đi mang theo đồ nghề hồn hển chạy đến hiện trường, vừa đến nơi liền lên xe chỉ huy. Chuyên gia gỡ BOM Trương Khải Bình lau mồ hôi trên chán, tình hình khẩn cấp, ông ta không rảnh để nghỉ ngơi, lập tức đi qua đi lại, đặt chiếc thùng dụng cụ màu đen xuống. Lương cảnh sát, bom ở đâu, lương cảnh sát ngồi vào vị trí ghế phụ bên cửa sổ chỉ huy. Ông xem, đi TV, Trương Khải Bình tiến lại gần, nhìn thấy nghiêm lôi trên màn hình TV với một lượng lớn thuốc nổ, hai mắt ông ta lập tức mờ to, hơi thở rồn rập cũng dần dần bình tĩnh lại. Loại thuốc nổ điều khiển từ xa này tôi lần đầu tiên thấy có người dám chói nhiều thuốc nổ như vậy lên người. Một khi kiếp nổ bên trong thì toàn bộ người sẽ hóa thành cho bụi. Vớ vẩn, lương cảnh sát vỗ vỗ vào màn hình tivi. Bằng không tội gọi ông đến đây làm gì. Trên người nghiêm lôi một lớp thuốc nổ C4, một khi kiếp nổ, hắn ta đi đến đâu, nơi đó sẽ xuất hiện hàng loạt thương vong. Nếu ngồi trên xe chống đạn lao vào khu phố đông đúc hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhận thức này xuất hiện hoàn toàn khiến ánh mắt lương cảnh sát truyền từ lo lắng sang bình tĩnh. Ai cũng không thể đảm bảo rằng tên cướp sẽ không kích hoạt bom có thể có ý tưởng trả thù xã hội hay không. Cảnh sát cũng tuyệt đối sẽ không để mặc kệ những kẻ nguy hiểm như vậy đe dọa xã hội. Vì an toàn tính mạng của người dân, lương cảnh sát đã ra lệnh. Cho dù chết BOM cũng tuyệt đối không thể ra ngoài. Rõ ràng, Chu Phong Húc không chút do dự từ ngày đầu tiên hắn vào đội. Hắn đã xác định rõ ràng muốn gánh vác trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh mọi lúc mọi nơi. Tôi sẽ cố gắng hết sức bảo vệ con tin an toàn và khống chế tội phạm trước khi kiếp nổ bom. Nói xong, hắn dừng lại một chút. Bất chấp mọi giá, C4 có sức nổ mạnh đủ sức biến con người thành cho bụi. Hắn là cảnh sát, hắn không thể sợ hãi. Xe chống bạo động đã vào vị trí. Chu Phong Húc đứng trước cửa ngân hàng, nhìn xung quanh xác nhận đã chống chải, cất tiếng ra lệnh, nghiêm lôi, anh không cần kích động, xe đã đến rồi, anh có thể ra ngoài xem. Được, nghiêm lôi gào lên qua bộ đàm. Lần này tôi tin các cảnh sát các người một lần nữa. chương 589, chương 589. Không lâu sau, cửa cuốn từ từ nâng lên, nghiêm lôi xếp cổ bà lão, bước từng bước đi ra, S.U.N.G lục chỉa vào cầm bà ta tay kia cầm điều khiển từ xa quả bom. Phía sau, hai nữ nhân viên quầy run rẩy đi theo, mang theo túi hành lý. Lên xe, Nghiêm Lôi dơ cao điều khiển từ xa, hung dữ nhìn về phía nữ nhân viên quầy. Còn không nhanh lên, tao lập tức kích nổ bom, cùng nhau xuống địa ngục. Còn mày nữa, Nghiêm Lôi nhìn về phía Chu Phong Húc, bỏ hết SUNG trên người ra ném đi. Chu Phong Húc rút SUNG lục ném ra ngoài. Đi TV Nghiêm lôi nhìn khẩu S.U.N. cờ lục ở xa nhíu mày, vẫn chưa đủ xa. Một viên đạn bay qua chiếc ủng đen đá bay khẩu súng. Mày đứng xa ra một chút, nghiêm lôi vẫn chưa hài lòng, trên mặt treo nụ cười hung ác. Đúng vậy, dơ tay lên. Phim Hồng Kông không phải thường xuyên diễn như vậy sao? Cảnh sát bắt tội phạm, đều sẽ bắt tội phạm dơ tay lên. Chu Phong húc lấy bộ đàm, dơ tay lên và từng bước lui về phía sau. Ánh mắt hắn luôn nhìn chằm chằm vào bấm điều khiển của nghiêm lôi. Chờ đến khi lên xe, nghiêm lôi từ từ đưa bà lão đến bên cạnh xe, một tay cầm điều khiển từ xa, một tay nhắm vào chu phong hốc. Ngoài cửa ngân hàng, trừ xe chống bạo động ra cảnh sát đã rút lui ra nửa con phố. Tài SUNGB, ANT ở đỉnh cao ốc tìm vị trí tốt nhất, nhìn qua nhìn lại, mở bộ đàm, lương cảnh sát tạm thời không có cơ hội bị vật kiến trúc che khuất. Chu phong húc nghe thấy tiếng trong tai nghe, liếc nhìn qua. Cột điện vừa vặn che khuất thân hình nghiêm lôi. Hắn suy nghĩ đối sách hít sâu một hơi, nghiêm lôi, anh không cần kích động. Một mình lái xe sẽ rất vất vả, hay là tôi đến giúp anh lái thế nào? Nói xong, hắn định tiến về phía trước, vừa mới động đã bị nghiêm lôi gào thét. Không cần lại đây, nghiêm lôi kích động dơ cao điều khiển từ xa, giống giận. Lại gần đây nữa thì cùng nhau chết, chu phong húc chỉ có thể dừng bước nhìn chằm chằm vào điều khiển trên tay nghiêm lôi. Nghiềm lôi mở cửa ghế phụ một tay đẩy bà lão lên xe, hắn ta nhìn về phía cảnh sát xa xa cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ trên mặt tràn đầy tức giận lại mang theo nụ cười khoái trá. Cảnh sát các người chỉ vậy thôi, đúng vậy, huống lệ hà là tao giết, nhiếp thân cũng là tao giết, các người có thể làm gì tao nào, còn không phải chỉ có thể trơ mắt nhìn tao đi sao. Nói xong, ánh mắt hắn ta càng thêm lộ ra sự tự do hướng về phía xa. Rất nhanh, hắn ta có thể mang theo tiền cao chạy xa bay, có thể bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Hắn ta dần dần nở một nụ cười giữ tợn cảnh sát thật là ngu ngốc. Ngay khi nghiêm lôi định lên xe, Chu Phong Húc nắm lấy cơ hội lao một bước về phía trước, khuyểu tay đánh mạnh vào cổ tay nghiêm lôi. rầm một tiếng, súng lục rơi xuống đất, Chu Phong Húc muốn đi nhặt nghiêm lôi xoay người cản trở phản ứng lại và muốn ấn điều khiển từ xa Chu Phong Húc nhanh chóng dơ chân đá thẳng vào bụng đối phương. Nghiêm lôi kêu đau, nhưng vẫn gắt gao nắm chặt điều khiển từ xa không buông tay. Lương cảnh sát trên xe chỉ huy đỏ mắt, các cảnh sát ở xa đều nín thở nhìn, chỉ chờ điều khiển từ xa rơi xuống là sông lên. Hiện trường vô cùng căng thẳng và nguy hiểm, mọi người đều không muốn nhìn thấy quả BOM nổ mạnh. Rất nhanh, thể lực của nghiêm lôi không thể chống đỡ được nữa, hắn ta bị đánh ngã xuống đất điều khiển từ xa rơi xuống, biểu tình của hắn ta đột nhiên trở nên dữ tợn và bật cười ha ha. Cảnh sát các người không nghĩ rằng tao chỉ có một điều khiển từ xa à? Nói xong, hắn ta hung hăng kéo dây nổ bom, 60 giây đếm ngược nhanh chóng hiện ra. Lương cảnh sát bỗng nhiên run rẩy, hai mắt mở to toát mồ hôi lạnh. Thì bác nhân càng không thể tin được bị cam nhất tổ cản lại cũng muốn lao vào. Chương 590, chương 590. Thời gian quá ngắn, con người sẽ bị sức mạnh ghê gớm của quả BOM nổ thành mảnh vỡ. Mọi người ở đây đều nghĩ rằng quả bom sẽ nổ, nhắm mắt không dám nhìn hiện trường. Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ ngân hàng. "Này, anh muốn tạc tượng luôn à?" Ngay lập tức, vài tia sáng màu vàng lao ra khỏi cửa kính ngân hàng với tốc độ cực nhanh, lờ mờ có tiếng gió thổi. Gió thổi mạnh, lá cây rung rinh. Trước cửa ngân hàng, Sở Nguyệt định tay trái nắm lấy cổ tay phải, hai ngón tay khép lại, mắt quả vài hơi trầm xuống, miệng lẩm bẩm niệm chú. Soạt soạt soạt, vài tia sáng vàng hiện ra nhanh chóng dán lên người Nghiêm Lôi. Nghiêm Lôi vốn ôm chặt Chu Phong Húc định cùng chết, nụ cười giữ tợn bỗng nhiên cứng đờ trên mặt tứ chi vặn vẹo, không thể cử động. Ong một tiếng, lương cảnh sát người luôn nhìn chằm chằm vào hiện trường, như thể bị đứt dây thần kinh, hai mắt muốn nước ra túm lấy bộ đàm, giọng khan khan hét lên, "Hủy bom! Mau hủy bom!" Trương Khải Bình nhận được mệnh lệnh lập tức mở chiếc hộp đen, lao vào giành từng giây để hủy bom. Không ai nhìn thấy một lá bùa vàng nhanh chóng tan dã. Đồng từ của nghiêm lôi vỡ ra, biểu lộ sự đau đớn tột cùng như muốn chết. Một cơn đau đớn thấu trời thổi quét qua toàn thân gân cốt như bị đánh gãy từng khúc như bị người ta không ngừng bóp nghẹt trái tim. Hắn ta run rẩy không ngừng từ trên xuống dưới, nhưng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nghiêm lôi nhớ lại đêm hôm đó, khi hắn ta trói huống lệ hà, nhiếp thân lại tàn nhẫn tra tấn và bạo hành các cô. Huống lệ hà đáng chết ai khiến cô phải rời xa cõi đời. Nhếp thân đáng chết ai khiến cô phải trôn vùi nơi đáy mồ. Giờ đây tất cả những gì hắn ta đã gây ra đều được trả lại lên người mình. nghiêm lôi hoàn toàn không thể cử động chỉ có thể trải qua nỗi đau đớn dập nát gân cốt sống không bằng chết từng lần một. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà như trải qua mấy kiếp người. Cuối cùng mấy ký thuốc nổ cũng được tháo rỡ xuống dưới. Mọi người nín thở, lương cảnh sát vội vã bước xuống xe, nhìn thấy mấy lá bùa vàng bay lơ lửng, ra đầu tê dại, sống lưng lạnh toát Ông ông tận mắt nhìn thấy bùa bay lên. Từ nhỏ đến lớn, được giáo dục khoa học giờ đây niềm tin ấy hoàn toàn sụp đổ. Đi TV, hóa ra huyền học là có thật. Phụt, nghiêm lôi phun ra một ngụm máu tươi trải qua hơn 10 phút tra tấn dã man. Hắn ta đưa tay ra van xin lương cảnh sát cầu xin cầu xin các người, giết giết tôi đi. Đau đau quá, nỗi đau dập nát khớp xương khiến hắn ta không thể kìm nén. Đây chính là hình phạt trong nghiêm lôi trong nửa đời sau. Không ai có thời gian để quan tâm đến nghiêm lôi nữa. Tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ nhìn vào cửa ngân hàng. Cả không gian chìm trong im lặng, mọi người nín thở. Họ như vừa xem một bộ phim điện ảnh về siêu anh hùng. Hóa ra huyền học là có thật hóa ra trên đời này thực sự có bùa phép có thể tàn sát tứ phương. Quá lợi hại lại thấy cô gái buông tay khỏi giữa mày, lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nhăn lại, sau đó cô lục lọi trong túi, lấy ra một tờ chi phiếu và thẻ ngân hàng đưa cho nữ nhân viên quầy giao dịch. Mỉm cười nhẹ nhàng, cô nói, "Làm phiền bạn chuyển giúp tôi một vạn tệ cho quỹ bảo trợ trẻ em và cho tổ chức từ thiện phụ nữ." Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng, vụ cướp ngân hàng Kim Đạt cùng với hai vụ án mạng liên quan đã được phá nhanh chóng. Chiến thắng nhanh chóng này đã giúp Sở Cảnh sát Cửu Long ghi điểm lớn trong mắt người dân. Họp báo về vụ án tại Ngân hàng Kim Đạt đã thu hút sự chú ý của truyền thông và khiến Sở Cảnh sát Cửu Long chật kín người đến theo dõi. Khi trời đã tối tại văn phòng tổ trọng án, Sở Nguyệt định phối hợp với thi bác nhân để ghi lời khai. Cô ngồi dựa cửa sổ, một tay chống mặt sườn, ngón giữa được quấn băng gạc giày cổm, Sở Nguyệt Nịnh thuật lại vụ án một cách trôi chảy, gõ nhịp ngón tay theo lời kể Trường 591, chương 591, thì bác nhân đặt bút xuống, khép vở lại và suy ngẫm về những gì vừa xảy ra tại ngân hàng. Anh ta nhận thấy dấu vết màu đỏ sẫm trên chi phiếu có khả năng là máu của nạn nhân dính vào khi ký tên. Nịnh nịnh anh ta lên tiếng, cảnh sát đã nắm rõ vụ việc, cảm ơn sự vất vả của em hôm nay. Là một cảnh sát dày dặn kinh nghiệm thì bác nhân nhận ra rằng dấu vết màu đỏ trên chi phiếu có thể là máu tơi BAN ra khi ký tên. Anh ta quyết định gửi chi phiếu đến phòng giám định pháp y để xét nghiệm. Sở Nguyệt Định dù đã quá sức sau khi vẽ bùa, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh và sẵn sàng hỗ trợ. Việc sử dụng bùa định thân đòi hỏi nhiều năng lượng và công đức hơn so với các loại bùa hộ mệnh khác. Thì bác nhân thu dọn bàn làm việc về mặt nghiêm túc của một cảnh sát lột xác hoàn toàn, thay vào đó là nụ cười, tinh nghịch. Nhớ lại những lá bùa bay lơ lửng trong ngân hàng, anh ta không khỏi tò mò về sức mạnh phi thường của Sở Nguyệt định anh ta cảm thấy Nịnh Nịnh thật ngầu, và lại nở nụ cười hì hì. Đi TV, Nịnh định có thể dạy tôi chiêu kia được không? Chiêu nào, Sở Nguyệt định nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc, cái chiêu làm cho bùa bay lơ lửng ấy, thì bác nhân mô phỏng lại động tác tay, mắt trái nheo lại, lấp lánh tinh thần. Hô hô hô, trống rỗng mà bay, thật là lợi hại, y như siêu năng lực vậy. Sở Nguyệt định cười Lúc đó ở ngân hàng, chính vì lý do này mà cô không vội vàng ra tay. Khác với bói toán, bùa chú tác động trực tiếp đến thế giới vật chất phá vỡ nhận thức thông thường của mọi người về thế giới, giống như đặc dị công năng. Cô lo lắng bị người khác coi là quái nhân. May mắn là hiện tại chưa ai nghĩ đến việc phân thây cô. Lúc này, một giọng nói vang lên từ cửa phòng, anh nhân, anh tỉnh lại đi. Cam nhất tổ sách theo túi đựng cơm hộp vừa vặn từ bên ngoài cười hì hì đi vào. Anh ta chạy vài con phố mua một đống đồ ăn, chỉ sợ không thần của mình bị đói. Những chiêu thức của chị nịnh, mấy chiêu của chị, bọn em muốn học cả đời cũng không thể. Cam nhất tổ nói vậy, nhưng vẻ mặt lại đầy khao khát. Pháp thuật huyền học ai mà không muốn học chứ? Nếu tôi có thể học được thì không cần mang theo SUNG lục, chỉ cần cầm đạn trong túi là có thể đi, một giây ngự khí BAN đạn liên tục như SUNG máy. Chiều này còn có thể giúp tôi khi còn ở học viện cảnh sát có thể đoạt dài Hai người chìm đắm trong mộng tưởng. Sở Nguyệt định lắc đầu, một câu nói đánh tan hy vọng của cả hai Không được, hai anh không có thiên phú về huyền học Hai người chớp mắt ủ rũ, vai sụp xuống Thôi cũng được, cam nhất tổ đặt đồ ăn lên bàn cười tùm tìm nói Chị Nịnh trà sữa lý ký thịt không nghiêm ký, cháo lăn lâm ký Đều là những cửa hàng nổi tiếng nhất khu vực Vừa sử dụng bùa tiêu hao pháp lực quá nhiều nên chị hơi tái nhợt chắc là đã đói bụng rồi nhỉ. Thật ra cũng hơi đói. Sở Nguyệt định nhận lấy trà sữa và thịt khô, vì tiêu hao quá nhiều pháp lực, khuôn mặt hơi nhợt nhạt nhưng vẫn nở nụ cười. Sở Nguyệt định không khách sáo, mở ra một phần thịt khô, nhìn màu sắc ngăn nắp của xá xíu khiến người ta muốn ăn cơn mệt mỏi vì vẽ bùa tiêu hao công lực lập tức tan biến. Không cần khách sáo. Cam nhất tổ ngượng ngùng gãi đầu cười hắc hắc chị định cứ ăn đi, không đủ thì tôi mua thêm. Wow, thì bác nhân từ bên trong cầm phần cháo lăn, hương vị hải sản nồng nàn lan tỏa. Anh ta cầm muỗng khuấy một chút, cậu đến đây lâu như vậy mà tôi chưa thấy cậu ân cần như vậy, bao giờ cứ chị định chị định cậu lớn hơn định định một tháng cơ mà. Chị Nịnh đã cứu cả ngân hàng, là đại công thần của sở cảnh sát Cửu Long. Làm sao không cung phụng như bồ tát được, cửa phòng lại một lần nữa bị đẩy ra. Trường 592, chương 592, thì bác nhân và cam nhất tổ nhìn thấy người đến cũng không còn đùa giỡn nữa, biểu tình trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Anh húc anh không sao chứ, thì bác nhân là người lên tiếng hỏi đầu tiên, trời ạ khoảnh khắc quả BOM suýt nổ kia tim anh ta đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không sao cả, chu phong húc cầm báo cáo, mắt lướt quanh văn phòng nhìn thấy người bên cửa sổ hoàn hảo không hề hấn hấn gì, hắn thầm thở vào nhẹ nhõm. Chu Phong Húc vừa họp báo cáo với cấp trên và me đâm, sau đó lại tham gia vào vụ việc của nghiêm lôi nên hoàn toàn không có thời gian chỉnh trang. Kiểu tóc hắn đã rối tung keo xịt tóc bám trên tóc mái cũng đã rơi xuống, tạo thành một dấu phẩy tay áo da và đầu gối quần jean đều có dấu mòn rách tuét, đây là do lúc vật lộn với nghiêm lôi mà gọ sát xuống nền nhà. Nói tóm lại, Chu Phong Húc vốn là một cảnh sát trường lịch lãm và bành bao, giờ đây trông thật chật vật bất kham. Lời khai của nhân viên ngân hàng đã xong chưa? Chu Phong Húc đặt báo cáo lên bàn làm việc vô tình nhìn về phía cô gái đang ngồi bên cửa sổ ăn cơm. Dường như vì đói bụng cô ăn rất ngon miệng từng miếng nhỏ đều trông rất đẹp mắt. Lấy lời khai xong hết rồi thì bác nhân cầm một chồng vở dày trên bàn lên vỗ vỗ vào lòng bàn tay. Nhân viên ngân hàng bị dọa đến mức hoảng loạn mất trí nhớ nhiều nịnh nịnh đã giúp bổ sung rất nhiều. Anh Húc lời khai của nghiêm lôi thế nào? Hắn đã nhận tội, anh liên hệ với người nhà đến nhận thi thể đi. Chu Phong Húc ngồi xuống chuẩn bị viết báo cáo kết án. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy Sở Nguyệt Định đang quấn khăn giấy quanh ngón tay, vẻ mặt kinh ngạc đờ đẫn. Chu Phong Húc mang theo hộp thuốc đi đến bên cửa sổ. Sở Nguyệt Định đang cầm đũa, ngón tay được quấn khăn giấy. Trước mặt cô là bát cháo yến mạch và thịt khô cháy xém. Cô chớp chớp mắt và hỏi, "Chu cảnh sát, anh muốn ăn cùng không?" "Tôi không đói." Chu Phong Húc nhìn chằm chằm vào vị trí băng bó trên ngón tay của cô, cố nén xúc động muốn kéo tay cô ra, hắn duy trì phong thái lịch thiệp và đĩnh đạc, "Cho tôi xem tay cô một chút được không?" Hà, Sở Nguyệt Định buông đũa, lúng túng giơ ngón giữa cuốn khăn giấy lên, "À, không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ ở ngón tay." Chu Phong Húc ngồi xuống, sau khi được Sở Nguyệt Định đồng ý, hắn cẩn thận cầm lấy bàn tay của cô từng chút từng chút gỡ bỏ lớp khăn giấy quấn quanh ngón giữa. Khi nhìn thấy vết thương nhỏ xíu trên lòng bàn tay, ánh mắt hắn không khỏi nhíu lại. Ban đầu chỉ là phỏng đoán, nhưng khi nhìn thấy vết thương trên ngón tay, hắn đã biết mọi chuyện. Chu Phong húc trong lòng giấy lên một chút cảm giác ái náy và tự trách. Trong ấn tượng của hắn, Sở Nguyệt định là một người rất lợi hại. Nếu không phải vì cứu hắn thì Sở Nguyệt định căn bản sẽ không bị thương. Bị thương à, à, không phải bị thương. Không có Chu Sa nên bùa chỉ có thể dùng máu để vẽ sở nguyệt định tỏ ra không sao cả chỉ là vết thương vô tình bị cắn lớn cô vốn là người tu hành của thiên sư đạo dòng tu hành này có đặc điểm là máu đặc biệt khả năng cầm máu rất tốt lần sau không có thì không cần vẽ chu phong hốc cẩn thận xử lý vết thương dán băng keo cầm máu rồi quấn lại một lần nữa vẽ bùa cũng phải biết tiết kiệm máu a sở nguyệt định lẩm bẩm lúc ấy không phải vì cứu anh sao chu phong húc theo bản năng nhíu mày lần sau không cần cứu đi tivi Bỗng nhiên, hắn nhận ra lời nói của mình có vẻ quá lý tưởng hóa, lại lúng túng giải thích lần sau nếu cần cô phải hy sinh điều gì đó lớn lao để cứu người thì không cần cứu. Hắn có thể cảm nhận được trạng thái của Sở Nguyệt Nịnh cũng không tốt, khuôn mặt nhỏ lộ vẻ trắng bệch ốm yếu trông như đánh mất đi sức sống tràn đầy ngày xưa. chương 593 chương 593 Về chuyện huyền học hắn không hiểu biết nhưng cho rằng Sở Nguyệt Nịnh vẽ nhiều bùa thần kỳ như vậy chắc chắn phải trả giá bằng một thứ gì đó hắn chỉ nghĩ rằng hắn và sở nguyệt định thậm chí còn không thể coi là bạn bè thân thiết không cần phải khiến cô hy sinh bản thân để cứu mình bỗng nhiên từ trên đầu truyền đến tiếng nói nhưng mà có thể cứu chu cảnh sát tôi thực sự rất vui vẻ chu phong hốc ngạc nhiên ngẩng đầu liền đụng phải ánh mắt của cô gái đôi mắt như suối nước trong vắt phảng phất như có thể soi chiếu mọi bụi bẩn trên đời trong lúc nhất thời hắn chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như chống trận Có thể cứu hắn thực sự rất vui vẻ à?" Chu Phong Húc sống 26 năm chưa bao giờ nghe qua một câu nói như vậy, hắn chỉ cảm thấy mặt ngày càng nóng, vội vàng với lấy hộp thuốc theo bản năng vuốt lại mái tóc rối bời đang che mắt, cố gắng kìm nén động tác muốn sửa lại kiểu tóc. Sở Nguyệt định băng bó xong ngón tay, vô cùng hài lòng với độ bưng lên bát cháo yến mạch lại hỏi: "Còn một chén, anh muốn ăn không? Cô ăn trước đi, lát nữa tôi đưa cô về nhà." Chu Phong Húc nói xong, Vội vã mang theo hộp thuốc rời khỏi văn phòng Cùng với tiếng tim đập thình thịch như chống trận Hắn thở dồn dập vội vàng kéo cổ áo sơ mi Lần đầu tiên cảm thấy văn phòng dù có cửa sổ cũng thật một ngạt Ừm, văn phòng cần phải có thêm một cái cửa sổ nữa Nửa đêm, sau khi tiếp đón xong phóng viên truyền thông Lương cảnh sát cuối cùng cũng trở lại văn phòng Nhớ lại lúc ban ngày, những lá bùa giống như tên xuyên mây B -A n ra từ ngân hàng Ông lại lau đi mồ hôi lạnh trên mặt Lợi hại thật sự quá lợi hại. Lần trước khi Sở Nguyệt định bói toán ở Sở Cảnh sát Lương Văn Lâm còn không tin. Giờ đây, lá bùa đang hiển hiện rõ ràng trước mắt, ai nhìn cũng thấy không còn có lý do ông không tin nữa. Nhớ lại những gì đã nói ở quán cà phê Trương Ký hôm đó, Lương Văn Lâm hối hận không thôi. Lại còn chơi bùa, lại còn bói toán, đi TV, thế thì bắt tội phạm quá dễ dàng rồi gì nhỉ. Nhưng đã đắc tội Trương Kiến Đức cũng không ai giúp đỡ nói đỡ. Sớm biết trên đời thực sự có huyền học ông đã sớm công phụng sở đại sư như bồ tát tội gì giờ đây còn loay hoay không biết làm thế nào để mời người ta gia nhập sở cảnh sát chứ. Cũng chính lúc này, chung điện thoại bàn vang lên, chưa đầy 2 giây đã nghe thấy tiếng giày cao gót gõ vội vã trên sàn nhà. Cốc cốc, cửa văn phòng đột nhiên bị gõ vang. Thư ký mở cửa bước vào, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Lương cảnh sát là lục tổng tư gọi điện thoại, lãnh đạo trực tiếp. Lương Văn Lâm giật mình từ tư thế nằm ngửa lập tức ngồi thẳng người ông nhìn trái nhìn phải rồi vỗ vỗ bụi bẩn trên bộ cảnh phục. Nối máy vào, lại vài giây sau, Lương Văn Lâm mới cầm lấy điện thoại bên cạnh bàn, mặt như Lâm đại địch nhưng cũng cố nở nụ cười tươi tắn. Lục Tổng Tư, đối mặt với câu hỏi, ông không hề che giấu. Vâng, ngân hàng Kim Đạt đã được giải quyết bằng thế lực huyền học. Ông đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể thuyết phục cấp trên từ bỏ lối mòn cũ kỹ tiếp thua tư thưởng mới mẻ. Giọng nói của lục tổng tư trở nên nghiêm túc thậm chí ẩn ẩn mang theo sự tức giận. Văn lâm à tôi đã nghe báo cáo của tổ C, D, họ nói cậu đã từ chối mời đại sư làm cố vấn. Giờ đây đã tận mắt chứng kiến cậu hẳn phải thay đổi suy nghĩ. Nếu huyền học thực sự có thể giúp ích cho việc phá án tại sao sợ cảnh sát không thể mời? Nếu một lá bùa có thể cứu được một mạng người, nếu một quẻ bói có thể giúp người bị hại lấy lại công lý nhanh hơn tại sao lại không thể? Chúng ta là cảnh sát, mọi việc đều lấy lợi ích và sinh mạng của người dân làm trọng. Đừng mù quáng và bó tay chịu trói. Văn Lâm, cậu cần phải kiểm điểm bản thân một cách sâu sắc. Chương 594, chương 594. Lương Văn Lâm trợn tròn mắt, mặt nóng ran vì xấu hổ đến muốn tìm lỗ để chui. Lục Lục tổng tư đều đã giác ngộ rồi, trước đây ông đã mù quáng và tự tin đến mức nào chứ. Lương Văn Lâm thực sự hối hận cúi đầu, Lục tổng tư, xin hãy yên tâm. Ngày mai sáng sớm tôi sẽ đến nhận tội cùng sở đại sư. Ngày mới từ dặng mây bỏ ra, một thiên nắng vàng xuyên qua con phố miếu dài thượt chiếu vào một gian hàng nằm sát bên đường. Hương Giang lại chào đón một ngày mới. Vụ cướp tại ngân hàng Kim Đạt được phá chỉ sau 30 phút. Theo nhân chứng bên trong ngân hàng tiết lộ sự việc xảy ra cùng ngày với sự tham gia của một lực lượng huyền bí trong đội cảnh sát. Trường Kiến Đức đứng ở cửa quán ăn cầm tờ báo đón nắng sớm nhìn ra sông Hương nhìn đến chữ Huyền học hắn tưởng mình bị lão thị liền ném t h u o c lá vào thùng rác hắn đưa tờ báo lên trước mắt xem kỹ lực lượng Huyền học này lợi hại hơn cả Ngụy Ngụy sao vừa dứt lời liền có tiếng nói thanh thúi vang lên chào hỏi anh Đức chào buổi sáng Trường Kiến Đức vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Sở Nguyệt Định đang cười mỉm mỉm hắn cũng vội vàng chào hỏi mà thần bí đưa tờ báo cho cô Nịnh Định nói thật đi vụ án ở ngân hàng Kim Đạt có phần nào là do em làm không Sở Nguyệt Ninh mỉm cười và nháy mắt, hai người bạn già đều im lặng không nói gì. Ôi, trường kiến đức cuộn tờ báo nhét vào nách hai tay dơ ngón cái lên. Tuyệt vời, nói xong, hắn vui vẻ hỏi, Lương Văn Lâm có mặt tại hiện trường không? Có, sở Nguyệt Ninh trả lời thành thật. Ha ha ha ha, trường kiến đức đã có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Lương Văn Lâm, vô cùng sung sướng. Hắn không tin huyền học để xem hắn còn có gì để nói. Hai người trò chuyện một lúc Sở Nguyệt định lấy ra chìa khóa cửa hàng. Anh Đức em đi mở cửa hàng đây. Trường Kiến Đức lại lấy tờ báo dưới nách ra, vẫy tay, đi thôi, giờ em cũng là chủ tiệm rồi, hôm khác lại tán dóc không làm chậm trễ công việc của em. Tạm biệt, vì không có xe, Sở Nguyệt định đành đi bộ. Từ chung cư đến phố Miếu cũng không xa, đi bộ khoảng mười mấy phút là đến, sau khi chào tạm biệt Trường Kiến Đức và đi thêm mười mấy bước cửa hàng phong thủy của cô đã hiện ra trước mắt. Biển hiệu đèn neon rực rỡ, nổi bật giữa hàng loạt biển hiệu nhỏ khác. Còn khá sớm cửa hàng đã có khá nhiều người tụ tập. Thấy cô đến, không ít hàng xóm đều vui vẻ chào hỏi. Sở Nguyệt định đều y y lại. Lên cầu thang thấy vệ nhiên lâm tóc đỏ đang ngồi sổm trước cửa hàng phong thủy. Chiếc áo đạo bao dài kéo lê trên sàn nhà. Hắn vẫn chưa ngủ dậy tóc đỏ dối bời theo nhịp buồn ngủ lắc lư từng chút một. Đi TV, Sở Nguyệt định kinh ngạc sao đến sớm vậy. Cô vừa hỏi vừa mở cửa hàng phong thủy, vệ nhiên lâm đột nhiên mở mắt lắc lắc tóc đỏ cười ha hả đứng dậy ôm theo một quyển sách đi theo phía sau. Đã hứa sẽ giúp cô làm việc tất nhiên không thể đến trễ rồi. Khi vào cửa hàng phong thủy, hắn cũng rất tích cực trước tiên mang sách cổ đặt lên kệ trưng bày ở tầng dưới cùng, sau đó cầm chổi quét dọn vệ sinh từ trong ra ngoài. Chờ đến khi xong việc, vệ nhiên lâm tranh thủ thời gian, đi đến kệ trưng bày lấy sách cổ ra. Hắn mở ra một trang lộ ra những dòng chữ cổ văn khó hiểu, đưa tới trước mặt Sở Nguyệt định qua vách ngăn nước ngọt cẩn thận nói. Nịnh nịnh cô có thể giúp tôi xem một chút không? Sở Nguyệt định nhìn lướt qua sách cổ, đặt ly nước ngọt xuống liền nhận lấy sách cổ với vẻ thích thú. Hám Long Kinh, quyển sách này tôi đã nghe nói qua chủ yếu là giảng về phong thủy bầy trận. Một trong ba cuốn sách cổ phong thủy vĩ đại nhất, không ngờ anh còn có loại bảo vật này. À, sư phụ để lại rất nhiều sách cổ. Bảo vật có ích gì chứ? Không có quyền nào tôi có thể đọc hiểu được. Vệ nhiên lâm thở dài, nhưng khi nghĩ đến việc Sở Nguyệt định có thể đọc hiểu thì lại trở nên phấn chấn. chương 595, chương 595. Hám long kinh cũng không dài, toàn bộ nội dung tập trung vào 10 trận pháp phong thủy tuy ngắn nhưng chất lượng. Sở Nguyệt định nhìn lướt qua đã phát hiện ra tất cả mình đều biết, vì vậy cô đóng sách lại và thực hiện lời hứa trước tiên giải thích hai trận pháp. Nói xong, cô đóng sách lại cho vệ nhiên lâm có thời gian tiếp thu, đi ra sau kệ trưng bày lấy một tấm bảng bìa cứng, lại cầm bút lông viết lên giá cả mới. Bói toán, một ngàn. Phong thủy, một vạn. Sau đó, Sở Nguyệt Định đi ra ngoài đặt tấm bảng bìa cưng ở cửa hàng. Lúc này, cửa hàng đã tụ tập một nhóm hàng xóm ăn sáng xong đang tiêu hóa, họ thấy Sở Nguyệt Định viết giá cả không những không bất mãn, mà còn khen ngợi. Nịnh nịnh làm đúng, bói toán em chuẩn như vậy đã sớm nên nâng giá. Đúng vậy, hôm qua tôi nghe được rất nhiều tin đồn, nói rằng quẻ bói của thần toán phố miếu rất rẻ, nên họ muốn xếp hàng xin số đó. Nghe thôi đã thấy tức giận em là người thay người khác tiêu tai giải nạn, ai cũng muốn đi tắt còn mơ thưởng dùng 200 tệ để tính 200 triệu tiền chúng thưởng à. Đi TV, đúng là thời buổi này, thể loại nào cũng có. Sở Nguyệt định cũng hiểu rõ điều này. Khi danh tiếng tăng lên, chắc chắn sẽ có những kẻ muốn lợi dụng cô nâng giá cũng là để ngăn chặn một số kẻ đầu cơ trục lợi người khác. Nếu ai thực sự cần được giúp đỡ mà không đủ tiền, cô cũng sẽ sẵn lòng bói một quẻ. Bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến một giọng nói bất mãn. Có nhầm không vậy, trời còn chưa sáng đã đến đây xếp hàng, kết quả là bị tăng giá gấp 5 lần. Sở Nguyệt Nịnh theo giọng nói nhìn lại, người nói chuyện chính là người đàn ông đứng đầu hàng bói toán, hắn ta không cao, dáng người gầy gò, mặt đầy mụn còn dắt theo một cậu bé trai vài tuổi. Cậu bé trai có vẻ hơi thiếu sức sống, thân hình cũng gầy gò, khuôn mặt nhỏ trắng bệch không chút máu, đứng cũng là vô lực dựa vào chân người đàn ông mặt rỗ, một bộ dáng ôm yếu lâu ngày chưa khỏi. Người đàn ông mặt rỗ khổ sở cầu xin, đại sư có thể không tăng giá không ạ? Con trai tôi bị bệnh nặng, chi phí sinh hoạt hàng ngày đã rất lớn, tôi đã tiêu hết tiền tiết kiệm. Một ngàn một quẻ thực sự là quá sức tôi. Nói xong, hắn ta lại lén lút đánh giá sở nguyệt nịnh. Hắn ta đã sớm tìm hiểu thần toán phố miếu là một vị có tâm địa Bồ Tát sẵn lòng xem bói cho người nghèo. Năm ngoái, Hoa hậu lộ thanh chính là không xu dính túi đến cầu một quẻ, sau đó thăng quan tiến chức rất nhanh. Ai ngờ, Sở Nguyệt định trước tiên nhìn về phía cậu bé trai, sau đó lại nhìn người đàn ông mặt rỗ, lắc đầu, một ngàn một quẻ, không thể bớt. Thật sự không thể bớt một chút nào sao? Người đàn ông mặt rỗ kinh ngạc, không được, Sở Nguyệt định lại một lần nữa lắc đầu. Lời nói này vừa thốt ra. Sắc mặt của người đàn ông mặt số càng thêm khó coi. Hắn ta còn tưởng rằng thần toán phố miếu nhân nghĩa biết bao, hóa ra cũng chỉ là loại thấy tiền liền mờ mắt. Có chút danh tiếng, liền nghĩ tăng giá vô tội vạ. Tuy nhiên, cũng chính vì danh tiếng, hắn ta mới quyết định đến đây bói toán, lại lần nữa nhìn nhìn căn phòng đã dần dần kín người hết chỗ. Hắn ta nghiến răng nghiến cọ, dậm chân một bộ vì con trai sẵn sàng tiêu hết tiền, tính thì tính, chỉ cần có thể chữa khỏi cho con tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng cam lòng. Sở Nguyệt định nhìn hắn ta một cách khó đoán, xoay người vào phòng. Người đàn ông mặt rỗ vội vàng đuổi theo, hai lời chưa kịp nói. Hai người theo thứ tự ngồi xuống. Người đàn ông mặt rỗ không ngừng ngoái đầu nhìn hàng xóm, thấy hàng xóm đều đứng ở cửa, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Hắn ta móc ra 1000, đếm đi đếm lại mấy lần rồi mới đặt lên bàn. Sở Nguyệt Định đặt quẻ tiền lên giá trưng bày, liếc mắt người đàn ông mặt rỗ một cái rồi lại nhìn cậu bé trai một cái. Chương 596, chương 596. Nói trước đi, con trai anh bị bệnh gì? Nhóm hàng xóm cũng dựng tai lên nghe, họ cũng tò mò rốt cuộc là bệnh gì mà có thể khiến người ta tiêu hết tiền tiết kiệm. Người đàn ông mặt rỗ thở dài, bệnh bạch cầu. Vừa nói ra bệnh bạch cầu, nhóm hàng xóm liền đồng loạt hoảng sợ phải biết rằng vào thời điểm này bệnh bạch cầu đã là một loại ung thư người đàn ông mặt rỗ cảm nhận được ánh mắt thương hại của mọi người cười khổ mọi người đều biết bệnh bạch cầu chia làm nhiều loại long tử là loại nghiêm trọng nhất nói xong hắn ta kéo long tử qua cho mọi người xem long tử sắc mặt u ám dựa vào lòng n g ự c người đàn ông mặt rỗ đôi mắt không hiểu chuyện chớp chớp dáng vẻ ốm yếu khiến mọi người vô cùng thương cảm thật đáng thương Thật quá đáng thương, người lớn mắc bệnh bạch cầu đã không chịu nổi, huống chi là một đứa trẻ nhỏ như vậy. Người đàn ông mặt rỗ thở dài, để chữa khỏi bệnh cho con tôi thực sự đã bán hết nhà cửa ruộng đất đến Hương Giang để chữa bệnh chúng tôi đều ngủ tạm cầu vượt. Một ngày làm công ba bữa, không ai trông non con, bình thường đi làm tôi chỉ có thể mang theo. Có người hàng xóm liền hỏi, anh mang theo con trai, vậy vợ anh đâu, cô ấy đi làm kiếm tiền thuốc men, làm sao có thể ở nhà được. Hai người cũng phải có một người ở bên cạnh thằng bé chứ. Mọi người đều biết môi trường làm việc không tốt thằng bé đi theo không phải là giải pháp. Mặt rỗ như bị đau đớn nội tâm, đầy mặt rỗ hiện rõ vẻ thống khổ. Hắn ta vuốt đầu long tử, hốc mắt bỗng đỏ lên. Chạy, ổ lên một, một tiếng, nhóm hàng xóm đều kinh ngạc. Đi tivi, đây là người mẹ nào vậy, con bệnh nặng mà người mẹ lại bỏ đi. Mặt dỗ nghẹn ngào, dơ tay xoa xoa nước mắt, chi phí chữa trị quá cao, cô ấy muốn bỏ đi tôi không trách cô ấy. Chỉ là thỉnh thoảng Long Tử nửa đêm tỉnh dậy đều tìm mẹ, mẹ nó cũng không muốn đến thăm nó lấy một lần. Nhóm hàng xóm đều im lặng, nhìn Long Tử trong chốc lát lại càng thấy đáng thương hơn. Họ càng thêm đau lòng. Mặt dỗ không ngừng lau nước mắt, mọi người yên tâm, dù khổ dù khó tôi cũng sẽ cố gắng nuôi Long Tử lớn, chỉ là tôi cũng không biết mình có thể cố gắng được bao lâu. Có người đàn ông chạc tuổi mặt dỗ hỏi, không biết có thể cố gắng được bao lâu. Không phải chứ, vợ anh bỏ con, anh cũng không định bỏ con à. Không phải bỏ, mặt rỗ hốc mắt đỏ hoe thống khổ lắc đầu. Thật sự là tôi tôi cũng bị bệnh nặng, hiện giờ cùng Long Từ cũng không biết ai sẽ chết trước, chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Câu nói vừa thốt ra, cả phòng im bặt, mọi người ngỡ ngàng nhìn nhau. Này cũng quá thảm thương, đầu tiên là con trai bệnh nặng, tiếp theo là cha cũng bệnh nặng. Thật là họa vô đơn chí. mặt rỗ từ từ kéo tay áo lên, lộ ra cánh tay trên bị thối giữa một mảng thịt mọi người nhìn dần dần hít vào một hơi. bà năm trước tôi bắt đầu mắc bệnh thối giữa toàn thân, ngay cả bác sĩ cũng không chẩn đoán được nguyên nhân cụ thể, bác sĩ còn nói trong cơ thể tôi có nhiều loại u chỉ chờ u bùng nổ chờ đến khi da thịt toàn thân dụng hết tôi cũng sẽ mất mảng. Nói xong, mặt rỗ càng thống khổ hơn kéo con trai lên, hướng về phía cửa quỳ xuống. Mọi người tôi thực sự không còn cách nào khác, chỉ còn thừa một ngàn vừa mới cầm đi bói toán, tôi và con trai đều mắc bệnh quái dị, vốn dĩ là muốn thỉnh đại sư xem thử có phải bị nguyền rủa gì hay không. Trước mắt Long Từ còn cần mua thuốc, bệnh bạch cầu đau lên quả thực muốn mạng người, Long Từ thực sự không thể chịu đựng được loại thống khổ này. Cầu xin mọi người hãy giúp đỡ, dù nhiều tiền hay ít tiền, đều có thể. Nói xong. Mặt Dỗ liền ấn đầu Long Tử xuống, cười khổ tới, cúi đầu chào chú gì nào, xin hãy giúp đỡ chúng tôi với. Chương 597, chương 597. Cậu bé trai vẻ mặt cũng ngây thơ, bị ấn đầu xuống không biết cúi xuống, liền nôn ra một bãi máu tươi. Nhóm hàng xóm sợ hãi liên tục lùi lại phía sau. Bà lão đứng đầu tiên càng không đành lòng nhìn thấy đứa trẻ nhỏ bị tra tấn như vậy, đầu tiên móc ra 100 đồng tiền đưa ra. Mau cầm lấy, đi mua thuốc cho con đi. Đúng vậy, tôi cũng có tiền. Ai, đứa bé như vậy mà nôn ra máu, nhìn thật đáng thương. Mọi người ở đây đều góp tiền lại, đưa cho mặt sổ. Một giọng nói lạnh lùng từ bục bói toán truyền đến. Anh tướng mạo cô đơn, đã định cuộc đời này không vợ không con, vậy anh lấy đâu ra con trai và vợ. Sở Nguyệt Nịnh lại nhìn thoáng qua tướng mạo của cậu bé trai. Cậu bé này hoàn toàn không bị bệnh, chỉ là suy dinh dưỡng thiếu máu, sao lại có bệnh bạch cầu. Câu hỏi này trực tiếp khiến cả nhóm hàng xóm ngây người. Bà lão đầu tiên phụ trách thu tiền, vốn đã chuẩn bị đưa tiền cho người đàn ông mặt rỗ, nghe thấy lời nói của sở đại sư, bà lập tức thu hồi tiền, nhìn người đàn ông mặt rỗ với ánh mắt cảnh giác. Người đàn ông mặt rỗ nhìn số tiền sắp đến tay, như vậy bị thức đoạt, đôi mắt lộ ra vẻ cấp bách, vội vàng lôi kéo long tử đứng dậy. Đầu óc hắn ta không ngừng xoay chuyển, nghĩ cách đối phó. Đúng vậy, Long Tử không phải con trai ruột của hắn ta, mà là mua từ tay bọn buôn người ở Đại Lục 5 năm trước. Mục đích chính là để giả bệnh lừa tiền. Hắn ta đến phố Miếu lần này đơn giản là vì thấy danh tiếng của Sở Nguyệt Ninh trên TV, nghĩ rằng giả vờ đáng thương sẽ kiếm được một khoản tiền. Hắn ta vẫn luôn cho rằng cô lợi hại là do kịch bản của chương trình. Kết quả, đối phương dường như thực sự có chút bản lĩnh, không được hoảng hốt, bình tĩnh, đi TV, đúng vậy. Người đàn ông mặt rỗ rớt khoát đã làm thì phải làm đến cùng, cắn răng thừa nhận. Long Tử là con nhật được của tôi, nhưng không thể vì không phải con ruột mà không chữa bệnh được. Nói xong, hắn ta lại sắn tay áo, một lần nữa lộ ra cánh tay bị thối dữa. Hắn ta chịu đựng đau đớn dơ ra một mảng thịt nát đáng thương hướng mọi người trưng bày. Tôi bị bệnh nặng cũng là thật sự. Không ai muốn tự làm mình mắc bệnh tôi và Long Tử thực sự đã đến bước đường cùng rồi. Tôi bị bệnh nặng tra tấn cả ngày lẫn đêm, không biết mình có thể sống được bao lâu nữa, xin mọi người hãy giúp đỡ tôi với. Sở Nguyệt định không thèm nhìn hắn ta diễn kịch cô nhắc ấm trà, đổ thêm nước vào chén trà. Bệnh nặng, bệnh nặng của anh không phải là đáng sao. Nhóm hàng xóm vốn đã bị lòng chắc ẩn của người đàn ông mặt rỗ lay động, lúc này lại tỉnh táo lại. Lúc này, người đàn ông mặt rỗ hoàn toàn không thể che giấu được lửa giận trong mắt. Đại sư cô lặp đi lặp lại nhiều lần, bức người ta đến đường cùng không phải là quá đáng sao? Quá đáng, sở nguyệt định bấm tay tính toán. Tôi không bằng anh quá đáng. Anh vốn sinh ra trong một gia đình giàu có cha mẹ trọng nam khinh nữ, năm đó em gái anh có quan hệ có thể tiến cử vào bệnh viện làm việc bằng cấp cao hơn anh một chút, cũng thích hợp cho công việc này hơn anh thế nhưng anh không hề suy nghĩ đã chiếm lấy công việc này. Kết quả vào bệnh viện anh hoàn toàn không học giỏi, ngược lại là theo dõi những bệnh nhân nặng. Dần dần anh sinh ra một ý tưởng, vì vậy anh mua long tử từ tay bọn buôn người ở Đại Lục sau khi nghỉ việc ở bệnh viện anh đã mang theo long tử lang thang khắp các bệnh viện lớn chuyên tìm những gia đình có con cái bệnh nặng. Khi những lời này nói ra, người đàn ông mặt rỗ đổ mồ hôi lạnh toát chân hắn ta run dày. Hắn ta hoàn toàn không ngờ sở nguyệt định không chỉ bói toán chuẩn mà còn biết rõ ràng như vậy. Hắn ta cố gắng cười vui nói, đại sư cô thật hài hước tôi tôi sao có thể lừa người ta. Trường 598 chương 598 Sở Nguyệt định không phản ứng hắn ta tiếp tục bấm tay tính toán, năm đầu tiên anh lừa một cặp vợ chồng có con bị bệnh bài cầu qua đời, anh cùng Long Từ quỳ gối trước mặt họ, nói Long Từ cũng bị bệnh bạch cầu, bản thân không xu dính túi và cũng bị bệnh nặng, cầu xin họ xem như đồng cảnh ngộ với anh mà quyên góp một chút tiền. Sở Nguyệt định nói xong, nhóm hàng xóm ngây người nhìn nhau, điều này không phải giống y hệt những gì vừa nói đây sao. Cặp vợ chồng đáng thương kia dù không xác minh kỹ càng nhưng vẫn thiện tâm cho anh 2.000 đồng tiền. Vào thời đại này, 2.000 đồng tiền không phải là số tiền nhỏ. Đặc biệt với những gia đình có con bệnh nặng vốn dĩ không có nhiều tích lũy, nhưng vì người đàn ông mặt dỗ chọn những gia đình có con đã mất những người vợ chồng không gì đau buồn hơn vì con đã mất lúc này khi nhìn thấy một đứa trẻ có chút hy vọng xuất hiện trước mắt bản năng phản ứng sẽ khiến họ cũng giang tay giúp đỡ. Cứ như vậy anh dùng thủ đoạn này lừa gạt không ít vợ chồng. Có bệnh bạch cầu, có bệnh tim, có u não. Mãi đến ba năm trước, anh lừa một người mẹ đơn thân. Sở Nguyệt nịnh tính đến lúc này, hơi khát nước. Cô nâng chén trà lên uống một ngụm nước. Người đàn ông mặt rỗ nghe đến mẹ đơn thân biểu tình hoàn toàn hoảng loạn. Cái gì mẹ đơn thân, tôi không biết cô đang nói gì. Tôi không lừa đảo Nói xong, hắn ta lao qua quầy muốn cướp lại một ngàn kia. Liền bị hàng xóm nhanh tay đè lại. Người đàn ông mặt rỗ van xin anh ơi. Vị đại sư phố miếu này bị bệnh tâm thần, anh đừng đè nặng tôi, tôi muốn lấy lại tiền. Anh hàng xóm quát lớn, sợ gì thật giả gì rồi cũng lộ ra tính xong rồi nói. Lúc này người đàn ông mặt rỗ bị đè lại, hắn ta muốn chạy cũng không chạy được. Sở Nguyệt Ninh tiếp tục bấm đốt ngón tay. Người mẹ đơn thân kia có con gái cũng chết vì bệnh bạch cầu, anh đến cầu xin sự giúp đỡ của bà ấy. Người mẹ đơn thân kia có chút tiền dư giả thấy Long Từ thật sự đáng thương, liền rút một vạn đồng từ ngân hàng để quyên góp giúp đỡ anh. Con gái bà ấy đã chết vì bệnh bạch cầu, bà ấy thực sự muốn nhìn thấy Long Từ có thể sống sót. Đi TV, kết quả anh đã tiêu số tiền một vạn đồng đó như thế nào? Đi quán bà uống rượu mua vui, bị người bạn của người mẹ đơn thân vô tình gặp phải, bà ấy đuổi theo anh đòi giải thích hỏi anh tại sao không cho tiền chữa bệnh cho con mà lại tiêu xài hoang phí như vậy. Anh trột dạ bỏ chạy khỏi quán bar Kết quả người mẹ đơn thân cũng đuổi theo Sau đó bà ấy ngã xuống mương Anh mặc kệ bà ấy kêu cứu Sở Nguyệt định đứng dậy đẩy ra cánh tay đầy máu thịt mơ hồ của người đàn ông mặt rỗ đang hoảng hốt Cô nhìn thoáng qua rồi lại nhìn mặt rỗ Đêm đó bên bờ mương vừa vặn có một con si ế Ó hoang bị bệnh dại phát tác người mẹ đơn thân bị cắn xé đầy thương tích và cuối cùng đã chết Nghe vậy mọi người lập tức nhìn vào vết thương trên cánh tay hắn ta Cánh tay trên của người đàn ông mặt rỗ chảy mù vàng loãng thâm tím lộ rõ thịt nát không lành và có những vết cắn xé giống như bị động vật cắn. Người đàn ông mặt rỗ run rẩy vì sợ hãi, hắn ta cố gắng đẩy đám người ra. Cô nói bậy tôi hoàn toàn không làm chuyện như vậy. Một cặp vợ chồng vốn định đi cửa hàng mua nước đường, thấy có nhiều người tụ tập trước cửa hàng phong thủy, họ cũng chen lấn đến xem náo nhiệt. Mãi đến khi sở nguyệt định kể xong toàn bộ sự việc. Người phụ nữ mang thai nghe thấy chuyện người mẹ đơn thân bị lừa tiền cuối cùng rơi xuống mương sâu bị chó hoang cắn chết hai mắt trợn to, đầy đám đông ra, nhìn thấy người đàn ông mặt rỗ bị đè lại cô ta tức giận tột đổ. Đi lên liền đá hai chân vào người đàn ông mặt rỗ. Audio chuyện được đăng ở Cô Đọc Chuyện.com, chương 599. Người đàn ông mặt rỗ thấy vẻ mặt của người phụ nữ cũng sợ hãi cúi đầu xuống. Người chồng chạy nhanh đỡ lấy người phụ nữ, sao vậy? Người phụ nữ mang thai dị thường bi thương, nắm lấy cánh tay chồng, mắt rưng rưng, anh còn nhớ em nói về người em gái đã mất không? Cô ấy chính là bị người này hại chết. Năm đó em gái đột nhiên trở về nói muốn giúp đỡ một đứa trẻ cùng cảnh ngộ bệnh tật không mà ngăn cản lấy một vạn đồng tiền ra, lo lắng em gái không an toàn, cô ta liền đi cùng em gái đưa tiền cho người đàn ông mặt dỗ Cái khuôn mặt đầy dỗ này, tôi đời này sẽ không bao giờ quên. Đại sư thực sự lợi hại tính toán mọi chuyện năm xưa đều không sai sót. Người phụ nữ nói một chàng dài, người đàn ông mặt rỗ thấy vậy đành cúi đầu xuống không dám phản bác. Hàng xóm đè lại cánh tay người đàn ông mặt sổ, mọi người đi đến chỗ sở nguyệt định Đại sư bây giờ phải làm sao? Sở nguyệt định bấm tay tính toán, nói, báo cảnh sát. Số tiền lừa đảo lên đến mức này, đủ để hắn ta ngồi thu nửa đời người. Rất nhanh, cảnh sát đến nơi bắt người đàn ông mặt rỗ đi, chỉ còn lại cậu bé Long Tử ngơ ngác. Hàng xóm ai nấy đều lo lắng. Đáng chết vừa nãy nôn ra một bãi máu lớn như vậy, không phải là do bị tên khốn nạn kia đánh đập quá sức chứ. Nịnh nịnh theo ý cô chúng tôi có nên đưa cậu bé đi khám bệnh không? Bỗng nhiên, Long thử im lặng từ lâu lắc đầu cậu bé hé miệng lấy ra một chiếc túi ni lông nhỏ từ trong miệng. Có người hàng xóm tò mò nhìn vào, bừng tỉnh ngộ trời ơi. Ra là túi máu, hù chết người ta. Hóa ra, Long Tử không thể nói chuyện rõ ràng, không phải vì cơ thể không khỏe, mà là vì trong miệng ngậm một túi máu. Long Tử sợ bị mắng, ruột cổ lại nhỏ giọng nói, là chú mặt rỗ ép cháu làm vậy, nếu như như không làm sẽ bị đánh. Sở Nguyệt định xoa đầu cậu bé, ngồi xuống, mỉm cười hỏi, muốn về nhà, muốn tìm bố mẹ ruột sao? Muốn à, Long Tử nhớ đến bố mẹ ruột liền ủy khuất bĩu môi, khuôn mặt tuy gầy gò nhưng đôi mắt lại to tròn. Cháu muốn về nhà. Cháu muốn bố mẹ, cháu đi theo chú mặt rỗ, ông ta muốn cháu trông giống người bệnh hơn, nên luôn cho cháu đói. Chú mặt rỗ nói, suy dinh dưỡng lâu ngày nhìn sẽ giống như bệnh bạch cầu. Mọi người nghe vậy càng phẫn nộ từng người chừng mắt nhìn người đàn ông mặt rỗ. Cuối cùng, Sở Nguyệt định nhìn vào tướng mạo của Long Tử, viết ra một địa chỉ đại khái ở Đại Lục đưa cho cảnh sát. Không có sinh thần bát thực cụ thể, chỉ có thể dựa vào tướng mạo để suy đoán các anh liên hệ với cảnh sát đại lục dựa vào địa chỉ này để tìm kiếm nhé. Cảnh sát đã sớm nghe nói về danh tiếng thần toán phố miếu, hắn nhận lấy địa chỉ, trịnh trọng nói, sở đại sư yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ giúp cậu bé này tìm được đường về nhà. Sở Nguyệt định gật đầu cảm ơn, chờ mấy cảnh sát mang theo cậu bé rời đi cô mới quay người vào phòng, ngồi xuống bục bói toán. Sau khi vẽ bùa hôm qua, sức mạnh pháp lực hao hụt một đợt may mắn thay, việc quyên góp tiền sau đó đã bù lại một ít công đức. Lòng tử vốn dĩ bơ vơ không nơi nương tựa, giờ đây tướng mạo đã thay đổi, cậu bé sẽ tìm được bố mẹ ruột. Hơn nữa, trong quá trình đưa cậu bé về đại lục, lời khai của người đàn ông mặt rỗ còn giúp cảnh sát đại lục phá hủy một đường dây buôn người quy mô không nhỏ. Sở nguyệt định rót trà, ánh mắt nhìn ra cửa, quẻ tiếp theo, vị khách tiếp theo là một thanh niên tuổi không lớn. Anh ta đội mũ và đeo kính dâm, bên trong mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác áo choàng màu cam vàng, quần túi hộp màu đen kéo lê trên mặt đất. Có rất nhiều vượng khí màu vàng kim tỏa ra từ xung quanh thanh niên. Đi TV, Sở Nguyệt định bỗng nhiên cảm thấy người đàn ông này có chút quen mắt. chương 600, kính ngưỡng đại danh Sở Đại Sư, Kỳ Thiên Duệ tháo kính dâm xuống, bên ngoài vang lên tiếng gieo họ ồn ào. Wow, là tiểu thiên vương mới nổi Kỳ Thiên Duệ này. Sao anh ấy cũng đến đây? Tiểu Thiên Vương cũng tin vào huyền học à? Không đúng, tôi nghe nói Tiểu Thiên Vương ghét nhất là huyền học, sao anh ấy lại đến xem bói chư? Quả nhiên, ngay sau đó, Kỳ Thiên Duệ liền cười nói, tôi không tin vào số mệnh, càng không tin vào bói toán. Nhưng, anh ta trần trừ hạ giọng, từ những gì vừa xảy ra, không thể phủ nhận rằng cô và các đại sư khác có chút khác biệt. Sở Nguyệt Nịnh bưng ly trà, lặng lẽ đánh giá Kỳ Thiên Duệ. Cuối cùng, cô đã nhớ ra tại sao kỳ thiên duệ lại có vẻ quen mắt. Khi đi tìm gỗ bị sấm đánh cùng vệ miên lâm, cô đã từng gặp kỳ thiên duệ ở dưới chân núi Hoàng Đại Tiên. Lúc ấy, vượng khí trên người anh ta cũng đã rất rõ ràng. Bây giờ gặp lại sau một thời gian ngắn, vượng khí của anh ta lại càng thêm mạnh mẽ. Nghĩ vậy, cô cúi mắt nhìn ly trà trong tay, nhàn nhã nói, một ngàn một quẻ, không mặc cả. Nếu không muốn xem, anh có thể cho người khác xem. Xem thì xem, không phải lãng phí mấy tiếng xếp hàng sao. So với một ngàn tệ thực ra mấy tiếng của tôi càng đáng giá hơn. Kỳ thiên duệ móc ví tiền ra khỏi túi, lấy ra một vạn đồng đặt lên bàn cười nói. Phiền toái đại sư xem cho tôi cẩn thận, tôi cũng rất tò mò về vận mệnh của mình. Đi TV, nói xong, anh ta đưa bát tự theo quy định. Ngoài cửa sổ, không ít cô gái trẻ chen lấn đến phía trước, ai cũng che miệng cười trộm, trong mắt lấp lánh ánh sáng phấn khích. Đây chính là Kỳ Thiên Duệ, người nổi tiếng nhất trong tứ đại thiên vương, hát hay hơn trương học hữu đẹp trai hơn Kim Thành Vũ. Từ bà lão 90 tuổi đến bé gái 6 tuổi, không ai là không thích Kỳ Thiên Duệ. Có thể được nhìn tiểu thiên vương xem bói, thật là quá tuyệt vời. Sở Nguyệt định nhận được bát tự, bấm tay tính toán. Theo quy cũ, trước tiên tôi sẽ nói về gia đình anh. Cùng vị tài tinh trong mệnh cục của anh rất vượng, nhưng xem về mệnh cục thì hỷ dụng thần, nói cách khác anh sinh ra trong một gia đình thương nhân hiền hách, từ khi sinh ra đến giờ phút này, anh không bao giờ thiếu tiền bạc và lương thực. công vị chủ yếu dùng để giải mã cho lục thân, ví dụ như năm trụ đại biểu cho tổ tiên, nguyệt trụ đại biểu cho cha mẹ, nhìn từ cung vị thế lực của mẹ anh lớn hơn cha anh, nói cách khác mẹ anh ban đầu đã có tài sản và thế lực trong nhà, tài sản của gia đình bà ấy hơn 100 triệu cách đây 10 năm. nói xong Cả phòng vang lên tiếng hít thở rõ rệt, tài sản hơn trăm triệu, lại là mười năm trước nhà như vậy e rằng nước uống cũng không phải nước lọc mà là nước vàng đi. Kỳ thiên Duệ không khỏi kinh ngạc ra thế của anh ta bị paparazzi truyền thông theo dệt không ít rất nhiều người đều biết cha anh ta chính là dựa vào mẹ vợ để khởi nghiệp. Tuy nhiên, anh ta lại không có ý coi thường sở nguyệt nịnh. Ngược lại là bình thản thừa nhận. Đúng vậy, gia đình cha tôi không bằng mẹ tôi, nhưng mẹ tôi rất yêu ông ấy, sẵn sàng lấy toàn bộ tài sản để gà thấp nhưng thực ra không giống trong phim điện ảnh có nhiều tình tiết cầu huyết như vậy. Hai người họ sau khi kết hôn rất hạnh phúc có thể dùng từ tôn trọng nhau như khách để miêu tả, nhiều năm nay chưa từng có tin đồn nào. Cha tôi cũng dựa vào chính mình để gây dựng cơ nghiệp hiện tại hai nhà xí nghiệp ngang tài cân sức. Đối với điều này, Kỳ Thiên Duệ từng vô cùng tự hào. Bởi vì so với những người bạn học bị trêu chọc ăn bám vợ cha anh ta là tự mình phấn đấu. Sở Nguyệt định không bình luận mà tiếp tục bói toán. Anh còn có một người em gái, từ bát từ có thể thấy mối quan hệ hai người rất gắn bó. Nói cách khác anh và em gái có tình cảm rất tốt. chương 601, Kỳ Thiên Duệ là người nổi tiếng muội khống trong giới giải trí, điều này ai cũng biết. Anh ta không ngạc nhiên, nào ngờ lời tiếp theo của Sở Nguyệt định lại khiến người ta tò mò. Nhưng 10 năm trước anh vẫn luôn vô tư vô lo. Sau 10 tuổi anh đã trải qua một tai nạn anh vô tình ngã vào bể bơi trong nhà, vừa lúc bảo mẫu lên lầu anh không biết bơi suýt chết đuối, may mắn thay quản gia đi ngang qua phát hiện ra anh từ đó về sau anh không bao giờ đến gần bờ nước nữa. Kỳ thiên duệ tỉnh táo anh ta ngồi thẳng người ôm ngực, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Thần toán phố miếu quả thật có bản lĩnh, còn lợi hại hơn cả đạo trưởng Hoàng Đại Tiên. Phải biết rằng chuyện 10 tuổi ngã vào bể bơi này, anh ta cảm thấy mất mặt nên đã ra lệnh cấm trong nhà, không ai được truyền ra ngoài. Hiện tại cho dù paparazzi truyền thông đào được ra thế của anh ta cũng tuyệt đối sẽ không ai đào đến mức này. Anh ta nhai kẹo cao su, mỉm cười, sở đại sư quả nhiên là đại sư. Sở Nguyệt định định bói toán về tình duyên, vì ảnh hưởng đến thân phận của kỳ thiên duệ nên cố ý hỏi còn muốn tiếp tục bói toán không? Nếu nói ra tôi không chịu trách nhiệm, bói. Kỳ Thiên Duệ không quan tâm đến điều đó, mọi người đều có trải nghiệm tình cảm, điều này không có gì lạ, paparazzi truyền thông thích phanh phui thì cứ để họ phanh phui. Nhóm phụ nữ bên cửa nghe cũng sôi nổi đồng tình, đi tivi đúng vậy, Kỳ Thiên Duệ cũng sắp 30 tuổi rồi, nếu hẹn hò thì cũng không có gì lạ. Đúng vậy, tôi đã hẹn hò 4 lần rồi, đàn ông không hiếm lạ. Bạn 4 lần à, một cô gái bẻ ngón tay tính toán. Tôi mới ba lần, không được tôi phải cố gắng hơn nữa. tháng này phải hẹn hò sáu lần. Ôi, nếu sở đại sư tính ra chuyện Tiểu Thiên Vương hẹn hò bây giờ thì truyền thông hương giang chẳng phải là báo chí không đủ in sao. Chuyện tình yêu của Tiểu Thiên Vương, muốn nghe quá chừng. Mọi người nhìn nhau với ánh mắt háo hức chờ đợi. Ai ngờ, sở nguyệt định bấm tay tính toán mãi mà không ra kết quả gì. Cuối cùng, cô vô cùng thất vọng buông tay xuống. Chuyện tình cảm của anh không có giá trị để xem. Sắc mặt kỳ thiên duệ hơi thay đổi, anh ta kéo vảnh nón che trước chán. Sở đại sư, sao gọi là tình cảm không có giá trị để xem. Tôi với thân phận này mà chưa từng có bạn gái ư. Nhóm hàng xóm cũng dựng tay nghe ngóng. Tiểu thiên vương, dù sao cũng là siêu sao, hẳn là có không ít người theo đuổi nhỉ. Sở nguyệt Ninh thở dài, yêu thầm không tính là yêu đương, theo quan điểm về tình duyên, dù là đào hoa chính hay đào hoa thiên anh cũng chưa từng trải qua. Hàng xóm chờ nghe bát quái không kiềm chế được bật cười ồ ạt. Kỳ thiên duệ càng thêm bối rối, anh ta có chút xấu hổ thỏ thẻ nói, sao yêu thầm không tính nhỉ. Ai cũng có rung động tôi từng có cảm giác với người ấy tận hưởng cả quá trình, chứ không quan tâm đối phương có đáp lại hay không. Sở nguyệt nịnh nhìn anh ta với vẻ xem thường, tiếng cười của các cô gái cũng vang lên. Ha ha ha, tiểu thiên vương thật muốn khiến tôi chết cười. Yêu thầm sao không thể coi là yêu đương chứ. Chủ yếu là Tiểu Thiên Vương trước nay chưa từng công khai chuyện tình cảm. Sở Nguyệt định không bấm tay tính nữa thua tay lại. Giờ anh có thể nói muốn xem gì không? Kỳ Thiên Duệ nhai kẹo cao su ánh mắt sâu thẳng. Anh ta đang do dự. Rõ ràng là năng lực của Sở Đại Sư còn lợi hại hơn cả những vị Đại Sư khác mà anh ta muốn tìm. Nhưng nếu nói ra chuyện này, gia tộc công ty và thị trường chứng khoán chắc chắn sẽ rung truyền. Sở Nguyệt Định cũng không vội, tự rót trà cho mình, cầm chén trà lắc nhẹ, ngắm nhìn màu xanh biếc của lá trà va vào thành chén. Cuối cùng, Kỳ Thiên Duệ nhắm mắt lại, chuyện này không thể giấu được bao lâu nữa. "Đại sư," Kỳ Thiên Duệ mở mắt trên mặt không còn nụ cười hờ hững như trước, anh ta lấy khăn giấy từ túi ra nhà kẹo cao su, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Chương 602, chương 602. Anh ta đứng dậy, cúi người Xin cô giúp tôi tìm kiếm mẹ và em gái, dù họ còn sống hay đã khuất. Tức khắc tiếng cười đùa ở phố miếu bỗng chốc im bặt bầu không khí trở nên vô cùng trang trọng. Phải biết rằng tiểu thiên vương xuất thân danh ra vọng tộc trước nay chỉ có người khác khen tặng anh ta, khi nào anh ta phải cúi đầu khom lưng cầu xin. Kỳ thiên duệ chìm vào hồi ức giữa hai hàng lông mày ẩn hiện vẻ đau khổ. Mẹ tôi đã ra đi một năm trước, ngày đó chúng tôi vừa cãi nhau bà ấy bảo tôi không được lăn lộn trong giới giải trí nữa, phải quay về học cách tiếp quản công ty gia đình nhưng tôi không muốn nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, kỳ thiên Duệ cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe. tôi cãi nhau ở mỹ với bà ấy khi nhìn thấy bà ấy buồn bã ngồi khóc trong phòng nhưng tôi không đến an ủi vì tức giận tôi đi tìm bạn giải khuây khi trở về đã không thấy bà ấy đâu. cha tôi nói bà ấy cãi nhau với tôi nên giận dỗi bỏ đi có thể đã đi nước ngoài. Lúc đầu tôi cũng không để ở trong lòng, năm ngoái mẹ tôi đi du lịch nước ngoài cũng không ít lần, bình thường chúng tôi một tháng mới gọi điện thoại cho nhau một lần, mãi đến nửa năm sau tôi vẫn không nhận được điện thoại của mẹ tôi. Một người hàng xóm hỏi có thể bà Kỳ đi đến nơi xa xôi hẻo lánh nên khó liên lạc đó. Kỳ Thiên Duệ lắc đầu, dù cho xa đến đâu, mẹ tôi cũng sẽ không mất liên lạc quá ba tháng. Lúc đó tôi bắt đầu nghi ngờ cha tôi lại an ủi tôi không cần lo lắng, mẹ tôi rất an toàn, không liên lạc là vì tạm thời không muốn liên lạc. Cho đến khi em gái tôi cũng mất tích, việc hai người thân liên tiếp rời đi mà không để lại bất kỳ lời nhắn nhủ nào khiến Kỳ Thiên Duệ thực sự hoảng hốt. Bất kể cha tôi nói gì tôi cũng quyết tâm đi tìm họ. Cha tôi hẳn là thấy không thể giấu giếm được nữa, nên đã nói ra sự thật. Kỳ Thiên Duệ thất vọng nhắm mắt lại. Ông ấy nói, mẹ tôi đã bỏ trốn cùng người khác, em gái tôi cũng đi theo. Sở Nguyệt định hỏi, anh có tin không? Không tin, kỳ thiên duệ không chút do dự lắc đầu. Mẹ tôi thực sự yêu cha tôi, từ trước đến nay, bà ấy chưa bao giờ cãi vã với cha tôi. Mặc dù gia đình bà ấy giàu có hơn nhưng bà ấy cũng không bao giờ coi thường cha tôi, cũng không nói một câu hạ thấp cha tôi. Chính vì đã nhìn thấy rất nhiều ví dụ về người mẹ yêu thương cha, nên anh ta không thể chấp nhận việc mẹ mình ngoại tình. Đại sư Kỳ Thiên Duệ ngước mắt lên cười khổ hỏi: Cô có thể xem giúp tôi xem mẹ và em gái tôi hiện đang ở đâu không? Anh ta đã đi xem rất nhiều thầy bói, không ai có thể cho anh ta câu trả lời. Tôi cần bát tự của họ. Sở Nguyệt Định vừa dứt lời Kỳ Thiên Duệ liền lấy tờ giấy đầy sang hai lá số tử vi. Sở Nguyệt Định chỉ liếc nhìn qua liền lắc đầu cả hai đều là bát tự chết. Bát tự chết là gì? Kỳ Thiên Duệ nghe không hiểu lắm. Sở nguyệt định do dự một chút vẫn là nói, bát tự chết tức là bát tự không thể dò ra sinh khí cũng không thể dò ra tương lai cũng chính là. Người đã chết, trái tim kỳ thiên Duệ như chìm xuống đáy vực sắc mặt anh ta trắng bạch mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng tâm trạng anh ta vẫn đột ngột chìm xuống. Đi TV, anh ta miễn cưỡng cười, đại đại sư có thể nhìn nhầm không? Tôi đã đi xem đạo trưởng Hoàng Đại Tiên, ông ấy không xem được, ông ấy nói âm dương vận chuyển theo lẽ trời đất, rất khó dò ra sinh tử từ, từ bát tự. Bát tự không dễ dàng gì có thể xem được sinh tử. Kỳ Thiên Duệ còn muốn nói thêm, xem sinh tử từ, từ bát tự chỉ có những bậc đại sư đức cao vọng trọng mới có thể làm được. Sở Nguyệt Ninh không nói gì, im lặng để anh ta biện minh. Chương 603, chương 603. Cuối cùng, Kỳ Thiên Duệ im bặt, anh ta há miệng thở dốc cổ họng nghẹn ngào nức nở sống thì gặp người chết thì gặp xác họ họ ở đâu trong suy đoán của anh ta kỳ thực anh ta đã sớm nghĩ đến việc mẹ và em gái gặp nạn họ cũng có không ít kẻ thù chỉ cần hai nhà ra tay đều có thể lấy mạng họ đầu óc kỳ thiên duệ rối bời suy nghĩ rất nhiều có lẽ là ở nhà họ lý có lẽ là ở nhà họ tôn hoặc là ở biển rộng hoặc là trên một ngọn núi hoang nào đó cho đến khi giọng nói lạnh lùng của sở nguyệt định vang lên họ đang ở trong hầm nhà anh Thế nhưng, họ vẫn luôn ở bên cạnh anh ta. Dần dần, Kỳ Thiên Duệ lấy lại bình tĩnh, hỏi, Đại sư, hung thủ vì sao muốn giết hại mẹ và em gái tôi sau đó giấu thi thể ở hầm. Nhóm hàng xóm từ Hoàng Sợ dần lấy lại bình tĩnh, họ cũng cảm thấy thương xót cho Kỳ Thiên Duệ, ban đầu anh ta muốn tìm kiếm mẹ và em gái mất tích. Kết quả tìm kiếm mãi, hóa ra thi thể lại ở ngay trong nhà mình. Ai cũng nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất có thể hung thủ sau khi giết người, nếu vứt xác ra ngoài lo sợ bại lộ nhỉ. Đúng là rất có thể là nguyên nhân này. Nếu tôi là hung thủ cũng sẽ làm vậy, rốt cuộc kỳ ra thế lực rất lớn, nếu phát hiện thi thể thì cảnh sát chắc chắn sẽ nhanh chóng phá án. Cũng phải nói, hung thủ này có chút thông minh, không thể nào, kỳ thiên Duệ không chút suy nghĩ, phủ định suy đoán đó, anh ta vô cùng tin tưởng vào hệ thống an ninh trong nhà mình. Nhà tôi đề phòng nghiêm ngặt, bình thường ngay cả một con chim sẻ cũng không thể bay vào, càng đừng nói hung thủ có thể lén lút vào nhà giấu thi thể ở hầm. Trừ phi, anh ta nhíu mày, hung thủ là người trong nhà. Ngay khi ý niệm này xuất hiện, Kỳ Thiên Duệ theo bản năng không tin vào kết quả này. Đi TV, Kỳ gia để đề phòng nguy hiểm tuyệt đối sẽ không tuyển người làm mới. Rất nhiều người làm trong kỳ ra đều là họ hàng xa của ông kỳ hoặc bà kỳ, họ được cha mẹ tin tưởng, càng là những người trưởng bối nhìn kỳ thiên duệ lớn lên. Việc mẹ và em gái đã chết khiến kỳ thiên duệ vô cùng đau buồn và sợ hãi, suy đoán hung thủ rất có thể là người trong nhà. Kỳ thiên duệ càng không thể chấp nhận, sở nguyệt nịnh đồng ý với suy đoán của anh ta, đúng là người trong nhà. Nghe câu nói này, lòng kỳ thiên duệ hoàn toàn lạnh tanh, ánh mắt anh ta dần chuyển sang thù hận quả nhiên chỉ có người trong nhà gây án mới có cơ hội giấu thi thể ở hầm. bọn phản bội vong ơn phụ nghĩa này, cha mẹ tôi đối xử tốt với họ như vậy, vậy mà họ cũng ra tay được. Kỳ Thiên Duệ phẫn nộ không thôi, trong đầu không ngừng phỏng đoán hung thủ, hung hăng nắm chặt tay đập mạnh vào bàn. Đại sư có phải là bảo mẫu không? Cô ta là họ hàng xa của mẹ tôi, gia đình rất nghèo, là cha mẹ tôi thương xót, cưu mang cô ta thấy cô ta đáng thương mới thu liêu. Sở Nguyệt Định lắc đầu. Vậy có phải là tài xế không? Kỳ Thiên Duệ lại hỏi. Hắn cũng là họ hàng xa của cha mẹ tôi, cũng là. Kỳ Thiên Sinh, sở nguyệt định ngắt lời anh ta. Không phải họ thật ra hung thủ là ai, anh hiện tại đã có sự cảm rồi không phải sao? Kỳ Thiên Duệ sững sờ. Đúng vậy, ngoài những người này, còn có một người có nghi ngờ lớn nhất. Người đó chính là người cha mà anh ta kính trọng. Nghĩ đến khả năng này, Kỳ Thiên Duệ hoảng loạn vô cùng, nắm chặt tay, tay không ngừng run dày. Anh ta không thể tin được buông tay ra thân hình loạn troạn trên ghế. Không không thể nào cha không có lý do làm như vậy. Cha rất yêu mẹ, mẹ kén ăn, trong nhà mặc dù gia sản bạc triệu, nhưng cha cũng nguyện ý đi học nấu ăn, cả lớp đều là nữ sinh, chỉ có cha là nam sinh. Em gái và tôi đều ăn cơm do bảo mẫu nấu, chỉ có cơm một ngày ba bữa của mẹ đều là do cha nấu. chương 604, chương 604 Cha từng nói, người cha yêu nhất trên đời này là mẹ, may mắn nhất là hai người vượt qua muôn vàn khó khăn để yêu nhau. Nếu yêu nhau, sao có thể xảy ra chuyện mưu sát? Kỳ Thiên Duệ không tin, anh ta van nài Sở Nguyệt Ninh. Sở Nguyệt Ninh nâng chén trà lên, chậm rãi uống một ngụm. Cô buông chén trà xuống. Cô nói, chính là cha của anh. Câu nói đó đã đánh tan tanh mọi hy vọng của Kỳ Thiên Duệ, sắc mặt anh ta trắng bệch run rẩy đeo kính dâm trở lại. Đầu óc ong ong, hỗn loạn. Tôi tôi về trước, thi thể vẫn chưa tìm thấy, anh ta không thể ngờ cha mình lại làm điều đó. Sở Nguyệt định không hề khó chịu với anh ta, bấm tay tính toán, thi thể mẹ và em gái anh đang ở hầm phía tây nam, đi tìm đi. Kỳ Thiên Duệ bước từng bước tập tĩnh về phía cửa, bỗng nhớ ra một chuyện, anh ta quay lại móc ra chi phiếu, điền một con số, đưa cho người bói toán. Sở Đại Sư, lát nữa mời cô đến nhà, nếu Kỳ Thiên Duệ cười chua xót Nếu thực sự tìm ra thi thể tôi muốn mời Đại Sư siêu độ cho họ. Sở Nguyệt Nịnh nhàn nhạt nói, ngay cả khi không có chi phiếu tôi cũng sẽ đến. Nói xong, cô nhìn về phía góc chờ đợi vị khách cuối cùng. Anh đi đi tôi bói xong quài cuối cùng sẽ đến ngay. Kỳ thiên Duệ rời đi, nhóm hàng xóm đều xôn xao bàn tán. Chuyện bói toán hôm nay mà truyền ra ngoài thì chắc chắn tin tức hương giang sẽ náo loạn. Đúng vậy, ai mà ngờ được tiểu thiên vương ra cảnh hiền hách như vậy mà mẹ và em gái lại có thể bị sát hại chứ. Đúng vậy, hung thù còn rất có thể là cha của Tiểu Thiên Vương. Đi TV, báo cảnh sát không, thi thể chưa tìm ra, báo cảnh sát làm sao được. Nói xong, có người đặt câu hỏi, sở đại sư thật sự là cha của Tiểu Thiên Vương ư? Chúng tôi thường xuyên xem tin tức giải trí Hương Giang, đều nói vợ chồng Kỳ ra môn đăng hộ đối ông Kỳ càng là vì vợ yêu mà mua bộ trang sức phi thúy trị giá hàng chục triệu người nổi tiếng với tình yêu sâu đậm như vậy sao có thể giết vợ được. Sở Nguyệt Nịnh lắc đầu, không tán thành cách nói này. Chẳng lẽ người thâm tình sẽ không giết người sao? Tôi đã gặp qua quá nhiều vụ chồng giết vợ để đoạt tài sản, cũng gặp qua quá nhiều vụ vợ vì tình nhân mà giết chồng. Những người đó, ai cũng không thể nói là không thâm tình. Nói cho cùng, lòng người vẫn sẽ bị lợi ích chi phối, chỉ là chưa chạm vào lợi ích cốt lõi thôi. Cả gian phòng lại chìm vào im lặng, bầu không khí nặng nề đón chào vị khách bói toán thứ ba người phụ nữ có vẻ tiêu tủy, mặc chiếc áo sơ mi bông cũ kỹ, tóc búi cao qua loa ở phía sau đầu, nói năng có phần lý nhí, vai gục xuống uể oải. Cô ấy đi dép lò, xách theo một chiếc ấm sành đã cũ kỹ. khi đi qua chiếc ấm sành còn tỏa ra hương thơm nồng nàn khiến không ít hàng xóm thèm thuồng. tiếng khen ngợi về hương vị thơm ngon thường xuyên vang lên. người phụ nữ có chút ngượng ngùng, nhìn thoáng qua gian bói toán sạch sẽ và ngăn nắp rồi hỏi đại sư tôi có thể đặt ấm sành lên bàn không. Có thể, sở nguyệt nịnh mỉm cười, chấn an sự lo lắng của cô ấy. Không cần quá quan trọng, bói toán một ngàn một quẻ, nếu có vấn đề gì có thể nhường chỗ bói cho người khác. Không sao, ngụy Trinh Tĩnh đặt chiếc ấm sành xuống, sau đó từ trong túi áo lấy ra một ngàn đô la Hồng Kông đặt lên bàn. Cô ấy biết quy củ nên chủ động báo sinh thần bát tự của mình. Đại sư tôi cũng là xem chương trình khám phá bí ẩn phong thủy, vén màn chân lý ánh sáng mới đến đây. Nói xong, Ngụy Trinh Tĩnh ánh mắt lộ ra đầy hy vọng. Cô thật sự quá lợi hại, nhất định có cách giải quyết vấn đề của tôi. Sở Nguyệt Ninh cầm bắt tự của Ngụy Trinh Tĩnh, bấm đốt ngón tay. Theo quy củ cũ, trước tiên tôi sẽ tính tình hình gia đình của cô. Chương 605, chương 605. Gia đình cô bình thường, có một cô con gái duy nhất 18 tuổi đỗ thủ khoa đại học, 27 tuổi lại kết hôn. Năm đấy là năm cô kết hôn phải không? Ngụy Trinh Tĩnh kinh ngạc trợn mắt. Xem trên tivi là một chuyện cảm nhận được trong thực tế lại là một chuyện khác. Cô ấy có thể khẳng định trước đây chưa từng gặp qua vị đại sư này, nhưng quẻ của đại sư lại có thể chính xác đến như vậy. ngụy Trinh tĩnh cảm thấy kỳ diệu, liên tục gật đầu, đúng vậy, 18 tuổi tôi thi đại học ở quê nhà và là thủ khoa toàn tỉnh, sau đó đến Hương Giang làm việc quen biết chồng hiện tại, vừa tròn 27 tuổi thì tôi đã kết hôn. Sở Nguyệt định bấm tay tính toán. Trước khi kết hôn, tôi tính toán cô đã từng xảy thai một lần, khoảng 23 tuổi đúng vậy, ngụy trinh tĩnh nói đến đây lại thở dài, sắc mặt vốn đã tiều tụy lại càng thêm buồn bã. là mang thai ngoài ý muốn, lúc ấy sự nghiệp đang trên đà phát triển, ảnh hưởng sẽ rất lớn. tôi và chồng suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn quyết định bỏ. không ngờ lại tổn thương cơ thể đến như vậy, rốt cuộc cũng không thể mang thai được nữa. có người hàng xóm nghe thấy không thể sinh con liền vô cùng nhạy cảm. cô ngụy cô đã đi khám bệnh viện chưa? khám rồi, ngụy trinh tĩnh gật đầu. Nguyên nhân là do tôi, bác sĩ nói phá thai đã làm tổn thương cơ thể, đời này không thể mang thai được nữa. Nói xong, cô ấy lại thở dài. Từ khi kết hôn đến nay 2 năm rồi mà vẫn không thể mang thai. May mắn thay, chồng tôi cũng không gây áp lực cho tôi, nói có con thì có, không có con thì không cần. Để ngăn tôi suy nghĩ lung tung và không tạo áp lực cho tôi, anh ấy còn thường xuyên chủ động nói chuyện với bố mẹ chồng, nói không muốn có con, muốn sống độc thân. Anh ấy gánh vác toàn bộ trách nhiệm không thể sinh con. Hương Giang tuy là thành phố lớn quốc tế, tiếp xúc nhiều tư thưởng mới mẻ từ nước ngoài, nhưng phần lớn mọi người vẫn quan tâm đến vấn đề con cái. Đi TV, hàng xóm nghe thấy chuyện chồng cô chủ động gánh vác cũng hồ hời khen ngợi. Vậy vị tiên sinh của cô rất tuyệt vời, là người đàn ông có thể gánh vác trách nhiệm đó. Loại đàn ông này giờ đây quả là hiếm có trên đời cô nhặt được bảo bối rồi. Ngụy Trinh Tĩnh bất đắc dĩ mỉm cười, chuyện này đúng là khiến tình cảm vợ chồng tôi thêm gắn bó. Tuy nhiên, nếu có thể tôi kỳ thực cũng không muốn như vậy. Theo tuổi tác ngày càng tăng, nhiều đồng nghiệp đã sinh con đẻ cái, bản thân tôi cũng thích trẻ nhỏ. Mỗi khi nhìn thấy cảnh gia đình ba người hạnh phúc tôi lại vô cùng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, chồng tôi không vội nhưng cha chồng lại rất sốt ruột, ông ấy chỉ có một người con trai nên vô cùng muốn nối dõi tông đường. Nhưng chồng tôi không chịu ly hôn với tôi, cha chồng cùng mẹ kế lại sinh thêm một đứa con, hiện tại mẹ kế sắp hết thời gian ở cữ. Hàng xóm cũng cảm thấy không vấn đề gì. Đúng vậy, thúc sụp con trai không được thì tự mình ra tay, càng già càng dẻo dai. Nói chung, chỉ cần họ sinh con mà không gây áp lực cho bạn thì bạn có thể thoải mái. Nhưng tôi có chút tò mò, mẹ kế bao nhiêu tuổi mà còn có thể sinh con được vậy? Ngụy Trinh Tĩnh nói. Mẹ kế tuổi không lớn lắm, hơn 30 tuổi, ước chừng nhỏ hơn cha chồng 20 tuổi, là kiểu chồng già vợ trẻ. Sau khi sinh con mới, cha chồng cũng không còn gây áp lực cho tôi nữa. Bởi vì ông ấy muốn giao con mới sinh cho vợ chồng tôi nuôi dưỡng. Nghe xong những lời chia sẻ của ngụy Trinh Tĩnh, cả nhóm hàng xóm đều vô cùng kinh ngạc. Cô nói thật hả? Cô thực sự đồng ý nhận nuôi con trai của mẹ kế à? Nuôi em trai của chồng mình ư? Vậy xưng hô thế nào đây? Đứa trẻ lớn lên sẽ có vấn đề tâm lý sao? Ngụy Trinh Tĩnh bất đắc dĩ gật đầu. Cha chồng lo lắng rất nhiều. Thứ nhất là lo lắng về vấn đề dưỡng già sau này của chúng tôi. Thứ hai là vấn đề thể diện. Nếu để người ngoài biết con trai ông không có con nối dõi ông sẽ rất mất mặt. Hơn nữa cha chồng còn nói, so với việc nhận nuôi con của người khác thì nuôi con cùng huyết thống sẽ yên tâm hơn. Nếu không đồng ý ông sẽ bắt vợ chồng tôi ly hôn. chương 606, chương 606. Chồng tôi rất tốt với tôi, tôi không muốn ly hôn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng tôi đã đồng ý với yêu cầu kỳ lạ này. Nhóm hàng xóm lắc đầu ngán ngẩm, thậm chí có người còn tức giận bất bình. Các người sao lại có thể thay mẹ kế quyết định chuyện quan trọng như vậy? Mẹ kế mang thai suốt 10 tháng, vậy mà các người lại nói cướp con của cô ấy đi sao? Như vậy là tạo thêm gánh nặng cho cô ấy. Đúng vậy, nếu là tôi tôi nhất định sẽ cãi nhau với các người cho đến cùng. Nghe những lời trách móc của hàng xóm, Ngụy Trinh Tĩnh cũng không vui vẻ gì, mọi người nói có lý, lúc đó tôi cũng đã suy nghĩ đến vấn đề này, nên đã hỏi mẹ kế. Ai ngờ mẹ kế lại tỏ ra rất bình tĩnh, cô ấy nói chỉ cần con không phải đi theo người khác là được, nếu có người hỗ trợ mang thai càng tốt hơn. Ngụy Trinh Tĩnh lộ vẻ áy náy, tôi không biết cô ấy có thực sự không ngại hay không, nhưng tôi đã ích kỷ. Để củng cố hôn nhân, cuối cùng tôi đã đồng ý với yêu cầu vô lý này. Sau đó, tôi cố ý xin công ty nghỉ phép dài hạn 2 tháng để chăm sóc mẹ kế sau sinh. Mẹ kế mang thai 10 tháng đã rất vất vả, giờ đây lại phải nuôi con một mình, Ngụy Trinh Tĩnh muốn giúp cô ta có thêm thời gian nghỉ ngơi. Mẹ kế cũng rất tốt, có lẽ cũng không muốn phiền toái cho gia đình. Trong tháng này, tôi đã hoàn toàn tiếp nhận việc nuôi dạy con và chuẩn bị đồ ăn cho mẹ kế sau sinh. Nói xong, Ngụy Trinh Tĩnh vỗ vỗ nồi gà hầm, đây là gà mái giả hầm, tôi nhờ người cha mẹ ở quê mang lên, mỗi ngày hầm một con cho mẹ kế ăn. Hôm nay trong nhà không có ai, A Nguyên và cha chồng đều đi làm rồi, nên tôi mang qua đây nhờ cửa hàng hầm giúp. Vì muốn mẹ kế ngủ ngon và phục hồi sức khỏe tốt, tôi đã rất cố gắng, ban đêm hầu như không ngủ để chăm sóc con. Ban ngày tôi còn phải chuẩn bị thức ăn dinh dưỡng cho mẹ kế. Gần một tháng trôi qua, Ngụy Trinh Tĩnh cảm thấy mình già đi không ít. Hàng xóm an ủi, cũng coi như cô có hiếu tâm, chuyện này chỉ cần mẹ kế cô đồng ý, suy cho cùng cũng là chuyện tốt. Cha chồng cô nói cũng có lý, tôi có một người bạn cũng không thể sinh con nên đã nhận nuôi, kết quả là đứa con nuôi lớn lên đã tiêu hết tài sản của họ và còn bỏ đi nước ngoài, không bao giờ quay lại. Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, một người phụ nữ khác chen ngang. Theo tôi có huyết thống ràng buộc vẫn tốt hơn không có huyết thống. Ít nhất đứa bé này là con cháu nhà chồng cô, tôi đã thấy nhiều gia đình nhận nuôi con sau đó ly hôn, vứt con cho bà nội, người đàn ông thì quay sang kết hôn sinh con mới. Với trường hợp của cô, ít nhất chồng cô sẽ không bỏ đi. Đi TV, Ngụy Trinh Tĩnh biết người phụ nữ nói đúng, gật đầu tôi cũng nghĩ vậy. Nếu không có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ cố gắng hết sức nuôi dậy đứa bé. Từ khi quyết định nhận nuôi con, tôi đã xác định sẽ gánh vác trách nhiệm. Có thể thấy ngụy Trinh Tĩnh thực sự là một người phụ nữ có trách nhiệm. Nuôi giày con cái là một việc vô cùng vất vả, vốn dĩ là một người đẹp thành thị, quần áo luôn chỉnh tề, chú trọng chăm sóc da và dưỡng nhan. Giờ đây cô ấy đã trở thành một bà thím giả nua. Nhưng sau đó đã xảy ra chuyện khiến tôi thay đổi ý định. Có người tò mò hỏi, sau đó đã xảy ra chuyện gì à? ngụy Trinh Tĩnh lộ vẻ đau khổ trên khuôn mặt tiêu tụy tôi phát hiện ra, mẹ kế của tôi căm ghét tôi. Ban đầu nó thể hiện qua việc ăn uống, rõ ràng là món ăn rất ngon, nhưng cô ấy cứ nói ăn không hết và muốn đổi món Rõ ràng là nước còn nóng, nhưng cô ấy cố tình nói đã nguội và muốn hâm nóng lại Đối với những yêu cầu vô lý như vậy, lòng tôi thực sự không thoải mái, nhưng nghĩ đến đứa bé nên vẫn cố gắng đáp ứng chương 607, chương 607 Vì vậy, tôi còn tham khảo ý kiến của bác sĩ tâm lý, bác sĩ phân tích rằng mẹ kế có thể bị mất cân bằng nội tiết tố sau sinh và trầm cảm sau sinh do con rời đi. Tôi thấu hiểu tâm trạng của cô ấy và càng cẩn thận chăm sóc cô ấy và đứa bé hơn. Cho đến khi tôi phát hiện cô ấy đôi khi nhìn tôi với ánh mắt đầy thù hận. Thậm chí có lần tôi vừa đi làm về thấy chồng tôi đang ôm con vừa nói vừa cười với mẹ kế. Khi tôi xuất hiện, mẹ kế lập tức trở nên lạnh lùng và nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt u ám mỗi lần nhớ lại ánh mắt lạnh lùng như rắn độc của mẹ kế, Ngụy Trinh Tĩnh lại dùng mình sợ hãi. chuyện này còn tệ hơn tôi tưởng tượng tôi thực sự không thể chịu đựng được mẹ kế nữa. cũng lo lắng về việc sau này sẽ có thêm nhiều liên lụy vì chuyện con cái nên muốn trả lại con cho cô ấy và lại thử mang thai nếu không được thì nhận nuôi vậy. nói xong, Ngụy Trinh Tĩnh nhìn về phía cô gái xinh đẹp, thanh tao đang ngồi ở vị trí cao nhất với ánh mắt cầu cứu. đi tivi Trong chương trình có một đứa bé hôn mê bất tỉnh, đại sư có thể dùng bùa phép cứu tỉnh đứa bé ấy. Vậy đại sư có thể giúp tôi không? Tôi thực sự muốn có một đứa con ruột của mình, chỉ cần có thể mang thai tôi sẵn sàng làm nhiều việc thiện và quyên góp nhiều tiền. Có rất nhiều truyền thuyết dân gian như vậy. Ví dụ như những cặp vợ chồng không thể sinh con thì sau khi cầu xin bồ tát 1-2 năm sau họ có thể có con trai và con gái. ngụy Trinh Tĩnh cũng đã cầu xin nhiều bồ tát nhưng không có bồ tát nào linh nghiệm. Khi xem chương trình cô ấy đã coi Sở Nguyệt Nịnh như một bồ tát sống. Không thể sinh con, không thể nào. Sở Nguyệt Nịnh lộ vẻ nghi ngờ trên khuôn mặt trắng nõn cô bấm tay tính nhầm cô sinh vào mùa đông. Bát tự của cô có nhiều yếu tố ngọ, mão, dậu ở cung thiên can và địa chi tài tinh cũng rất vượng. Với bát tự tốt như vậy thông thường vận con cái sẽ rất tốt. Theo lá số tử vi, mệnh của cô định sẵn sẽ có hai con trai và một con gái. Cô không có vấn đề gì về việc sinh con cả. Ngụy Trinh Tĩnh sững sờ, sau một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình, không thể nào sao có thể như vậy được. Nhóm hàng xóm cũng vô cùng ngạc nhiên. Nịnh nịnh rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao bác sĩ nói không thể sinh con, mà bác tự lại có vận con cái? Hay là cô Ngụy Kiểm tra ở bệnh viện không tốt, bác sĩ trần đoán sai. Ngụy Trinh Tĩnh hoang mang lo sợ lắc đầu, tôi đi khám ở bệnh viện tư nhân tốt nhất Hương Giang, nơi đây tiếp đón rất nhiều quan chức và minh tinh nổi tiếng, tỷ lệ khám sai rất thấp. Đúng vậy, không phải khám sai. Sở Nguyệt Định nhấp một ngụm trà. Ngụy Trinh Tĩnh bàng hoàng mất mát. Lòng cô ấy vẫn cực kỳ hy vọng là khám sai, như vậy vẫn còn hy vọng mang thai. Bởi vì, Sở Nguyệt Định nhìn chăm chú vào chén trà xanh biếc lá trà, nở nụ cười lạnh lùng. Đây chính là một âm mưu. Giọng nói vang vọng cả hiện trường ồ lên. Ngụy Trinh Tĩnh đầu óc choáng váng, đôi mắt hoàn toàn vô thần. Sở Nguyệt định buông chén trà, hỏi bác sĩ khám bệnh cho cô là bạn học cùng lớp với mẹ kế phải không? Ngụy Trinh Tịnh không ngờ đại sư lại đoán đúng, từ sự kinh sợ tột độ chuyển sang run dày cùng kính đáp đúng vậy. Bệnh viện Bích Lệ là bệnh viện tư nhân có nhiều bác sĩ giỏi nhất hương giang, nhưng rất khó xếp hàng. Việc đặt lịch khá rắc rối, tôi muốn đi khám ở Bích Lệ vì họ có thể chữa khỏi bệnh và có kỹ thuật tốt nhất. Mẹ kế chủ động nói có một người bạn học ở Bích Lệ cũng là bác sĩ phụ sản. Nhưng chính quyết định này đã đẩy cô ấy vào địa ngục. Không nhận được chẩn đoán chính xác, đối mặt với sự mong chờ con cái của cha chồng và chồng, cô ấy như một kẻ có tội, mỗi ngày nơm nớp lo sợ mắc sai lầm khiến cha chồng tức giận. Chương 608, chương 608. Ngụy Trinh Tĩnh nhận ra điều gì đó, hai mắt đột nhiên mở to, tim đập thình thịch, thở dồn dập, đại sự ý của cô là mẹ kế và bác sĩ liên hợp lừa gạt tôi hả? Sở Nguyệt Nịnh gật đầu. Tại sao tại sao? Ngụy Trinh Tĩnh vô cùng khó hiểu. Họ lừa tôi không thể mang thai, họ có lợi gì. Hơn nữa, mấy năm nay tôi thực sự không hề mang thai. Sở Nguyệt Nịnh bấm tay, đôi mày thanh tú nhíu lại ẩn chứa vẻ lạnh lùng nhàn nhạt tất nhiên là không thể mang thai. Mỗi ngày cô đều ăn cơm do cô ta nấu có trộn thuốc tránh thai, cho dù có mang thai thì thai nhi cũng sẽ dị dạng vì quá nhiều thuốc. Thuốc tránh thai, dị dạng, tivi Ngụy Trinh tĩnh nhớ lại ánh mắt độc ác của mẹ kế, lửa giận không thể kiềm nén bùng lên, cô ấy siết chặt chiếc túi sành ấm đến mức đầu ngón tay trắng bạch. Cô ấy hít thở sâu vài lần cố gắng bình tĩnh lại. Sau khi kết hôn, cô ấy sống chung với cha chồng và mẹ kế. Mỗi ngày mẹ kế đều chuẩn bị bữa sáng cho cô ấy, khiến cô ấy vô cùng cảm kích thậm chí còn mua nhiều món quà quý giá để tỏ lòng biết ơn. Hóa ra, mẹ kế chuẩn bị bữa sáng chỉ đơn giản là để cho cô ấy uống thuốc tránh thai. Đại sư tại sao cô ấy lại muốn làm vậy? Sở Nguyệt định nhấp một ngụm trà rồi mới nói có rất nhiều lý do. Cha chồng của cô thực ra là một người rất cẩn thận, ông ta cũng biết mình đã già yếu, trên đời này không có miếng bánh nào trên trời rất xuống cả. Vợ ông ta trẻ hơn ông ta khoảng 20 tuổi, ông ta biết rõ ý đồ của cô ta là hướng đến tiền bạc của ông ta. Nhưng ông ta không quan tâm, miễn là giữ được tài sản ông ta sẽ không mất gì còn có thể có một bà vợ trẻ đẹp như hoa. Nói trắng ra là đơn giản là cha chồng của cô ấy rất toan tính, biết tính toán. Ông ta đã lén lút lập di chúc sau khi chết sẽ để lại toàn bộ tài sản cho con trai độc nhất cũng chính là chồng của cô ấy. Mẹ kế đã biết chuyện này và vô cùng tức giận. Bao nhiêu mưu tính lâu dài đổ sông đổ bể cô ta không cam lòng. Vừa lúc đó chồng cô lần đầu tiên đưa cô về nhà ra mắt. Lúc đó, đó cũng là lần đầu tiên hai người gặp mẹ kế phải không? Ngụy Trinh Tĩnh thất thần gật đầu, đúng vậy, khi tôi đến nhà gặp cha chồng, ông ấy và mẹ kế vừa mới đăng ký kết hôn. Sở Nguyệt định tiếp tục mẹ kế không cam lòng, cô ta nghĩ rằng nếu tài sản đều để lại cho con trai, vậy cô ta còn đi theo ông ta để làm gì? Đi theo người trẻ tuổi không phải là tốt hơn sao? Ngụy Trinh Tĩnh ngẩn đầu lên kinh ngạc, cô ta cô ta muốn cùng chồng tôi không thể nào, cô ta nhất định sẽ thất bại, tôi tin tưởng A Nguyên. Dù cô ấy không thể sinh con nhưng A Nguyên cũng luôn kiên định ở bên cạnh cô ấy. Có đôi khi tin tưởng quá mức vào tình cảm không phải là điều tốt. Sở Nguyệt Định nói, ánh mắt đầy thương cảm. Sau khi đưa cô về nhà, chồng cô cũng có việc ra ngoài. Đêm đó, hai người họ đã lăn lóc trên giường. Tình yêu sâu đậm đôi khi cũng là một trò cười. Đàn ông dù ngoại tình cũng có thể vẫn duy trì bộ mặt chân thành, đầy tình cảm. Ngụy Trinh Tĩnh ngồi bất động trên ghế, không thể tin được rằng A Nguyên lại sớm đã ngoại tình. Mẹ kế yêu cầu A Nguyên chia tay cô, nhưng anh ta không đồng ý. Ngoài việc ngoại hình của cô tốt hơn, thì cô còn có trình độ học vấn và công việc cao hơn. Anh ta không thể chia tay cô, nhưng cũng luyến tiếc mẹ kế. Vì vậy, hai người họ vẫn luôn lén lút qua lại. Cho đến khi hai người kết hôn, mẹ kế đương nhiên không muốn cô mang thai, vì như vậy tài sản sẽ bị chia cắt thêm một phần. Do đó, cô ta đã âm thầm cho cô uống thuốc tránh thai trong hai năm. Khi cô muốn đi bệnh viện kiểm tra, cô ta còn bỏ tiền mua chụp bạn học để làm giả kết quả. Chương 609, chương 609. Ngụy Trinh Tĩnh không ngờ rằng số phận chớ trêu như vậy, vậy mà chồng mình lại ngoại tình. Cô ấy nhớ lại những khoảnh khắc ân ái trong quá khứ, vừa tức giận vừa mong chờ, mong rằng người yêu dù ngoại tình cũng sẽ không làm hại mình, run rẩy hỏi, "Chuyện thuốc tránh thai, A Nguyên chắc chắn không biết nhỉ?" Anh ấy nhất định không biết, anh ấy còn mong có con với tôi hơn cả tôi mà. Ánh mắt Sở Nguyệt Định dần lạnh lẽo, "Thuốc tránh thai." Anh ta đương nhiên biết. Nếu cô mang thai, mẹ kế sẽ không ở bên anh ta nữa, anh ta luyến tiếp loại hạnh phúc sung túc này. Còn về chuyện con cái, anh ta cũng mong có con. Sở Nguyệt định bấm đốt ngón tay, mắt lộ ra vẻ thương cảm. Vì vậy, mẹ kế đã giúp anh ta sinh con. Bây giờ cô lại giúp anh ta nuôi con ư. Vừa dứt lời, ngụy Trinh Tĩnh không thể kìm nén sự ghê tởm, nôn khan một trận ngay tại chỗ. Nhóm hàng xóm lại ồ lên bàn tán. Ôi, có nhầm lẫn gì không vậy? Hai cha con cùng chung một người phụ nữ sao? Thật là sống lâu mới gặp cha chồng và con dâu cùng đội chung chiếc mũ xanh. Chuyện này nếu là bại lộ, vậy còn tài sản tính sao đây? Ngụy Trinh tĩnh nôn khan suốt nửa ngày, nước mắt chảy ra không ngừng. Sau một lúc lâu, cô ấy mới lấy khăn giấy trên bàn lau khô nước mắt. Đại sư cha chồng của tôi biết chuyện này sao? Ngụy Trinh tĩnh hỏi, sở nguyệt nịnh bấm tay, lắc đầu, không biết. Nếu cô muốn trực tiếp chứng kiến hiện trường, có thể lập tức về nhà. Nghe vậy, vẻ mặt Ngụy Trinh Tĩnh lập tức thay đổi. Ánh mắt ẩn nhẫn và mệt mỏi trước đây giờ đã trở nên cứng cỏi và đầy thù hận, chuyện này nếu ảnh hưởng đến cơ thể tôi, tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho cha nam thiện nữ kia. "Đại sư theo ý cô, tôi nên làm gì bây giờ?" Ngụy Trinh Tĩnh hỏi. Sở Nguyệt Nịnh suy nghĩ một lát, "Tôi sẽ giả làm bác sĩ để phối hợp với cô làm chứng. Sau đó nhà cô có camera không? Camera?" Ngụy Trinh Tĩnh ngẫm nghĩ một chút bỗng nhiên gật đầu mạnh mẽ có trước đây trong nhà từng bị trộm cha chồng liền lắp một cái camera trong phòng khách. Tuy nhiên bình thường cũng không dùng đến. Sở Nguyệt định lập tức bày mưu tính kế cô có thể về nhà cẩn thận xem lại camera. Mẹ kế đã hạ thuốc tránh thai lâu như vậy camera si có thể ghi lại bằng chứng. Đồng thời, hãy đi tra cứu lịch sử mua sắm tại các tiệm thuốc tìm người bán thuốc và yêu cầu họ cung cấp hồ sơ mua bán. Giờ chỉ còn chờ xem Ngụy Trinh Tĩnh sẽ xử lý thế nào. Ngụy Trinh Tĩnh đứng dậy, cùng kính cúi đầu chào, "Cảm ơn đại sư." Đi tivi, nói xong, Ngụy Trinh Tĩnh mang theo chiếc ấm sành ra khỏi cửa hàng phong thủy và vứt nó ven đường. Mùi hương của chiếc ấm thu hút một đàn mèo hoang và chó đi lạc. Ngụy Trinh Tĩnh lái xe trở về biệt thự, xuống xe, nhìn vào tòa biệt thự nguy nga tráng lệ, ánh mắt của cô ấy càng trở nên lạnh lùng. Căn biệt thự này do cha chồng mua bằng tiền của mình. Khi còn trẻ, cha chồng đi buôn bán khắp nơi, vào thập niên 80, khi thời thế thay đổi, cha kiếm được một khoản tiền khổng lồ. Sau khi trở về nước cha đã mua căn biệt thự này, nó nằm ở nơi đắt đỏ nhất hương giang. Giá trị của căn biệt thự này đã tăng gấp nhiều lần theo thời gian. Ngoài căn biệt thự, cha chồng còn có vài trăm triệu tiền tiết kiệm, đây cũng là lý do khiến mẹ kế đồng ý đi theo cha chồng. Ngược lại, chồng cô ấy thì lại quá bình thường, lương công chức bình thường, tâm lý cũng chẳng có gì khác biệt. Sau khi vào biệt thự, Ngụy Trinh Tĩnh đi thẳng đến phòng của mẹ kế. Người hầu gái đã bị mẹ kế sa thải, trong nhà cũng không có người giúp việc nên rất yên tĩnh. Để tránh gây ồn ào, cô ấy cởi giày và đi chân trần lên lầu. Tuy nhiên, phòng của mẹ kế không có ai. Ngụy Trinh Tĩnh suy nghĩ một lúc rồi đi đến phòng ngủ chính. Khi đứng ngoài cửa phòng, cô ấy nghe thấy tiếng lăng nhăng của chồng và mẹ kế, những lời nói tục tĩu chui vào tai. Chương 610, chương 610 Mau cho anh hôn tí nào, Ngụy Trinh Tĩnh nói cô ấy đi bói toán, không nhanh trở về vậy đâu. Sau khi em sinh con anh liền không thể đụng vào, anh nhớ em muốn chết. Lại truyền đến âm thanh mẹ kế hờn dỗi, hừ anh nói em hay cô ta tốt hơn đây. Đi TV, đương nhiên là em tốt rồi, em là tốt nhất, mau cười quần áo nào. Ngụy Trinh Tĩnh cố nén sự ghê tởm, bước ra ban công gọi điện thoại cho cha chồng. Gió lạnh thổi qua, nụ cười trên môi cô ấy trở nên lạnh lùng. Cha ơi, con làm một bàn lớn cơm tối, cha mang đồng nghiệp về ăn cùng nhé." Không lâu sau, biệt thự trở nên náo nhiệt với sự xuất hiện của một nhóm người đông đảo. Người đàn ông dẫn đầu nhóm mặc bộ veston kaki màu nâu, tóc cắt ngắn đến mức không còn sót lại một sợi tóc đen nào. Dáng vẻ tinh thần, phong độ của ông khiến người ta khó tin rằng ông đã bước vào tuổi lục tuần. Tôn Trấn Quốc cởi giày dép, thay dép lê ngay tại hiên nhà. Sau đó ông nở nụ cười dạng dỡ chào đón mọi người và dẫn họ vào phòng khách trên lầu. Mọi người cứ ngồi xuống trước nhé, thức ăn sẽ được dọn ra ngay thôi. Tôn Trấn Quốc nói với vẻ hào hứng, ông vốn là người sĩ diện, khi nghe Ngụy Trinh Tĩnh nói đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, ông liền cố ý gọi một nhóm đồng nghiệp về nhà để khoe khoang. Một đồng nghiệp liền suýt xoa khen ngợi, anh Tôn à, anh thật là sung sướng, lấy được vợ xinh đẹp như hoa như ngọc lại có đứa con dâu hiếu thảo. Con dâu nấu cơm cho anh ăn còn tính toán mời khách còn chúng tôi thì chẳng có gì cả. Anh nói có đúng không? Những người khác cũng ghen tị đến mức không chịu nổi, liên tục phụ hỏa. tôn chấn quốc thấy mọi người khen ngợi càng thêm cảm thấy mình là kẻ chiến thắng trong cuộc đời. Ông ưỡn ngực nở nụ cười đắc ý, không có cách nào khác các anh ghen tị cũng không được. Tôi không nói dối đâu, các anh ở trước mặt con dâu như châu như ngựa còn tôi ở trước mặt ngụy trinh tĩnh thì ra oai ra phách. Nó không thể sinh con, sợ chọc tôi không vui, nên lúc nào cũng chăm chỉ chu đáo, sợ bị tôi bắt con trai ly hôn. Nói xong ông lại thở dài, nhưng mà so với gia ai ra phách tôi càng muốn được bế cháu. Đúng vậy, việc ngụy trinh tĩnh không thể sinh con đã không còn là bí mật gì. Mọi người liên tưởng đến việc gần đây vợ hai của Tôn Trấn Quốc lại sinh thêm một đứa con trai. Họ như nuốt một quả nho chua trong lòng lại càng thêm ghen tị. Mọi người đều sắp xì tuổi nhau, dựa vào đâu mà chỉ có tôn chấn quốc là có thêm con trai. 60 tuổi còn có thể sinh con, họ thật là ghen tị đến mức đỏ cả mắt. Tuy nhiên, họ cũng ngại ngùng thể hiện ra ngoài, nên chỉ biết an ủi nhau. Không sinh con cũng chẳng sao cả, dù sao con dâu hiện tại của anh cũng đang giúp anh nuôi dưỡng con trai út có con cháu là được rồi. Đúng vậy, con trai đầu không sinh con trai út chắc chắn sẽ có. Cũng đúng. Tôn Trấn Quốc tỏ ra không mấy hứng thú chuyện sinh con đẻ cái là do bọn trẻ tự quyết định các anh cứ ngồi đây tôi đi xem đồ ăn. Ông đi vào phòng bếp nhưng lại phát hiện bếp không hề đun nấu gì tức giận không kiềm được quán trách có lầm hay không vậy bảo đã nấu cơm ngon rồi. Vừa khen hai câu liền có chuyện rồi. Mọi người xấu hổ nói. Không sao đâu chúng tôi cũng chưa đói chờ một lát cũng được. Đúng vậy anh Tôn chúng tôi có thể xem TV trước không sao cả. Tôn Trấn Quốc nói các anh cứ ngồi đây tôi lên lầu xem A Tĩnh đang làm gì, lâu như vậy mà một đĩa đồ ăn nóng cũng chưa thấy lên bàn. Mọi người cũng đứng dậy, họ ngưỡng mộ nhìn căn biệt thự tráng lệ huy hoàng. Anh Tôn, cho chúng tôi đi cùng nhé. Đúng vậy, biệt thự đẹp quá, chúng tôi chỉ có mấy chục mét vuông nhà nhỏ mà cũng khó đây. Tôn Trấn Quốc được khen ngợi, ông đắc ý, đồng ý dẫn mọi người đi tham quan. Phần 7 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ ốc đọc